Hàn Phi khẽ miệng điên cuồng co quắp, vì sao ngươi sẽ cảm thấy ta sẽ cùng theo ngươi một chỗ điên? Bởi vì ngươi cũng không cam chịu lạc hậu không phải sao? Ngươi thiên phú cũng không thể nào tốt, nhưng ngươi lại mỗi ngày cố gắng như vậy, không nỡ lãng phí một điểm thần tính thu người hầu của thần, chúng ta cái này loại đã định trước vất vả người, hiện tại là vất vả, theo đuổi người khác cũng là vất vả, mặc dù nguy hiểm điểm, nhưng ít ra phán được một hy vọng. Thiết Thanh Tuyển nói. Hàn Phi bĩu môi, nói đến nỗ lực, ngươi không thể so với ngươi ta kém, ta mỗi ngày thật xa đã nhìn thấy ngươi bị sẽ đánh. Hà Hoa, ta đã nói luôn cảm thấy có người đang giòm ngó ta. Nguyên Lai là ngươi cái này nhìn chốc cùng. Tiết Thanh Tuyền cảm thấy phá án, nộ nổi giận đùng đùng trừng lấy Hàn Phi. Hàn Phi cười hì hì nói, mỗi ngày tu luyện mệt mỏi, nhìn ngươi bị xét đánh, cũng là khó được ngu nhạc, lại nói ta là quang minh chính đại ngồi trên sân thượng xem, sao có thể tính là dình coi. Tiết Thanh Tuyền liếc hắn một cái, còn muốn nói điều gì, chợt thấy một chiếc xe trường từ đằng xa lái tới, mà xe trường bên trong chính là Lê Thương. Lập tức nàng ánh mắt sáng lên, đi, chúng ta đi trước lăn lộn cái quần mặt, nhân tiện nhìn một chút nhân phẩm. Cũng đúng, thật muốn đi theo, phải xem xem nhân phẩm nếu như nhân phẩm quá kém, vậy thì không cứ gọi đi theo, mà là mình nhảy vào hố lửa. Hàn Phi cũng nói, xe trường bên trên, Lê Thương đang dùng điện thoại di động đăng lục Hán Hải Thần đồ Đại học web xe trường, từ website xe trường bên trên đao loạn một tấm bản đồ. Hắn nhìn địa đồ, khá lắm, trường học này nội bộ có thể thật là lớn, bởi vì trên địa đồ, Tân sinh khu Túc Xá cũng chỉ là rất nhỏ một khu vực. Ngoài ra còn có các lớn Thần đồ Học viện phân khu, còn có Thần đồ bảng chiến trường cùng quan chiến đài khu vực các loại. Nói chung, trường học này địa đồ quả thực cùng một đại thành thị địa đồ đồng dạng. Động nhiên. Xe trường ngừng. Lê Thương Nghi Hoặc, lúc này mới mới vừa khởi bước không bao lâu a. Hắn ngẩng đầu một cái, liền thấy phía trước Tiết Thanh Tuyển cùng Hàn Phi đang vẫy tay đón xe. Gặp xe trường ngừng lại, hai người vội vàng lên xe. Lê Thương Học Đệ, không nghĩ tới lại gặp mặt. Thật là đúng giùm a. Hai người nhiệt tình chào hỏi. Lê Thương Nghi Hoặc nói, ta cái này xe trường là đi trường học cửa, cùng mục đích của các ngươi khả năng không cùng đường. Không có việc gì, chúng ta cũng đi cửa trường học. Lê Thương rõ ràng cảm giác được Hàn Phi so với trước kia nhiệt tình nhiều. Chỉ nghe Hàn Phi nói ra, Lê Thương Học Đệ Ngươi mới đến, đối với trường học rất nhiều chuyện, cần phải đều không hiểu rõ à? Trước đó là quên mất, vừa lúc lại đột lên, nói rõ là duyên phận, có muốn hay không chúng ta giới thiệu cho ngươi một lần trường học tình huống, tỉ như một ít học sinh cũ thường thức gì gì đó. Tốt. Lê Thương mỉm cười nói, vậy đa tạ học trưởng cùng học tỷ. Hàn Phi bất động thanh sắc hướng Tiết Thanh Tuyền nháy mắt một cái, lập tức nói, Lê Thương học đệ có thể biết, tân sinh khu tốc xá, vì sao gọi tân sinh khu tốc xá? Lê Thương ngạc nhiên, cái này chẳng lẽ còn có thuyết pháp? Đó là đương nhiên, trong này thuyết pháp lớn đi. Chỉ nghe Hàn Phi nói ra, Hiện tại các ngươi nhiều như vậy tân sinh ở cùng một chỗ, rõ ràng không tiện đi học cá trường học không có khả năng làm loại chuyện như vậy. Lê Thương gật đầu, có điểm đạo lý, bởi vì trường học này thực sự quá lớn, từ khu túc xá đi các lớn thần đồ học viện, chỉ là ngồi xe, đều muốn mấy giờ đây. Luôn không khả năng mỗi sáng sớm bên trên 3 4 giờ liền lên, ngồi mấy giờ xe đi học a. Hàn Phi cười nói, cái kia là bởi vì các ngươi còn không có chính thức nhập học, khi các ngươi chính thức nhập học, cũng chính là tân sinh thi đấu sau đó, muốn tuyển học viện, cũng chính là chuyên nghiệp, khác biệt đường thành thần không, có cùng học viện. Tỷ như chúng ta lôi thần đường thành thần người đều ở đây lôi thần học viện, mà Thái Dương thần đường thành thần người đều ở đây Thái Dương thần học viện các loại, thì ra là thế. Lê Thương bừng tỉnh đại ngộ, trước đó nhìn bản đồ thời điểm, hắn liền cảm thấy kỳ quái, bọn họ những học sinh mới này cũng sẽ không bay, nếu như mỗi trên trời giờ học đều ngồi thời gian dài như vậy xe, đơn giản là lãng phí thời gian. Hàn Phi tiếp tục nói ra, mà khi các ngươi lựa chọn học viện sau đó, còn có một cái Tân Sinh khu túc xá, nhưng lúc đó cũng chỉ có thể dựa vào thực lực tranh đoạt, ngươi đừng tin tưởng chiêu sinh người lời nói, nếu như ngươi thực lực không đủ. Mặc dù ngươi lựa chọn tốt ký tốt xá, cũng sẽ bị người cướp đi. Còn có thể dạng này." Lê Thương cao mày. Tiết Thanh Tuyền cười nói, "Bất quá Lê Thương học đệ cũng không cần quá lo lắng, khác biệt niên cấp học sinh, khu rừng chân là không ở cùng một nơi. Vậy là tốt rồi." Lê Thương thở dài một hơi, "Nếu như chỉ là cùng niên cấp, nói thật lời nói, hắn dám nói một tiếng, cử việc phóng ngựa tới. Lê Thương học đệ cũng không nên phất lở, người bây giờ quả thực không kém, nhưng hàng năm đều sẽ xuất hiện một ít thiên tài tuyệt thế, những người kia thả làm đầu gà, không làm đối phượng, dù là có thể thi lên tốt hơn trường học." cũng chọn bài danh thấp một chút trường học. Hàn Phi nói ra, "Theo ta biết, năm nay có vài vị thần linh lão sư con cháu hậu duệ, cũng vừa lúc tốt nghiệp trung học, những người kia đều là người cạnh tranh đối thủ, thần linh con cháu, yếu hơn nữa cũng sẽ không kém đi nơi nào." Lê Thương thần sắc hơi hơi nghiêm túc, "Ta nghe nói, thần linh con cháu, sinh ra chính là thần tính hộ thể, thành niên chính là trước người hiển thánh, có phải thật vậy hay không?" Trước đó trên đoàn tàu thời điểm, hắn cũng điều tra tin tức tương quan, nói thật, lúc đó hắn cũng có chút đấu khí. Chương 42, quỷ dị lựa chọn. Thật cũng không như vậy khoa trường, nhưng thần linh con cháu cơ bản bên trên sinh ra trí ít đều là nắm giữ thần tính, như ngươi nói loại tình huống đó là thiên tài đặc thủ. Hàn Phi giải thích nói, vậy là tốt rồi. Lê Thương gật đầu, nếu như mỗi cái thần linh con cháu đều mạnh như vậy, những người khác căn bản là không có cái cái. Kỳ thực thần linh con cháu liền là tiên thiên điều kiện tốt, nhưng ta nghe nói cuối cùng có thể thành hay không thần, có phải hay không thần linh con cháu, quan hệ không lớn. đương nhiên, ta cảm thấy thần linh con cháu nhất định là có ưu thế, chí ít hậu trường đủ cứng. Hàn Phi nói, cho nên ở trường học, tận lực không nên đắc tội những thần linh kia con cháu bạn không dễ dàng bị làm khó dễ, đương nhiên, thần linh lão sư cũng là nói quý cũ, sẽ không sang bậy. Lê Thương gật đầu, đang muốn hỏi lại chút gì, đống nhiên cảm ứng được một tia ác ý. Thiết Thanh tuyển cùng Hàn Phi cũng cảm ứng được, hai người ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy phía trước đại lượng hơi nước hội tụ, lam quang hiển hóa, uy áp cường đại bao phủ xuống, trực tiếp xe trường bức rừng, rõ ràng lai giả bất thiện. Thân là người bình thường xe trường tài xế hơi biến sắc mặt, gấp gáp vội lặng lẽ nhấn đội chấp pháp một kiện báo nguy điện thoại. Bọn họ những người bình thường này tại đường thành thần trong trường học công tác đã lục lọi ra được một bộ kỹ năng sinh tồn. Lê Thương híp mắt lại tới, trong lòng có một luồng khí nóng đang bốc lên, lại là tới tìm phiền phải sao? Giờ khắc này hắn thật có loại đem vấn đề ngọn nguồn ngự thiên thiên chém kích động. Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền đối mặt liếc mắt, trong lòng đều có chút lẩm bẩm. Bất quá Tiết Thanh Tuyền chỉ hơi hơi do dự, liền cứng quyết định, nàng biết, cõi đầu tường là không có kết quả tốt. Hàn Phi nhìn thấy Tiết Thanh Tuyền trong mắt thần sắc kiên định, hiểu Tiết Thanh Tuyền lựa chọn, lúc này nhỏ giọng nói ra, Lê Thương học đệ ngươi biết trước đó mấy người kia tại sao lại tìm làm phiền ngươi sao? cùng cái kia hoa thần đường thành thần người Ngự Thiên Tiên có quan hệ a?" Lê Thương hỏi. "Có điểm quan hệ, nhưng kỳ thật đây chẳng qua là một cái lời dẫn mà thôi, ngươi nên chưa đi đến vào ghép sa trường nhìn kỹ a. Bên trong không biết là ai nặc danh phóng suất một cái bài buột, nói ngươi cao khảo thời thần tính mới 70 điểm, kết quả lại có thể hưởng thụ nhất đẳng đãi ngộ, cho nên rất nhiều người đều đổ." Hàn Phi nói. "Là cái này nguyên nhân?" Lê Thương nghe vậy sửng sốt. "Chẳng lẽ mình trách oan Ngự Thiên Tiên rồi? Cái kia rốt cuộc ai thả ra tin tức? Sẽ là Viên Vạn Minh sao? Đáng thương Viên Vạn Minh, lại có nổi phía trước, lam quang hiển hóa, một thanh niên từ trong ánh sáng đi tới, sắc ý lăng nhiên nhìn lê Thương, hò hét, lê thường, cút xuống xe. tiết thanh tuyền cùng hàn phi nhìn thấy người thanh niên này, đều là hơi biến sắc mặt. tiết thanh tuyền nhỏ giọng nói ra, lê thương học đệ, người này hình như là trước đó cái kia thủy thần đường thành thần người thúc thúc, chính là bị ngươi cắt đứt chân người kia, thúc thúc hắn là người trước hiện thánh cảnh. nghe nói đã sớm tốt nghiệp, nhưng ở lại trường không đi. chắc không được trước đó người kia trước khi đi ánh mắt còn như vậy hung ác, nguyên lai là có phía sau đài. lê thương trong lòng bừng tỉnh sau đó trực tiếp bấm đội chấp pháp điện thoại thanh âm rồn dập nói đội chấp pháp sao có người muốn giết ta cứu mạng à tân sinh khu tốc xá hướng cửa trường học phương hướng mấy ngàn mét nói xong câu này lời nói hắn liền bình tĩnh treo điện thoại tiết thanh tuyền cùng hàn phi nhìn thấy lê thương cái này tao thao tác đều là sửng sốt một lần giáo bên ngoài xe thanh niên cũng là sững sở, hiện tại ngược lại không tốt xuất thủ miễn cho bị bắt hiện trường tuy nói trong trường học bộ phận có thể tranh đấu nhưng kỳ thật nếu như không trên quyết đấu đài đánh tới tới bị bắt tại trận vô lý một phương cũng phải cần bị xử phạt chỉ bất quá đội chấp pháp chỉ nói chứng cứ cho nên chỉ cần không bị hiện trường bắt lại là được. Cũng là vì vậy, bây giờ trong trường học hầu như nhìn không thấy camera. Bởi vì đường thành thần người năng lực nhiều hơn quỷ dị, muốn cách không làm hỏng một cái camera quá dễ dàng. Trường học mới xây thời điểm, các sư phụ còn kiên trì sửa camera một đoạn thời gian, nhưng một lúc sau liền lười nhác xế vào, sửa không đến. Xe trường phía trước, thanh niên lạnh giọng nói, hiện tại biết cầu cứu. Trước đó các đức cháu ta chân thời điểm đi nơi nào? Lê Thương ngồi trên xe không có xuống dưới, lạnh giọng trả lời, ngươi biết tiền căn hậu quả sao? Hắn không cho ta ta sẽ không tổn thương hắn." Câm miệng. Thanh niên Vương quan quát lớn nói, "Cháu ta nguyên bản tháng sau thì đi một cái địa phương trọng yếu thực tập, kết quả bị ngươi trọng thương, hơn nữa được đưa đến chiến trường 2 tháng, để cho hắn bỏ lỡ như vậy đại cơ duyên, ngươi tội đáng chết vạn lần." Lê Thương đột nhiên cảm giác trong lòng có một cấu ngọn lửa vô danh đang nung tụ, đang bốc lên. Hắn chậm rãi từ xe trường chỗ ngồi bên trên đứng dậy, trong tay xuất hiện 10 miếng tiền xu, thấp duy thế giới thời gian tăng tốc bị hắn thủ tiêu. Thanh âm hắn băng lãnh, nói, "Ngươi cháu bỏ qua đại cơ duyên là cái gì nguyên nhân, ngươi mình không phải là lòng biết rõ sao?" Vì sao ta đem chân của hắn cắt đứt, kết quả bị đẩy đi đến chiến trường là hắn, mà không phải ta? Chính mình phạm xuống sai lầm lớn, bỏ lỡ đại cơ duyên, kết quả lại đem sai lầm giao cho người khác. Bỏ lỡ đại cơ duyên, thực sự là thật là cường đại lý do a. Hắn cười nhạt, cảm giác kiến thức rộng. Cơ từ đoạt lý chính là loại tình huống này đi. Không biết xấu hổ đến loại trình độ này người, hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Vương Quan thần sắc lạnh lùng, uy áp cường đại bao phủ đi lên, nói, ta không tranh với ngươi những đạo lý này, nhưng có một số việc, đã làm chính là lỗi, hoặc là ngươi chính mình tặng lên một chân sau đó chủ động đi chiến trường đổi vương hiên giết địch hai tháng hoặc là tiếp thu khiêu chiến của ta quyết đấu đài bên trên gặp thanh âm hắn băng lãnh mặc dù đứng thấp tư thế lại như là bao quát lê thương đang tuyên án lê thương hành vi phạm tội làm quá chính là lỗi thật không biết xấu hổ lê thương học đệ đừng bằng lòng hắn quyết đấu đài bên trên là cho phép tử vong thiết thanh tuyển cao mày nói hoàn toàn chính xác rất không biết xấu hổ liền hàn phi nghe xong cái này lời nói đều cảm giác phẫn nộ làm quá chính là lỗi thực sự là được cười lê thương giận quá mà cười Nếu như đây không phải là một cái đường thành thần người thế giới, ta thực sẽ nghĩ đến ngươi muốn xứng đế, phục hồi đế chế đâu, hoàng đế vĩnh viễn sẽ không sai, nếu như sai rồi, vậy khẳng định là người khác sai, là thế giới sai. Hắn nỗ lực áp chế lửa giận của mình, có thể cảm xúc nhưng có chút dị thường xuất hiện vào phòng. Chỉ nghe thanh âm hắn đột nhiên biến lớn, Hán Hải thần đồ đại học chính là cái này, đối đãi còn không có chính thức nhập học tân sinh sao? Ta ngày hôm qua mới vừa đi vào trường học, hiện tại liền phải đối mặt nguy cơ sinh tử, ta còn không có chính thức nhập học đâu, cùng niên cấp người tới khiêu chiến, ta mặc dù thất bại cũng không thể nói gì hơn nhưng bây giờ sinh viên năm ba hoặc năm tư ban ngày ban mặt ước hiếp cấp thấp sinh muốn đẩy ta vào chỗ chết không có nhân thân bảo đảm thật không biết cái này loại truyền thống nếu như truyền đi vẫn sẽ hay không không người nào dám tới trường này cầu học vì sao tại thu nhận học sinh thời điểm không có nói cho ta những thứ này là cô y dâu giếm người bên ngoài sao hắn cơ hồ là đem cái này lời nói giống lên hắn hải thần đồ đại học vẫn là một trường đại học sao vẫn là đã sớm trong năm tháng chất biến thành có chút sát nhân của nhạc viên lừa gạt học sinh tiến đến dạy hư học sinh hắn bây giờ giọng cũng không nhỏ phụ cận rất nhiều người đều nghe lập tức đều kinh ngạc hướng cái phương hướng này nhìn qua, là ai lớn mật như thế, cũng dám nói cái này loại lời nói. mà lê thương lời này vừa nói ra, tất cả mọi người tại chỗ đều hoàn toàn biến sắc, bởi vì đúng lúc này từng đạo vô hình nhìn kỹ cảm giác xuất hiện, vương quan vội vàng xem hướng chân trời, muốn giải thích cái gì? Hừ, nhưng đột nhiên một tiếng hừ lạnh từ xa xôi chân trời truyền đến, vương quan trực tiếp bị chấn được thổ huyết, trên người thần tính đều bị đánh tan rất nhiều, để cho sắc mặt hắn trắng bệnh, tổn thất nặng nề. ngay sau đó một đạo đạm mạc thanh âm tại tất cả mọi người vang lên bên hai. Hán Hải thần đồ đại học chưa bao giờ thay đổi, tiểu gia hỏa không nên nghĩ quá nhiều, chấp pháp đường luật pháp rất hoàn thiện. Tiêu Diệp, ngươi xử lý a, tất cả có can đảm khiêu chiến nội quy trường học luật pháp người, từ xử phản nặng. Là phó hiệu trưởng Thanh Âm. Không ít người đều là hơi biến sắc mặt. Vù vù, đột nhiên trên bầu trời xuất hiện lôi vân, ngay sau đó một đạo lôi đình rơi xuống, hóa thành cầm trong tay lôi thần truy chấp pháp đội trưởng Tiêu Diệp. Lê Thương gặp chấp pháp đội viên rốt cuộc đã tới, trong lòng tối thở phào một cái, chấp pháp đội viên không tới nữa, hắn liền vô pháp pháp chế sát ý trong lòng muốn đem cái tiêu cao cao tại thượng tuyên án hắn làm quá chính là lôi gia hỏa, thu nhập thấp duy thế giới hung hăng bóc chết. nhưng này dạng tất nhiên sẽ bại lộ thấp duy thế giới tồn tại. tỉnh táo lại sau đó, lê thương khẽ như mày, phía trước cảm xúc có điểm là lạ. lẽ nào ta bị người mưu hại? có người khác đang quấy rầy tâm tình của ta. hắn có chút phẫn nộ. đường thành thần người đều là thần linh dự bị quân, thủ đoạn thiên kỳ bách quái, có thể dẫn động nhân tình của hắn tự, không có chút nào kỳ quái. bất quá lê thương phía trước hành vi cũng không phải thật kích động, chỉ là vì áp chế phẫn nộ mà cố ý đem có thể quản chuyện người dẫn ra. Miễn được bản thân sẽ nhịn không được xuất thủ, bởi vì bình thường thủ đoạn, hắn hơn phân nửa đánh không lại người kia trước hiện thánh cảnh thanh niên. Cũng không biết vì sao, gần nhất dường như hỏa khí có điểm lớn. Lê Thương Âm thầm nghĩ lại, chính mình trước đây không dễ dàng như vậy sinh giận. Bằng không, cũng sẽ không xuyên Việt hai năm qua, chưa bao giờ cùng người đó qua mặt, liền cao trung chủ nhiệm lớp cũng khoe hắn làm người hiền lành. Chương 43, Âm Dương mất cân đối. Là ngươi. Chấp pháp đội trưởng Tiêu Diệp nhìn thấy Lê Thương, sững sốt một lần, trước đó cái kia lời cái này ra hỏa nói ngay sau đó hắn nhìn về phía xe trường phía trước thanh niên vương quan thanh âm lạnh lùng nói vương quan ngươi là đang tìm cái chết sao thật lâu không ai dám như vậy phách lối khiêu chiến trường học nội quy trường học luật pháp ta không có vương quan biện giải sắc mặt trắng bệch trong lòng thấm hận cái này chết tiệt lê thương vậy mà đem sự tình huyền náo như vậy lớn nguyên bản không có gì trước đây loại chuyện như vậy không phải chưa có phát sinh qua chỉ cần không lưu nhược điểm bình thường sẽ không có vấn đề gì nhưng lê thương trực tiếp hô lên cái kia lớn giọng khiến cho mọi người đều biết rất nhiều thần linh lão sư đều đem ánh mắt đưa tới liên phó hiệu trưởng đều lên tiếng cách mấy trăm cây số một tiếng hử lệnh trực tiếp để cho hắn trọng thương bởi vì hắn hoàn toàn chính xác vi quy mặc dù còn không có chính thức động thủ nhưng xem như là làm trái chưa toại dành cho hắn quả báo trừng phạt muốn làm cho tất cả mọi người xem lúc này chấp pháp đội trưởng tiêu diệp lần nữa mở miệng ta xem ngươi là tốt nghiệp quá lâu quên nội quy trường học sinh viên năm 3 hoặc năm 4, không được cách một năm cấp khiêu chiến cấp thấp sinh ngươi thật đúng là đủ không biết xấu hổ vương gia khuôn mặt đều bị ngươi mất hết vương quan bị chửi sắc mặt tái xanh nhưng không dám cãi lại đừng nói hắn đánh không lại chấp pháp đội trưởng tiêu diệp coi như đánh thắng được cũng không dám đánh, nếu không thì là muốn chết cùng chấp pháp đội viên đạo thủ đó chính là khiêu chiến toàn bộ hán hải thần đồ đại học nội quy trường học luật pháp khiêu chiến chỗ có thần linh lão sư quyền uy ta tự nhiên không phải tự mình xuống tràng hắn còn chưa đủ tư cách vương quan mạnh mẽ biện giải nói năm thứ hai đại học vương kỳ sẽ xuất thủ hắn xuất thủ cũng không làm trái vương kỳ hàn phi cùng tiết thanh tuyền đều là hơi biến sắc mặt chấp pháp đội trưởng tiêu diệp cũng hơi hơi như mày cái kia năm thứ hai đại học vương kỳ hắn chính là nghe nói qua bất quá chỉ cần không làm trái, hắn liền lưỡi nhắc quan. Khiêu chiến này quy tắc là cấp thấp có thể cách niên cấp khiêu chiến cấp cao, mà cấp cao lại không thể cách niên cấp khiêu chiến cấp thấp. Nói cách khác, sinh viên đại học năm thứ nhất nếu là có can đảm, hoàn toàn có thể khiêu chiến đại học năm ba hoặc là sinh viên năm thứ tư. Nhưng sinh viên năm ba lại không thể khiêu chiến sinh viên đại học năm thứ nhất, đồng lý, sinh viên năm thứ tư cũng không thể khiêu chiến sinh viên năm thứ nhì. Đây là đối với sinh viên những năm đầu một loại bảo hộ. Tuy nói trường học cổ vũ cạnh tranh, nhưng cũng không muốn nhìn thấy ác ý ức hiếp sự tình xuất hiện. Bất quá cái này dù sao cũng là một cái đường thành thần thế giới, là người mạnh là vua thế giới, cho nên mới sẽ có quyết đấu đài xuất hiện, để cho vô pháp điều hòa mâu thuẫn song phương lên đài chiến đấu. Lê Thương học đệ tuyệt đối đường bị lựa, cái kia Vương Kỳ là thủy thần học viện thiên tài, đã hơn 800 điểm thần tính. Thiết Thanh Tuyển nói. Lê Thương gật đầu, hắn cái này lúc sau đã tỉnh táo lại, lạnh giọng nói, thật là không biết xấu hổ, để cho năm thứ hai đại học thiên tài đi đối phó ta một cái còn không có chính thức nhập học tân sinh. Khiêu chiến này không phải nhất định muốn tiếp a. Vậy ta cự tuyệt. Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền đều là thầm thở phào nhẹ nhõm, bọn họ còn thật lo lắng Lê Thương bởi vì cậy tài khi người, tự cao tự đại. Nhưng hiện tại xem ra, Lê Thương rất thanh tỉnh tịnh, vẫn chưa sảng bậy. Vương Quan nói, ngươi cần phải biết, sau khi quyết đấu, vô luận thắng thua, ân oán hai tiêu tan, ta cự tuyệt. Lê Thương nói tiếp nói. Vương Quan sắc mặt lạnh lẽo, ngươi có thể phải cẩn thận nghĩ rõ. Ta cự tuyệt. Lê Thương nói. Vương Quan lúc này méo mắt lại, nhìn thật sâu liếc mắt Lê Thương, "Tốt." Lựa xuống hai chữ, hắn trực tiếp xoay người tiến nhập trong lang quang, cùng lang quang một chỗ biến mất không thấy gì nữa có thể nói là tới vô ảnh đi vô tung. Trước người hiển thánh cảnh tồn tại, quả nhiên không giống bình thường, đã coi như là siêu phàm sinh vật. Xe trưởng tài xế thở dài một hơi, cảm giác toàn thân đều là mồ hôi lạnh, trước hắn thật lo lắng những thứ này đường thành thần người đánh tới tới, hắn một người bình thường kẹp ở giữa quá nguy hiểm. Lê Thương đứng lên, đối với cách đó không xa chấp pháp đội trưởng nói ra, "Đa tạ tiền bối, nếu không có tiền bối đúng lúc chạy tới, tên kia khẳng định muốn động thủ giết ta." Hắn chưa chắc dám trực tiếp giết người, nhưng đánh cho tàn phế ngươi là khẳng định. Tiêu Diệp đội trưởng nói ra, "Chính ngươi cẩn thận à cái này vượt ra" mấy năm nay càng ngày càng lừa lối, mặc dù bọn họ không dám ngoài sáng đối phó người, nhưng u ám thủ đoạn lại khó lòng phòng bị, mà chúng ta đội chấp pháp chỉ nói chứng cứ, cảm ơn nhắc nhở. Lê Thương cảm tạ nói, ta gọi Tiêu Diệp, gặp nguy hiểm có thể kịp thời gọi ba cái một, cái này là của ta đội chấp pháp điện thoại, chín cái một đó là chấp pháp viện tổng điện thoại, ta tốc độ nhanh chút. Tiêu Diệp nói, đối với thiên tài, hắn chính là muốn lôi kéo, bởi vì đội chấp pháp cũng cần máu mới. Được rồi, cảm tạ. Lê Thương biết Tiêu Diệp đội trưởng là đang lấy lòng, đối với cái này loại thân mật người lấy lòng hắn sẽ không tự tuyệt. tiêu diệp gật đầu tiếp lấy thi triển thần thông lôi quan đột hóa thành thiểm điện biến mất ở tầng mây bên trên lê thương thấy âm thầm ước ao, trước người hiện thánh cảnh không biết mình lúc nào có thể đạt được sư phụ tiếp tục đi thôi hắn đối với xe trưởng tài xế nói tốt tốt xe trưởng tài xế phục hồi tinh thần lại vội vàng khởi động xe trưởng xe trưởng bên trên an tĩnh lại thật lâu hàn phi dẫn đầu mở miệng phá vỡ yên lặng lê thương học đệ ngươi mới tới sao đến đối với thần đồ đại học rất nhiều chuyện khả năng đều không hiểu rõ ngươi nhất định muốn biết rõ ràng một việc thần đồ đại học là môn phái hình thức, cũng không phải là phổ thông trường học. đúng thế. Tiết Thanh Tuyền nói ra, Thần Đô đại học nội bộ là cho phép có tử vong danh lệch, hơn nữa phạm sai lầm một phương nếu như tội không thể tha, trường học có tư cách trực tiếp xử tử. đây chính là môn phái hình thức. Lê Thương con mắt híp lại, khẽ gật đầu, tỏ ý biết. đúng rồi, trước đó lên tiếng lao sư là ai? cảm giác thật mạnh. Lê Thương hỏi, là Lam Phó Hiệu trưởng, Trung đẳng Thần Lực Thần Linh. Hàn Phi nói ra, bất quá Lam Phó Hiệu trưởng rất ít đứng ra, chỉ có Tân Sinh khai giảng đại điện thời điểm sẽ lộ diện một lần. Nguyên lai like là phó hiệu trưởng. Lê Thương bừng tỉnh, cái kia trường học của chúng ta hiệu trưởng đâu? Hiệu trưởng ta liền chưa thấy qua. Đây chính là Cao đẳng Thần lực Thần linh, tại tọa trấn toàn bộ Hãn Hải thành phố, không phải là đại sự sẽ không lộ diện. Hàn Phi nói, không bao lâu, xe trường tại cửa trường học dừng lại. Ba người xuống xe. Hàn Phi hiếu kỳ nói, Lê Thương học đệ ngươi cái này là chuẩn bị làm cái gì? Lê Thương nhìn cửa trường học nội chắc người phi thường rộng rãi người đi trên đường một miếng đất lớn bày, mua chút đồ dùng hàng ngày, còn có bộ đồ ăn đồ dùng trong nhà các loại. Liên cái này, Hàn Phi cười nói. Học đệ có yêu cầu gì không? Ta nhận thức một lão bản, bình thường từ bên ngoài cầm hàng tiền đến bán, vật đẹp giá rẻ, không có yêu cầu gì, dùng tốt là được. Lê Thương nói, những cái kia, Lê Thương học đệ ở chỗ này chờ một lần, ta giúp ngươi giải quyết, ngươi chờ trả tiền liền tốt. Hàn Phi cười nói, vậy làm sao không biết xấu hổ? Lê Thương nghĩ hoặc, người học trưởng này có phải hay không quá nhiệt tình? Cái này có gì? Chúng ta nếu là ngươi tạm thời lão sư, giúp ngươi làm chút chuyện quá bình thường. Hàn Phi cười, cùng Tiết Thanh tuyển hướng xa xa một cái rất lớn hàng viện đi tới. Mặc dù là hàng việt hè nhưng có thể đi vào thần đồ đại học hàng việt hè liền sẽ không thật là hàng việt hệ hàng. Sự thực bên trên những thứ này hàng việt hệ bình thường rất ít gặp, cũng là trong khoảng thời gian này đặc chiêu sinh đi vào trường học, những thứ này hàng việt hệ mới xuất hiện. Lê Thương cũng chuẩn bị theo sau. Bất quá đúng lúc này, mấy thước bên ngoài, một cái khoanh chân ngồi dưới đất lão đầu nhìn hắn một cái, kinh ngạc nói, bạn học, ngươi có muốn tới hay không nhìn một cái? Lê Thương nghi hoặc quay đầu, xem hướng lão đầu, lão tiên sinh gọi ta. Lão đầu kia trên thân chỉ có phi thường ảm đạm thần tính ánh sáng. Phòng trưng liền thần tính hộ thể đều không phải là, chỉ là ban đầu cầm giữ thần tính mà thôi. Đúng, chính là ngươi." Lao Đầu cười nói, "Qua đến xem thử, cam đoan ngươi xem không hối hận." Lê Thương chưa từng có đi, cách mấy thước xem hướng Lao Đầu hàng vỉa hè bên trên đồ vật, lập tức vẻ mặt không nói. Chỉ thấy nơi đó bày một cái bàn cờ, còn bên cạnh treo một cây phấn, phấn trên viết: Tính trời tính đất, tính tiền đồ, tính tiền tính khí, tính đường thành thần. Hắn trực tiếp xoay người rời đi, sự thực bên trên hắn cũng rất kinh ngạc, thế giới này vậy mà cũng có thần côn. "Ai, bạn học đường đi a." Lão đầu ở sau người gọi nói: "Bạn học, ngươi đường thành thần xảy ra vấn đề, âm dương mất cân đối, chính ngươi đều không có cảm giác sao? Ta có thể chữa." Lê Thương muốn đánh người, "Ngươi mới âm dương mất cân đối, cả nhà ngươi đều âm dương mất cân đối." Nhưng mà lúc này lão đầu đột nhiên nói ra: "Ngươi gần nhất có hay không cảm giác cảm xúc không bình thường? Dễ nóng dễ giận, bình thường không thành vấn đề, nhưng chỉ cần một chịu kích, liền sẽ nhịn không được phẫn nộ." Chương 44: Diệt thế đại hùng thủy. Lê Thương bước chân dừng lại, không khỏi nghĩ tới trước đó trên xe trường lúc trong lòng xuất hiện cái kia cấu ngọn lửa vô danh. Là một người xuyên việt, hắn tuổi thật là so hiện tại cô thân thể này lứa tuổi muộn lớn, nguyên bản góc cạnh bị xã hội mại bằng, không dễ dàng sinh nộ. Nhưng trước đó, bởi vì vương quan kích thích, hắn đột nhiên trở nên rất phẫn nộ, muốn liều lĩnh suất thủ bóp chết vương quan. Cái này rõ ràng không bình thường, không phù hợp tính cách của hắn. lẽ nào ta đường thành thần thật xảy ra vấn đề? Giống như rất nhiều bệnh nhân không muốn tin tưởng mình có bệnh giống nhau, lê thương cũng giống nhau không muốn tin tưởng mình đường thành thần xảy ra vấn đề. Nhưng hắn giành mạch từng câu, chính mình này đường thành thần hoàn toàn là tự mình tìm tỏi khai sáng ra tới không có bất kỳ kinh nghiệm nào có thể tham khảo. coi như thật xảy ra vấn đề, dường như cũng không phải chuyện kỳ quái gì. thế là hắn hơi hơi trầm ngâm, liền xoay người đi hồi trước mặt của lão giả, hỏi: lão tiên sinh, ta đường thành thần xảy ra vấn đề gì rồi? lão đầu nghe vậy cười thần bí, đưa ra một ngón tay, một triệu. đồng hóa, đem ta trở thành đoan đại đầu. lê thương chịu kích, cảm xúc lại nổi lên tới, muốn đánh người. hắn xoay người rời đi, bởi vì hắn cũng không nhiều tiền như vậy. ai, đường đi à, đường thành thần à, ngươi đường thành thần rõ ràng lộ ra xảy ra vấn đề. Cùng đường thành thần so với tới, một triệu tính cái gì? Bất quá là một trăm thần đổ tệ sự tình. Lao đầu ở phía sau gọi. Nhưng lần này Lê Thương không thèm quan tâm đến lý lẽ. Lao đầu gặp Lê Thương không để ý tới, cuối cùng nói một câu, nói, hiện tại là một triệu, lần sau lại đến, có thể thì không phải là cái giá này, cũng không nên hối hận a. hiện tại người trẻ tuổi a không nghe được Lao nhân lời. Hắn có tự tin này, tin tưởng Lê Thương không cần mấy ngày liền sẽ trở lại tìm hắn. Đến lúc đó, đó chính là một cái khác giá tiền, bởi vì khi đó Lê Thương tình huống sẽ nghiêm trọng hơn Lê Thương không chút nào để ý, bởi vì hắn đã đại khái minh bạch vấn đề của mình xảy ra ở địa phương nào. Bởi vì hỏa diễm pháp tác sao, hỏa diễm nhất là côn bạo. Bây giờ thấp duy thế giới, bởi vì hấp thu đại lượng ánh nắng nguyên nhân, toàn bộ thấp duy thế giới đều là một cái ngọn lửa thế giới. Tất cả sinh vật đều là hỏa thuộc tính siêu phạm sinh vật, có thể nói, toàn bộ thấp duy thế giới đều là hỏa thuộc tính thế giới. Mà thân thể hắn chính là chịu tại thấp duy thế giới vật dẫn, thấp duy thế giới trạng thái cùng thân thể hắn cùng một nhịp thở. Thấp duy thế giới tất cả đều là hỏa, mà hỏa là dương tính. Dương tính quá mạnh, mà âm tính lại bị áp chế, rất có thể chính là cái này nguyên nhân mới có thể xuất hiện lão đầu nói tới âm dương mất cân đối vấn đề. Nguyên bản nếu như lão đầu nói hợp lý giá cả, nói không chừng hắn sẽ nguyện ý cố vấn một lần. Dù sao nếu như không phải lão đầu nhắc nhở, hắn phỏng chừng một chốc cũng không cách nào ý thức được điểm này. Nhưng lão đầu kia hoàn toàn chính là trả giá, đưa hắn trở thành dê béo tới làm thịt. Cũng liền mấy câu nói sự tình, liền mở một triệu giá cao, cũng liền người ngốc nhiều tiền người nguyện ý hố. Xem ra thấp duy thế giới một mực duy trì hiện tại loại trạng thái này, hỏa thuộc tính sinh vật cũng không phải chuyện tốt phải cân bằng âm dương. Lê Thương nhớ kỹ, hỗn độn sơ khai lúc, âm dương là thăng bằng, cho nên mới sẽ xuất hiện thiên địa. Nhưng phía sau, hắn hấp thu quá nhiều ánh mặt trời, mà thấp duy thế giới đẳng cấp quá thấp, vô pháp hoàn toàn đem ánh mặt trời phân giải. Cao duy thế giới năng lượng đối với thấp duy thế giới đến nói, chính là trí cao. Thế là liền đưa tới toàn bộ thấp duy thế giới đều bị cùng hóa thành toàn dương thuộc tính thế giới. Một bên đi về phía trước, Lê Thương một bên suy nghĩ biện pháp giải quyết. Có hai cái biện pháp, một cái tìm được có thể cùng ánh mặt trời triệt tiêu lẫn nhau năng lượng. Một cái khác thì là hủy diệt thế giới quay về hỗn độn, sau đó lại một lần nữa diễn hóa thế giới, như vậy thì đáy chậu dương bình hành. Bởi vì trạng thái hỗn độn là không phân đông dương. Lê Thương suy nghĩ, tuy nói thấp duy thế giới hủy diệt hay không, đối với hắn đến nói không quan trọng, nhân là tình huống của hắn rất đặc thù, căn cơ là tinh khí thần diễn hóa hỗn độn, mà không phải thấp duy thế giới. Chỉ cần hỗn độn còn tại, thấp duy thế giới dù là hủy diệt vô số lần, hắn cũng sẽ không thụ thương, đều có trọng đầu trở lại cơ hội. Nhưng có một chút lại không thể bỏ qua, đó chính là hiện thực thế giới bên trong chính hắn, còn vô pháp khống chế pháp tắc. Hắn bây giờ có thể thao túng hỏa diễm cùng lôi điện, đều là bởi vì Thấp Duy Thế Giới pháp tắc tồn tại. Nếu như Thấp Duy Thế Giới hủy diệt, dù là hắn đối với hỏa diễm cùng lôi điện lực tương tác không có hạ xuống, nhưng thực lực của hắn chỉ sợ cũng phải giảm rất nhiều, được một lần nữa diễn hóa thế giới. Mà bây giờ Thấp Duy Thế Giới đẳng cấp càng ngày càng cao, càng ngày càng tiếp cận hiện thực thế giới, thời gian gia tốc bội số càng ngày càng ít. Liên có nghĩa là hắn cần chờ đợi càng nhiều thời giờ, đi bồi dưỡng Thấp Duy sinh vật. Vậy trước tiên không hủy diệt thế giới đi. Những cái kia ánh mặt trời đã mất đi nguồn sáng, tại Thấp Duy thế giới chính là vô căn chi hỏa cái này giải quyết rất dễ khẳng định như vậy muốn chết rất lớn một nhóm hỏa thuộc tính sinh vật mặc dù có chút đáng tiếc nhưng và toàn bộ thấp duy thế giới so với tới những sinh vật kia không đáng một đề lê thương tại một chỗ hàng vỉa hè bên trên tiêu 10 khối tiền mua một chai nữ sinh ưa thích dùng đảm bảo ở nước nước thật nói trắng ra chính là một chai lớn trường bàn tay nước lọc nhưng mang theo phun xương gọi phun có thể mang theo người làn da khô ráo thời điểm hướng trên thân phun một cái là được không thể không nói nữ sinh tiền thật rất dễ dàng kiếm nhỏ như vậy một chai nước vậy mà có thể bán 10 khối tiền co như là cái kia phun sương gọi phun, cũng không đáng giá nhiều tiền như vậy. Lê Thương hướng chính mình trên thân phun đi một tí hơi nước, hơi chuyển động ý nghĩa một chút, đem những thứ này hơi nước tất cả đều thu nhập thấp duy thế giới. Lập tức, thấp duy bên trong thế giới, trực tiếp rơi ra diệt thế mưa xối xả. Bởi vì cao duy thế giới chất lượng nước lượng rất cao, dù là bây giờ thấp duy thế giới đã thăng duy nhiều lần, nhưng một giọt nước cũng đủ làm cho không gian vận mèo. Cho nên Lê Thương chủ động thao túng thấp duy thế giới pháp tắc đem những thứ này lượng nước giải, đem chừng mực sửa chữa thành thấp duy thế giới chừng mực. Cho nên ở trong thế giới hiện thực là hơi nước có thể vào thấp duy thế giới sau đó, trực tiếp giống như bọn biển điện cuồng bành trướng phát liệt, hóa thành khinh thiên mưa như chút nước. Chỉ thấy diệt thế mưa như chút nước từ thiên khung chảy ngược hạ xuống, vô số hỏa thuộc tính siêu phàm sinh vật ngọn lửa trên người trực tiếp bị tối tắt, sau đó bị cuốn đi. Lê Thương lần nữa thời gian sử dụng tăng tốc. 100.000 lần thời gian tăng tốc bên dưới, có thể nhìn thấy, diệt thế mưa như chút nước tới tắt hỏa diệm sơn, tới tắt đại điệu bên trên vĩnh cũ không tắt hỏa diệm. Diệt thế lũ bất ngờ cuồn cuộn mà xuống, vô ngân đại bên trên sông ngòi vụ xuất hiện. Trong nháy mắt sông ngòi hội tụ, chảy vào nham tương hải đem nham tương hải tối tắt, nham tương hải bên trong vô tận siêu phàm sinh vật bị chết đuối, chỉ có số rất ít phi thường cường đại siêu phàm sinh vật mới có thể miễn cưỡng chống cự cái này diệt thế lũ lụt. Nhưng là chỉ là miễn cưỡng chống cự, đang gian khó sinh tồn. Mà ở như thế giới này kịch biến tình huống bên dưới, một ít hỏa thuộc tính siêu phàm sinh vật mạnh mẽ thích ứng hoàn cảnh, xảy ra dị biến, hoặc là biến đến mất đi hỏa diễm năng lực, hoặc là tại khống chế lửa cơ sở bên trên lại tăng thêm khống thủy năng lực. Lê Thương thật cũng không nghĩ đến, chính mình diệt thế hành vi, lại vẫn dẫn phát rồi thấp duy thế giới một lần sinh vật đại tiến hóa. Những cái kia sống sót sinh vật, sinh mệnh lực mạnh hơn, tiềm lực cũng lớn hơn. Chỉ có thái cổ kim ố thủy chung không thay đổi. Bởi vì thân thể của nó, mặc dù tại hiện thực thế giới đều có mỗi như vậy lớn, cái này loại bị thấp duy thế giới pháp tác sửa đổi trường mực nước mưa, còn chìm không chết nó. Hơn nữa nó điều khiển lấy hỏa diễm phát tác, có thể không nhìn bất thình lình diệt thế đại hồng thủy. Nó ngọn lửa trên người bốc hơi lên tất cả, diện thế đại hồng thủy còn không có tới gần, liền hóa thành nước hơi trường phát rồi. Lệ thương tiếp tục hướng trên thân phun nước sương mù, bất động thanh sắc đem hơi nước thu nhập thấp duy thế giới. Thế là thấp duy thế giới trận này diệt thế mưa như chút nước rằng có rất nhiều năm, toàn bộ thấp duy thế giới đều bị lũ lụt dễ chịu, không còn là ngọn lửa thế giới. Thậm chí rất nhiều nơi trực tiếp biến thành vô tận đại dương mênh mông. Liếc nhìn lại, tất cả đều là nước. Lê thương có thể rõ ràng cảm giác được, chính mình trong lòng dường như có một cấu ngọn lửa vô danh đang bị tưới tắt, có thể cảm ứng được phi thường thần kỳ. Cái kia cỗ ngọn lửa vô danh bị tới tắt sau đó, hắn đầu óc thanh tịnh hơn, không còn dễ dàng nóng giận. Nguyên bản một triệu đồng tiền mới có thể giải quyết vấn đề lớn, bị hắn tốn mười khối tiền liền làm xong, rất nhanh. Lê Thương đem trong bình nhỏ nước phun hết, theo tay đem ném tới bên cạnh trong thùng rác. Cái này một chai nước, trực tiếp diện sát ít nhất. Trang Thị trở lên thấp duy thế giới sinh vật. Ừm. Đông Nhiên Lê Thương sửng sốt, bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được thấp duy thế giới đang biến mạnh, thế giới đang trở nên càng vững chắc. Liên mang thân thể hắn, cũng khi theo thay đổi mạnh, từng luồng thấp duy thế giới thế giới bản nguyên tặng lại trở về, cường hóa thể chất của hắn, cọ dựa thân thể của hắn. Trước kia hắn còn tưởng rằng là âm dương cân bằng phía sau kết quả, nhưng khi hắn cẩn thận cảm ứng sau, lại phát hiện cường hóa thấp duy thế giới. Dĩ nhiên là những cái kia vô tận thấp duy thế giới sinh vật tử vong sau đó, tiêu tán linh hồn năng lượng. Chương 45, người hầu của thần nghi thức. Linh hồn năng lượng. Hắn trong lòng hơi động, nghĩ tới chính mình lần đầu tiên thu ánh nắng thời điểm. Một lần kia, toàn bộ thấp duy thế giới trực tiếp bị đố thủng, khắp nơi đều là không gian lỗ thủng lớn, vô pháp chữa trị, chân chính hủy thiên diệt địa. Cũng là một lần kia, bởi vì hiến tế toàn bộ thế giới sinh vật, thấp duy thế giới trực tiếp thăng duy. Lần này mặc dù còn xa xa không đạt được thăng duy cấp độ, nhưng thấp duy thế giới đúng là đang biến mạnh. Cho nên, sinh vật linh hồn mới là thấp duy thế giới cần nhất chất dinh dưỡng. Lê Thương đem chuyện này nhớ kỹ, cái này nhưng đều là đường thành thần trên đường không gì sánh được chân quý kinh nghiệm. Hắn không có cách nào khác tham khảo những người khác kinh nghiệm, chỉ có thể tự lục lọi. Nói, phía trước tà ma không là linh hồn sao? Ừm, cũng đúng. Tà ma năng lượng, có lẽ đều là tâm tình tiêu cực. Hơn nữa lúc ấy đánh cho quá ác, tự ta cũng tiêu hao to lớn, cuối cùng lưu giữ lại tinh hoa cũng không hoàn toàn bị thấp duy thế giới hấp thu. Cái kia tà ma tinh hoa chính là bây giờ thiểm điện đơn ký. Nói cách khác, trước đây hắn tiêu diệt cái kia đỏ như máu tà ma thấp duy thế giới bản thân cũng không có được quá lớn chỗ tốt Bằng không nói không chừng lúc đó là có thể tham duy lê thương học đệ lúc này hàn phi đi tới nói ngươi qua xem thử xem có còn hay không thiếu gì gì đó được lê thương đi tới một chỗ hàng vỉa hè trước phát hiện tiết thanh tuyển trước mặt thả lấy kem đánh răng bàn chải đánh răng rửa mặt khăn sữa tắm nước gội đầu các loại ngoài ra còn có nồi cơm điện lò vi sóng bát đũa chống chất cái bàn các loại có thể nói rất đầy đủ lê thương học đệ còn thiếu cái gì không thiết thanh tuyền mỉm cười nói Đối mặt hàng vỉ hè ông chủ là một trung niên nhân, nhân, hắn tò mò nhìn Lê Thương, cười nói: "Bạn học, ngươi muốn cái gì cứ việc nói, dù là hiện ở chỗ này không có, ta cũng có thể rất nhanh bắt hàng, nếu như là lớn món lời nói, ta còn có thể giúp ngươi giao hàng đến nhà. Cái kia máy giặt quần áo cùng máy sấy khô cũng có không?" Lê Thương hỏi. "Có, có muốn không?" Trung niên nhân, nhân ánh mắt sáng lên, "Giá cả có 800, có 2000, còn có 5000, chất lượng và công năng tự nhiên đều là càng quý càng tốt, cái giá tiền này tuyệt đối là giá ưu đãi." Lê Thương suy nghĩ bên dưới, nói: "Giao hàng đến nhà?" Đúng. Trung niên nhân gật đầu. "Vậy ngươi giúp ta tính một lần, một tên học sinh mới, biệt thự, đều cần những thứ đó, sau đó cho ta cái giá cả thích hợp lời nói ta muốn hết." Lê Thương nói. Trung niên nhân ánh mắt sáng lên, vội vàng lấy giấy bút cấp tốc tính toán. Nửa phút sau, hắn nói, "Số lẻ cho ngươi trẻ nước, chỉ cần 25.000 đồng tiền, ta liền có thể giúp ngươi đem tất cả mọi thứ đều giao hàng đến nhà đồng thời trang hảo, trong đó bao quát tivi cùng máy nước nóng, thậm chí điều hòa các loại, liền phong bếp giao làm bếp cái thất gỗ đều có, tuyệt đối vật đẹp giá rẻ." Cái thế giới này giá hàng Cùng tiền thế địa cầu vẫn có chỗ khác biệt, bởi vì nhu cầu khác biệt. Lê Thương nhìn về phía Tiết Thanh Tuyển, trực tiếp ngay trước mặt trung niên nhân hỏi, hắn nói tin được không? Trung niên nhân sẽ không để ý, mặt mỉm cười nhìn về phía Tiết Thanh Tuyển. Cũng không có vấn đề, ta mua đồ cơ bản trên đều tại hắn nơi đây mua, ta so với qua, mặc dù giá cả cùng địa phương khác không sai biệt lắm, thế nhưng chất lượng nơi đây tốt một chút. Tân Đại Thúc vẫn là rất đáng tin. Tiết Thanh Tuyển nói. Lê Thương cười nói, vậy được, làm sao trả tiền? Ngài quét mã là được. Trung niên nhân cao hứng đưa qua một chương mã 2 triệu. Cái này nhưng là một cái đơn lớn, hơn nữa đối phương là đường thành thần người, không thể thờ ơ. Lê Thương quét mã trả tiền sau đó, nhưng không có trực tiếp đi, mà là hỏi, "Đại thúc làm gì?" Trung niên nhân sử sốt, đây không phải là rõ ràng sao? Bất quá mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn vẫn trả lời nói, "Ta chính là một cái bán hộ, quen năm đi hàng, ta đã ở chỗ này làm 13 năm, từ xưởng bắt hàng, bán cho học sinh nhóm, kiếm một ít trên lệch giá." Đại thúc không phải đường thành thần người a? Bất quá ta nhìn ngươi khí huyết, cần phải là võ đạo cường giả." Lê Thương lại hỏi, "Này, cái gì cường giả?" ta chính là một lần thối thể cựu cấp võ giả, hơn nữa hơn 10 năm trước cũng đã phế đi, kiếp này trở nên mạnh mẽ vô vọng. Trung niên nhân nói xong lời cuối cùng, đột nhiên cẩn thận chặt chẽ lên, mơ hồ ý thức được cái gì, nhưng lại không dám xác định. dù sao hắn chính là một tên phế nhân, cao cao tại thượng, tự cho mình siêu phàm đường thành thần người, sao có thể vừa ý hắn à? một bên Tiết Thanh tuyển cùng Hàn Phi đối mặt liếc mắt, cũng mơ hồ đoán được Lê Thương quyết định. quả nhiên, chợt nghe Lê Thương nói ra, đại thúc có hứng thú hay không giúp ta làm việc? Trung niên nhân nghiêm túc nhìn thoáng qua Lê Thương, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết ngài nói làm việc là Lê Thương cũng không dâu dím, nói ta là mới nhập học Tân Sinh, ta chuẩn bị mở sáng lập một cái Thần đồ tập đoàn, nhưng ta không có thời gian tự mình xử lý, muốn tìm người hỗ trợ Thần đồ tập đoàn. Trung niên nhân trong lòng hơi động, hiện nay bộ mặt thành phố bên trên tất cả cỡ lớn tập đoàn, hầu như đều là Thần đồ tập đoàn. Người thường khai sáng tập đoàn xí nghiệp là rất khó chiếm lĩnh thị trường, bởi vì thời kỳ yêu cầu, càng bởi vì nhân loại yêu cầu, quốc gia ra sân khấu chính sách, người bình thường xí nghiệp tập đoàn không được chiếm lĩnh quá nhiều tài nguyên, trừ phi nội bộ nắm giữ đường thành thần người. Vì vậy muốn đem tập đoàn làm làm thật lớn, trong tập đoàn nhất định muốn có chí ít một cái đường thành thần người, cái nào sợ không phải tập đoàn lão động, cũng nhất định muốn chiếm cổ phần. nhưng bởi vì bây giờ đường thành thần người nhiều lắm, cũng chỉ có một ít thần đồ tập đoàn mắc nợ dầu dĩ, rất nhiều đường thành thần người bởi vì đi đường thành thần thất bại, lại không cách nào hoàn lại đường thành thần tiền bay, cuối cùng chỉ có thể ra chiến trường liệu mạng trả nợ, hoặc là trở thành thần đồ đại học đánh tay. loại chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt. chuyện này mặc dù là kỳ ngộ, lại cũng có thể là hối lửa cho nên trung niên nhân tần hưu hối rất cẩn thận, hỏi, xin hỏi một lần. Ngài thành tích thi vào đại học như thế nào? Đương nhiên, ta tuyệt đối không có xem nhẹ ý của ngài nghĩ, ngài hiện tại là có thể xuất hiện ở nơi này, rõ ràng cho thấy đặc chiêu sinh, ta chỉ là muốn hỏi một lần. Không có việc gì." Lê Thương nói, "Ta cao khảo thần tính điểm chỉ có 700 điểm." Một bên Hàn Phi cười nói, "Lê Thương học đệ cái này 700 điểm, chỉ sợ là cao áp còn lại thép hợp kim a." Tiết Thanh Tuyền cũng trợ công nói, "700 điểm thần tính điểm, lại có thể thu được nhất đẳng đại ngộ, không khó quá những người khác đỏ mắt, web sa trường đều nổ." Hai người biết Lê Thương muốn thu phục Tần Hưu Hối, đều giúp đỡ nói lời nói. Mặc dù bọn họ cũng không nhìn ra tần hưu hối nơi nào tốt, nhất đẳng đái ngộ, tần hưu hối lại càng hoảng sợ. Hắn ở chỗ này bán hàng 13 năm, đối với thần đồ đại học một sự tình vẫn là rất rõ ràng. Nhất đẳng đái ngộ, đó là chỉ có tuyệt thế thiên kiêu mới có thể thu được đái ngộ. Nhưng cái này thần tính điểm chỉ có 700 điểm, liền có chút kỳ quái. Lê Thương cười nói, ngươi đã nói có làm hay không a? Ta thần đồ tập đoàn còn không có sáng tạo, hết thể đều phải bắt đầu lại từ đầu, ta xem ngươi có thể ở chỗ này kiên trì 13 năm, hơn nữa hai vị học trưởng học tỷ cũng nói, hàng hóa của ngươi một một tốt chỉ ít ngươi nghị lực là rất mạnh, làm việc không ăn trộm gian đùa dẫn trượt. hắn nhìn chúng đối phương cũng là điểm này. dù sao hắn hiện tại cũng chỉ là học sinh phổ thông, không thể nhận cầu rất cao, chỉ cần đối phương thành thật làm việc, như vậy đủ rồi. có chút dừng lại, hắn bổ sung nói ra, đương nhiên, ta muốn chính là một cái thời gian dài giúp ta người làm việc, không phải tạm thời làm việc, cho nên ngươi phải suy nghĩ cho kỹ trả lời nữa. tần hưu hối nghe vậy, lúc này nghiêm túc suy tính tới tới, không hề nghi ngờ, có thể trở thành là đặc chiêu sinh người, nhất định là thiên tài. nhưng thiên tài, cũng thường thường dễ dàng kiêu ngạo tự đại. Bất quá hắn nhìn về phía thiếu niên ở trước mắt, trong mắt cũng không có tự cao tự đại ngạo khí, nhưng là hoàn toàn không có tự ti các loại thần sắc, cả người rất bình tĩnh, bình tĩnh đến căn bản không giống như là cái tuổi này nên có bộ dạng. Khả năng này là một cái hố to, nhưng là có thể là một lần đại kỳ ngộ. Tần Hữu Hối hít sâu một hơi, lập tức đột nhiên quỳ rạp xuống đất, "Tần hưu Hối, bái kiến thiếu chủ." Ai? Lê Thương sững sốt, liền muốn đem đối phương nâng dậy tới. "Lê Thương học đệ, lúc này Hàn Phi nói ra, đây là người hầu của thần nghi thức, ngươi tất nhiên muốn để cho hắn giúp ngươi quản lý thần đồ tập đoàn." Bình thường người ngươi khẳng định cũng không dám tin đạm nhiều a, cho nên hắn đang chủ động trở thành người người hầu của thần. Người hầu của thần nghi thức. Lê Thương nghi hoặc. Chương 46, lời nói dối chi thần Đường Thành Thần. Đúng, ngươi mới vào thần đồ đại học, không biết cũng bình thường, Đường Thành Thần người thu người hầu của thần, đều cần một cái đơn giản nghi thức, đó chính là người hầu của thần muốn đối với chủ nhân nắm giữ tín ngưỡng, bằng không ngươi rất khó đoán được hắn đến cùng là đúng hay không đang nghiêm túc vì ngươi làm việc. Hàn Phi giải thích nói, nói cách khác, Đường Thành Thần người người hầu của thần, liền là tín đồ của chính mình. Bất quá tín đồ cũng là có khác biệt, từ tín ngưỡng trình độ phân biệt, có hiện lên tín đồ, cạn tín đồ, thật tín đồ cùng cuồng tín đồ. Mà phổ thông người hầu của thần chỉ cần trở thành cạn tín đồ, coi như đúng quy cách. Bên cạnh Tiết Thanh Tuyển cũng nói ra, cạn tín cấp độ, chỉ cần cho mình thôi miên cũng đủ để làm đến, mà chỉ cần có thể thôi miên thành công, cái kia liền có thể sơ bộ tín nhiệm, làm ngươi thấy hắn trên người có bạch quan lúc đã nói lên thành công. Hàn Phi cười nói, tại đường thành thần người trong mắt tín đồ của chính mình là rất dễ dàng phân biệt, hiện lên tín đồ chỉ là người qua đường, trên thân chỉ có ánh sáng nhạt. Không, có nhan sắc, nhưng cạn tín đồ. Trên thân đã có bạch quang, thật tín đồ. Trên thân thì là kim quang, còn tín đồ thì còn lại là tử quang. Tín ngưỡng trình độ càng sâu, ánh sáng càng mạnh. Đúng, cái này loại ánh sáng chỉ có bị tín ngưỡng người mới có thể thấy được, chính hắn cũng là không thấy được. Cho nên nếu như thành công, ngươi phải nhắc nhở hắn. Hai người lẫn nhau bổ sung, Tiết Thanh Tuyền lại nói, bởi vì Đường Thành Thần người còn lại đi đường Thành Thần, chưa Thành Thần trước đó, người hầu của thần đều gọi hô thiếu chủ, chỉ có Thành Thần sau đó, người hầu của thần mới có thể xưng hô thần chủ. Lệ Thương trong lòng bừng tỉnh, rất nhanh. Hắn liền thấy tần hưu hối trên người có bạch quang nhàn nhạt xuất hiện. Cái này bạch quang rất là thần kỳ, cũng không phải chân thực tồn tại, chỉ có bị tín ngưỡng mục tiêu mới có thể nhìn thấy, giống như là ở vào một loại khái niệm cấp độ. Bởi vì cái này bạch quang xuất hiện, lê thương phát hiện mình lại là có thể mơ hồ cảm ứng được tần hưu hối một ít sóng tư duy động. Đi theo thiếu chủ làm làm thật lớn, đi theo thiếu chủ áo cơm không lo, đi theo thiếu chủ một bước lên trời. Các loại, những thứ này đều là lúc này tần hưu hối sóng tư duy động, hắn đang tự mình thôi miên, ép buộc chính mình tín ngưỡng lê thương, không chút nào để ý người xung quanh. Sự thực bên trên loại chuyện như vậy, tại đường thành thần thế giới quá thường gặp, cho nên người chung quanh chỉ là tò mò nhìn thoáng qua, liền không có nhiều hơn nữa xem. Bọn họ càng nhiều hơn chính là nghi hoặc, bởi vì nơi này không ít người đều biết Tần Hữu Hối con đường võ đạo đã phế đi, cùng người thường không khác nhau gì cả, vì sao còn sẽ có đường thành thần người nguyện ý thu hắn làm người hầu của thần? Có chút ý tứ. Lê Thương tâm tình hơi lộ ra cổ quái, chính mình lại có tín đồ. Mặc dù đây chỉ là một loại đi theo nghi thức, là một loại quyết tâm chứng minh, giống như là ma pháp thế giới một loại khế ước đồng dạng. Đại thúc có thể, ngươi đứng lên đi. Lê Thương mỉm cười nói, ta thiếu chủ, thiếu chủ tuyệt đối đừng lại gọi ta đại thúc, Hưu Hối không đảm đương nổi, gọi tên ta là được, ta tên Tần Hưu Hối. Về sau Hưu Hối ổn thỏa là thiếu chủ đi theo làm tùy tùng, lên núi đao xuống biển lửa. Tần Hưu Hối vẻ mặt thành thật nói, Lê Thương cười nói, vậy được, lên núi đao xuống biển lửa không cần phải ngươi, ngươi chỉ phải giúp ta chuẩn bị cho tốt thần đồ tập đoàn là được. Có chút dừng lại, hắn tiếp tục nói, đối với thần đồ tập đoàn, ngươi hiểu bao nhiêu, làm như thế nào? Tần Hưu Hối nói ta chỉ biết đường thành thần người có thể tại thần đồ đại học hoặc là quốc gia thần đồ ngân hàng xin đường thành thần tiền bay chuyện về sau cùng phổ thông tập đoàn cần phải không khác nhau gì cả thiếu chủ hai vị này bạn học cần phải rõ ràng hơn hàn phi nói ra tại vật tư hối đoái chỗ là có thể xin đường thành thần tiền bay mà tiết thanh tuyền thì nói lê thương học đệ ngươi thấy trường học cửa lớn hai bên những kiến trúc kia rồi không lê thương quay đầu nhìn lại chỉ thấy trường học cửa lớn hai bên rậm rạp chẳng chị nhà cao tầng hầu như hóa thành hán hải thần đồ đại học từ dạo những cái kia cao lầu hầu như đều là tầng 30 tả hữu phi thường chỉnh tề giống như là cùng một cái đội xây cất kiến tạo. Tiết Thanh Tuyền tiếp tục nói ra, những kiến trúc kia liền là trường học của chúng ta đường thành thần người sáng tạo thần đồ tập đoàn sau đó có thể mua mặt tiền cửa hàng hoặc là văn phòng. Nơi đó từng cái mặt tiền cửa hàng đều là trường học của chúng ta người mở. Bên trong có bán chữa số điện khí, có bán võ đạo công pháp, còn có bán đường thành thần tư nguyên các loại kỳ thực thần đồ tập đoàn, chứ nhất định muốn có đường thành thần người nhập cổ ở ngoài cùng phổ thông xí nghiệp. Tập đoàn phân biệt không lớn, thì nhìn ngươi muốn làm gì, dù là ngươi mở một cái an ninh công ty đều được. Lê Thương bình tỉnh Vậy ta phải đi trước xin đường thành thần tiền bay, có yêu cầu sao? Chỉ cần đi lên đường thành thần là có thể xin, không có yêu cầu gì, thế nhưng rất nghiêm ngặt, ngươi đến lúc đó thì sẽ biết." Hàn Phi nói. Lê Thương lúc này nói với Tần Hưu Hối, "Chủ sở của ta tại Tân Sinh khu tốc xá 0438 hào biệt thự, ngươi trước đem ta muốn đổ vật đưa qua, đúng, chìa khóa cho ngươi, ngươi tìm địa phương phối một đem mình mang theo." Thông tin dãy số trao đổi một lần. Cuối cùng, ta gọi Lê Thương. "Được rồi, thiếu chủ yên tâm." Tần Hưu Hối rất mau tiến vào trạng thái, thỉnh đứng người hầu của thần thân phận. Hắn cùng Lê Thương trao đổi thông tin hào sau đó, trực tiếp dẹp quay rời đi. Hắn về sau có lẽ cũng sẽ không lại đến bài sạc. Lê Thương cùng hai vị học tỷ học trưởng cũng ly khai cửa trường học. Đi qua trước đó cái kia lão đầu coi bói trước Gian hàng lúc, lão đầu liếc mắt một cái Lê Thương. Đột nhiên, hắn trừng mắt, khó tin nị nó lấy, âm dương thăng bằng. Nhanh như vậy, lẽ nào chính hắn đi lột mấy cái? Nhưng cũng không thể nhanh như vậy a, cái này cần lột bao nhiêu lần a? Cái này cần lột chóc ra mới được a. Mặc dù đây chỉ là chỉ ngọn không chỉ gốc, nhưng cũng quá nhanh, của ta một triệu a sớm biết hắn lợi hại như vậy, thì ít khai điểm giá cả. mơ hồ nghe được hắn thì thầm Lê Thương, nguyên bản tác hỏa khí đều suýt chút nữa một lần nữa toát ra, muốn xông qua đem lão đầu kia đánh một trận. lột mấy cái là cái gì quỷ? cho nên lão đầu kia chuẩn bị nói với hắn phương pháp, là phương pháp gì? trong lòng âm thầm im lặng Lê Thương không tiếp tục để ý tới cái kia lão không xấu hổ, cùng hàn Phi hai người ly khai cửa trường học, một bên kêu gọi xe trường. ba người không có đi ra bao xa, đột nhiên một đôi tình lữ bộ dáng nam nữ từ đối diện đi tới, chỉ nghe nữ sinh kia nói ra, ai nha điện thoại di động ta lại hết điện hỗn nghị mau giúp ta nạp điện. a, á a tốt. nam sinh xuất ra một cái kỳ quái máy sạc điện, đem đầu sợi sen vào điện thoại di động xuyên vào miệng, sau đó vẻ mặt nghiêm nghị nói ra, viện viện, ta yêu ngươi, thẳng đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. sông cạn đá mòn, nếu có một câu giả lời nói, liền thiên lôi đánh xuống, ung ung. đột nhiên thai hỏa đột ngột, từng đạo thiểm điện rơi xuống, bị thanh niên kia tiếp đón được kỳ quái máy sạc điện bên trong, không có đủ hay không, ai nha quá chậm rồi. nữ sinh bất mãn nói, nam sinh vào đầu, suy nghĩ một chút, lại nói ra, ta xin thể. Ta và ngươi khoe mật thật không có bất luận cái gì không đứng đắn quan hệ." Ùm ùng, hai họa đột ngột vang hơn, phụ cận tất cả mọi người nhìn qua. Phốc. Lê Thương từng ngụm từng ngụm nước phụ tới, vẻ mặt đỡ đẫn nhìn nam sinh kia. Đây là cái gì tao thao tác? Nhưng mà Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyển nhưng là không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ nghe Hàn Phi nói ra, người này đi cần phải là thần nói dối Đường Thành Thần. Cái này Đường Thành Thần phi thường quỷ dị, từ thần linh nơi đó cầu tới một trương thần linh pháp chỉ, sau đó đối với thần linh pháp chỉ các loại sinh thể rối trá, dù sao thì là đặc biệt quỷ dị. Bất quá cái này đường thành thần dựa vào đối với thiên phát thể đưa tới thiên lôi đánh xuống cô động thần tính, ngược lại là cùng lôi thần đường thành thần người tu luyện phương thức có điểm hiệu quả hay như nhau. Tiết Thanh Tuyền nói, nữ sinh kia xem bộ dáng là thần âm lưu đường thành thần người, chỉ có cái này loại đường thành thần người mới có thể cùng thần nói dối đường thành thần người tiến tới với nhau đi. Khẳng định. Hàn Phi gật đầu. Lệ Thương tiếp tục giải ra, chỉ thấy đôi tình nữ kia một bên đối với thiên phát thể tiếp dẫn thiên lôi đánh xuống, một bên dần dần đi xa, đối với ánh mắt của những người trùng quanh làm như không thấy. Cái này thật đúng là là. Thế giới lớn. Cái gì đường thành thần đều có a? Lê Thương thán phục một tiếng. Rất nhanh, bọn họ gọi xe trường tới. Ba người lúc này cười xe trường đi trước vật tư hối nói chỗ. Chương 47, Đường thành thần tiền bay. Xe bên trên, Hàn Phi hỏi, Lê Thương học đệ xác định rõ làm cái gì sao? Lê Thương suy nghĩ một chút, nói, có lẽ ta muốn mở trại chăn nuôi, cũng có thể là cửa hàng thú cưng. Trại chăn nuôi, cửa hàng thú cưng. Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền đều là ngạc nhiên. Không biết học trưởng cùng học tỷ thần độ tập đoàn là làm gì. Lê Thương hiếu kỳ hỏi. Tiết Thanh Tuyền cười nói, Ta thần đồ tập đoàn chỉ là bán quần áo, Lê Thương học đệ đừng thấy cười. Sao lại thế? Lê Thương cười. Hàn Phi có chút ngượng ngùng, ta thần đồ tập đoàn là hồi thu xe đã qua sử dụng sau đó lại bán đi, kiếm cái trên lợi giá. Lê Thương nghe được nghe rằng, cái này thần đồ tập đoàn dường như cũng không có mình trước đó trong tưởng tượng như vậy cao lớn lên a. Rất nhanh, ba người đi tới vật tư hối quán chỗ. Lần này Lê Thương vận khí không tệ, bọn họ tới thời điểm, phía trước chỉ có một người tại giao tiếp nhiệm vụ. Rất nhanh, liền đến viên Lê dân 44 tốt, ta tới xin đường thành thần tiền vay. Lê Thương nói thẳng nói. Trước cửa sổ nội chắc nữ lao sư nhìn thoáng qua Lê Thương, thẻ thân phận. Lê Thương đưa ra thẻ thân phận. Nữ lao sư trả một lần thẻ, lập tức xuất ra một phần tư liệu đưa cho Lê Thương, nói ra, nhìn kỹ, xác định liền ký tên, không nguyện ý liền rời đi. Lê Thương hơi hơi nhíu mày, tiếp nhận tư liệu vừa nhìn, phát hiện đây thật ra là một phần hợp đồng. Nội dung hợp đồng không nhiều, chủ yếu liền mấy cái. Một, Bất kỳ cái gì một cái chân chính đi lên đường thành thần đường thành thần người, đều có thể vô điều kiện mượn tiền 10000 thần đô tệ, trường học sẽ không quan cái này, 10000 thần đô tệ bị dùng tới làm cái gì cũng không thu nửa điểm lợi tức. Thứ hai, người vay nhất định muốn tại trong vòng 10 năm trả hết nợ tiền vay. Thứ ba, nếu như trong vòng 10 năm vô pháp trả hết nợ tiền vay, trường học đem mạnh mẽ thu, có quyền lợi đấu giá người vay danh hạ tùy ý tài sản cố định. Thứ tư, nếu như người vay tài sản cố định các không đủ hoàn lại tiền vay, trường học đem mạnh mẽ đem người vay áp giải tới chiến trường, giết địch trả nợ, trả hết nợ mới thôi. T. Lê Thương tối hít một hơi, không biết nên làm thế nào đánh giá. Cái này đích xác đủ hạ khắc, vô pháp trả nợ, liền muốn ra chiến trường giết địch, trả hết nợ mới thôi còn không rõ khả năng liền vĩnh viễn đừng nghĩ trở về nhưng nói nó hà khắc nó lại không thu lấy nửa điểm lợi tức cho nên lê thương mới không biết nên làm thế nào đánh giá hàn phi học trưởng tiết thanh tuyền học tỷ các ngươi hợp đồng cũng là như thế này lê thương hỏi hàn phi đúng tiết thanh tuyển, đều là giống nhau cái này đường thành thần tiền vay hầu như đều là giống nhau chỉ bất quá sở thuộc trường học hoặc là thế lực khác biệt hàn phi có thể mở thần đồ ngân hàng thế lực phía sau chí ít cũng có cao đẳng thần lực thần linh toa chấn từ không ai dám trốn nợ lê thương gật đầu hơi hơi trầm ngâm sau đó liền không chút do dự ký xuống tên của mình. Chính mình tập duy thế giới sinh vật triệu tỷ tỷ, chờ thế giới lại tăng duy sau đó, tùy tiện kéo một đầu siêu phẩm sinh vật đi ra bán, cần phải đều có thể bán không ít tiền. Cho nên, thời gian 10 năm, chính mình tuyệt đối có thể trả sạch tiền bay. Trong quá trình này, Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuần cũng không có tự ý cho kiến nghị, để cho Lê Thương mình làm quyết định. Gặp Lê Thương quả quyết như vậy ký xuống tên, hai người đều có điểm nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì rất nhiều người, khi nhìn đến cái này hà khắc điều lễ lúc, đều sẽ do dự. Đừng xem 10 năm rất dài. 10000 thần độ tệ dường như cũng không nhiều, nhưng rất nhiều người muốn tồn hạ xuống 10000 thần đồ tệ cũng không dễ dàng, bởi vì rất nhiều người đều là kiếm một chút tác dụng một điểm, ưu tiên để thăng thực lực của chính mình. Cho nên, mỗi một năm đều có rất nhiều đường thành thần người không thể không vào nhập không gian thông đạo, cùng thế giới khác sinh vật chấm giết. Mỗi một năm đều có vô số đường thành thần người nhuốm máu thế giới khác, cũng không còn cách nào trở về. Lão sư, ta ký xong." Lê Thương đem hợp đồng trả lại. Trước cửa sổ bên trong bên, nữ lão sư tiếp nhận hợp đồng, ở phía trên đồng dấu, thu hồi tới sau đó nói ra, 10.000 thần đồ tệ chẳng mấy chốc sẽ đi vào người thẻ thân phận trong tài khoản. ta ơn lão sư. lê thương suy nghĩ một chút, lại nói, ta muốn một cái lôi thần truy, lôi đỉnh thép tài liệu. nữ lão sư nghe vậy, cũng không hỏi nhiều, trực tiếp xoay người lý khai. một phút đồng hồ sau, nàng xuất ra bốn cái lôi thần truy, phóng tới trước cửa sổ bên trong bên cái bàn bên trên. nếu như có thể thao túng thần tính, liền dùng thần tính cảm ứng. nếu như không thể thao túng thần tính, phải dựa vào cảm giác, ngươi cảm giác cái nào cây búa càng thân thiết liền chọn cái nào. lê thương hiếu kỳ nói, mấy cái này cây búa không giống nhau sao? giống nhau, nhưng là có cực nhỏ phân biệt. cái này dựa vào cá nhân cảm giác, nếu như không có cảm giác, cái kia tùy tiện chọn một là được. nữ lao sư rất ít nói, lời ít mà ý nhiều. lê thương mặc dù chỉ là đem lôi thần truy trở thành che đậy chân chính đường thành thần đạo cụ, nhưng tất nhiên có thể lựa chọn, vậy dĩ nhiên phải tận lực lựa chọn thích hợp mình nhất. thế là hắn lúc này điều động tự thân thần tính, cảm ứng cái này bốn cái tây búa. ừm. đương nhiên, lê thương nhìn về phía nữ lao sư phía sau, bởi vì tại hắn cảm ứng bên trong, nữ lao sư phía sau có mấy cái mục tiêu dĩ nhiên có để cho hắn cảm thấy thân thiết ngược lại là trước mặt cái này bốn cái cây búa mặc dù cũng có cảm giác có thể cảm giác rất bình thường làm sao vậy nữ lao sư gặp lê thương nhìn về phía phía sau nàng không khỏi nghi hoặc nói cái kia lê thương do dự bên dưới liền như thực chất nói ra ta trong cảm giác có mấy người đồ vật phi thường thân thiết nhưng ta không biết là cái gì hàn phi cùng tiết thanh tuyền đều là sửng sốt trước cửa sổ bên trong bên nữ lao sư lộ ra thần sắc kinh ngạc đây là gặp phải hoàn toàn phù hợp tự thân vũ khí loại tình huống này trước đây cũng xuất hiện qua chỉ là rất ít Bình thường chỉ có gặp phải hoàn toàn phù hợp tự thân thuộc tính vũ khí mới có thể sản sinh loại cảm ứng này. Trực tiếp nữ lao sư vung lên tay, sau lưng vách tường đột nhiên nứt ra, hướng hai bên co rút lại, lộ ra một cái to lớn vật tư chữ tàng thất. Bên trong đao kiếm gậy gộc các loại, các loại vũ khí đều có. Người xem một chút, là thứ nào? Nữ lao sư hỏi. Lê Thương cẩn thận cảm ứng, lắc đầu nói, không ở nơi này. Nữ lao sư lần nữa vung lên tay, cái kia phòng cất giữ nhanh chóng lùi về phía sau đi xa không bao lâu, lại có một cái phòng cất giữ xích tới gần. Thủ đoạn này quả thực vô cùng kỳ diệu. Không biết còn tưởng rằng nơi này là nghiên cứu sâu kỳ môn đồn giáp người thiết kế cơ quan đây, mà lần này phòng cất giữ bên trong có roi ra, cây kéo lớn, côn hai khúc, lưu tinh truy các loại, cảm ứng được nhưng nhìn không thấy. Lê Thương nói, nữ lao sư cái này bên dưới tò mò, nguyên do bởi vì cái này phòng cất giữ đặt đều là một ít phổ thông tài liệu chế tạo vũ khí, chỉ là kết cấu thiên kỳ bách quái mà thôi. Nàng suy nghĩ một chút, sau đó trực tiếp mở ra bên cạnh cửa, nói với Lê Thương, ngươi vào đến chính mình tìm đi. Được rồi. Lê Thương vốn là mang theo qua loa lấy lệ thái độ tới tuyển lôi thần truy, dù sao hắn cũng không thật dự định đem lôi thần truy trở thành chính mình vũ khí chính. Lại không nghĩ rằng, vậy mà cảm ứng được phi thường thân thiết vũ khí. Hắn ôm tâm tình mong đợi, đi vào vật tư phòng cất giữ. Thiết Thanh Truyền cùng Hàn Phi không dám đi theo vào, chờ ở bên ngoài. Lê Thương vừa tiến vào vật tư phòng cất giữ, liền thẳng đến bên phải góc. Nữ lão sư cũng cùng đi theo tới. Rất nhanh, Lê Thương thấy được, đó là mấy cái cây búa. Làm sao cũng là cây búa. Hắn buồn bực. Chỉ thấy trong góc sáu cái cây búa qua quýt mã đặt trùng một chỗ, phía trên đều có bụi bậm, hiển nhiên thật lâu không ai quét dọn qua. cái này loại cây búa cùng lôi thần truy khác biệt, lôi thần truy đầu đuối là hình vông, có thể cái này loại cây búa, đầu đuối là tròn, đường kính 20 mươi m, truy trôi cũng có dài 20m. chính là cái này. lê thương nói, nữ lao sư lập tức kinh ngạc, nói, đây là 7 năm trước một cái tượng thần đường thành thần người chế tạo tạp khí, theo như hắn nói, cái này loại cây búa, là đem nguyên tố chu kỳ biểu bên trong tất cả kim loại đều lấy một khác cộng thêm 99% sinh thiết chế tạo thành, chất lượng rất kém cỏi. Nguyên bản cái kia đường thành thần người thả tới đây cây búa, có 10 cái, còn lại 4 cái đã bị người đổi, nhưng này 4 cái cây búa mặc dù bị thần tính nhuộm dần sau đó, cũng như trước yếu đuối, rất dễ dàng hư hao. Lê Thương hỏi, bốn người kia là có cảm ứng sau đó mới chọn, vẫn là bốn người kia đều là bởi vì biết được cái này loại cây búa ẩn chứa nguyên tố chu kỳ biểu bên trong tất cả kim loại mới chọn, sự thực chứng minh kim loại đủ các loại cũng không có gì dùng. Nữ Lao sư nói. Chương 48, người giật dây, mua cái cây búa. Lê Thương bừng tỉnh, hắn trực tiếp đi tới, cầm lấy một cái cây búa đem phía trên bùi tỏi bay, cẩn thận cảm ứng, phát hiện thật rất thân thiết. Hắn suy nghĩ một chút, thả xuống cái này cây búa, đổi một cái, như trước như vậy, rất thân thiết, cầm liền không nỡ thả xuống, rất kỳ quái. Cái này loại cây búa, truy trôi có phòng trượt đường văn, xúc cảm tốt. Nhưng đầu búa lại hoàn toàn chính là bóng loáng hắc sắc, không có bất kỳ đường văn. Đầu búa cùng truy trôi các dài 20 cm, chiều dài 40 phân. Cùng lôi thần truy ngược lại là không xê xích bao nhiêu, nhưng chỉ là có chút xấu. Cái này cũng không giống là dùng để chiến đấu cây búa a, cũng quá nhỏ. Những thứ này cây búa không phải đầy đủ sao? Lê Thương hỏi. 10 kg cây búa, nói thật, đối với Lê Thương hiện tại lực lượng đến nói, thực sự quá nhẹ, ở trong tay hắn nhẹ như hồng bao, không có cảm giác gì. Không phải, là đơn độc. Nữ lao sư trả lời. Lê Thương, giá cả kia đâu? 300 thần đồ tệ 1 kg, cái này loại cây búa 10 kg một cái, tổng giá trị 3.000 tiền. Nữ lao sư trả lời. Đắt như vậy. Lê Thương kinh ngạc. Nữ lao sư lại nói ra, kỳ thực đã rất rẻ, người muốn biết cái này cây búa bên trong ẩn chứa nguyên tố chu kỳ biểu bên trong tất cả kim loại trong đó bao gồm trạng thái khí kim loại cùng các loại kim loại hiếm bị tượng thần đường thành thần người dùng đặc thù chế tạo thủ đoạn đem dung hợp nguyên bản tài liệu giá cả đều vượt qua cái giá này nhưng bởi vì cái này loại cây búa là hàng thất bại cái tiêu tượng thần đường thành thần giả thuyết đã vô pháp đúc lại bên trong chân quý nguyên tố vô pháp hồi thu lợi dụng cho nên mới không thể không bán rẻ như vậy là như thế này sao lê thương có chút cuốn quýt mặc dù kỳ lạ cảm ứng để cho hắn rất muốn cái này cây búa nhưng đây cũng quá đắt nữ lao sư lần nữa nói ra Kỳ thực nếu như là những người khác, ta không đề nghị tiêu nhiều tiền như vậy mua cái này cây búa, nhưng đã ngươi có thể sản sinh đặc thù cảm ứng, có lẽ cùng ngươi đường thành thần có quan hệ, có thể sản sinh cảm ứng, nói do cái này loại cây búa với ngươi thần tính cực độ phù hợp, đây là việc có thể nổ mà không thể cầu. đương nhiên, có mua hay không ngươi tự quyết định. Nàng chỉ là hậu cần bộ lão sư, không phải nhân viên chào hàng, cho nên không có tận lực đi đẩy mạnh tiêu thụ, chỉ cho ra kiến nghị, để cho Lê Thương tự quyết định có mua hay không. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, cuối cùng cắn răng một cái, quyết định tin tưởng cái kia loại kỳ lạ cảm ứng. Nói, ta muốn một cái. Đúng, đường thành thần tiền vay hiện tại vào tài khoản rồi không? Ta có thể dùng số tiền kia mua sao? Nữ lao sư, có thể, trường học sẽ không quản ngươi dùng tới làm cái gì, đến lúc đó có thể trả sạch là được. Vậy là tốt rồi. Lê Thương cố nén cảm giác đau lòng, lại tuyển tuyển, phát hiện 6 cái cây búa hầu như không có phân biệt, thế là hắn tùy tiện bắt một cái, liền xoay người ly khai vật tư phòng cất giữ. Bên ngoài, hàn phi gặp Lê Thương đi ra, thiếu kỳ nói, Lê Thương học đệ chọn là cái gì? Ách! Hắn đã thấy, một cái đen như mực cây búa thật là xấu xí nha. Thiết Thanh tuyển nhịn không được nói là có điểm xấu. Hàn Phi cũng nhỏ giọng thầm thì Lê Thương. hắn có điểm muốn đem cây búa ném, cảm giác cầm như thế cái cây búa, rất ảnh hưởng chính mình tuấn mỹ dung nhan. Bất quá nghĩ đến cái chuôi này cây búa giá trị 3.000 thần đồ tệ, ba chục triệu đồng tiền đây, thế là hắn nhịn được. Hơn nữa cái kia loại kỳ quái cảm giác thân thiết cũng làm cho hắn hiếu kỳ, vì sao chính mình sẽ đối với dạng này một thanh cây búa thân thiết? Là bởi vì thấp duy thế giới sao? Hắn như vậy suy đoán, nhưng đừng khiến ta thất vọng a, nếu không đập hư ngươi. Lúc này. Nữ giáo sư đã đem sau lưng vách tường học lên, trở lại hối đoái trước cửa sổ, nói với Lê Thừa: Thần đồ tập đoàn có thể ở chỗ này đăng ký, đăng ký sau khi thành công, liền có thể ở trường học trong thành lầu thuê một cái môn điếm hoặc là văn phòng. Chính là phía ngoài trường học những cái kia bị coi như tưởng giàu đại lâu sao? Bên trong cửa hàng giá cho thuê bao nhiêu? Lê Thương hỏi. Một thần đồ tệ một tháng, đây là học sinh giá cả, người ngoại lai like gấp bội. nhưng cái kia cửa hàng nhất định phải là đường thành thần người mới có thể thuê. Nữ giáo sư nói ra, dù là về sau muốn tại địa phương khác mở chi nhánh. Nhưng rất nhiều người đều sẽ đem văn phòng hoặc là tổng điểm thả ở trường học trong thành lầu. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, liền hạ quyết định. Vậy thì thuê một gian A, trước giúp ta đăng ký, sau đó ta lại để cho người đi tuyển, có thể chứ? Có thể. Hán Hải Thần đồ đại học giữa đường rất lớn, tung hoành hơn 800 cây số đông Trước người hiển thánh cảnh học sinh, hầu như đều là một người một cái đỉnh núi. Trong đó một ngọn núi bên trên, có thể nhìn thấy một đạo cầu vòng treo thiên không. Núi đỉnh, một gian rất thông thường trúc lâu sân thượng bên trên, thuần ý tam khép hở hai trong mắt, tại cô động thần tính. Thiếu chủ, cha được. Lúc này một cô gái cấp tốc chạy lên núi, thở gấp nói ra, "Ta tra được, là Vương Thanh thả ra ngoài tin tức." Tuần Y Tam mở ra hai tròng mắt, trong mắt lóe lên một vệt ánh sáng lạnh, "Vương Thanh?" "Đúng, Vương Thanh không biết từ nơi nào biết được thiếu chủ cùng Ngự Thiên Thiên ở cái kia tân sinh nơi đó vấp phải trắc trở sự tình, sau đó lại chuyên môn điều tra cái kia tên học sinh mới quá khứ, ta tra chuyện này thời điểm, cùng Vương Thanh người gặp qua, đối phương mặc dù cái gì đều không nói, nhưng ta tra được một ít manh mối. Nữ tử là Tuần Y Tam người hầu của thần, tên là Ngô Nguyệt, một cái cường đại võ sư, mặc rất giàu kinh nghiệm." Thuần Y Tam nhíu đôi mi thanh tú, trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Có người đi gây sự với Lê Thương rồi không?" Dương Như Tìm, thiếu chủ liệu sự như thần, ngâu Nguyệt nói: "Lê Thương không có bị thương chứ?" Thuần Y Tam lại hỏi. Nhưng mà Ngâu Nguyệt sắc mặt cổ quái nói ra: "Không có, một mình hắn đem gây chuyện người toàn bộ đánh bại, người của Vương gia xuất thủ, Vương Hiên bị cắt đứt cặp chân, cái kia tên học sinh mới Lê Thương vậy mà sớm có chuẩn bị, để lại ghi hình chứng cứ, Vương Hiên cùng mấy cái khác gây chuyện người, tất cả đều bị xung quân đến không gian lối đi. Một mình hắn? Có người hỗ trợ sao?" có phải hay không cái kia triệu anh xuất thủ? Thuận Y Tam hỏi. Không có, chỉ một mình hắn. Web xã trường trên đều có video. Cái kia tên học sinh mới Lê Thương có thể khó lường, chút nào không hư hại bên dưới. Ung Dung đem Vương Hiên đám người đánh bại. Cái kia Lê Thương lôi điện làm màu vàng, nghi là có vật lý công kích đặc tính. Ngô Nguyệt trả lời nói. Thuận Y Tam cái này bên dưới thật kinh ngạc. Mặc dù nàng biết Lê Thương không đơn giản, tiến bộ thần tốc, Cao Khảo ngày thứ hai liền trực tiếp đạt được thần tính hộ thể cảnh giới. Nhưng bây giờ cách Cao Khảo cũng không có đi qua bao lâu a. Vương Hiên. Thuần Y Tam suy nghĩ một chút, hỏi, ta nhớ được Vương Thanh có cái đệ đệ, cũng cứ gọi là Vương Hiên, chính là hắn. Ngô Nguyệt nói, Thuần Y Tam tuyệt đẹp khuôn mặt cười lộ ra vẻ cổ quái, cái kia Vương Hiên có người nói tháng sau muốn đi vào Thủy Lam Thế Giới tu luyện, thời gian là 15 ngày, cái này trực tiếp bị đẩy đi hai tháng, bỏ lỡ như vậy Đại Cơ Duyên, Vương gia hẳn là sẽ không từ bỏ ý đồ A. Không sai, Vương gia để cho Vương Quan xuất thủ, chuẩn bị mạnh mẽ chấn áp lên đường, nhưng này tên học sinh mới Lê thương cũng là lợi hại, vậy mà đem sự tình não lớn, dẫn tới Phó Hiệu trưởng đều không thể không lên tiếng đem vương quan tại chỗ chấn thương, đồng thời cảnh cáo vương gia. chuyện này trên web sách trường đều truyền âm lên rồi, bất quá bây giờ đã bị vương gia đệ xuống. ngô nguyệt đáp nói, chuyện này đối với vương gia đến nói là một kiện phi thường chuyện mất mặt, tự nhiên không muốn để cho truyền xuống. thuần y tam lộ ra nụ cười, cái này bên dưới vương thanh sắc mặt hẳn là rất đặc sắc đi. nàng suy nghĩ một chút, nói ra, ngươi đi thông chi một lần lê thương học đệ, nói nhằm vào hắn người là vương thanh. quên đi, tự ta nói với hắn. bất quá ngươi an bài một lần, giúp lê thương học đệ ngăn cản hạ xuống chút phiền toái không cần thiết miễn cho ảnh hưởng hắn Tân sinh thi đấu ta đã nói ta xem cho người làm sao có thể sẽ kém là thiếu chủ nông nguyệt cái gì cũng không hỏi nàng chỉ cần Vâng theo thiếu chủ phân phó liền có thể bởi vì nàng chỉ là người hầu của thần lê thương ba người ly khai vật tư hồi nói chỗ thẻ chứng minh của hắn bên trong thần độ tệ chỉ còn lại hơn 6,900 bởi vì trường học thành lâu nơi đó cửa hàng hắn thuê cả năm Đúng rồi ta muốn hỏi một lần học trưởng cùng học tỷ các ngươi là làm sao cho các ngươi người hầu của thần đãh ngộ là cùng phía ngoài tập đoàn xí nghiệp như thế phát tiền lương vẫn là Lê Thương hỏi, Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền đều là sắc mặt đỏ lên, bởi vì bọn họ cũng không có người hầu của thần. Bọn họ thần đồ tập đoàn là người nhà đang xử lý. Hàn Phi trực tiếp vòng qua vấn đề này, trả lời nói, người hầu của thần đãi ngộ xem cá nhân, bất quá tuyệt đại bộ phận người hầu của thần thật chính là muốn, kỳ thực đều là thần tính, thần tính là có thể bàn tặng tiến độ, tín độ đồ, tín đồ thu được thần tính sau đó, có thể kéo dài tuổi thọ, có thể bách bệnh không sinh, còn có thể dùng thần tính tối thể, tăng thực lực lên. Tiết Thanh Tuyền bổ sung nói ra, nhưng thần tính là rất chân quý mặc dù ban tặng tín đồ sau đó có thể khôi phục, nhưng là tốc độ khôi phục quá chậm. Nếu như không có thần tính đan, một ngày có thể hồi phục một điểm cũng là không tệ rồi. Nhưng thần tính đan quá đắt, dùng để khôi phục quá xa xỉ. Mà rất nhiều người đều muốn dùng thần tính dưỡng dưỡng thần binh, dưỡng dưỡng thần binh cũng phải cần tiêu hao thần tính. Cho nên nếu như không phải cần phải, rất nhiều người đều không muốn thu người hầu của thần, hoặc là tối đa thu tiến áp sát người người hầu của thần. Thần binh là đường thành thần người binh khí tên gọi tắt, thần linh vũ khí gọi thần khí. Hàn Phi cũng nói ra, không sai, cũng chỉ có cái kia chút thiên tài mới có thể xa xỉ đến bồi dưỡng người hầu của thần, nhưng cho dù là cái kia chút thiên tài người hầu của thần, một tháng có thể ban tặng một điểm thần tính cũng là không tệ rồi. Rất nhiều người, thậm chí một năm mới sẽ ban cho một điểm thần tính. đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì những cái kia đường thành thần người người hầu của thần không chỉ một người, một ngày mới có thể khôi phục một điểm thần tính. Lệ thương trong lòng hơi động, chính mình thần tính tốc độ khôi phục là một phút đồng hồ khôi phục một điểm a. Hơn nữa còn không cần ăn thần tính đan. Chương 49, triệu anh phạm chuyện. Tiết Thanh Tuyền lại nói ra. Người hầu của thần tại gặp phải nguy cơ sinh tử lúc, cũng là có thể tiêu hao tự thân thần tính tăng phúc sức chiến đấu, nhưng người hầu của thần thần tính tiêu hao sau đó vô pháp khôi phục, là vĩnh cựu tiêu hao, trừ phi lần nữa đạt được ban tặng. Lê Thương trong lòng sáng tỏ. Dĩ nhiên, người hầu của thần cũng muốn ăn, cũng muốn sống qua ngày, bất quá điểm này, tin tưởng Lê Thương học đệ khẳng định trong lòng hiểu rõ. Thiết Thanh Tuyển nói: "Không sai, người hầu của thần cùng tại chính mình thiếu chủ bên người, chính là vì trở nên tốt hơn, nếu như không có cái gì, trừ phi là thật tín đồ, hoặc là cuồng tín đồ, bằng không dễ dàng xuất hiện phản bội tình huống." Hàn Phi nói, Lê Thương Khẽ gật đầu, nói, "Đã tại học tỷ cùng học trưởng chỉ điểm." "Ha ha, việc nhỏ, những tin tức này, kỳ thực ngươi chỉ cần nhiều đi dạo một chút website trường là có thể biết." Hàn Phi cười nói. Lê Thương gật đầu, hắn một bên đi về phía trước, vừa quan sát vãng lai người đi đường. Một lát, hắn nghi hoặc nói, "Những người kia cũng đều là đã lên sinh viên năm thứ nhì a?" Nhưng ta xem bọn họ thần tính, hầu như đều ở đây hơn 90 điểm, mặc dù ta cảm ứng được không phải rất rõ ràng, nhưng ta có thể cảm giác được bọn họ thần tính khoảng cách 100 rất gần nhưng là vì sao bọn họ thần tính số lượng sẽ chỉnh tế như vậy là bởi vì tu luyện bí pháp gì sao vẫn là chuyên môn tập luyện hàn phi không nói nói lê thương học đệ bọn họ đó là rơi vào bình cảnh lê thương là ra đường thành thần người cũng có bình cảnh sao hàn phi thiết thanh tuyển hàn phi thanh tuyển ngươi nghe một chút cái này gia hỏa nói là người lời nói sao cái gì gọi là đường thành thần người cũng có bình cảnh sao hắn nhìn về phía lê thương lê thương học đệ ngươi trước mặt người ở bên ngoài có thể ngàn vạn lần không nên nói như thế bằng không dễ dàng bị đánh, quá chán bước. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi vậy mà có thể hỏi ra loại vấn đề này, lẽ nào ngươi chưa từng gặp qua bình cảnh? Ngươi bây giờ cũng là thần tính hộ thể đi, lẽ nào thiên tài liền có thể như thế không dạng đạo lý. Tiết Thanh Tuyền cũng nói ra, ban đầu cầm giữ thần tính cùng thần tính hộ thể là hai cái cảnh giới, khi thần tính đạt được 99 điểm thời điểm, gặp được bình cảnh thứ nhất, rất nhiều người đều sẽ kẹt ở chỗ này, phải trải qua thời gian dài đánh bóng mới có thể đột phá bình cảnh. Ban đầu cầm giữ thần tính chỉ là trên người có thần tính, mà thần tính hộ thể thì là toàn thân đều bị thần tính bao trùm, không có khe hở. Đương nhiên, nguyên do bởi vì cái này thời điểm tất cả. Ách, rất nhiều người đều không cảm ứng được thần tính, cho nên tự thân là không có cảm giác gì. Hàn Phi, thần tính 999 điểm thời điểm, lại gặp được bình cảnh, chỉ có đột phá bình cảnh mới có thể đạt được trước người hiện thánh cảnh. Lệ Thương trong lòng bừng tỉnh, hắn đích xác không có phát hiện cái gì bình cảnh, hắn còn tưởng rằng những người khác cùng chính mình giống nhau đây. Bất quá cái này lời nói hắn không nói ra, miễn cho hai vị học trưởng học tỷ trên mặt không nhìn được. Ừm. Đương nhiên Lê Thương nhìn thấy Triệu Anh ngồi sụp ven đường, đang chịu giáo huấn. Tại Triệu Anh bên người, một thanh niên sắc mặt khó coi quát lớn lấy Triệu Anh, mà Triệu Anh không nói được một lời, cúi đầu ở trên mặt đất vẽ vòng tròn. Hắn gấp gáp vội vàng đi tới, tốt xấu là cùng một trường học người, hơn nữa còn là cao chung cùng một lớp bạn học, làm sao có thể thấy chết không cứu? Triệu Anh, ngươi tại sao lại ở chỗ này? đã xảy ra chuyện gì? Ngươi là ai? Bắt nạt tiểu cô nương rất có cảm giác thành công sao? Hắn đi tới liền hỏi, lạnh lùng nhìn người thanh niên kia. Kết quả Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền ở phía sau thẳng đổ mồ hôi lạnh. Vội vàng chạy tới kéo hắn lại. "Lê Thương học đệ, đây là đăng lão sư." "Đăng lão sư tốt." Hàn Phi cung kính nói. Tiết Thanh Truyền cũng cung kính chào hỏi, âm thầm đổ mồ hôi, nhỏ giọng nhắc nhở, "Đăng lão sư là thần linh, không phải bán thần lão sư, chân chính thần linh." Lê Thương sững suốt, đây là lão sư. Nhưng vì cái gì trên người thần tính cũng không có mạnh như vậy. Mặt đất bên trên, Triệu Anh nhìn thấy Lê Thương, lập tức lộ ra xin giúp đỡ thần sắc. "Lão sư cũng không thể tùy tiện bắt nạt người ta tiểu cô nương a." Lê Thương có chút kinh sợ, nhưng vẫn là không nhịn được nói một câu dù sao cũng là bạn học cùng lớp, còn bên cạnh, được xưng là đăng lão sư thanh niên nhìn thoáng qua lê thương, nhàn nhạt nói, ngươi vì sao không hỏi nàng làm cái gì? anh, nàng làm cái gì? lê thương cũng nghi hoặc, vì sao triệu anh lại ở chỗ này chịu giáo huấn? bất quá hắn đã có loại chẳng lành dự cảm, bởi vì cô nương này là cái kẻ tái phạm, có tiền ăn cái kia loại. tiểu nha đầu, tự ngươi nói. đăng lão sư lạnh giọng nói, triệu anh nghe vậy, nghiêm trang nói ra, ta nhìn thấy một cái kỳ quái đèn đường, ta cho là phổ thông đèn đường, ta liền bổ một trưởng, ai biết liền đưa hắn vô ra. Lê Thương, Hàn Phi, Thiết Thanh Truyền, quả thế, Lê Thương cảm giác mình liền không nên xen vào việc của người khác, chính mình sớm nên nghĩ tới. Ở cấp 3 thời điểm, nàng liền bình thường trẻ hỏng trong lớp cửa hoặc là cái bàn, thấy cái gì đều muốn phách một trưởng thử xem. Hơn nữa nàng còn kế hoạch trưởng vô giáo học lâu kia mà, chỉ là một mực không tìm được cơ hội hạ thủ, hiệu trưởng Hoa chính vị mỗi ngày nhìn chằm chằm nàng. Ta cũng không biết hắn vì sao lại giấu ở đèn đường bên trong, cái này có thể trách ta sao? Triệu anh rất vô tội. Đang lão sư khí nở đủ cười, ta một cái đèn thần không dấu trong đèn dấu đâu đó trong. Hơn nữa, coi như ta không có dấu trong đèn, ngươi cũng không thể phách đèn được à? Đây là công cộng phương tiện, trẻ hỏng phải đền. Ta đều nói ta sẽ đền." Triệu anh vẻ mặt vô tội. "Ta không cần ngươi đền, tốt may ở chỗ này phạt đứng đi." Đang lão sư âm thầm xoa xoa phần eo, nơi đó đã mau ứ động. Trong lòng hắn âm thầm không nói, chính mình lại bị một cái 18 tuổi tiểu cô nương đả thương. Chuyện này nếu như truyền đi, không được bị các lão sư khác cười nhạo. Bất quá cô nữ sinh này khí lực, cũng thực sự là hù dọa đến hắn. Mặc dù coi như đèn thần chính hắn, Sức chiến đấu rất yếu, có thể yếu hơn nữa đó cũng là thần linh à? Ách, cái kia. Ta đột nhiên nghĩ đến ta còn có việc. Đăng lão sư các ngươi chậm rãi trò chuyện. Lê Thương vội vàng nói, Triệu Anh đưa tới xin giúp đỡ biểu tình, nhưng hắn thờ ơ, xoay người rời đi. Bởi vì hắn cảm thấy cô nương này không giống như là sẽ chịu ủy khuất người. Cái kia nhìn lên tới mềm mại bàn tay trắng đóa là titan hợp kim cấp bậc. Đăng lão sư gặp lại. Đăng lão sư gặp lại. Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền cũng vội vàng theo sau. Triệu Anh có chút tức giận, thật không đủ nghĩa khí. Nghĩa khí ngươi một cái quỷ. Tốt may ở chỗ này phạt đứng a, không đủ một giờ không thể đi. Nói xong, hắn lần nữa biến thành một cái đèn đường, nhìn chăm chăm triệu anh. Đang lão sư cũng không có quá đáng quá, chỉ phạt một giờ. Đồng thời hắn suy nghĩ, có khả năng hay không đem cô nữ sinh này thu được chính mình đèn thần học viện. Nữ sinh này không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định là cái kêu loại trời sinh thần lực võ đạo thiên tiêu, dù là cuối cùng không có đi lên đường thành thần, trở thành võ vương cũng là có hy vọng rất lớn. Mà một vị võ vương cũng là không thể coi thường, có thể đối kháng yếu đất thần lực phổ thông đường thành thần thần linh, học trường học tỷ vừa mới đó đăng lão sư thật là thần linh sao nhưng là trên người của hắn thần tính giống như cũng không mạnh a lê thương đi ra một khoảng cách sau đó mới không hiểu mà hỏi bởi vì đèn thần đường thành thần không thích hợp chiến đấu thần tính tự nhiên yếu hơn nhiều hơn nữa lê thương học đệ về sau ngươi ngàn vạn lần không nên chỉ dùng thần tính mức độ đậm đặc tới nhận một cái đường thành thần người thực lực cái kia gặp nhiều thua thiệt hàn phi nói tiết thanh tuyển bổ sung nói ra ta nghe nói có một loại bí pháp có thể ẩn giấu trên người thần tính mặc dù vô pháp triệt để thu liễm nhưng có thể đem thần tính quang huy suy yếu lê thương bừng tỉnh lại hỏi Điện thần đường thành thần đi như thế nào? Cái này ta còn thực sự không biết, ngươi phải đi hỏi đèn thần học viện người." Hàn Phi trả lời. Bởi vì vật tư hồi đoái chỗ khoảng cách Tân Sinh khu túc xá không tính quá xa, cho nên Lê Thương không có cười xe trưởng. Rất nhanh, Tân Sinh khu túc xá đến rồi." Hàn Phi nói ra, Lê Thương học đệ, ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có, chúng ta đi trước." Lê Thương suy nghĩ một chút, nói ra, tạm thời đã không có. Người học trưởng kia học tỷ đi thong thả, hôm nay phi thường cảm tạ. Việc nhỏ, tất nhiên coi như ngươi tạm thời lang sư. Chúng ta khẳng định sẽ làm hết phận sự đến cùng. Đối với trao đổi xuống thông tin số A, ngươi có vấn đề gì, đều có thể tìm chúng ta hỏi." Hàn Phi nói. "Được rồi." Lê Thương cùng hai người trao đổi số điện thoại di động. Tiếp đấy, hai người kết bạn ly khai. Lê Thương cũng hướng biệt thự của mình đi tới. Có lẽ là bởi vì ăn tinh khí thần đan, cũng có lẽ là bởi vì chính mình đang dần dần siêu phàm thoát tục, cho nên mặc dù điểm tâm đều không ăn, nhưng hắn cũng không có cảm giác đến nói. Khi hắn trở lại biệt thự của mình lúc, Trần Hữu Hối đã trước một bước đến, đang chỉ huy công nhân vận chuyển cùng lắp đặt đồ dùng trong nhà. Thiếu chủ, ngài trở về." Tần hưu Hối nhìn thấy Lê Thương, vội vàng tới chào hỏi, cũng đem một cái chìa khóa giao cho Lê Thương. Lê Thương tiếp nhận chìa khóa, nói: "Ta đến lầu 2 sân thượng, ngươi lắp đặt tốt sau đó khoan hãy đi, ta có việc nói cho ngươi." "Được rồi, thiếu chủ." Tần Hữu Hối cung kính nói. Lê Thương sau khi vào cửa trực tiếp mang theo lầu một chỉ có một cái ghế lên lầu, đi tới lầu 2 sân thượng. Hắn đem cái ghế thả trên sân thượng, ngồi xuống, xuất ra một viên tinh khí thần đan ăn bên dưới, tiếp tục để thăng thấp duy thế giới. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh giới mô tả video nhé chương 50, sáng tạo chứng kim ô, ban tặng tần tính. Lúc này thấp duy thế giới đã cùng trước đó hoàn toàn bất động, không còn là một mảnh hỏa diễm thế giới. Nguyên bản hỏa diễm thế giới, nhìn lên tới cùng hiện thực thế giới phân biệt không lớn, sơn xuyên đại địa bị đại giang đại hà chia cắt. Từng con sông lớn từ núi cao khu vực quần quận mà bên dưới, làm dịu toàn bộ đại địa. Thỉnh thoảng sẽ còn trời mưa, khí hậu hay thay đổi lên, không còn là liên miên bất tận. Lê Thương Ý niệm phủ xuống thấp duy thế giới, lập tức lực lượng vô tận đưa hắn bảo vệ lại tới, toàn bộ thế giới lực lượng đều để cho hắn sử dụng. Hắn thậm chí có thể một ý niệm để cho thế giới này tự hủy. Đây cũng không phải là cái gọi là thế giới chi chủ có thể làm được. Thấp duy thế giới vẫn là quá yếu, ta một luồng ý thức đều không thể chịu đựng. Thế giới chi lực phụ thể quá mức tập trung, mặc dù ta không chủ động thao túng, không gian chung quanh đều đang vặn mẹo. Lúc này lê thương, chỉ là một đoàn ý thức thể, cũng không có thân thể, tầm mắt của hắn chính là thượng đế thị giác. Hắn nhìn thoáng qua vô biên hải vực bên trong còn lại cái kia dày đặc nham thạch nóng chảy biển. Tại nham tương hải nội bộ, một cái khổng lồ kim o, ngủ say tại chỗ sâu nhất, đang tiếp thụ thế giới chi lực dựng rủ bây giờ con kim ô này nếu như phóng tới hiện thực thế giới mới có thể trở thành bóng đèn tới dùng về sau thấp duy thế giới thăng duy con kim ô này tiềm lực vậy cũng sẽ tiếp tục để thăng thân thể sẽ trở nên lớn hơn bất quá một cái kim ô còn thiếu rất nhiều ta phải nhiều chế tạo một ít lê thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút từ cái kia ngủ say kim ô trên thân rút một cái lông chim sau đó hắn đem cái lông chim này phân giải thành đại lượng tế bào dùng thế giới chi lực đem những thứ này tế bào cái bọc lên phân tích thôi diễn đào tạo tại thế giới chi lực thôi diễn phân tích bên trong Những thứ này kim ô tế bảo dần dần bị Lê Thương sáng tỏ. Thời gian trôi qua, không biết qua bao lâu, những thứ này kim ô tế bảo phân liệt trưởng thành, hóa thành mấy trăm ngàn cái trứng kim ô. Lê Thương đem những thứ này trứng kim ô toàn bộ để vào nham tương hải chỗ sâu nhất. Tại 100.000 lần thời gian tăng tốc bên dưới, hiện thực thế giới 1 phút đồng hồ, chính là thấp duy thế giới hơn 2 tháng. Hiện thực thế giới vẹn vẹn trôi qua hơn 2 giờ, thấp duy thế giới liền đi qua hơn 20 năm, cái này lúc sau đã có một bộ phận trứng kim ô nứt ra, từng cái tiểu kim ô ấp trứng đi ra. Đó là thật tiểu kim ô Bởi vì lê thương sáng tạo trứng mặc dù tại thấp duy thế giới, cũng chỉ có lớn chừng cái trứng gà, cho nên ấp trứng lúc đi ra, liền cùng con gà con tựa như. Bất quá theo thời gian trôi qua, những thứ này tiểu kim ố đang nhanh chóng cao lớn, chúng nó lấy nham thạch nóng chảy làm thức ăn, thôn phệ địa hỏa mà trưởng thành, ngọn lửa trên người càng ngày càng mãnh liệt, dần dần có diễn hóa hỏa diễm pháp tắc hội hướng. Bất quá những thứ này tiểu kim ố cũng chỉ là chân chính thái cổ kim ố trên thân rất xuống một tế bào, bị lê thương diễn hóa thành trứng kim ố ấp trứng đi ra. Cho nên, bọn họ tiên thiên ưu thế xa xa so không bên trên chân chính thái cổ kim ố. Muốn nắm giữ pháp tắc, chỉ có thể dựa vào quanh năm suốt tháng tu luyện trưởng thành, dựa vào năm tháng tích lũy mới được. Cũng may, những thứ này kim ô đều là siêu phàm sinh vật, thọ mệnh đều rất giải. Tăng thêm chân chính thái của cổ kim ô liền ngủ say tại chúng nó bên người, cho nên bọn họ tốc độ phát triển cũng không chậm. Khi hiện thực thế giới quá khứ hơn 4 giờ, những thứ này tiểu kim ô đã trưởng thành đến hơn 10 m cao thấp. Phóng tới hiện thực thế giới cũng có 0.1 ly, mắt thường mới có thể miễn cưỡng thấy được. Nếu như đem cái này mấy trăm ngàn chỉ kim ô phóng tới hiện thực thế giới bên trong, hẳn là sẽ là một mạng lớn ánh huỳnh quang a. Lê Thương trong lòng có điểm cổ quái, cao duy thế giới cùng thấp duy thế giới trường mực trinh lệnh có thể thật là lớn. Bất quá bây giờ đã có nhiều như vậy tiểu kim ô, cái kia thái cổ kim ô liền không bán, giữ lại tự tan nuôi. Lê Thương đối với cái kia thấp duy thế giới đệ nhất con thái cổ kim ô vẫn có chút tình cảm. Về phần những thứ này tiểu kim ô, coi như là thần đồ tập đoàn thương phẩm đâu, nuôi trồng kim ô bán lấy tiền. Người khác chạy chăn nuôi đều là nuôi gà vịn lỗ, mà chính mình trực tiếp nuôi trồng kim ô, nói ra chỉ sợ đều không ai dám tin. Đúng nhiên điện thoại di động chấn động. Lê Thương cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, phát hiện là Thuần Ý Tam gọi tới. Lê Thương học đệ, ta tra được là ai đang nhầm vào ngươi. Điện thoại vừa tiếp thông, Thuần Ý Tam đã nói nói. Lê Thương mừng rỡ, là ai? Lê Thương học đệ còn nhớ rõ Vương Thành A. Thuần Ý Tam nói. Lê Thương trong lòng hơi động, chính là tối hôm qua đang giáo vụ đại lâu thấy qua cái kia Vương Thành, là hắn đang nhầm vào ta. Nhưng là vì sao? Ta cái nào biết, nói không chừng là đố kỵ thôi, nhất đẳng đãi ngộ để cho hắn bỏ mắt. Thuần Ý Tam nói ra, Lê Thương học đệ ngươi còn không có tiến nhập xã hội. Không rõ ràng lòng người phức tạp, có vài người, khả năng chỉ là xa xa chứng kiến ngươi không vừa mắt, liền sẽ nhằm vào ngươi. Cảm ơn học tỷ, ta sẽ cẩn thận." Lê Thương cảm tạ nói. Thuần Y Tam nói ra, "Ta từ biết được ngươi gặp phải phiền phức, liền ngựa không ngừng vó phái người điều tra, vội vàng đến bây giờ, mới rốt cục tra được một ít manh mối, mặc dù còn không có rõ ràng nhất chứng cứ, nhưng các loại manh mối đều chỉ hướng cái kia Vương Thành." Lê Thương âm thầm cảm kích, "Cái này học tỷ người thật là tốt à, cảm ơn học tỷ, để cho học tỷ bị liên lụy." Điện thoại đối mặt, Thuần Y Tam cười nói, Dù sao chúng ta đều là cùng một cái trường học cũ đi ra, hơn nữa ngươi chính là ta tự mình thu nhận học sinh, ta không giúp ngươi giúp ai. Bất quá tiếp hạ xuống ngươi phải cẩn thận, cái kia Vương Hiên là Vương Thanh thân đệ đệ, Vương Hiên nguyên bản có một cơ may lớn, nhưng bây giờ xác định vững chắc nếu bỏ lỡ, Vương Thanh sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Cảm ơn học tỷ, ta sẽ cảnh giác. Lê Thương nói, ngoài ra ngươi phải chú ý một lần, Vương Thanh vị trí Vương gia có một vị thần linh, là Thủy Thần Học Viện lão sư, mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực thần linh, nhưng đó cũng là thần linh, mặc dù hắn không dám ban ngày ban mặt đối phó ngươi nhưng là cho ngươi sử dụng gạ tờ chân làm khó dễ là không tránh khỏi. Học tỷ muốn nhắc nhở lần nữa ngươi, thân đồ đại học là môn phái hình thức, cũng không phải là đại học phổ thông, nơi đây tranh đấu là rất kịch liệt, hai nạn chết người cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Thuận Y Tam thanh âm trở nên nghiêm túc lên, ta sẽ cẩn thận. Lê Thương nói, vậy trước tiên như vậy, ta chỗ này còn có việc, chính ngươi cẩn thận một chút. Thuận Y Tam nói, Lê Thương, cảm ơn học tỷ chuyên môn gọi điện thoại cho ta biết chuyện trọng yếu như vậy. Sau khi cúp điện thoại, Lê Thương trong lòng mặc niệm một tiếng, môn phái hình thức lúc này tần hưu hối đi lên lầu, đi tới sân thượng, ở sau người cùng kính nói, thiếu chủ, đều lắp xong, ngài có muốn hay không kiểm tra một lần? nếu như không hài lòng, ta tại để cho các công nhân điều chỉnh. không cần, ngược lại nơi đây chỉ ở mấy tháng, phía sau những vật này đều muốn dọn đi. lê thương nói ra, người qua đây. tần hưu hối nghi hoặc, bất quá vẫn là nghe lời đi tới lê thương phía trước, hơi hơi không người. lê thương đưa ra tay, tần hưu hối trong lòng hơi động, tốc độ tim đập đột nhiên nhanh hơn, trực tiếp quỳ một chân trên đất, cũng chủ động tựa đầu đưa đến lê thương bàn tay bên dưới, ánh mắt không sai. Lê Thương cười nói, sau đó đưa bàn tay phóng tới Tần Hưu Hối đầu đỉnh, đem đại khái 10 điểm thần tính quán thâu đến Tần Hưu Hối trong cơ thể. Lập tức, Tần Hưu Hối chỉ cảm thấy một cỗ tượng như có thể bao dung vạn tượng thần kỳ lực lượng đem chính mình bao phủ. Trong chốc nhóm này, hắn cảm giác lòng của mình đều trở nên ấm áp lên, một loại trước nay chưa có ấm áp cảm giác được hiện, giống như là ngâm trong suối nước nóng. Bất quá rất nhanh, cái tia loại bao dung vạn tượng thần kỳ lực lượng bắt đầu rót vào thân thể hắn, dung nhập máu thịt của hắn, cường hóa hắn tế bào, cải tạo hắn cơ bắp. Tần Hối chỉ cảm thấy trong cơ thể đã từng bị bị thương nặng. Liên bệnh viện đều không thể chữa xong ám thương, vậy mà đang được chữa trị, hơn nữa thể chất vậy mà đang phát sinh lỗ xác. Võ giả đến võ sư cũng là một loại lỗ xác, là huyết nhục tầng diện lỗ xác, có thể nói là thoát thai hoa cốt. Nguyên bản Tần Hưu Hối tại võ giả cấp bậc liền chạy tới cực hạ, có thể đã từng một lần tiêu diệt tuyệt địa ngoại vi giá thu nhiệm vụ, để cho hắn bị thương nặng, nằm trên giường 3 năm mới khôi phục, nhưng lại cũng không còn cách nào tu luyện. Hắn nguyên bản đều đã bỏ đi hy vọng. Ta, ta muốn đột phá thành võ sư. Tần Hưu Hối khiếp sợ nỉ non, cảm giác hạnh phúc tới quá nhanh. Mà hết thảy này đều là trước mắt thiếu chủ ban cho. Trái tim của hắn đều run nhẹ nhẹ lấy, thần sắc trong mắt từ tự mình thôi miên cung kính, dần dần trở nên thành tôn kính phát ra từ nội tâm cùng cảm kích. Thế là tại Lê Thương trong tầm mắt, Tần hưu Hối trên người tín ngưỡng quan huy, từ màu trắng, từ từ thay đổi dần thành kim sắc. Cái này khiến hắn lông mày nhíu lại, Tần Hữu Hối vậy mà trực tiếp biến thành thật tín đồ. Chương 51, Triệu Anh đường lên trời. Thế là hắn đơn giản lần thứ 2 đi qua đại khái 10 điểm thần tính, giúp Tần Hữu Hối một bước đúng chỗ hoàn thành thân thể lỗ xác. Bất quá cái này lỗ xác là cần muốn năng lượng, thần tính dù sao chỉ là một loại thuộc tính, mà không phải năng lượng. Hơn nữa cái này loại lột xác, cũng cần một cái quá trình, dù sao cũng là thoát thai hoàn cốt. Trên mạng nói rất rõ, võ giả đến võ sư lột xác, là muốn thay răng cùng lột ra. Lê Thương thu bàn tay về, nói, được rồi, đứng lên đi. Tần Hưu Hối hít sâu một hơi, không có kiểu cách dập đầu gì gì đó, mà là trực tiếp đứng dậy, bởi vì thiếu chủ để cho hắn đứng dậy. đứng dậy sau đó, hắn cung kính nói, cảm tạ thiếu chủ ban tặng thần tính. Hưu Hối ổn thỏa vì thiếu chủ xuất sinh nhập tử, luôn lần chết không tử. Lê Thương không có kiểu cách nói cái gì tràng diện lời nói, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Ta chọc phải một chút phiền toái, những người kia biết ngươi quan hệ với ta sau đó, có thể sẽ nhắm vào ngươi, giúp ngươi tăng thực lực lên, cũng tốt để ngươi tại khả năng gặp phải phiền toái thời điểm dễ dàng hơn sống sót. Đa Tạ thiếu chủ. Tần Hưu hối vẻ mặt cảm kích. Lê Thương gật đầu, xuất ra thẻ thân phận, cầm người của ta phần thẻ, đi vật tư hối đoái chỗ, tuyển một trường học cổng thành cửa hàng, tốt nhất tại lầu 1, Nếu như không có lầu một, liền tầng lầu càng thấp càng tốt. Chọn xong cửa hàng sau đó, sửa trang một lần. Sửa trang thành cửa hàng thú cương hình thức, tài liệu đều dùng tốt nhất. Thẻ thân phận cần ta thần tính mới có thể kích hoạt, không cần lo lắng bị người đoạt đi. Người vô pháp thao túng thần tính, chỉ cần cầm trong tay thẻ thân phận, đem ý niệm tập trung đến thẻ thân phận bên trên là đủ. Kích hoạt thẻ thân phận sẽ không tiêu hao thần tính. "Là, thiếu chủ." Tần Hữu Hối cung kính tiếp nhận thẻ thân phận. Lê Thương lại nói, bên trong thần đồ tệ là vừa xin đến đường thành thần tiền bay, tiền gắn dùng cùng các loại chi phí, đều từ bên trong móc. Người ăn mặc chi phí cũng có thể từ bên trong bắt, nhưng ngươi muốn từ đi tất cả ở bên ngoài công tác chỉ chứa bên dưới cần thiết nhân mạch là được. về sau an tâm làm việc cho ta, ta sẽ không bạc đãi ngươi. bất quá ngươi cũng phải nỗ lực thích ứng ta an bài công tác, bởi vì ta không nuôi phế vật. thiếu chủ yên tâm, thiếu chủ ban cho thần tính, để cho thuộc hạ ám thương đạt được chữa trị. lần này trở về sau đó, không cần mấy ngày, thuộc hạ liền có thể đột phá đến võ sư. hơn nữa về sau còn có thể tiếp tục tu luyện. hưu hối ổn thỏa nỗ lực tu luyện trở nên mạnh mẽ, định không phụ thiếu chủ kỳ vọng cao. Tần hưu hối cung kính nói, ừm, người trở về đi. lê thương nói ra, cửa hàng thú cương trùng tu xong trước đó. Không nên quấy rầy ta, trừ phi ta tìm ngươi. Là thiếu chủ. Hưu Hối xin cáo lui. Tần Hưu Hối lui lại lấy ly khai sân thượng, sau đó lại chuyển thân xuống lầu. Xuống lầu trong quá trình, hắn mới nhịn không được ba động tâm tình, có loại lệ nóng doanh trọng cảm giác. Mặc dù hắn không cảm ứng được thần tính, nhưng cũng biết nếu như chỉ là một hai điểm thần tính, tuyệt đối không thể để cho hắn phát sinh như vậy biến hóa lớn. Mà theo hắn biết, rất nhiều đường thành thần người ban tặng người hầu của thần thần tính đều rất ít, một tháng một điểm thần tính cũng đã là lớn ban ơn. Thậm chí rất nhiều đường thành thần người. Một năm mới sẽ ban cho một điểm thần tính, mà hắn duy nhất liền thu được nhiều như vậy thần tính, để cho thân thể hắn ám thương được chữa trị, hơn nữa rất nhanh liền có thể đột phá đến võ sư. Ta gặp một vị thần chủ tốt." Hắn âm thầm nắm chặt quả đấm xin thể nhất định phải làm tốt thiếu chủ phân phó tất cả công tác, không phụ thiếu chủ tín nhiệm. Sân thượng bên trên, Lê Thương đem hắc sắc cây búa thả trên đầu gối, mặc cho trên người thần tính quang huy nhuộm dần lấy cây búa, một bên lấy ra một cái bình sứ. Bình sứ bên trong còn có bốn viên tinh khí thần đan. Hắn hiện tại tổng cộng còn lại xuống 12 viên tinh khí thần đan. Lê Thương phát hiện, lấy hắn hiện tại tiêu hóa tốc độ, cũng muốn đại khai 4 giờ mới có thể hoàn toàn tiêu hóa một viên tinh khí thần đan. Làm một cái thí nghiệm, trước đó là trực tiếp đem tinh khí thần cường hóa thấp duy thế giới, nhưng lần này, thử xem nuôi trồng thấp duy thế giới sinh vật, xem ra lấy được lực lượng linh hồn đối với thấp duy thế giới để thăng trình độ. Lê Thương đem một viên tinh khí thần đan uống, sau đó đem dược tính chuyển hóa thành tinh khí thần quán thâu đến thấp duy thế giới bên trong. Nhưng lần này, hắn cũng không có trực tiếp đem tinh khí thần dùng để cường hóa thấp duy thế giới mà là đem cái này loại đến từ cao duy thế giới lực lượng quán thâu hướng thấp duy thế giới những sinh vật kia. Cùng lúc đó, bên kia bị phạt kết thúc, cũng kiên chỉ nghe xong đèn thần lại nhảy mấy giờ triệu anh, rốt cục đi tới vật từ hồi nói chỗ. triệu anh bạn học, ngươi bây giờ vẫn không thể xin đường thành thần tiền bay. hồi nói trước cửa sổ bên trong, nữ lao sư nói, vì sao? triệu anh không hiểu, ta gặp cái khác đặc chiêu sinh đều có thể xin, bởi vì ngươi còn không có đi lên đường thành thần, cái này đường thành thần tiền bay chỉ có thể đi lên đường thành thần sau đó mới có thể xin. nữ lao sư nhàn nhạt nói nhưng là ta muốn tu luyện, ta yêu cầu tài nguyên tu luyện. Triệu anh cao mày, trước đó nàng đã nhận lấy mấy viên dưỡng khí đan, cảm giác hiệu quả phi thường tốt. đáng tiếc, cái kia mấy viên dưỡng khí đan rất nhanh liền dùng hết rồi. Ngươi có thể dùng tiền mua, phàm nhân tiền là có thể trực tiếp hối đoái thần đồ tệ, 10.000 so một. Ngoài ra ngươi cũng có thể đi làm nhiệm vụ, nhưng tân sinh giai đoạn, ta không để nghị ngươi làm nhiệm vụ. Nữ lao sứ nói. Triệu anh ngay vậy, trực tiếp bấm một cái điện thoại. Cha, ta muốn tiền mua tài nguyên tu luyện. Anh anh a, muốn mua tài nguyên tu luyện sao? Phải bao nhiêu tiền? Điện thoại đối mặt. Một cái vô cùng hiền hòa giọng đàn ông vang lên. Ta không biết, nhưng càng nhiều càng tốt." Triệu anh nói. "Cái kia, ta đem ta món kia thần binh bán, ngược lại trường dân huyện thật nhiều năm không có chiến tranh rồi, bọn ngươi một ngày ha." "Anh anh, tới trường học đừng làm loạn đập đồ vật." "Cha ngươi yên tâm đi, ta không có loạn." "Ân, cứ như vậy, ba ba gặp lại." Triệu anh nghĩ đến phía trước đèn thần, vội vàng đình chỉ trọng tâm câu chuyện. Cắt đứt điện thoại, nàng lại hỏi, "Xin hỏi lão sư, có biện pháp nào có thể cấp tốc thu được tài nguyên tu luyện sao?" Hối đoái trước cửa sổ, nữ lao sư nghe vậy, nhìn thoáng qua triệu anh gặp thiếu nữ này khí huyết trên người chi lực cường thịnh được không giống lời nói thế là nói ra ngươi phải có lòng tin có thể đi khiêu chiến thiên lộ có điểm xa bất quá cơi xe trường một giờ là có thể đến thiên lộ triệu anh ngẩng đầu nữ lao sư nói ra thiên lộ là từng cái thần đồ đại học đều có là ban đầu vĩ đại thần lực sáng tạo cũng phủ cập cho mỗi một chỗ thần đồ đại học cái kia thiên lộ lại phân làm đường thành thần thiên lộ cùng võ đạo thiên lộ đường thành thần thiên lộ chỉ có đường thành thần người mới có thể đi vào thần linh vô pháp tiến nhập võ đạo thiên lộ chỉ có thối thể trở lên Võ Vương trở xuống mới có thể đi vào, ấn cảnh giới khác biệt, áp lực khác biệt. Nếu là có thể lên đỉnh, liền có thể được nhất đẳng đãi ngộ, đồng thời khen thưởng 10000 thần độ tệ. Cái này 10000 thần độ tệ, không phải đường thành thần tiền bay, mà là khen thưởng. Nữ lao sư cười nói, bất quá thử xem liền tốt, không nên quá tích cực, bởi vì thiên lộ đã rất nhiều năm không ai có thể lên đỉnh. Nhất đẳng đãi ngộ, còn khen thưởng 10000 thần độ tệ. Triệu ánh mắt sáng rực lên, nhưng sau xoay người rời đi. Hối đoái trước cửa sổ, nữ lao sư hoàn toàn không còn gì để nói, bất quá xem Triệu ánh bóng lưng ánh mắt nhưng có chút yêu thích cô gái này lại còn là cái xích tử chi tâm, thực sự là khó có được. nếu như nàng nghiêm túc tu luyện võ đạo, võ vương có hy vọng. nhưng muốn lên đỉnh thiên lộ, nàng lắc đầu, cảm thấy đây căn bản không thực tế. liền trung châu bên kia, đều đã hơn 100 năm không có xuất hiện qua cái này loại tuyệt đỉnh thiên tiêu. triệu anh trực tiếp lê xe trưởng, đi tới thiên lộ vị trí thiên phong bên dưới. từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai bên hai cái rộng cắt 100 m mở to lớn bậc thang, một đường kéo dài đến tầng mây bên trên. mà thiên phong cao không thấy đỉnh. chương 52 mươi động. triệu anh đi tới lộ trước đó đầu tiên là nhìn thoáng qua đường thành thần thiên lộ, thử đi lên trước. Kết quả còn không có leo lên bậc thang, đã bị một cỗ lực lượng vô hình xâm vào bên trong cơ thể, để cho nàng có loại lập tức phải cảm giác tử vong. Nàng vội vàng lùi lại, vẻ mặt kinh ngạc, nhất định muốn đường thành thần người mới có thể đi sao? Thần linh không thể tiến vào, đường thành thần người mới có thể đi vào, võ đạo người tu hành cũng không thể đi, muốn thần tính? Đáng tiếc ta bây giờ còn chưa có thần tính. Triệu Anh lắc đầu, lại suy nghĩ nhiều. Nàng lại đi tới bên trái võ đạo lộ, nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua bên cạnh cột đá bên trên là giới thiệu. Sau đó bước đi đi lên. Sau 4 tiếng, Lê Thương đã đem một viên đan tiêu hóa xong tất, đồng thời bồi dưỡng được đại lượng thấp duy thế giới sinh vật. Vì tính ra chính xác số liệu, những sinh vật này đều là hắn từ không tới có, sáng tạo ra những sinh vật này chứng, sau đó diễn hóa bồi dưỡng ra được. 4 giờ trôi qua, khi một viên tinh khí thần đan dược tính hoàn toàn hao hết, hắn trực tiếp một ý niệm, thao túng thế giới chi lực, đem những thứ này thấp duy sinh vật nghiền chết. Lập tức đại lượng linh hồn chi lực tiêu tán đến thiên địa ở giữa, bị thấp duy thế giới hấp thu. Vù vù, thấp duy thế giới dường như đều khẽ run lên đúng là xuất hiện biên độ nhỏ, có thể rõ ràng cảm giác được tăng lên. Cùng lúc đó, một cỗ hùng hồn thế giới bản nguyên tặng lại trở về, rèn luyện Lê Thương thân thể. Bây giờ, Lê Thương thể chất cùng lực lượng lại có không nhỏ tăng lên. Lúc này lực lượng của hắn, chí ít cũng tại 3.000 kg chừng, đây vẫn chỉ là thuần lực lượng mà thôi, sức bật tuyệt đối sẽ chỉ càng mạnh. Về phần thể chất, cái kia căn bản không cần nghĩ, dù sao muốn chịu tại thấp duy thế giới, quá yếu không được. Thấp duy thế giới càng mạnh, thể chất của hắn liền càng mạnh, đây là đồng bộ tăng lên, giống như là mặt bằng, mỗi khi thấp duy thế giới để thẳng liền sẽ tặng lại trở về một bộ phận thế giới bản nguyên cường hóa lê thương thể chất thật lâu khi thấp duy thế giới hoàn toàn hấp thu cái kia một bộ phận thấp duy sinh vật linh hồn chi được sau lê thương hơi chút một cảm ứng liền lộ ra vẻ khiếp sợ cái này vậy mà tăng lên nhiều như vậy đi qua so với hắn phát hiện hấp thu những thứ này thấp duy sinh vật linh hồn sau đó thấp duy thế giới để thăng vậy mà so trực tiếp dùng một viên tinh khí thần đan toàn bộ dược tính để thăng thấp duy thế giới mạnh hơn đại khái trường năm thành năm phần mười, cái này đã không ít hơn nữa gom ít thành nhiều số lượng nhiều Đó cũng là phi thường khả quan. Lực lượng linh hồn hiệu quả, vậy mà mạnh như vậy. Đồng dạng năng lượng, khác biệt phương thức, hiệu quả lại là hoàn toàn bất động. Đối với cái này, Lê Thương cũng hiểu, giống như là hai phần đồng dạng số lượng hỏa dược, một phần trực tiếp nhanh nhóm, nhưng một phần khác lại dùng để chế tạo bom. Cái kia vi lực tuyệt đối là hoàn toàn bất động. Lê Thương vừa sợ vừa vui, cảm giác tìm được đường tắt. Thế là tiếp hạ xuống, hắn liền dùng phương pháp như vậy, không trực tiếp cường hóa thấp duy thế giới, mà là bồi dưỡng thấp duy thế giới sinh vật, sau đó để cho những cái không có có trí sinh vật tự giết lẫn nhau như vậy tại sàn tuyển thiên phú tiềm lực đầy đủ lớn thấp duy sinh vật đồng thời cũng có thể thu được càng nhiều hơn lực lượng linh hồn sau đó những sinh vật kia thi thể phân giải lại là một bộ phận tài nguyên đơn giản là đầu nhập một phần tài nguyên thu hoạch vài phần tư nguyên kim lớn bên ngoài trời tối lại phát sáng trời đã sáng vừa đen mặt trời lên mặt trời lặn đảo mắt hai ngày thời gian trôi qua cái này một ngày một đại sự đột nhiên chấn động toàn bộ hán hải thần đồ đại học thậm chí tin tức này tại lấy một cái tốc độ kinh người hướng phía bên ngoài truyền đi trực tiếp tạo thành hành động to lớn ma sáng sớm thần Đại lượng sinh viên những năm cuối cấp tốc hướng phía Thiên Phong ở nơi này chạy đi. Khi Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền chạy tới thời điểm, phát hiện Thiên Phong bên dưới, Thiên Lộ trước đó đã vây tụ rất nhiều đám người. Nơi đây đã là người trên người, tất cả mọi người đều đang nghị luận. Thật sự có người lên đỉnh Thiên Lộ? Điều này sao có thể? Đây là thật sao? Nghe nói toàn cầu đã có hơn 100 năm không ai có thể lên đỉnh qua Thiên Lộ, chúng ta Hán Hải Thần Đồ Đại học thành lập tới nay, cái này còn là lần đầu tiên có người lên đỉnh Thiên Lộ a. Lên đỉnh Thiên Lộ là ai? Thiên Lộ phía trước, ồn ào náo động sôi trào vừa đổi tới Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền đều lộ ra vẻ kinh nghi bất định. Ngươi nói, có phải hay không là Lê Thương học đệ? Tiết Thanh Tuyền nhỏ giọng nói, Hàn Phi theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, cần phải không thể nào. Hắn coi như Thiên Tư tuyệt đỉnh, nhưng bây giờ cũng còn đang lớn lên kỳ, dựa theo trăm năm trước tin tức, ít nhất phải trước người hiện thánh cảnh mới có thể lên đỉnh tiết lộ. Tiết Thanh Tuyền cũng không dám khẳng định. Dù sao, tiềm lực chỉ là tiềm lực, mà đường lên trời không chỉ có muốn tiềm lực, càng cần nữa thực lực. Hai người cấp tốc chen vào đoàn người, rất nhanh, bọn họ đi tới vòng trong rất xa liền thấy võ đạo thiên lộ phía trước một cái toàn thân đều giống như từ ánh sáng tạo thành thanh niên đang khiển trách một cô thiếu nữ hở a tại sao là nàng hàn phi cùng tiết thanh tuyên trận tròn mắt bởi vì bọn họ nhận thức người học sinh kia bên trong duy nhất đứng tại thiên lộ lối vào thiếu nữ thiếu nữ kia chính là triệu anh hai người trước đó cùng lê thương từ cửa trường học trở về thời điểm gặp qua một lần lúc đó thiếu nữ kia một trưởng đem đèn thần từ đèn đường bên trong vô ra lúc đó hai người không suy nghĩ nhiều nhưng bây giờ lại cảm giác là lạ bởi vì đèn thần Lạ như thế nào yếu đó cũng là thần linh a. Chỉ thấy võ đạo tiên lộ phía trước, một vị rõ ràng cho thấy thần linh thanh niên đang khiển trách triệu anh. Ta nói ngươi ngươi ngươi, ngươi đường lên trời liền cẩn thận đường lên trời, tại sao muốn làm phá hoại? Thần linh lão sư gương mặt tức thục hện mà bị dày triệu anh cúi đầu ngoan ngoãn chịu giao hấn. Chờ thần linh lão sư khiển trách xong sau đó, nàng mới vẻ mặt thành thật giải thích nói, ta không có làm phá hoại, ta chính là cảm thấy tấm bia đá kia rất cứng rắn, ta liền thử bổ một trường, ai biết nó yếu ớt như vậy. Hàn phi, Tiết thanh tuyền xung quanh rất nhiều sinh viên những năm cuối còn có bộ phận đặc biệt chiều dẫn tân sinh người người người thần linh lão sư rõ ràng bị giận quá ngươi biết ngươi đánh cho đó là cái gì sao đó là chúng ta nhân tộc vĩ đại lưu lại truyền thừa tấm bia đá truyền thừa tấm bia đá ngươi có biết không Ngươi nguyên bản cũng có thể trực tiếp thu được chỗ tốt to lớn kết quả ngươi thực sự là tức chết bản thần triệu anh sở dĩ nhanh như vậy rơi xuống cũng là bởi vì trẻ hỏng tấm bia đá bị ném ra ngon ngon lúc này trên bầu trời phong vân biến ảo thiên tượng nhiều lần từng vị thần linh chạy tới chỗ có thần linh lão sư nghe nói chuyện đã xảy ra sau đó đều là giật quá chỉ nghe đại địa thần học viện thần linh lão sư lạnh giọng nói cái này loại làm phá hư học sinh không thể tha thứ để cho nàng tới ta đại điệu thần học viện xem ta như thế nào trừng trị nàng loại học sinh này nhất định phải trừng phạt nghiêm khắc không được có được ta lôi thần học viện ta ghét nhất cái này loại làm phá hư học sinh nhất định phải tới ta lôi thần học viện tuyệt đối phải trừng phạt nghiêm khắc nàng ta lôi thần học viện lôi phạt đủ nàng ăn một bầu lôi thần học viện thần linh lão sư không vui ngươi lôi thần học viện xem nóng nhiệt gì Ta chấp pháp học viện mới là chuyên môn xử lý loại chuyện như vậy, cô nữ sinh này nhất định phải tới ta chấp pháp học viện." Chấp pháp học viện lão sư hò hét. "Lăn đều lăn, chấp pháp học viện xem náo nhiệt gì. Cô nữ sinh này nhất định phải tới ta Phong Thần học viện. Tại Phong Thần học viện nàng mới có thể chịu đến quả báo trừng phạt." Một đám thần linh lão sư tranh chấp lấy, có loại đánh nhau khinh hướng. Một bên nghiêm túc túi đầu chịu giáo huấn Triệu Anh. Hàn Phi, Tiết Thanh tuyển. Xung quanh rất nhiều học sinh. "Vì sao ta cảm giác thần linh các sư phụ không phải đang khiển trách nàng, mà là tại tranh đoạt nàng?" Hàn Phi mở mịn nói. Lời thừa. Thiết thanh tuyển chấn động nói, cái này tên học sinh mới, muốn đi tiên. Loại học sinh này, ai chịu nghiêm phạt? Ta nhớ được cái này học ngội, là lê thương học đệ cao trung bạn học ca. Trước đó còn đem đèn thần lão sư từ đèn đường bên trong đánh tới. Hàn Phi sắc mặt cổ quái, cô nữ sinh này có phải hay không bình thường làm loại chuyện như vậy à? chương 53, trời sinh thần lực. Thiết thanh tuyển, ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Tất cả mọi người đừng cãi cổ, người học sinh này, nhất định phải tới ta võ thần học viện. Đột nhiên một đạo như thiên lôi phẫn nộ lớn tiếng nói xuất hiện. Một cái tráng hán khôi ngô trực tiếp từ chân trời bay tới. Tráng hán này xuất hiện, tất cả mọi người hơi biến sắc mặt. Bởi vì tráng hán này quá cao lớn, hơn 100m cao thân thể, quả thực cùng sơn linh cự nhân tựa như. Bất quá khi đi tới thiên lộ trước đó, tráng hán kia thân thể liền đột nhỏ lại, biến thành một em m9 tráng hán khôi ngô. Võ thần học viện duy nhất thần linh lão sư. Rất nhiều học sinh đều nhận ra cái kia tráng hán. Bởi vì võ thần đường thành thần con đường này quá khó đi, rất nhiều thần đồ đại học cũng không có võ thần thần đồ học viện. Mà vừa may Hán Hải Thần Đô đại học, thì có một vị võ thần, mặc dù chỉ là yếu ớt thần lực, nhưng không ai dám xem thường hắn. Lúc này Thuần Y Tam cùng ngự Thiên Thiên cũng chạy đến, làm hai nàng nhìn thấy lên đỉnh thiên lộ người, dĩ nhiên là Triệu Anh sau đó, đều là hít một hơi thanh khí. Nàng, nàng vậy mà lên đỉnh thiên lộ rồi, dĩ nhiên là nàng. Thuần Y Tam cùng ngự Thiên Thiên cũng cả kinh không nhẹ. Thuần Y Tam nói ra, như vậy xem ra, lúc thi tốt nghiệp trung học, nàng tuyệt đối không dùng toàn lực. Lập tức nàng xem hướng ngự Thiên Thiên, ngươi bị nàng đả thương, dường như không có chút nào kỳ quái. Nữ Thiên Thiên. Không biết vì sao, ngự Thiên Thiên đột nhiên cảm giác thư thái không ít. Dù sao bị một cái có thể lên đỉnh tiên lộ người đả thường, dù là chỉ là đánh lén đả thường, mặt mũi bên trên cũng coi như không có trở ngại. Long võ, ngươi một cái yếu ớt thần lực ra hỏa, tới nơi này xem náo nhiệt gì? Lôi Thần Học Viện Thần Linh Lão sư lạnh giọng nói. Long võ Lão sư nghe vậy, đồng linh lớn mắt trực tiếp chừng, yếu ớt thần lực làm sao vậy? Đừng tưởng rằng ngươi là cấp thấp thần lực Lão tử cũng không dám đánh ngươi, ngươi có gan nói thêm một câu, Lão tử đánh bạo ngươi? Ngươi, Lôi Thần Học Viện Thần Linh Lão sư giận quá. Bất quá lại cũng có chút không dám nói lung tung, bởi vì võ thần sức chiến đấu là công nhận mạnh nhất, có thể vượt cấp mà chiến, đặc biệt thân thể, có thể nói bất diệt thân thể. Thân thể thu nhỏ lại lòng võ lão sư một bước đi tới triệu anh trước mặt, cười nói: "Bạn học, tới ta võ thần học viện, đảm bảo ngươi trở thành võ vương, tương lai có hy vọng trở thành võ thần, chúng ta con đường võ đạo tuyệt không so bất luận cái gì đường thành thần kém." Đột nhiên đại điệu thần học viện thần linh lão sư nói: "Ta đại điệu thần học viện cũng không kém, có pháp tiên tượng địa thần thông, thích hợp nhất nàng người như thế." Trố má tiến nhập Võ Thần Học viện sau đó như cũ có thể tu luyện pháp thiên tượng địa, nhưng ngoại viện tu luyện ta viện thần thông đòi tiền. Lao tử ra. Long Võ lao sư rất ba khí, nói cái gì cũng muốn đem Triệu Anh Chiêu vào Võ Thần Học viện. Tiểu nha đầu. Đột nhiên một giọng nói từ xa xôi chân trời truyền đến. Sau một khắc, một thanh niên đột nhiên xuất hiện tại thiên lộ lối vào. Chỗ có thần linh lão sư thấy như vậy một màn, đều hoàn toàn biến sắc, vội vàng hành lễ, "Hiệu trưởng." "Hiệu trưởng tốt." Các sư phụ cũng không cãi vả trong lòng đều ám đạo không ổn, cũng không dám nói cái gì. Liên liên trước đó hung hăng vô cùng lòng võ lão sư, cũng ngậm miệng, tâm bên trong phi thường không cam lòng, lại cũng chỉ có thể đi lặng. Bởi vì đây là cao đẳng thần lực hiệu trưởng, hiệu trưởng tất nhiên hiền thân, vậy khẳng định là có ý định thu đồ đệ. Thuần y tam đám người nhìn thấy đột nhiên xuất hiện thanh niên, cũng là vẻ mặt giật mình. Cái kia là trường học của chúng ta hiệu trưởng. Nguyên lai like hiệu trưởng dài dạng này, tuyệt phần lớn người đều là lần đầu tiên nhìn thấy hiệu trưởng. Đây chỉ là hiệu trưởng một đạo thân nghiệm phân thân, hiệu trưởng trấn thủ địa phương, cũng không thể dễ dàng rời đi. Có biết tình huống người mở miệng. Thiên lộ lối vào Triệu Anh kinh ngạc nhìn thanh niên trước mắt, thân thể của ngươi tại sao là trong suốt? Hiệu trường nghe vậy sử suốt, ngươi có thể nhìn ra cơ thể của ta là trong suốt. Đúng thế. Triệu Anh gật đầu. Hiệu trường nhíu mày, suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, "Tiểu nha đầu, ngươi bây giờ vẫn là thối thể cảnh a? Ngươi thối thể số lần, cần phải tại 13 lần a?" Đúng. Triệu Anh gật đầu, cảm thấy người lão sư này thật lợi hại, trước đây nàng gặp phải người, từ không có người có thể liếc mắt xem thấu nàng thối thể số lần. Hiệu trường gật đầu, 13 lần thối thể, cái này đã vượt qua tưởng tượng. Mặc dù lý luận bên trên, võ đạo người tu hành có thể một mực tối thể xuống dưới, nhưng trước mắt mới chỉ, tất cả võ đạo người tu hành tối thể tối cao số lần đi lại, cũng chỉ có 9 lần. Bởi vì tối thể càng về sau càng khó. Hiệu trưởng nhớ kỹ, cái trước lên đỉnh võ đạo thiên lộ người, dường như chỉ là 9 lần tối thể a. Trong lòng hắn đang mong đợi, lại hỏi, ngươi là từ khi nào thì bắt đầu tối thể? Ngươi thối thể thời điểm, lực lượng bao nhiêu cân? Triệu Anh Nghiêng đầu nghĩ, nói ra, ta 8 tuổi thời điểm bắt đầu tối thể, về phần tối thể thời điểm lực lượng bao nhiêu cân, ta đã quên, nhưng lúc đó Ta một cái tay là có thể giơ lên một túi xi măng." Động nóa. Long Võ lão sư trực tiếp bạo thu tục, trời sinh thần lực, cái này tuyệt đối là trời sinh thần lực. Hắn trong mắt đều muốn trừng ra ngoài, thất thần thì thảo nói, thối thể cảnh giới, mỗi thối thể một lần, lực lượng cũng sẽ ở trước mặt cơ sở bên trên, để thăng 10%. Trời sinh thần lực lấy, vẫn là thối thể 13 lần. Động nóa. Động nóa. Hơi chút tính toán một chút, hắn liền trực tiếp sợ ngây người, động nóa, cái này, cái khác thần linh lão sư cũng là giống nhau, hơi chút tính toán một chút sau đó liền tất cả đều là trợn mắt hồ muội. Liên liên hiệu trưởng bản thân cũng hít một hơi lãnh khí. Ngoại vi, có sinh viên những năm cuối nghĩ nó nói, 8 tuổi thời điểm là có thể giơ lên một túi xi măng, theo ta được biết, những kiến trúc kia trên công trường xi măng đều là 100 kg một túi a. Mà nàng đơn tay là có thể giơ lên tới. Võ đạo tu hành, mỗi lần tối thể, lực lượng cũng sẽ ở ngay lúc đó cơ sở bên trên đề thăng 10%. Cái kia, 13 lần tối thể sau đó, lực lượng là bao nhiêu? Có lòng tính năng lực cường đại học sinh hít một hơi lãnh khí, hơn 400.000 kg thậm chí khả năng vượt qua 500.000 kg. Đồng hóa. động hóa đồng hóa. Thật hay dạ. Cái này một lần, tất cả mọi người tại chỗ tất cả đều hoảng sợ thất sắc. Thiên phong dưới chân, đầu hóa âm thanh nối thành một mảnh. Khả năng vượt qua 500.000 kg. Liên Tuấn Y Tam cùng Ngự Thiên Thiên đều là cả kinh trở nên thất thần. Nguyên Lai like trước đây lúc thi tốt nghiệp trung học, nàng thật không có xuất toàn lực. Thuần Y Tam lị non. Ngự Thiên Thiên càng là có loại cảm giác nằm động, mình ban đầu rốt cuộc là dũng khí từ lâu tới, vậy mà đi thu loại quái vật này làm người hầu của thần khi đó triệu anh nếu là thật muốn đánh nàng chỉ sợ một quyền có thể đưa nàng đánh thành huyết vụ a dù sao hoa thần đường thành thần người thân thể cũng không cường đại hoàn hảo triệu anh chỉ là phản xạ có điều kiện cho nàng một cái ném qua vai cũng không phải là thật đang công kích nàng đây chẳng qua là triệu anh vô ý thức hành vi mà thôi đều không dùng lực ngự thiên thiên đột nhiên có loại cảm tại triệu anh nên không giết kích động thiên lộ lối vào hiệu trưởng thần niệm hóa thân trong con ngươi thần quang nở rộ nhìn triệu anh nói tiểu nha đầu có nguyện ý hay không bái ta làm thầy qua thế trung binh thần linh lão sư nghe vậy đều là âm thầm bất đắc dĩ, quanh năm thần lòng kiến thủ bất kiến vi hiệu trưởng, vậy mà chạy tới theo chân bọn họ tranh đoạt học sinh. Đây quả thực. Triệu anh ánh mắt sáng lên, vậy ngươi đi là cái gì cái gì đường thành thần? Ngươi có thế để cho ta đi lên đường thành thần sao? Nàng mặc dù thẳng thắn, nhưng không có nghĩa là nàng ngốc, cũng không cảm thấy lao sư cường đại, liền nhất định có thể giáo hảo chính mình, vạn nhất chính mình không thích hợp đi đầu kia đường thành thần đâu. Chỉ nghe hiệu trưởng nói ra, ngươi yên tâm, ta sẽ không buộc ngươi đi một cái đường thành thần, ngươi không phải cần phải kế thừa truyền thừa của ta, chỉ cần trở thành đệ tử của ta. Ngươi thích hợp đi đâu cái đường thành thần liền đi đầu nào đường thành thần, tấn thăng bán thần hoặc là võ vương trước đó, ngươi tài nguyên tu luyện, ta ra. Thật. Triệu Anh ánh mắt sáng lên. Thật. Hiệu trường mỉm cười nói, đối với cái tiểu nha đầu này rất là yêu thích, không chỉ là thiên phú nguyên nhân, hắn cũng nhìn thấu, nha đầu kia lại là một xích tử tri tâm, đây mới là khó được nhất. Muốn xem ra xích tử tri tâm cũng không khó, chỉ cần xem tâm tính cùng tạm niệm là được. Khoảng cách không xa tình huống bên dưới, thần linh là có thể cảm ứng được phàm suy tư của người ba động, trừ phi lực ý chí cường đại, có thể chủ động thu liễm sóng tư duy động. Mà Triệu anh đối mặt nhiều như vậy thần linh, lại không có nửa điểm lòng sợ hãi, hơn nữa cũng không có nửa điểm tạm nghiệm, một lòng chỉ muốn như thế nào đi lên đường thành thần. Một bên, Long Võ lao sư giận mà không dám nói gì, cảm giác bỏ lỡ một cái tuyệt thế võ thần học sinh. Chương 54, thế giới truy. Ngoại giới 2 ngày thời gian, thấp duy thế giới đã qua gần như 600 năm. Cái này hơn 600 năm thời gian, thấp duy thế giới lần nữa sẽ ra biến hóa lớn. Đầu tiên là là, cái kia mấy trăm ngàn kim ô hầu như tất cả đều tăng đến trăm mét to lớn, phóng tới hiện thực thế giới, cũng có một CM hơi nhỏ. Bởi vì không có thiên địch, lại thân ở biển nham tương, những thứ này Kim Ô không cố kỵ sinh sôi nảy nở, biển nham tương dần dần chứa không được chúng nó. Thế là nó nhóm bắt đầu hướng phía lục địa bên trên khu trường, phô thiên cái địa thẳng hướng lục địa. Kim Ô bầy những nơi đi qua, đất càng ngàn dặm, không có bất kỳ sinh vật có thể ngăn cản. Trong khoảng thời gian này, thái cổ chu tức cũng rốt cục xuất thế. Cái này chu tức vừa xuất thế, liền giống như thái cổ Kim Ô khổng lồ, tại thấp duy thế giới là 1000m cao thấp, toàn thân xích đỏ, trời sinh khống chế hỏa diễm bất quá Lê Thương quan sát sau đó lại phát hiện, Kim Ô cùng Chu Tước nắm trong tay hỏa diễm, là khác biệt rất lớn. Kim Ô hỏa diễm, lấy ánh sáng làm chủ, trên người bọn họ hỏa diễm không gì sánh được chói mắt, chúng nó tượng trưng cho ánh sáng và nhiệt độ, ngoài ra thể chất phi thường cường đại. Nhưng Chu Tước hỏa diễm nhưng là xích hồng sắc, lấy đốt cháy làm chủ, cái tiêu loại đốt cháy giống như là pháp tắc, ngay cả ánh sáng mang đều có thể đốt cháy. Cho nên, Kim Ô bầy xâm lấn lục địa, ngay từ đầu đánh đâu thằng đó, thẳng đến gặp mới xuất thế Chu Tước, mới rốt cục bại lui, tử thương thảm trọng bên dưới, bị chạy về biển nham thạch nóng chảy. Tại Thái cổ Chu Tức không có thức tỉnh trước đó, chúng nó hơn phân nửa là không dám lên mở, bởi vì bị Chu Tức mượn. Mà theo Thái cổ Chu Tức xuất thế, lê Thương lúc trước chôn các loại quá cổ sinh vật hạt giống, cũng rốt cục liên tiếp xuất thế. Cực Đông phương hướng, Thanh Long Nang trời. Cực Tây phương hướng, một cái cự đại vô bằng bạch hổ từ sâu trong lòng đất nô ra, sừng bá một phương. Nam phương bị Chu Tức chiếm lấy, mà bắc phương, một cái phi thường lại, lại lại cực kỳ hung tàn huyền vũ, trở thành núi lại vương. Ngoài ra, ở vùng trung tâm, trước đây đầu kia xuất hiện trước nhất hỏa kỳ lần, ngủ say không biết bao nhiêu năm sau lần nữa thức tỉnh, đồng dạng khống chế hỏa diễm phát tác xương bá một phương. bất quá bởi vì lê thương bất công trước đây hắn chôn đại lượng thần thoại sinh vật hạng giống đều còn ở dưỡng dụng bên trong vẫn không có xuất thế. sân thượng bên trên lê thương đã hai ngày hai đêm không có chớm mắt lại không có chút nào buồn ngủ thậm chí hắn cũng chưa ăn cơm nhưng cũng không thấy bãi bụng tinh khí thần đan dùng hết rồi lê thương thở dài cái này thấp duy thế giới càng về sau thăng duy càng khó. bất quá hoàn hảo thần tính của ta một mực đang đề thăng hắn cảm ứng bên dưới phát hiện mình bây giờ thần tính đã vượt qua 400 điểm. Ngoài ra, hắn tinh khiết sức mạnh thân thể, chỉ ít đã tại hơn 8000 kg. Ngắn ngủi 2 ngày thời gian, đề thăng như vậy to lớn, liền hắn đều có điểm vô pháp khống chế tăng vọt lực lượng. Bằng vào ta hiện tại thân thể tố chất, đứng ở Triệu Anh bên người, cũng không về phần không cẩn thận liền xuất hiện nguy hiểm a. Lê Thương vẫn là rất hài lòng, tăng lên kinh người như vậy tốc độ, phòng chứng bất luận kẻ nào đều sẽ trợn mắt hốc mồm a. Đúng rồi, trong khoảng thời gian này, ta đối với ngọn lửa lực tương tác, dường như lại tăng lên không ít. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trung quanh thân thể đột nhiên xuất hiện hỏa diễm. Ngọn lửa này nhiệt độ cực cao, nhưng không có thương tổn được y phục của hắn. Lê Thương vây tay một cái, vần quanh ở trung quanh hỏa diễm liền hội tụ đến hắn lòng bàn tay, bị hắn niết thành một đoạn. Tiếp lấy hắn bấm tay một gậy. Siêu. Hỏa cầu vừa bay ngút trời, tại hơn 300m trên bầu trời nổ mạnh, hóa thành một đóa tiểu hỏa mây lóe lên một cái rồi biến mất. Uy lực không tính quá lớn, nhưng chết cháy cái kia vương hiên, cần phải là không có vấn đề. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, bỗng nhiên đưa ra một ngón tay. Chỉ thấy cái này ngón tay chậm rãi phát ra ánh sáng, cái này quang mang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Dần dần, cái này ngón tay như là hóa thành một cái mặt trời nhỏ, tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Cái kia nhiệt độ, cách hơn 10 mm đều đem lầu dưới một ít lá cây nướng khét. Cho nên, đây mới là Kim Ô lực lượng, chắc không được trước đó luôn cảm giác hỏa diễm vi lực quá yếu. Lê Thương trong lòng hiểu ra, Kim Ô, mặc dù cũng nằm trong tay hỏa diễm phát tắc, có thể thiên hướng khác biệt. Kim Ô hỏa diễm, tượng trưng cho ánh sáng và nhiệt độ, mà không phải ngọn lửa đốt cháy, bọn họ chiếu sáng, là có thể sản sinh lực sát thương cực lớn. Lê Thương cảm thấy, cái kia hẳn là là một loại từ ngoại tuyến Thử hết kim ô lực lượng sau đó, hắn lại thử bên dưới Thanh Long Khống Thủy năng lực. Bất quá nhân là Thanh Long mới xuất thế, cho nên hắn phế đi tốt đại khí lực, mới làm ra một điểm đám sương, để cho sân thượng bên trên trở nên mây mù lở lở, ánh nắng vừa chiếu dọi một cái liền trưng phát rồi. Về phần Huyền Vũ năng lực, trước mắt còn vô pháp tại hiện thực thế giới cụ hiện ra. Mà Bạch Hổ năng lực, chính là sát phạt. Nhưng Lê Thương sau khi thi triển ra, lại chỉ cảm thấy muốn tìm thứ gì chặt một đao, không hơn, tạm thời không có uy lực gì. Dựa theo cái này tiêu hao, thấp duy thế giới muốn thăng cấp ít nhất còn muốn hơn 10 khỏa tinh khí thần an, cái này tiêu hao cũng quá lớn. lê thương suy đoán, thấp duy thế giới mỗi một lần thăng duy cần tài nguyên, khả năng đều là lần trước gấp trăm lần. trong lòng hắn suy nghĩ, có muốn hay không đem đường thành thần tiền vay dùng hết, toàn đội thành tài nguyên để thăng chính mình. chỉ cần thấp duy thế giới lần nữa thăng duy, thực lực của chính mình tất sẽ tiến nhanh. đến lúc đó, thấp duy bên trong thế giới các loại sinh vật đều có thể lấy ra kiếm tiền, trong vòng 10 năm trả hết nợ đường thành thần tiền vay, áp lực cũng không lớn. xem trước một chút tây bữa hắn vừa nhìn về phía trên đùi tây búa, kinh ngạc phát hiện. Cái này truy đầu bữa, vậy mà xuất hiện một ít đường văn. Mặc dù đường văn rất đơn giản, nhưng nếu như đem tất cả đường văn cấu kết lên, lại có thể phát hiện, đó là một bức sơn hà đồ. Bị thần tính nhuộm dần sau đó, sẽ ra biến dị sao? Căn cứ trên mạng thuyết pháp, đường thành thần người vũ khí, tên gọi tắt thần binh, thần linh vũ khí, gọi thần khí. Mà chỗ có thần binh, đều là có một ít đặc tính, ta cái này cây bữa, bị thần tính của ta nhộm dần, sẽ thu được cái gì đặc tính đâu? Bất quá bởi vì từng cái đường thành thần người thần tính đều có chỗ khác biệt, cho nên từng cái đường thành thần người thần binh đặc tính cũng không hoàn toàn tương đồng. Cho dù là cùng một cái đường thành thần đường thành thần người thân binh, đặc tính cũng cơ bản giống nhau. Lê Thương cầm lấy cây búa, cẩn thận cảm ứng. Có thể cảm ứng nửa ngày, cũng không có cảm giác gì. Là bởi vì bị thần tính nhuộm dần thời gian quá ngắn sao? Vẫn là thần tính quá ít. Cũng đối với thân ta bên trên tự nhiên tiêu tán thần tính khí tức, dù sao chỉ là khí tức mà không tính chân chính thần tính. Hắn hơi hơi trầm ngâm, sau đó trực tiếp chủ động hướng cây búa bên trong quán thâu thần tính. Ngược lại hắn thần tính tốc độ khôi phục cực nhanh. Theo hắn chủ động quán thâu thần tính, thế là chuyện thần kỳ xuất hiện, chỉ thấy truy trôi bên trên cũng dần dần sản sinh đường văn, giống như là từng cây cổ thụ ảnh thu nhỏ, mà đầu đúa bên trên đường văn càng ngày càng dày đặc, dần dần cấu kết xuất sơn xuyên hồ nước trở hình vẽ. bất quá những hình vẽ này rất không rõ ràng, mặc dù lấy lê thương bây giờ thị lực cũng muốn rất cẩn thận xem, mới có thể nhìn ra. đây sẽ không là muốn đem ta thấp duy thế giới buộc vòng quanh tới đi. lê thương trong lòng lẩm bẩm, bất quá nhưng có chút chờ mong, chờ thực sự trở thành thần binh sau đó, cây búa sẽ nắm giữ dạng gì công năng đâu. thời gian trôi qua. Lê Thương dựa theo tự thân thần tính tốc độ khôi phục, duy trì mỗi phút đồng hồ một điểm thần tính tốc độ, hướng cây búa bên trong quán thâu thần tính. Theo thần tính dung nhập càng ngày càng nhiều, cây búa nội bộ dường như cũng xảy ra một ít biến hóa. Rất nhanh, ngày thứ hai đã tới. Làm sáng sớm kia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ đến sân thượng bên trên lúc, một điều cuối cùng Đường Văn xuất hiện, đem chọn cái cây búa bên trên, tất cả Đường Văn liên tiếp thành một bức hoàn chỉnh sơn hà đồ. Vù vù. Đột nhiên, Lê Thương sinh ra một loại manh liệt trên cảm giác, bởi vì tại cảm giác của hắn bên trong. Truy trọng lượng dường như đột nhiên chợt tăng gấp mấy chục lần. Nhưng cái này trọng lượng nhưng không có ra chỉ đến hắn thân bên trên, không có mang đến cho hắn bất luận cái gì áp lực. Tương phản, truy trọng lượng vậy mà đang tự động thích ứng lực lượng của hắn, để cho hắn cảm giác trong tay cây búa càng thêm tiện tay. Loại cảm giác này thật là quỷ dị, chính mình không cảm giác truy trọng lượng, nhưng có thể cảm giác được truy trọng lượng là chân thật tồn tại. Tựa như cây búa biến thành cánh tay kéo dài, mà tình huống bình thường bên dưới, người là không cảm giác cánh tay của mình trọng lượng. Chương 55, cây búa dung nhập thấp truy thế giới. Chỉ thấy thời khắc này cây búa truy trôi mặt ngoài từng cái đường văn đan vào mà thành cổ thụ hình vẽ là cấn bên trên, mà truy trên đầu sơn hà đồ rõ ràng hơn, chợt nhìn còn tưởng rằng là phù điêu hoa văn. cái này cây búa nguyên vốn phải là phi thường nặng nề, bởi vì phía trên sơn hà đổ giống như là chân chính sơn hà, có thể lê thương lại cảm giác, cái này cây búa giống như là hóa thành chính mình tứ chi kéo dài, trọng lượng của nó cũng không có ra chỉ đến chính mình trên thân, xúc cảm vừa vặn, không nhẹ cũng không nặng. lê thương thử vung mạnh xuống, thình thịch, phía trước không khí trực tiếp bị nghiền bạo, phát sinh nổ, dường như không gian đều bị đè ép đồng dạng, đại khí đang mà chạy. Sân thượng bên trên trực tiếp xuất hiện cơn lốc, loại cảm giác này, ta vậy mà dường như có thể điều động thấp duy thế giới thế giới chi lực. Lê Thương chấn động không nói gì, cẩn thận cảm ứng sau đó, liền phát hiện, cái này cây búa giống như là một thế giới, chính mình đây là đang xoay vòng một thế giới động người. Cho nên, chính mình đích thực thần tính đặc tính, chính là thế giới, cảm giác còn rất kích thích. Lê Thương trong mắt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, 3.000 thần độ tệ, tiêu đáng giá. Bất quá, đây chính là để cho ta sản sinh đặc thù cảm ứng nguyên nhân sao? Hắn cẩn thận cảm ứng, phát hiện lúc này cây búa đúng là đang cùng chỗ kia tại thân thể không biết chỗ thấp duy thế giới hấp dẫn lẫn nhau cái này loại cảm giác rất kỳ quái có lẽ cũng chính bởi vì cái này loại hấp dẫn lẫn nhau năng lực mới có thể để cho mình đối với cây bữa sản sinh đặc thù cảm ứng a lê thương ý tưởng đột phát đúng rồi có thể thu nhập thấp duy thế giới sao sẽ không đè hỏng thấp duy thế giới a hắn do dự bên dưới cuối cùng vẫn quyết định thử một lần ngược lại thấp duy thế giới hủy diệt cùng lắm thì một lần nữa diễn hóa mà hắn đã bị cường hóa thực lực sẽ không rơi chậm lại làm căn cơ hỗn độn là trở nên mạnh mẽ đẳng cấp sẽ không thay đổi Trừ phi liền hôn độn đều bị phồng nổ. Nhưng bây giờ thấp duy thế giới trải qua quá nhiều lần thăng duy sau đó chịu tải như thế một thanh cây búa cũng không về phần bị phồng nổ à? Đặc biệt, trôi này cây búa dường như cùng thấp duy thế giới hấp dẫn lẫn nhau, độ phù hợp hẳn rất lớn mới đúng. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem cây búa thu nhập thấp duy thế giới. Kết quả chuyện thần kỳ lần nữa phát sinh, cây búa đúng là trực tiếp dung nhập thấp duy thế giới, vẫn chưa hiển hóa ra ngoài. Lê Thương hơi sững sờ, bất quá khi hắn nghĩ tới cây búa mặt ngoài những cái kia sơn hà đôi lúc lập tức minh bạch, cây búa cùng thấp duy thế giới trên trình độ nào đó thành làm một thể. Mà khi cây bùa tiến nhập thấp duy thế giới sau đó, hắn giật mình phát hiện, thấp duy thế giới vững chắc trình độ, vậy mà chiếm được cực tăng lên trên diện rộng. Thấp duy thế giới không gian trở nên càng vững chắc, không còn dễ dàng như vậy bị xé nứt. Loại cảm giác này giống như là một cái trận pháp, đột nhiên có trận tâm giống nhau. Lúc này nếu như lại đem địch nhân thu vào đi, địch nhân cũng không dễ dàng như vậy làm hỏng thấp duy thế giới. Giờ khắc này, Lê Thương mơ hồ có loại cảm giác, thấp duy thế giới dường như có thể ảnh hưởng đến hiện thực thế giới. Men theo loại cảm giác này, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền thấy trung quanh chậm rãi xuất hiện sơn xuyên hồ nước các hư ảnh nhưng chỉ là xuất hiện trong ngay mắt tất cả hư ảnh liền tiêu thất đây là bởi vì đẳng cấp còn chưa đủ vô pháp tại hiện thực thế giới chân chính hiện hóa ra ngoài thế giới hình chiếu lê thương chấn động trong lòng đây cũng là thế giới hình chiếu a hắn âm thầm suy đoán khi chính mình đạt được trước người hiện thánh cảnh sau đó hiện thánh năng lực sẽ không phải chính là thế giới hình chiếu a cũng không biết trước người hiển thánh chỉ là một loại hiện ra thần tích năng lực vẫn là một loại thần thông lắc đầu hắn không nghĩ nhiều nữa lấy điện thoại di động ra chuẩn bị để cho tần hưu hối đi vận tư hối đói chỗ giúp mình hối đoái một ít tinh khí thần đan có người hầu của thần chính là phương tiện không cần bất cứ chuyện gì đều mình làm bất quá lê thương còn không có gọi tần hưu hối điện thoại một cái điện thoại liền đánh vào là hàn phi địa báo lê thương học đệ ngươi đang ở đâu mau tới thiên phong a điện thoại vừa tiếp thông hàn phi liền nói tốc cực nhanh nói thiên phong là nơi nào đi làm cái gì lê thương nghi hoặc nói lê thương học đệ ngươi vậy mà còn không biết sao chuyện lớn như vậy tình cái kia rốt cuộc là chuyện gì lê thương hỏi Hàn Phi kích động nói, người cái kia triệu anh bạn học, nàng lên đỉnh võ đạo thiên lộ, ông trời của ta à, chuyện lớn như vậy tình, ngươi lại vẫn không biết. Triệu Anh học muội lên đỉnh võ đạo thiên lộ sau đó, vô số thần linh lão sư tranh đoạt thu đồ đệ, cuối cùng liền hiệu trưởng đều đã bị kinh động, tự mình hiện thân, thẳng tiếp thu triệu anh học muội làm đồ đệ. Hiện tại toàn bộ trường học đều sôi trào, vô số người đều tới nơi này, muốn đi một lần thiên lộ, muốn thấy mình cùng triệu anh trên lệch rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Lê Thương hơi hơi nhũ mày, triệu anh trở thành hiệu trưởng đồ đệ. Thiên lộ là cái gì? Hắn hỏi. Ngươi không biết. À, cũng đối với, ngươi không biết bình thường, sự thực bên trên rất nhiều người đều không rõ ràng, cái này thiên lộ, nghe nói là mấy trăm năm trước một vị vĩ đại thần lực chế tạo ra, là một loại tuyển chọn tuyệt đỉnh thiên tài địa phương, phụ cấp đến rồi mỗi một chỗ thần đồ đại học bên trong. Hàn Phi nói ra, có người nói lên đỉnh thiên lộ sau đó, có thể hướng vị kia vĩ đại thần lực thần linh để một cái yêu cầu, có thể thu được tài nguyên, cũng có thể thu được thần thông, thậm chí nếu như muốn, còn có thể bái vị kia vĩ đại thần linh vi sư. Bất quá bởi vì thiên lộ quá khó khăn đăng, cũng liền hơn 100 năm trước có một vị tuyệt đỉnh thiên tiêu lên đi qua bên trên. Sau đó liền rốt cuộc không ai leo lên qua, cho nên những năm gần đây, thiên lộ dần dần bị người quên lãng, nếu không phải Triệu Anh đột nhiên lên đỉnh thiên lộ, ngay cả ta đều không biết trường học của chúng ta vẫn còn có thiên lộ. Hàn Phi rất kích động, lê thương học để ngươi biết lên đỉnh thiên lộ có bao nhiêu khó khăn sao. Hơn 100 năm thời gian à, toàn cầu không ai có thể leo lên đi, bất quá ngươi cái kia bạn học gái cũng thực sự là quá giỏi người, đi qua hiệu trưởng bọn họ hỏi, mới biết, cái kia Triệu Anh trời sinh thần lực, 13 lần tối thể, lực lượng của hôm nay, sợ rằng tại 500.000 kg trở lên. kg. Lê Thương suýt nữa thì trợn lác cả mắt. Trước đây lúc thi tốt nghiệp trung học, Lão sư giám khảo không phải nói mấy vạn kg sao? Vậy làm sao lập tức bay vọt như vậy lớn? Ngày hôm qua hắn còn dính dính từ vui, thấy được lực lượng của chính mình khoảng cách triệu anh rất gần đây. Kết quả, hiện thực trực tiếp cho hắn đánh đòn cảnh cáo. Lê Thương lần nữa khôi phục thanh tỉnh, lần nữa minh bạch, chính mình trung quy không phải trời sinh tuyệt đỉnh thiên tiêu, chính mình mặc dù có thể có hiện tại thành thỉu, đều là bởi vì mình khai sáng ra tới này đường thành thần. Chờ một chút, lẽ nào thần linh cũng vô pháp leo lên đi? Triệu anh lực lượng mặc dù rất lớn nhưng cũng không thể còn mạnh hơn thần linh a." Lê Thương Nghi hoặc nói, "Không phải, thần linh thì không cách nào tiến nhập thiên lộ, bởi vì đây là vĩ đại thần lực thần linh lưu lại, thần linh thần ấn hoặc là thần cách sẽ bị bệ xích. Hơn nữa, không người cùng cảnh giới tiến nhập thiên lộ, cần phải chịu áp lực, cũng là khác biệt, cái này dù sao cũng là vì tuyển chọn thiên tài, mà không phải là vì tuyển chọn cường giả." Mà Triệu Anh là võ đạo thối thể cảnh." Hàn Phi nói ra, "Đúng rồi, thiên lộ có hai cái, một con là đường thành thần thiên lộ, thần linh trở xuống đường thành thần người mới có thể lên, khác một con là võ đạo thiên lộ." Chỉ có võ vương trở xuống võ đạo người tu hành mới có thể lên. Lê Thương học đệ ngươi có muốn hay không đi thử một chút? Hiện tại rất nhiều người đều ở chỗ này đường lên trời đây. Hắn càng nói càng kích động, một khi lên đỉnh tiết lộ, không chỉ có thể thu được vĩ đại thần lực thần linh một cái cam kết, còn có thể thu được nhất đẳng đại ngộ, cái này ngươi đã có, nhưng trừ cái đó ra, còn có thể thu được 10000 thần độ tệ khen thưởng. Ngươi không có nghe lầm, là khen thưởng, 10000 thần độ tệ. Hàn Phi rất hưng phấn, nói hình như hắn đã thu được khen thưởng đồng dạng. 10000 thần độ tệ. lê Thương ngồi không yên bởi vì hắn thấp duy thế giới quá an tư nguyên mặc dù hắn đường thành thần tiền vay có thể sử dụng có thể dùng xong sau đâu thế là hắn nói thiên lộ ở đâu ta hiện tại liền đi qua ngươi trực tiếp để cho xe trưởng tài xế tới tiên phong là được rồi chương 56, nguyên lai ta sớm đã thành thần một giờ sau lê thương cưới xe trưởng đi tới tiên phong bên dưới vì không bại lộ chính mình chân chính đường thành thần cho nên hắn đem thế giới truy một lần nữa đem ra mang theo người thiên phong bên dưới hàn phi cùng tiết thanh tuyền đã chờ ở chỗ này gặp lê thương từ giáo trên xe xuống hai người vội vàng nên đón Lê Thương học đệ ngươi đã tới ngươi cũng nhanh đi thử xem ngươi thiên phú mạnh như vậy vạn nhất cũng có thể lên đỉnh thiên lộ liền có thể thu được lượng lớn tài nguyên tu luyện có có thể được hiệu trưởng trực tiếp thu đồ đệ thậm chí có hy vọng thu được vĩ đại thần lực thần linh thu đồ đệ cơ hội Hàn Phi nói tốc cực nhanh nói hắn đối với Lê Thương kỳ vọng rất lớn bởi vì Lê Thương là hắn thấy qua thiên phú mạnh nhất Đường Thanh thần người thần tính hộ thể cảnh giới là có thể cảm ứng được thần tính đơn vị đối với lôi điện lực tương tác cũng là có một không hai Gì, Lê Thương học đệ ngươi thần tính quang huy dường như mạnh hơn. Thiết Thanh Tuyền kinh ngạc nói. Lê Thương cười nói, cái này mấy ngày đều đang cố gắng tu luyện, có điểm thu hoạch. Thiết Thanh Tuyền cùng Hàn Phi đối mặt liếc mắt, trong lòng hiểu rõ, đều xác định, Lê Thương đường thành thần thiên phú là thật, mà không là bởi vì cái gì cơ duyên. Sở dĩ cao khảo mới 70 điểm thần tính, có thể là bởi vì khi đó mới vừa đi lên đường thành thần. Đây là rất bình thường, rất nhiều người ngay từ đầu đều không biết mình thích hợp nhất cái nào một con đường thành thần, không biết thiên phú của mình như thế nào. Chỉ có chân chính đi lên đường thành thần sau đó mới có thể biết chính mình tại đường thành thần một đạo thiên phú đến tuột cùng có mạnh hay không. Lê Thương nhìn về phía xa xa hai cái to lớn một đường kéo dài đến tầng mây trên bậc thang, đó chính là thiên lộ. Cái kia hai cái to lớn bậc thang bên trên đã có không ít người. Bất quá những người kia dường như đều đang ngó chừng nào đó loại nhìn không thấy áp lực tại chật vật leo lên. 100 cái bậc thang bên dưới người, hành bầu tốc độ đều rất nhanh, nhưng vượt qua 100 cái bậc thang sau đó, tất cả mọi người tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Càng đi bên trên, người càng ít, vượt qua 1000 cái nấc thang người, đã phi thường hiếm hoi mà ở hai cái thiên lộ lối vào cũng đây không ít người những cái kia đều là đã đi qua thiên lộ cũng bại lui về người bên trong có đặc biệt chiêu dẫn tân sinh cũng có sinh viên những năm cuối đúng bên phải là đường thành thần thiên lộ bên trái là võ đạo thiên lộ Hàn Phi đã nói Lê Thương học đệ nhanh lên thử một chút đi Tiết Thanh Tuyền cũng rất chờ mong cảm thấy Lê Thương dù là vô pháp lên đỉnh vậy cũng có thể đi ra rất cao một đoạn đường vậy tốt ta cái này đi thử một chút Lê Thương đi nhanh hướng bên phải đường thành thần thiên lộ đi tới Hàn Phi cùng ở một bên giải thích nói. Cái này Thiên Lộ tổng cộng 10000 cái bậc thang, càng về sau áp lực càng lớn, khảo nghiệm không chỉ có lực ý chí, còn có thể chất các loại, ngoài ra, còn có thần tính đặc tính, bất quá điểm ấy không đủ minh xác, dù sao cũng là vĩ đại thần lực thiết lập khảo nghiệm, ai cũng không biết vĩ đại thần lực thần linh thật chính là muốn khảo nghiệm rốt cuộc cái gì, nhưng nói vậy, thiên phú tiêm lực, nghị lực các đều không thể thiếu. Lê Thương gật đầu, rất mau tới đến đường thành thần thiên lộ trước đó. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, có lẽ là bởi vì lâu lắm không ai đường lên trời, bậc thang bên trên đã xuất hiện một tầng rêu xanh. Bất quá cái này thiên lộ cần phải là có lực lượng nào đó bảo vệ, cho nên mặc dù mấy trăm năm thời gian trôi qua, nhìn như phổ thông bằng đá bậc thang, lại không có nửa điểm phong hóa dấu hiệu. Đó là Lên Thương, hắn cũng tới. Chính là cái kia tên học sinh mới Lên Thương. Các người nói hắn có thể lên đỉnh sao? Dù sao cũng là nhất đẳng đại ngộ thiên tiêu, mới vừa đi vào trường học liền đem năm cái sinh viên năm thứ nhì đánh bại. Khó nói, quá khứ cũng không phải chưa từng xuất hiện cái này loại thiên tiêu, nhưng thiên lộ khó lên, cũng không phải là ai đều có thể lên đỉnh. bằng không cũng sẽ không hơn 100 năm qua mới xuất hiện một cái triệu anh một ít đã đi qua thiên lộ, bại lui về người, đều thấy được Lê Thương, liếc mắt một cái liền nhận ra Lê Thương. Dù sao bây giờ Lê Thương cũng coi là một tiểu danh nhân, ảnh chụp đều bị người thả đến web sắc trường bên trên. Lê Thương tự nhiên cũng nghe được những người kia lời nói, bất quá hắn không để ý, mà là đi thẳng tới đường thành thần thiên lộ một ngấc thang trước đó, nhấc chân liền muốn leo lên đi. Nhưng mà, làm hắn chân trước liền sẽ rơi xuống một ngấc thang bên trên trong ngáy mắt, đột nhiên một cỗ cường đại sức đẩy xuất hiện. Trong chấp nhóm này, Lê Thương đột nhiên cảm giác chỗ ở trong người không biết chỗ thấp duy thế giới run rẩy lên, đang gặp bại xích. Hắn mơ hồ có loại cảm giác, nếu là mình dám mạnh mẽ cất bước, thấp duy thế giới sẽ trực tiếp bị nghiền bạo, thậm chí có thể ngay cả căn cơ chân chính, hố đột đều muốn vỡ tan. Tình huống gì? Lê Thương sửng sốt. Lê Thương học đệ, làm sao vậy? Hậu Phương Hàn Phi gặp Lê Thương dừng lại, bước ra chân trước cũng không rơi vào bậc thang bên trên, cứ như vậy mang chân, không khỏi nghi hoặc nói, không có việc gì. Lê Thương khe như mày, tại nguyên chỗ dừng lại vài giây, lần nữa thử cất bước, kết quả vẫn là cùng trước đó giống nhau. Khi hắn chân trước sắp rơi vào một nấc thang bên trên trong ánh mắt, một cú kinh người sức đẩy xuất hiện lần này hắn cảm ứng rõ ràng cái kia sức đẩy thật là đang bại xích thấp duy thế giới mà không phải đang bại xích thân thể hắn vì sao không nên a lê thương nghỉ non đột nhiên hắn không biết nghĩ tới cái gì thân thể đột nhiên chấn động ngay sau đó toàn thân đều giống như bị điện giật đồng dạng xuất hiện một lớp da gà đây là bởi vì quá chấn động mà xuất hiện ứng kích phản ứng trước đó hàn phi học trưởng nói thần linh vô pháp tiến nhập bởi vì thiên lộ bại xích thần ấn hoặc là thần cách lê thương trong lòng vô pháp bình tĩnh lẽ nào ta thấp thế giới hoặc có lẽ là nhất căn cơ hỗn độn Kỳ thực chính là ta thần ấn, hoặc là thần cách, cái này quả thực thật bất khả tư nghị. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, dường như lại đương nhiên. Cho nên kỳ thực ta đã là thần linh. Tại ta mở ra thấp duy thế giới thần quốc một khắc kia trở đi, ta cũng đã là thần linh. Chỉ bất quá, bởi vì thấp duy thế giới thần quốc đẳng cấp thực sự quá thấp, cho nên ta yêu cầu bắt đầu lại từ đầu, chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Lê Thương cả người đều giống như bị điện giật. Trong chốc nhóm này, hắn rốt cục hiểu rõ, nguy lai like, chính mình đã sớm thành thần. Tại thấp duy thế giới được mở mang đi ra trong nháy mắt cũng đã là thần linh. Chỗ kia tại thân thể không biết chỗ hỗn độn, chính là của hắn thần cách. Nguyên lai ta là thần. Lê Thương chấn động sau này, tâm tình đột nhiên trở nên phức tập lên. Bởi vì, Vô Pháp lên đỉnh thiên lộ, liền Vô Pháp thu được cái kia 10000 thần đồ tệ khen thưởng, cũng Vô Pháp từ vị kia sáng tạo thiên lộ vĩ đại thần lực thần linh trong tay cầm đến có thể là số lượng cao tài nguyên tu luyện. Đúng rồi, đường thành thần thiên lộ Vô Pháp đi, cái kia Võ đạo thiên lộ đầu. Lê Thương trong lòng hơi động, lúc này bất động thanh sắc thu hồi chân trước, nhưng sau đó xoay người, hướng Võ đạo thiên lộ bên kia đi tới. Ai Lê Thương học đệ ngươi làm sao không đường lên trời rồi? Hàn Phi ngạc nhiên, bởi vì bọn họ đều sau lưng Lê Thương, cho nên vẫn chưa nhìn thấy Lê Thương lúc trước dùng động sắc mặt. Nghi hoặc, hắn vội vàng đuổi theo. Thiết Thanh Tuần cũng theo sau, trong lòng cũng rất không minh bạch. Hắn làm sao ly khai? Làm sao không đường lên trời rồi? Hắn sẽ không phải là sợ rồi sao? Không đến mức a. Có thể đánh bại Vương Hiên 5 người người liên thủ tân sinh, coi như kém đi nữa, cũng tuyệt đối có thể leo lên 12000 cái bậc thang a, làm sao tại lối vào liền dừng bước? Hả? Hắn đi vô đạo lộ. Hắn cũng không phải là muốn lên võ đạo thiên lộ a, đùa gì thế? Võ đạo thiên lộ bài xích thần tính, đường thành thần người là đi không lên đi. Đường thành thần thiên lộ trước đó, tất cả mọi người vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ánh mắt truy tung lê thương bóng lưng, thậm chí một số người cũng đội vàng đi theo, muốn nhìn xem lê thương đến tận cùng muốn làm gì. Bất quá những người này cũng đều chỉ cảm thấy lê thương là bởi vì cái gì nguyên nhân, đột nhiên bỏ qua lên đường thành thần thiên lộ, nhưng căn bản không có khả năng tưởng tượng được, lê thương là bởi vì trong cơ thể thần cách bị bài xích vô pháp tiến nhập đường thành thần thiên lộ, rất nhanh. Lê Thương đi tới võ đạo tiên lộ trước đó, thử cất bước, có thể kết quả cùng trước đó giống nhau, làm hắn chân trước sắp rơi vào một nếp thang bên trên trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng lực bài xích xuất hiện, để cho trong cơ thể cái kia tại không biết chỗ thấp duy thế giới đều run nhẹ nhẹ. Nếu như hắn dáng mạnh mẽ leo lên đi, thấp duy thế giới, thậm chí là hỗn độn, khả năng đều muốn vỡ tan. Quả thế, Lê Thương mặc dù đã sớm đoán được kết quả, nhưng làm thật sự xác định giờ khắc này, trong lòng vẫn là rất phức tạp. Bởi vì vị kia vĩ đại thần lực thần linh hứa hẹn mình là vô pháp thu được, đường lên trời tưởng tượng cái kia 10.000 thần độ tệ cũng cùng mình lỡ mất gì may. Chương 57, hồi đoán đại lượng tinh khí thần đan. Thôi được, coi như không đi được thiên lộ, ta cũng có thể dựa vào cửa hàng thú cương kiếm tiền. Ta cũng không tin, làm cái kia loại thần thoại sinh vật xuất hiện, sẽ không ai muốn mua, dù là chỉ là phiên bản bỏ túi thần thoại sinh vật. Bất quá, thực lực của ta cũng muốn cấp tốc để thăng, miễn cho có người đỏ mắt, các loại hoài nghi thăm dò. Lê Thương bất động thanh sắc thu hồi chân trước, xoay người đối với Hàn Phi nói với Tiết Thanh Tuyển, ta đột nhiên nghĩ tới một kiện chuyện trọng yếu, ta phải ly khai, hôm nay coi như, cái này thiên lộ 10.000, cái bậc thang Không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể đi hết, về sau có rảnh rỗi lại đến đường lên trời, không vội ở nhất thời. Nói xong, hắn liền trực tiếp rời đi tiên phong chân núi. Hở, đi như thế nào? Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền đều là vẻ mặt một bức cái khác một mực tại quan tâm Lê Thương người, cũng đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Làm sao đều đi tới thiên lộ lối vào, liền một nếp thang đều không đặt lên, rồi rời đi. Nhưng vô luận những người này như thế nào suy đoán, cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Lê Thương là bởi vì đã sớm thành thần, vô pháp tiến nhập thiên lộ, mới không thể không rời đi. Thế giới này chưa bao giờ xuất hiện qua đạp lên đường thành thần một khắc này liền trực tiếp thành thần đường thành thần. Mà thế giới này nhận thần linh thường dùng phương thức cũng là từ thần tính quang huy phía trên tới nhận. Cho dù là thần linh ở giữa cũng không phải dựa vào thần cách tới nhận thần linh, bởi vì thần cách là một vị thần linh hạch tâm, không có khả năng đơn giản khiến người khác cảm giác được. Vậy quá trí mạng. Lê Thương đi ra một khoảng cách sau đó, phát hiện Hàn Phi cùng Tiết Thanh Tuyền theo sau. Lê Thương học đệ, ngươi có chuyện gì gấp sao? Có thể so sánh đường lên trời còn gấp gáp. Có muốn hay không chúng ta hỗ trợ? Hàn Phi hỏi. Tiết Thanh Tuyền cũng nói ra, Lê Thương học đệ đừng khách khí với chúng ta. Nếu là có cần hỗ trợ sự tình, cứ việc nói với chúng ta. Coi như ngươi tạm thời lão sư, chúng ta sẽ tận lực hỗ trợ. Lê Thương đối với hai người nhiệt tình trình độ có chút kinh ngạc, hoài nghi hai người có phải hay không đối với mình có sở cầu, hoặc là có cái gì cái khác mục đích. Nhưng mình liền một tên học sinh mới mà thôi, không quyền không thế. Một người cô đơn sẽ không có đáng giá gì hai người mưu đùa. Hơn nữa lúc này hắn cũng đích xác không cần gì cả hai người hỗ trợ. Thế là hắn nói, chính là một ít chuyện riêng, tự ta có thể xử lý hai vị học trưởng học tỷ làm việc trước chính mình a nếu như ta thật cần rút ta nhất định sẽ mặt dậy tìm hai vị học trưởng học tỷ vậy là tốt rồi có cần giúp có thể tuyệt đối đường khách khí với chúng ta a hàn phi cười nói được rồi lê thương cười cùng hai người phân biệt sau đó lê thương cưới xe trường trực tiếp đi trước vật tư hồi bãi chỗ mới vừa lên xe trường đông nhiên lê thương thu được thuần y tam gọi tới điện thoại lê thương học đệ ngươi biết triệu anh học muội lên đỉnh thiên lộ chuyện sao đã biết rồi lê thương trả lời thuần y tam vậy ngươi đi đường lên trời rồi không lê thương vừa mới chuẩn bị đi nhưng đột nhiên gặp phải một cái chuyện về sau có rảnh rỗi lại đi Thuận Y Tam, Lê Thương học đệ, ta nơi này có một tin tức xấu Triệu Anh học muội lên đỉnh Thiên Lộ sự tình tại toàn cầu đều dẫn phát rồi hành động to lớn rất nhiều thần đồ học viện học sinh đều bị kích thích nhao nhao đi đường lên trời kết quả toàn cầu tất cả thần đồ đại học trước mắt mới chỉ một cái cũng không thể lên đỉnh Trung Châu thần đồ đại học ngược lại là có một người đạt được 9.999 tầng bậc thang nhưng là dừng bước nơi đó cũng lại không thể đi lên Lê Thương Nghi học nói đây coi là cái gì tin tức xấu. Thuần Y Tam kiên trì giải thích nói, Triệu Anh Học Mội quá trói mắt, hơn nữa còn là nữ sinh, một ít muốn chiêm ngưỡng Triệu Anh Học Mội dung nhan người, hoặc là không phục, muốn cùng có thể lên đỉnh thiên lộ người cạnh tranh người, có thể sẽ lựa chọn trường học của chúng ta. Dù là chỉ là rất ít một bộ phận tuyệt đỉnh tiên tiêu, nhưng ngươi muốn biết, bây giờ thế giới quá lớn, một bộ phận, cái kia cũng không phải chỉ là để một hai. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Lệ Thương trong lòng cảm giác nặng nề, ý vị này, năm nay Tân Sinh thi đấu hội rất đặc sắc. Thuần Y Tam, đặc sắc hay không cái kia đều là thứ yếu, chủ yếu nhất là ngươi trước ba treo nhà. Nguyên bản nếu như chỉ có Triệu Anh học muội, ngươi chí ít còn có thể đoạt một lần tên thứ hai, nhưng bây giờ, vạn nhất những cái kia tuyệt đỉnh tiên tiêu thật tới trường học của chúng ta, ngươi đối thủ liền không chỉ Triệu Anh học muội một người, mà là rất nhiều. Hiển nhiên nàng căn bản không cho rằng Lê Thương có thể đánh được Triệu Anh. Cái kia loại quái lực, liền nàng đều sợ hãi, càng chưa nói Lê Thương chỉ là thần tính hộ thể. Sự thực bên trên Lê Thương cũng rất phiền muộn, nguyên bản hắn cho rằng Triệu Anh lực lượng chỉ là mấy vạn kg. Như thế, còn có hơn 2 tháng thời gian, hắn không nói vượt qua, nhưng đổi ngang vấn đề cũng không lớn. Kết quả khá lắm, cái tia quái lực thiếu nữ lực lượng, vậy mà khả năng vượt qua 500.000 kg. mà có thể thừa nhận được như vậy lực lượng kinh khủng thể chất, cũng tuyệt đối khủng bố đến không có biên mà. đây quả thực để cho người tuyệt vọng. hai tháng, mình có thể đạt được sao? rất hiển nhiên, ngay từ đầu tất cả mọi người rất xa đánh giá thấp triệu anh võ đạo thiên phú. nhưng này ngược phản thiếu nữ lại là một cây gân, chí không ở võ đạo, hết lần này tới lần khác muốn đi đường thành thần. thuần y tam tiếp tục nói ra, nếu như ngươi vô pháp tiến nhập trước bà, ngươi đãi ngộ phúc lợi sẽ không có, trước ngươi nhận tài nguyên, cũng là muốn trả lại hơn nữa cái kia tiến nhập thần tính hồ ba ngày cơ hội cũng không có lê thương nói ra ta sẽ cố gắng thuần y tam bất quá lê thương học đệ ngươi cũng không cần có áp lực quá lớn thực sự không được cùng lắm thì không tranh cái này trước bà ngược lại lấy ngươi thiên phú quật khởi là chuyện sớm hay muộn chờ tân sinh thi đấu sau đó ngươi có thời gian học tỷ tự mình mang ngươi làm nhiệm vụ mang ngươi kiếm lấy tài nguyên tu luyện lê thương cười nói cảm ơn học tỷ bất quá ta vẫn là muốn nỗ lực một lần thuần y tam vậy được a học tỷ vẫn là rất coi trọng ngươi nỗ lực lên sau khi cúp điện thoại Lê Thương hít sâu một hơi, cảm giác áp lực núi lớn. Nguyên bản hầu như xem như là dễ như trở bàn tay trước ba, bây giờ vậy mà trở nên rất eo. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, liền bấm tần Hữu Hối điện thoại, để cho tần hưu Hối đến Vật Tư Hối Đoái chỗ chờ hắn. Làm hắn đi tới Vật Tư Hối Đoái chỗ thời điểm, tần Hữu Hối đã chờ ở cửa. Thiếu chủ. Nhìn thấy Lê Thương, tần Hữu Hối vội vàng chào đón, đem thẻ thân phận trả lại cho Lê Thương. Mấy ngày thời gian không thấy, tần Hữu Hối khí tức tăng cường thật nhiều, lộ ra nhưng đã thành công đột phá đến võ sư hơn nữa có lẽ là thoát thai hoán cốt duyên cớ cả người hắn đều giống như trẻ vài tuổi trên đầu nguyên bản còn có chút tóc bạc nhưng bây giờ đã hoàn toàn biến thành đen thậm chí còn hàm răng của hắn dường như đều đổi qua trở nên thật chính tề đây chính là võ giả đột phá đến võ sư phía sau thoát thai hoán cốt cái này mấy ngày không có gặp phải chuyện gì a có người hay không khắc ý làm có người lê thương tiếp nhận thẻ thân phận hỏi nói chuyện đồng thời hắn kích hoạt thẻ thân phận phát hiện bên trong còn có hơn 6.700 thần độ tệ không có tất cả cũng rất thuận lợi cửa hàng thú cưng sửa sang đại khái còn muốn 2-3 ngày là có thể hoàn thành. đối với để cho tiện, thuộc hạ đem một ít thần đồ tệ hối đói thành tiền mặt. người thường ở giữa chủ yếu lưu thông còn là phạm nhân tiền. tần hưu hối cung kính nói. lê thương gật đầu, trong lòng thì nghi hoặc vương gia vậy mà không có dọa trò, là thuần y tam học tỷ hỗ trợ cản lại sao? lê thương cảm thấy nếu như đổi lại mình là vương gia, dù là đối lý, mặt ngoài bên trên không dám làm cái gì, cũng tuyệt đối sẽ làm một ít mờ ám. nhưng bây giờ vương gia một điểm nhỏ động tác cũng không có, ngược lại là để cho hắn cảm thấy có chuyện đúng rồi thiếu chủ tên cửa hàng thú cưng ngài nghĩ được chưa? Tần Hưu Hối hỏi. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, nghĩ đến trước đây không lâu tại Thiên Lộ phía trước phát hiện, nói cứ gọi Lê Thần cửa hàng thú cưng đi. Họ của ta thị, tờ mở sáng lê dân. Được rồi. Tần Hưu Hối nghiêm túc ghi xuống tên này. Lê Thương mang theo Tần Hưu Hối tiến nhập vật tư hối đó chỗ. Lúc này phía trước còn có mấy người tại xếp hàng, hắn cũng chỉ đành kiên trì xếp hàng. Phía trước có Tân Sinh tại Mượn Đường Thành Thần Tiền Vay, những học sinh mới đang nhìn hợp đồng thời điểm, do dự dùng thời gian hơi chút lâu điểm bất quá cũng chỉ hai hơn 10 phút, liền đến phiên Lê dân 44 tốt, ta muốn hôi đoái tinh khí thần đan. Lê Thương trực tiếp lấy ra thẻ thân phận, muốn 500 viên. Hắn quyết định bán vọt một thành, đem thấp duy thế giới tăng lên, đến lúc đó thực lực của chính mình nhất định tăng nhiều. Hối đoái trước cửa sổ, nữ lao sư hơi như mày, nàng hiển nhiên còn nhớ rõ Lê Thương, trước đó tới nơi này mượn qua đường thành thần tiền bay. Hiện tại mua nhiều như vậy tinh khí thần đan, cần phải là dùng đường thành thần tiền bay, có thể lập tức mua nhiều như vậy. Nàng nhịn không được nhắc nhỏ nói, trường học vì phòng ngừa học sinh đầu cơ trục lợi tài nguyên, làm buôn lậu nghề có văn bản rõ ràng quy định, tinh khí thần đan, ban đầu cầm giữ thần tính người, một tuần chỉ có thể hối đoái bảy viên, đây là tuyệt đại bộ phận thiên tài tiêu hóa tốc độ. Thần tính hộ thể người, một tuần tối đa chỉ có thể hối đoái 100 quả, đây cũng là suy nghĩ đến một ít đường thành thần người vì bồi dưỡng người hầu của thần. Trước người hiển thánh cảnh một tuần 1 ngàn quả, nhưng vượt qua thì không được, bán thần trở lên không hạn chế. Lê Thương nghe vậy cao mày nói, vậy ta muốn bê quan tu luyện đâu. ta không có nhiều thời gian như vậy tới hối đoán tài nguyên. Chương 58, gặp lại Vương Thanh. Ngươi có thể cho ngươi người hầu của thần cầm trong tay người thẻ thân phận, giúp ngươi hồi mái. Nữ Lão sư nói ra, chẳng qua nếu như ngươi không ngại, cũng có thể đăng ký. Tại đăng ký trong khoảng thời gian này, trường học chấp pháp đội viên sẽ trọng điểm giám thị ngươi. Một khi ngươi tận lực tách ra giám thị, chấp pháp đội viên liền sẽ đối với cử chỉ của ngươi tiến hành truy tra. Lệ Thương hơi hơi trầm ngâm, nói, vậy ta đăng ký. Nữ Lão sư gật đầu, lại nói ra, tinh khí thần đan chủ yếu là để tăng khí lực, đường thành thần người dùng nhiều thần tính đan, đương nhiên cái này là đề nghị của ta, lựa chọn cái gì, quyền lợi tại ngươi. Lê Thương suy nghĩ một chút, nói: "Có thể trước cho ta một viên thần tính đan sao?" Nữ lão sư nghe vậy, trực tiếp lấy ra một viên thần tính đan đưa cho Lê Thương. Lê Thương tiếp nhận thần tính đan, cảm ứng bên trong thần tính, sau đó trực tiếp nuốt xuống. Nữ lão sư thấy thế hơi hơi như mày, bất quá cũng không nói lời nói, ngược lại đến lúc đó cùng tính một lựa sổ sách là được. Hơn nữa hiện ở phía sau cũng không người, nàng cũng liền không có thúc dục. Thần tính đan vào trong bụng sau đó, trực tiếp hóa thành một cô ôn nhuận lực lượng khuyết tán ra. Chỉ là trong ngay mắt, bên trong thần tính đã bị Lê Thương tự thân thần tính đồng hóa. Đại khái qua nửa phút, Lệ Thương liền phát hiện, chính mình thần tính tăng lên đại khái 2 điểm. Cái này tốc độ tăng lên, có thể nói phi thường kinh người. Thế nhưng thu hoạch lại làm cho Lệ Thương phi thường không nói. Hắn cao mày nói, xin hỏi lão sư, cái này thần tính đan tính giá cả so sánh như nào? Ân, ta hỏi là, toàn cục theo bên trong, người khác sử dụng thần tính đan tình huống. Nữ lão sư trả lời nói, một viên thần tính đan ẩn chứa 100 điểm không chủ thần tính, người bình thường dùng thần tính đan tu luyện, dù là vô pháp hoàn toàn hấp thu bên trong thần tính, cũng có thể hấp thu cái hai, 3 phần 10 bất quá yêu cầu thời gian rất lâu tới luyện hóa bình thường đường thành thần người đại khái muốn thời gian 10 ngày đi lê thương nghe xong tốc độ tim đập không khỏi tăng nhanh vài quay chính mình hấp thu thần tính đan tốc độ vậy mà siêu việt thường nhân nhiều như vậy nhưng là mình hấp thu thần tính đan bên trong không chủ thần tính sau đó lợi nhuận lại thấp đến kinh người hắn hỏi vừa rồi viên kia thần tính đan bao nhiêu tiền nữ lão sư chỗ có thần tính đan đều là 100 thần độ tệ một viên lập tức lê thương đau lòng đến muốn che ngực cảm giác bệnh thiếu máu Cái này là bởi vì mình thần tính chất lượng siêu việt hơn xa phổ thông đường thành thần thần tính chất lượng sao? Vẫn là cái gì khác nguyên nhân? Nhưng vừa rồi dường như không có cảm ứng được có thần tính tiêu tán a, mà thấp duy thế giới cũng hầu như không sao cả để thăng. Xem ra đối với mình mà nói, vẫn là tinh khí thần đan tính giá cả cao hơn nhất. Lê Thương trong lòng hiểu rõ, nói, vậy ta toàn bộ muốn tinh khí thần đan, 500 viên. Nữ lão sư kinh ngạc, đã thử qua sau đó, lại vẫn lựa chọn tinh khí thần đan. Chút điểm thời gian này, sợ rằng đều không cảm thụ được thần tính đan hiệu quả a. Bất quá nàng không có nói cái gì nữa, tất nhiên Lê Thương kiên trì, nàng liền trực tiếp điểm hàng. Rất nhanh, nàng đem 50 lớn trừng bàn tay bình sứ phóng tới hối đoái trước cửa sổ bên trong bên cái bàn bên trên, mỗi bình 10 viên, tổng cộng 500 khoản, tăng thêm trước đó viên kia thần tính đan, tổng cộng 5100 thần đồ tệ. Lê Thương từng cái bình sứ đều cầm lấy qua qua, nói, "Được rồi, cả thẻ đi." Hắn kích hoạt thẻ thân phận, phóng tới nữ lao sư đã thiết định tốt giá cả dụng cụ bên trên trả một lần. Lập tức, thần độ tệ trực tiếp thiếu 5100, chỉ còn lại hơn 1500 điểm lúc này nữ lao sư đưa ra tới một tờ đơn cách ở phía trên ký tên năm tuần lễ bên trong trường học chấp pháp đội viên sẽ đối với ngươi trọng điểm giám thị dù là ngươi ly khai trường học cũng sẽ bị giám thị lê thương nhìn thoáng qua phát hiện bảng biểu nội dung là chính mình hối đoái đại lượng tài nguyên tu luyện đang sử dụng tài nguyên trong lúc đó tự nguyện tiếp thu chấp pháp đội viên giám sát các loại hắn không chút do dự ký xuống tên của mình ngược lại hắn không có ý định qua đầu cơ trục lợi chính hắn cũng không đủ sử dụng đây hơn nữa đầu cơ trục lợi tài nguyên kiếm được trên giá còn không đáng được bản thân mạo hiểm Lão sư có thể cho cái túi gì gì đó sao? Dạng này trực tiếp xuất ra đi, ta rất sợ a. Ký xuống tên sau đó, Lê Thương hỏi. Nữ Lão sư trực tiếp xuất ra một cái hắt sắc mở đủ cái túi, đem 50 bình sứ toàn bộ bỏ vào, sau đó đưa cho Lê Thương. Đang muốn nói lời nói, đột nhiên xem thấy bên ngoài có người đi tới, liền dừng lại. Nàng cảm thấy Lê Thương cũng không về phần quá ngu. Ta ơn lão sư. Lê Thương tiếp nhận cái túi, trực tiếp mang theo tần hưu hối ly khai vật tư hối đói chỗ. Bất quá lúc ra cửa, lại gặp Vương Thanh. Hắn không để ý, làm bộ không nhìn thấy. Đồng thời hắn âm thầm cảm ứng bên dưới Vương Thanh thân hình, đại khái 3000 điểm, cùng Tuần Y Tam không sai biệt lắm. Đây không phải là Lê Thương học đệ sao? Cũng tới hối đối tài nguyên tu luyện. Vương Thanh trong mắt có lanh ý lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng mặt nở nụ cười, hắn nhìn thoáng qua Lê Thương trong tay lớn túi đen, không biết Lê Thương học đệ đổi cái gì. Mắt mớ gì tới ngươi? Lê Thương lãnh đạm hồi một câu, nếu như không có chuyện lúc trước, hắn đạo cũng không trở thành như vậy. Nhưng hắn đã biết, trước đó Vương Hiên năm người sinh viên năm thứ hai đại học đi tìm hắn để gây sự, chính là cái này Vương Thanh chỉ điểm. Vương Thanh sắc mặt lạnh lẽo Lê Thương học đệ, học trưởng hảo hảo nói chuyện với người, ngươi chính là loại thái độ này sao? Có còn hay không một điểm giáo dưỡng? Như vậy cậy tài khinh người, tự cao tự đại, để cho người biết ngươi là trường học của chúng ta học sinh, học trưởng đều cảm thấy mất mặt. Xoay người lại, dốc lòng cầu học dài xin lỗi, học trưởng liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tần Hưu hối hơi biến sắc mặt, muốn thay nhà mình thiếu chủ nói lời nói. Mà Lê Thương nghe được lời nói của Vương Thành, trong lòng một cơn tức giận nhảy lên lập tức liền xông ra, muốn trực tiếp vung mạnh thế giới truy một đũa đập dẹt cái này ra hỏa. Bất quá sau một khắc hắn đột nhiên cau mày. Mạnh mẽ đè xuống lửa giận trong lòng. Của ta tính khí không có khả năng kém như vậy, hơn nữa cái này khác giống điểm mất lý trí tình huống, trước đây căn bản không có khả năng phát sinh. Lại là âm dương mất thăng bằng vấn đề sao? Một khi bị kích thích, liền sẽ dễ dàng nóng giận. Trước đó lao đầu kia thử qua, chính mình phương thức khi trước chỉ là trị ngọn không trị gốc. Chúng ta đi." Hắn ngăn cản muốn nói chuyện tần hữu hối, trực tiếp đi ra ngoài. "Lê Thương học đệ, học trưởng để ngươi đi rồi chưa?" Vương Thanh ở sau người mở miệng một tiếng học đệ học trưởng, lấy trưởng bối tư thế quát lớn Lê thương. Nhưng mà Lê Thương căn bản không để ý tới hắn, một cái kẻ chắc chắn phải chết, không cần phản ứng. Vật tư hồi đoái trước cửa sổ, nữ lao sư mặt không thay đổi nhìn, không có xen vào việc của người khác, nàng mặc dù trên danh nghĩa là lao sư, nhưng kỳ thật nàng chỉ là nhân viên hậu cận. Hơn nữa thần đồ đại học phe phái quá nhiều, nàng cũng không còn được, càng không còn được, nàng chỉ là bán thần mà thôi. Càng chưa nói, Lê Thương cùng với nàng vô thân vô cố. Vương Thanh gặp Lê Thương không nhìn hắn, ánh mắt biến đến vô cùng lạnh lùng, trong lòng cười nhạt, thật sự cho rằng thu được nhất đẳng đại nộ là có thể vô pháp vô thiên. Hán Hải thần đồ đại học dị vang nhất đẳng đãi ngộ thiên tài nhiều như vậy, nhưng chân chính thành lớn lên, lại ít lại càng ít. Thiên tài chết non là lại không quá bình thường, mà càng là bộc lộ tài năng thiên tài, càng rung dễ chết yểu. Dù sao, tay cao chịu gió lớn. Thiếu chủ, Ly Khai vật tư hồi đó chỗ, Tần Hưu Hối nhịn không được mở miệng. Chớ bị cảm xúc ảnh hưởng phán đoán, càng không nên bị tín ngưỡng áp chế lý trí, ngươi có thể ở trường học cổng mở hàng vỉa hè 13 năm, nói vậy không có ngu như vậy. Lệ Thương Nhàn nhặt nói, ngươi nên biết, ta chỉ là nhất giới tân sinh cùng những học sinh cũ này nổi lên va chạm rất không lý trí, nên nhận lúc liền muốn nhẫn. Tần Hưu Hối chấn động trong lòng, là, thiếu chủ, thuộc hạ càng rỡ. Hắn âm thầm đổ mồ hôi lạnh, trước đó là bởi vì tín ngưỡng vấn đề, hắn cảm thấy, chủ nhục thần chết, gặp Lê Thương chịu nhục, hắn chỉ muốn là Lê Thương hết giận. Tín ngưỡng là rất manh mục rất dễ dàng ảnh hưởng một người phán đoán. Bị Lê Thương cái từ này, hắn mới đột nhiên thức tỉnh. Lê Thương lấy ra một cái bình sứ, ném cho Tần Hưu Hối. Tần Hưu Hối kinh ngạc, thiếu chủ, cái này nhiều lắm. Cầm đi tu luyện a, nỗ lực tăng thực lực lên mặc dù không cần ngươi vì ta chiến đấu, nhưng trong tiệm cũng cần cường giả tỏa chấn. Đặc biệt, nếu như ngươi đầy đủ mạnh, về sau lại có người như thế, ngươi cũng có giao huấn đối phương thực lực, mà không phải đánh không có ý nghĩa ba hoa. Lê Thương nói ra, đi làm việc của ngươi a, ta về tốc xá. Tần Hưu hồi âm thầm cảm động, hít sâu một hơi, cung kính nói, "Đa tạ thiếu chủ, thuộc hạ nhất định nỗ lực tu luyện, tăng thực lực lên, không phụ thiếu chủ kỳ vọng cao." Chương 59, bế quan tu luyện. Lê Thương mới vừa trở lại biệt thự của mình, liền cảm ứng được có người giám thị, hơn nữa không che giấu chút nào là chấp pháp đội viên sao? Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại hắn căn bản không có ý định qua đầu cơ trục lợi tài nguyên. Bây giờ bên trong biệt thự cuối cùng cũng không trống không, Tần Hưu Hối rất biết làm việc, trong phòng khách không chỉ có tivi, còn có hai bộ sofa cùng một cái bàn trà. Trên bàn trà thậm chí còn có một bộ trà cụ. Ngoài ra, máy nước uống cùng nước lọc đều cho hắn cất xong. Hiển nhiên, những vật này đều là Tần Hưu Hối phía sau chính mình gia tăng, không phải Lê Thương chọn những cái kia. Lê Thương trực tiếp trên sofa ngồi xuống, nhìn về phía trước treo trên vách tường tivi LKZ, hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên màn hình TV liền xuất hiện thấp duy thế giới hình ảnh. Hình ảnh là biển nham tương khu vực, mấy triệu kim ô giống như mặt trời nhỏ, tại hải vực phụ cận tán sát bờ bãi. Tại 100.000 lần thời gian tăng tốc bên dưới, có thể nhìn thấy, mấy triệu kim ô những nơi đi qua, nước biển bốc hơi lên, thêm lục địa khô nước, sâu trong lòng đất có nham thạch nóng chảy dâng lên, biển nham tương phạm vi đang hướng ra bên ngoài quỹ trường. Bởi vì rất nhiều kim ô đều đã sơ bộ lĩnh ngộ thái dương phát tắc, cho nên bốc hơi lên thủy phân bị thấp duy thế giới chuyển hóa thành hỏa thuộc tính, không có lại rơi nữa mưa. Thế cho nên, lục địa bên trên rất nhiều khu vực đã bắt đầu xuất hiện quanh năm khô hạn, chắc không được trước đó tâm tình của mình lại chịu ảnh hưởng. Trước đó, vô luận là sinh vật đại tiến hóa, vẫn là hỏa kỳ lần xuất hiện, đều cùng lê thương tiềm ý thức có quan hệ. Bởi vì thấp duy thế giới sinh ra đại bộ phận sinh vật đều là địa cầu bên trên xuất hiện qua, chí ít cũng đều là bốn cái chân, có rất ít vượt qua bốn cái chân tàu thú. Thậm chí hiện tại, đại lục bên trên liền khủng long cũng dần dần xuất hiện, mà chút, chân chính thế giới khác, cần phải là không có. Điều này nói rõ, thấp duy thế giới phát triển là chịu đến hắn tiềm ý thức ảnh hưởng. Ta rõ ràng không có truyền đạt cái này loại chỉ lệnh a, ta tiềm ý thức chắc chắn sẽ không hy vọng thấp duy thế giới âm dương mất thăng bằng. Là cái gì nguyên nhân để cho thấp duy thế giới phương hướng phát triển không dựa theo ta tiềm ý thức tới tiến hành? Lê Thương âm thầm tóc mày, âm dương mất thăng bằng, dương thịnh nghiêm suy, sẽ không là bởi vì ta là nam a. Đời trước rõ ràng không có giao qua bạn gái, còn là xử nam. Nếu như là bởi vì điểm này, vậy thì hết chỗ nói rồi. Thế giới? Nghĩa rộng đi lên nói, cần phải là thiên hướng mẫu tính. Tỷ như đại địa chi mẫu, dưỡng dục chúng sinh. Dự dụng thiên địa vạn vật. Mà ta là nam, tại bên trong thân thể của ta thấp duy thế giới pháp tắc, cũng sẽ thiên hướng trí dương trí cường, âm thuộc tính bị áp chế. Lê Thương rơi vào trầm tư, chính mình suy diễn ra này đường thành thần, quả nhiên không có khả năng thuận buồm xuôi gió. Hiện tại vẫn chỉ là ảnh hưởng tâm tình của mình. Về sau, sợ là có thể ảnh hưởng đến tâm tính của mình a. Thậm chí, thời gian dài, khả năng thấp duy thế giới bản thân cũng sẽ xảy ra vấn đề. Con hào chính mình có thể đổi kịp sớm phát hiện vấn đề, bằng không hậu quả khó mà lường được. Lê Thương nhìn về phía tivi hình ảnh trên màn ảnh, một ý niệm điều động thế giới chi lực trực tiếp đánh giết mấy triệu kim ô chỉ trở lại một triệu đồng thời hắn thiết lập quy tắc hạn chế kim ô chủng tộc số lượng không được vượt qua một triệu bất quá đây chỉ là chống vẫn là trị ngọn không trị gốc chỉ cần mình hơi chút không chú ý khẳng định sẽ còn ra những vấn đề khác làm xong đây hết thảy lê thương mới xuất ra tinh khí thần đan dùng bắt đầu tu luyện lần này 490 quả khỏa tinh khí thần đan muốn phải hoàn toàn tiêu hóa hết khẳng định cần thời gian rất lâu thời gian ngược lại là không thành vấn đề chính là một mực dùng tinh khí thần đan miệng có chút chịu tội bởi vì tinh khí thần đan không có bất kỳ mùi vị, ừm, ta tại sao muốn dùng đâu? ta vì sao không trực tiếp đem tinh khí thần đan để vào thấp duy thế giới đâu? đột nhiên lê thương sửng sốt, thông suốt thức tỉnh, đúng a, vì sao ta không trực tiếp đem tinh khí thần đan để vào thấp duy thế giới đâu? dạng này, miệng mình cũng không cần chịu tội a. lê thương cảm giác mình tìm được một cái cấp tốc tăng lên đường tắt, hắn trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trong cơ thể viên kia tinh khí thần đan thu nhập thấp duy thế giới, sau đó điều động thế giới chi lực đem phân giải chuyển hóa. Bởi vì tinh khí thần đan bản thân liền là một loại năng lượng, cho nên chuyển hóa lên chút nào không phí sức. Rất nhanh, tinh khí thần đan đã bị chuyển hóa thành thấp duy thế giới có thể hấp thu năng lượng. Bất quá thấp duy thế giới hấp thu tốc độ lại làm cho Lê Thương có chút thất vọng, mặc dù so sánh lại hắn tiêu hóa tốc độ nhanh không ít, nhưng cũng là có cực hạn. Dù sao, thấp duy thế giới đẳng cấp vẫn là quá thấp. Lê Thương có ý định làm thí nghiệm, vì vậy không có vội vã để cho thấp duy thế giới sinh vật hấp thu cố năng lượng này, mà là trực tiếp để cho thấp duy thế giới hấp thu. Ước chừng 2 giờ sau đó, Một viên tinh khí thần đan năng lượng mới rốt cục hoàn toàn bị hấp thu. Thời gian nhanh một nửa, rất tốt. Thử lại lần nữa để cho thấp duy thế giới sinh vật hấp thu. Lê Thương lần nữa đem một viên tinh khí thần đan thu nhập thấp duy thế giới, sau đó điều động bị chuyển hóa cao duy năng lượng, tiêu tán đến thiên địa ở giữa, dùng tiềm ý thức ảnh hưởng thấp duy thế giới sinh vật, để chúng nó hấp thu loại năng lượng này tu luyện. Kết quả, tốc độ lần nữa biến thành 4 giờ. Nhưng cuối cùng thu hoạch, nhưng là trực tiếp để cho thấp duy thế giới hấp thu cố năng lượng kia, mạnh hơn gấp đôi. Điều này cùng ta trực tiếp dùng tiêu hóa tốc độ không sai biệt lắm a, nguyên lai like ta tiêu hóa tốc độ là thấp duy thế giới hấp thu tốc độ quyết định. A ta đã nói, hiện tại thể chất của ta đã mạnh như vậy, vì sao tiêu hóa tốc độ lại một điểm không thay đổi? Lê Thương bất đắc dĩ, nhưng cũng không thể không tiếp thu cái hiện thực này. Dù sao, chính mình tiêu hóa tốc độ đã đủ quá kinh khủng. Cái khắc thần tính hộ thể giai đoạn đường thành thần người, có thể chưa chắc có chính mình cái này loại tiêu hóa tốc độ. Lần này, vì áp chế kim mô tộc, Lê Thương lấy thanh long một khối lân phiến, đem phân giải thành mấy trăm ngàn tế bào, sau đó vận dụng thế giới chi lực phân tích, thôi diễn, cuối cùng chế tạo ra mấy trăm ngàn quả thanh long trứng. Thấp duy thế giới mấy trăm năm sau. Đông phương vùng biển vô tận, mấy trăm ngàn lòng tộc cấp trứng đi ra. Mà theo những thứ này thủy thuộc tính long tộc xuất thế, thấp duy thế giới thủy hệ pháp tắc cũng rốt cục đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Lúc này Lê Thương lần nữa hiểu ra, nguyên lai, like, thấp duy thế giới thế giới pháp tắc hoàn thiện trình độ, lại vẫn chịu bên trong sinh vật ảnh hưởng. Cũng không phải nói những sinh vật kia lĩnh ngộ pháp tắc, chính là thấp duy thế giới pháp tắc, sự thực bên trên coi như những sinh vật kia chết sạch, thấp duy thế giới vốn có pháp tắc cũng sẽ không biến yếu. Chân chính ảnh hưởng là, một cái nào đó thể hệ sinh vật nhiều, sẽ diễn sinh ra khác biệt đồ vật mà thấp duy thế giới liền có thể thu nạp loại vật này tới hoàn thiện chính mình, Tựa như một cái công ty bên trong công nhân nhiều ý tưởng nhiều, cao tầng liền có thể tiếp thu ý tưởng hay, thải nạp ý nghĩ kia sau đó, mặc dù cái kia công nhân chết đi, a không từ trước ý nghĩ kia cũng sẽ không tiêu thất, nhưng thế giới cùng công ty là khác biệt, công ty yêu cầu công nhân mới có thể vận chuyển, nhưng thế giới lại không biết bởi vì một cái sinh vật chết đi liền sẽ ngừng vận chuyển. Thời gian trôi qua, hiện thực thế giới một ngày ngày trôi qua, mà thấp duy thế giới thời gian lưu tốc nhanh hơn. Trong quá trình này. Tại lê Thương bất công bên dưới, Thanh Long Nhất tộc sinh sôi nảy nở tốc độ tăng vọt, trùng tộc số lượng giống như thổi khí cầu trở nên nhiều. Mà Thanh Long Nhất tộc số lượng trở nên nhiều hơn, yêu cầu chiếm giữ thủy vực cũng sẽ càng nhiều. Nguyên vốn phải là thuộc một Thanh Long, bởi vì thấp duy thế giới Dương Thịnh em suy, tại lê Thương tiềm ý thức cùng thấp duy thế giới quy tắc vận chuyển ảnh hưởng bên dưới, Thanh Long biến thành thủy thuộc tính. Nắm trong tay thủy chi pháp tắc Thanh Long có thể chế tạo nước, nhưng là vùng biển vô tận cùng biển nham thạch nóng chảy là liên tiếp lấy. Thế là một trận độc thuộc về Thanh Long Nhất tộc cùng Kim Mỗ Nhất tộc đại chiến bạo phát. Kể từ đó, căn bản đều không cần Lê Thương chủ động tàn sát, thấp duy thế giới cũng hàng năm đều sẽ có vô số sinh vật chết đi, cho thấp duy thế giới cung cấp lực lượng linh hồn. Mà Kim Ô bộ tộc cũng là phi thường khủng bố, đương nhiên cũng có lẽ là âm dương mất thăng bằng nguyên nhân, mặc dù Lê Thương bày hạn chế, Kim Ô nhất tộc sinh sôi nảy nở tốc độ vậy mà cũng không chậm. Mặc dù mấy năm liên tục chinh chiến, Kim Ô số lượng cũng thủy chung duy trì tại hơn 900.000. Hơn nữa, những cái kia mấy năm liên tục chinh chiến Kim Ô, đối với Thái Dương pháp tắc linh ngộ cũng càng ngày càng mạnh, cá thể thực lực càng ngày càng kinh khủng. Ngay từ đầu Thanh Long nhất tộc còn có thể dựa vào lấy số lượng để nặng Kim Ô bộ tộc đánh. Nhưng đến phía sau, Kim Ô bộ tộc lại là có thể lấy một đối 10, cái kia giống như ánh nắng quang mang, đối với phá hoại môi trường lực quá kinh người. Quang mang chiếu xa chỗ, biển rộng bốc hơi lên, thêm lục địa khô nước, để cho Thanh Long nhất tộc lãnh địa làm sao đều không thể tiếp tục huyết trương. Nếu không phải là Thái Cổ Thanh Long thủy trung thức tỉnh lấy, có thể che chở Thanh Long nhất tộc, Lê Thương Phi thường hoài nghi, Thanh Long nhất tộc có thể bị Kim Ô bộ tộc cho diệt tộc. Đây còn là bởi vì Thái Cổ Kim Ô bị hắn hạn chế, thủy trung đang ngủ say nguyên nhân. Trong lúc này, Tần hưu Hối gọi điện thoại tới, nói cửa hàng thú cưng đã sửa sang hoàn tất. Nhưng Lê Thương không để ý, để cho Tần hưu Hối trước nỗ lực tu luyện, chờ mình xuất quan lại nói. Lê Thương không ra khỏi cửa, hai cửa không bước, chân chính tiến nhập bế quan trạng thái. Chương 60, tham duy thoát thai hóa cốt. Bình quân mỗi một ngày, hắn đều có thể tiêu hóa 6 viên tinh khí thần đan. 10 ngày chính là 60 quả. Những thứ này tinh khí thần đan đại bộ phận đều bị dùng cho Thanh Long nhất tộc cùng Kim Ô bộ tộc. Hai tộc chinh chiến không ngừng, vô số năm huyết chiến, đúng là khiến cái này Thanh Long cùng Kim Ô dần dần mở linh trí mà có linh trí sau đó thì có tư tưởng, có chủng tộc vinh dự cảm giác. Tại chủng tộc vinh dự cảm ép buộc bên dưới, Kim Ô bộ tộc cùng Thanh Long nhất tộc trực tiếp đánh ra huyết hải thâm cửu, đó là khắc đến trong xương tử hận, khắc đến huyết mạch chỗ sâu nhất tử hận. Thế cho nên, đến rồi phía sau, mới xuất thế Kim Ô, đều đối với Long tộc hận thấu xương, Long tộc cũng thế. Coi như thôi động đây hết thảy lê thương, sau khi thấy một màn này, khá có cảm giác thành công. Bởi vì hắn phát hiện, tại Cửu Hận ép buộc bên dưới, một ít Kim Ô hoặc là Thanh Long, đúng là tại bị điên bên trong phát sinh biến dữ dị, xuất hiện phản tổ dấu hiệu thân thể dần dần có thể sánh ngang bọn họ thủy tổ. Những cái kia thanh long hoặc là kim mô, tại thấp duy thế giới dần dần muốn trưởng thành đến trần nhà cao độ. Mà ở lê thương bế quan trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều đặc triêu sinh đi vào trường học. Những cái kia đặc triêu sinh bên trong, có khi là vốn là bị hán hải thần đồ đại học thu nhận học sinh, nhưng có nhưng là từ những trường học khác chuyển tới. Những học sinh mới, nguyên bản thu được những trường học khác thư thông báo trúng tuyển, nhưng dựa vào phía sau thế lực hoạt động, chuyển đến hán hải thần đồ đại học, liên vị cùng có thể lên đỉnh thiên lộ người ganh đua cao thấp, thiên tài chân chính, không ai phụ ai. Dù là chính mình không thể lên đỉnh tiết lộ, cũng hiểu được chỉ là thể chất chờ không quá quan. Những phương diện khác chính mình đã là tuyệt đỉnh. Dù sao, rất nhiều đường thành thần đều không lấy thân thể tố chất làm chủ, nhưng loại này đường thành thần người chiến lực lại không thể coi thường. Hán Hải Thần đồ đại học đối với những thứ này chuyển trường tới được người đều là ai đến cũng không có cự tuyệt, vui tay vui mắt. Rất nhiều thần linh lão sư miệng đều cười sai lệch, mặc dù không thể cướp được triệu anh, nhưng bởi vì triệu anh xuất hiện, đúng là đưa tới nhiều tiền tài như vậy. Năm nay Hán Hải Thần đồ đại học muốn phát đạt. Dù là những thiên tài này chỉ là toàn cầu rất ít một bộ phận, nhưng cũng không thể nhỏ giọt xét. Những học sinh mới này đi vào trường học sau đó, từng cái đều đang yên lặng tiềm tu, sẽ chờ tân sinh thi đấu đến một khắc này, muốn cùng Triệu Anh nhất quyết cao thấp. Bất quá cũng có đầu óc không tốt, muốn sớm đi tìm Triệu Anh ganh đua cao thấp, có thể người như thế, hầu như đều bị Triệu Anh nếm thử tính một trường bộ tàn. Mà ở Triệu Anh nơi đó tìm không được cảm giác về sự ưu việt sau đó, bộ phận đặc chiêu sinh bắt đầu đưa mắt chuyển rời đến lê thương trên thân. Bởi vì lê thương là năm nay Hán Hải thần đồ đại học cái thứ nhất nhất đẳng đãi nội đặc chiêu sinh. Sở Dĩ nói là người thứ nhất là bởi vì sau đó Triệu Anh lên định tiết lộ, trở thành cái thứ hai. Ngay sau đó cái khác lục địa người đến đến Hán Hải Thần Đồ Đại học, bởi vì hoàn toàn chính xác đầy đủ ưu tú, cũng thu được nhất đẳng đãi ngộ. Có thể theo tiến nhập Hán Hải Thần Đồ Đại học thiên tài càng ngày càng nhiều, bởi vì tài Nguyên Hữu Hạ, cho nên đến rồi phía sau, đãi ngộ này cánh cửa đúng là để cao. Từ ngày 15 tháng 7 bắt đầu, phía sau tiến vào đặc chiêu sinh, nhất đẳng đãi ngộ cánh cửa nhất định phải đều ở đây thần tính 800 điểm hướng lên, đây cơ hồ có thể cùng một ít trước 10 thần đồ đại học có vừa so sánh với nhưng phía trước xác định được đãi ngộ không thay đổi, miễn cho người trước mặt bất mãn. Điều này sẽ đưa đến kẻ đến sau đưa mắt đều chuyển tới lê thương trên thần, cảm giác lê thương là tất cả nhất đẳng đãi ngộ người người yếu nhất, không có tư cách thu được nhất đẳng đãi ngộ, muốn đem đòi xuống, chiếm lấy. Dù sao, cao khảo thời thần tính mới 70 điểm, coi như lại như thế nào tiến bộ thần tốc, cũng không khả năng tại ngắn ngủi 1-2 tháng đạt được 800 điểm. Thậm chí, có người bắt đầu cầm lê thương không dám lên thiên lộ đề tài của đến nói chuyện. Nhân là thời gian ngày lại ngày trôi qua, nhưng thủy chung không thấy lê thương đi lên thiên lộ, tại hưu tâm nhân trầm ngồi bên dưới, Đối với Lê Thương Nhất đẳng đãi ngộ có ý kiến người càng ngày càng nhiều. Bên kia, bế quan bên trong Lê Thương phát hiện, chính mình thần tính khi đạt tới 450 điểm sau đó, thần tính tốc độ tăng lên trở nên càng ngày càng chậm. Giống như là đạt tới bên cảnh, nhưng thấp duy thế giới để thăng nhưng thủy trùng không thay đổi. Thế là hắn cảm thấy, có thể là bởi vì trước mắt đẳng cấp này thấp duy thế giới, chỉ có thể để cho hắn thần tính hạn mức cao nhất đạt được cái này cái cấp bậc. Trừ phi thấp duy thế giới lại tăng duy. Một tháng nháy mắt rồi biến mất. Cái này một ngày, Lê Thương chính giống như thường ngày, đem một viên tinh khí thần đan thu nhập thấp duy thế giới có thể cũng không lâu lắm, đột nhiên, toàn bộ thấp duy thế giới đều là khẽ du lên, vù vù, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng tại toàn bộ thấp duy bên trong thế giới nộn nhạo lên, vô tận thấp duy sinh vật bản thân không có cảm giác, nhưng chúng nó lại khi theo lấy thế giới quy tắc thấp duy. Cùng lúc đó, một cỗ đẳng cấp cao hơn thế giới bản nguyên tặng lại đến lê thương trong cơ thể, cọ dựa thân thể hắn tế bào, cường hóa máu thịt của hắn gân cốt, đồng thời từ căn bản nhất cấp độ, cường hóa tiềm lực của hắn. lê thương kinh hãi phát hiện, tại cỗ này cao chất lượng thế giới bản nguyên cọ dựa bên dưới, tóc của mình tại cấp tốc bốc ra mà mới phát vụ tại lấy có thể cảm giác được tốc độ mọc ra. không chỉ có là toàn thân bộ lông liền mang hẳn răng, dĩ nhiên có đang thoát rơi, có răng mới dài ra, thậm chí làn da khô nước, chóc da, da bên dưới là làn da mới, nhìn như trắng nón cũng không so cứng cỏi, thoát thai hoàn cốt, lê thương kinh hỉ thêm chấn động, bởi vì theo hắn từ internet bên trên tra được một ít tin tức biết, đường thành thần người muốn đạt tới bán thần thời điểm, mới có thể thoát thai hoàn cốt, thần lực tối thể, thối lui phàm thai, cô động thần thân, nhưng bây giờ hắn vẹn vẹn thần tính hộ thể cảnh giới mà thôi sơ xuất thần cách, chỉ ít tại thần tính số lượng phía trên, hắn vẫn là thần tính hộ thể cấp bậc. Nhưng bây giờ, hắn lại nhưng đã bắt đầu thoát thai hoán cốt. Mà ở thoát thai hoán cốt trong quá trình, lê thương phát hiện thân thể của chính mình, vậy mà tại cao gia, nguyên bản hắn chỉ có một M7, chỉ là phổ thông vóc dáng. Nhưng bây giờ, hắn có thể cảm giác được chính mình đang chậm rãi cao gia. Thoát thai hoán cốt quá kịch liệt, tại so với quá khứ, đẳng cấp cao hơn thế giới bản nguyên cỏ dựa bên dưới duy trì liên tục thời gian cũng không có lâu lắm, vẹn vẹn suốt cả ngày, quá trình này liền kết thúc. Mới tóc đã hoàn toàn mọc ra đen thui chiều sáng, mới hàm răng cũng mọc ra lần nữa, sắc bén mà chặt chẽ, hơn nữa lại vẫn nhiều mấy viên. Nếu là lúc trước ăn thịt còn khả năng sẽ nhét cái răng, nhưng bây giờ muốn nhét kẽ răng đều nhét vào không lọt. Lúc này, lê thương cả người đều rực rỡ hẳn lên, làm thấp duy thế giới thăng duy kết thúc, làm thân thể hoàn toàn lộ sắc kết thúc, hắn liền phát hiện cảm giác của mình bị cực đại trình độ cường hóa. Lỗ hai nghe được gió thổi lá cây thanh âm, hoặc là không khí lưu động rất nhỏ động tính các loại, đúng là tự động hình thành một bức tranh chiếu giỏi đến trong đầu của hắn. Đồng thời, một loại đặc thù lực lượng lấy hắn làm trung tâm hướng phía bốn phương tám hướng phúc tàn mát thế cho nên hắn trực tiếp có thể thông qua thượng đế thị giác nhìn thấy xung quanh trong vòng trăm thước tất cả bán kính trong vòng trăm thước vô luận là trung quanh, vẫn là trên trời dưới đất đều ở đây tầm mắt của hắn bên trong cái này đặc thù tầm mắt dường như ở vào hắn tuyệt đối nắm trong lòng bàn tay tại cái phạm vi này bên trong hắn có loại chính mình không chỗ nào không có mặt cảm giác thật quen thuộc cảm giác đây chẳng lẽ là không gian pháp tắc lê thương chấn động trong lòng men theo loại cảm giác này hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút trực tiếp từ biến mất tại chỗ sau một khắc đã xuất hiện ở lầu hai bên trong phòng ngủ. Thuấn di, dịch chuyển không gian. Lê Thương vừa sợ vừa vui, ý niệm lại động. Bệnh, bệnh, bá. Hắn liên tục tại phòng vệ sinh, lầu một phòng khách, hoặc là chủ phòng các vùng đi về Thuấn di. Hắn giật mình phát hiện, cái này loại Thuấn di dường như không có bất kỳ tiêu hao, hoặc có lẽ là có tiêu hao, nhưng thấp duy thế giới chính là của hắn nguồn năng lượng tiêu hao tốc độ còn không có tốc độ khôi phục nhanh. Lần này thu hoạch thật lớn, là bởi vì thấp duy thế giới đẳng cấp càng ngày càng cao rồi không? Đây không phải là ta tự thân khống chế phát tác là thấp duy thế giới pháp tắc, ta đã có thể ở hiện thực thế giới thi triển thấp duy thế giới bộ phận pháp tắc. Bất quá, thấp duy thế giới cùng hắn không phân khác, biệt, nói là chính bản thân hắn không chế pháp tắc cũng không quá đáng. Hơn nữa, ta cảm giác, ta có thể đem cái phạm vi này bên trong tất cả trực tiếp thu nhập thấp duy thế giới. Lê Thương trong mắt nụ cười châm biếm càng ngày càng rõ ràng, đây mới thật sự là thần linh nên có năng lực, từ giờ khắc này bắt đầu, ta ở cái thế giới này, nên tính là có đặt chân gốc dễ. Chương 61, phân tích thiểm điện ân ký. Ở nơi này khắp nơi đều là thần linh đường thành thần thế giới. Hán Thủy Trung cẩn thận chặt chẽ, mới vừa chuyển tiếp tới 2 năm, thậm chí không dám gây cho người chú ý, miễn cho không cẩn thận liền cùng người phát sinh mâu thuẫn, chết như thế nào đều không biết. Nhưng bây giờ, chính mình rốt cục có niềm tin. Chỉ ít, gặp lại vương quan cái kia cái cấp bậc trước người hiện thánh cảnh, không cần lại cầu cứu rồi, dù là không sử dụng Thấp Duy Thế Giới lực lượng, mình cũng có thể đối kháng 124. Về phần ngự Thiên Tiên cùng Vương Thanh Chi Lưu, Lê Thương cảm thấy, mình bây giờ liền có thể đánh nổ cái kia loại cấp bậc trước người hiện thánh cảnh. Một lần này Thấp Duy Thế Giới tham duy, hắn thu hoạch có thể nói là trước đó chưa từng có phi thường to lớn. Sau đó, hắn tiếp tục thích ứng tăng vào sức mạnh thân thể. Có thể chịu tải thăng duy phía sau thấp duy thế giới, thể chất của hắn không có khả năng kém đi nơi nào. Đi qua mấy giờ thích ứng cùng tính ra, Lê Thương Dung động tính ra một con số. Chính mình bây giờ sức mạnh thân thể ít nhất tại 100.000 kg tả hữu, mà thể chất sẽ chỉ càng mạnh. Có lẽ là bởi vì chịu lấy một cái thấp duy thế giới, đối với Lê Thương cũng tạo thành một ít gánh vác, cho nên lực lượng của hắn cùng thể chất hoàn toàn không ngang nhau. Dù là cái này loại gánh vác, hắn tự thân không cảm giác nhưng gánh vác lại là chân thật tồn tại chỉ là bởi vì thấp duy thế giới cùng thân thể hắn không phân khác biệt mà người bình thường tự thân đều là không cảm giác tự thân trọng lượng. bất quá mặc dù vô pháp hoàn toàn phát huy ra phải có lực lượng cùng sự linh hoạt dựa vào cái này cường đại thân thể tố chất ta cũng có cường đại hơn vô liếng về sau nếu ai dám gần người công kích ta tuyệt đối dạy hắn đối nhân xử thế. lê thương lặng lẽ nghĩ lấy mười phần phấn khích. bất quá đây hết thảy đều đang yên lặng tiến hành dù là thích hướng lực lượng cũng là hết khả năng cầm nhẹ để nhẹ bởi vì bên ngoài có chấp pháp đội viên nhìn chăm chăm ngoài ra hắn còn có người của vương gia. Cường đại năng lực cảm nhận, để cho Lê Thương cảm ứng được, nhìn chằm chằm hắn người nơi này, vậy mà tại hai ba chục cái. Những người kia có phải hay không có bệnh? Không hảo hảo tu luyện đi đường thành thần, chạy tới canh chúng ta, rất ngàn sao? Lê Thương không biết nói gì, tính toán hết tự thân lực lượng sau đó, hắn lại cảm ứng chính mình thần tính. Ừm, ta đã có thể rõ ràng phân biệt ra được thần tính từng cái đơn vị rồi. Hắn kinh hỉ. Sau đó, hắn liền phát hiện, chính mình trước mắt thần tính, tại 720 điểm, cũng không có đạt được trước người hiện thánh cảnh. Nhưng mình cái này 720 điểm thần tính nhưng là siêu cao chất lượng thần tính, bao dung văn vật, mà không phải một loại thuộc tính thần tính. mới 720 điểm, mặc dù phía sau củng cố thấp duy thế giới, thần tính sẽ còn tiếp tục để thăng, nhưng muốn muốn đạt tới trước người hiện thánh cảnh, sợ rằng còn phải lại tăng duy một lần mới được. bất quá lê thương cảm thấy, tân sinh thi đấu trước đó, chính mình sợ rằng rất khó lần nữa thăng duy thế giới, bởi vì tài nguyên không đủ. phía trước bê quan dùng hết 180 khỏa tinh khí thần đan, đổi thanh tiền, đó chính là 18 triệu, hiện tại chỉ còn lại 310 khỏa. dựa theo quy luật. Thấp Duy thế giới mỗi một lần thăng duy, cần tài nguyên, khả năng đều là lần trước gấp trăm lần trở lên. Mà bên trên một lần, tổng cộng tiêu hao không sai biệt lắm 200 quả tinh khí thần đan. Nếu thật là gấp trăm lần tư nguyên lời nói, lần tiếp theo thăng duy, khả năng liền muốn 2 vạn quả tả hữu tinh khí thần đan. 2 vạn quả tinh khí thần đan. Lê Thương một hồi chứng đau. Dựa theo 10 thần độ tệ một viên tinh khí thần đan, vậy sẽ phải 200.000 thần độ tệ. Đổi thành phàm nhân tiền, đó chính là nhị thập ức. Số liệu này, giản làm cho người ta tuyệt vọng. Chí ít, Lê Thương tuyệt đối không cho rằng Mình có thể tại mở đầu khóa học trước dãy đến nhiều tiền như vậy. Dù sao, bây giờ cách khai giảng chỉ còn lại một tháng nhiều giờ rồi. Bất quá, mặc dù tiêu hao tài nguyên rất nhiều, nhưng ta tăng lên cũng là phi thường kinh người, bởi vì ta đường thành thần đặc tủ tinh khí thần đan sẽ không tạo thành chút nào lãng phí. Ta cái này 720 điểm thần tính, chất lượng cao vượt người, so với người khác, không nói nhân với 10, nhưng gấp bội là tuyệt đối. Đối với kế tiếp tân sinh thi đấu, Lê Thương không tái vô lực, trái lại lòng tin 10 phần. Dù là gặp phải Triệu Anh cái kia quái lực thiếu nữ, hắn cũng dám đánh. Dù sao hắn không phải chỉ có thân thể lực lượng, hắn là đường thành thần người. Ta tăng lên không đến mức cái này, còn có. Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, xách ra một thanh đen nhánh cây búa. Cái này cây búa mặt ngoài tất cả đều là các loại đường văn, đại lượng đường văn đan vào thành sơn xuyên hồ nước trở hình vẽ. Bởi vì lúc trước thu vào thấp duy thế giới, cùng thấp duy thế giới dung hợp, tại thấp duy thế giới thăng duy thời điểm, cây búa cũng sẽ ra thăng duy hiện tượng, thu được kinh người năng lực. Lê Thương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cây búa cấp tốc biến lớn. Trong nháy mắt, đều dài 40 cm cây búa biến thành dài hai thước khủng bố cựu truy cựu truy truy trôi nhảy vọt một mét nắm trôi chỗ thì có thường nhân thủ đo to vừa lúc có thể cầm truy trôi càng đi về trước càng to đến rồi cùng đầu búa tương liên địa phương đã có hai mươi điểm lớn như vậy về phần đầu bứa, đường kính một mét toàn bộ cây búa chân chính trọng lượng lớn đến kinh người nhưng ở lê thương trong cảm giác cái này cây búa nhưng là vừa lúc thích hợp lực lượng của hắn vừa lúc có thể bị hắn vung mạnh sẽ không ăn lực cái kia loại tứ chi kéo dài cảm giác không có tiêu thất ngược lại mạnh nhiệt hơn ta có thể thông qua cái chuôi này cây búa Điều động thấp duy thế giới thế giới chi lực, một cái búa đập xuống, sợ là có thể đập dẹt triệu anh a. Bất quá cái kia quái lực thiếu nữ, liền Lê Thương cũng hoài nghi, nàng có phải hay không thần linh chuyển thế. Dùng cây búa chiến đấu quá bạo lực, cái này cây búa, coi như là vững chắc thấp duy thế giới bảo vật đi. Về sau có cơ hội sẽ chậm chậm tìm kiếm thật chính thích hợp ta vũ khí. Lê Thương bất động thanh sắc đem thế giới truy thu nhỏ lại, một lần nữa thu hồi thấp duy thế giới bên trong, miễn cho làm ra động tĩnh. Bên ngoài còn rất nhiều người nhìn chằm chằm nơi đây đây. Hiện tại còn chưa phải là bại lộ thực lực thời điểm. Cây búa tiến nhập thấp duy thế giới sau đó, lần nữa cùng thấp duy thế giới dung hợp, không có hiện hóa ra ngoài, mà có ẩn chứa hiện thực thế giới tất cả kim loại nguyên tố cây búa chấn áp sau đó, thấp duy thế giới không gian vững chắc trình độ đều tăng lên một bậc thang. Lần này tham duy, còn có một cái thu hoạch. Lê Thương nhìn về phía cuối cùng một cái thu hoạch, chính là cái kia trôi nổi trên vòm trời trên tiệm điện ấn ký. Thời khắc này tiệm điện ấn ký, tại thấp duy thế giới bên trong, đã chỉ còn lại trăm mét hơi nhỏ, bởi vì chưa có hoàn toàn dung nhập thấp duy thế giới, cho nên không thể theo thấp duy thế giới một chỗ thăng duy. Nhưng dù cho như thế, Tiềm điện ấn ký cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn, chất lượng tăng lên. Hơn nữa, Lê Thương cảm giác mình đã có thể phân tích cái này tiệm điện ấn ký. Hắn lúc này điều động thế giới chi lực, phân tích cái này tia chớp màu vàng ấn ký. Bất quá quá trình này rõ ràng không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể làm được. Cũng may, hắn bây giờ đã không phải là phàm thể, sẽ không đói bụng, huống chi tinh khí thần đan còn chưa dùng hết đây. Những ngày kế tiếp, hắn vừa tiếp tục sử dụng tinh khí thần đan bế quan tu luyện, vừa phân tích tiềm điện ấn ký. Như vậy, lại trôi qua hơn phân nửa tháng. Rốt cục, tại cái này một ngày hán triệt để giải thích thiểm điện ấn ký vù vù thấp duy thế giới thiên khung bên trên thiểm điện ấn ký đột nhiên tiêu tán hóa thành ánh sáng dung nhập thấp duy thế giới sau một khắc thấp duy thế giới diệt thế lôi đỉnh trực tiếp biến thành màu vàng chất lượng tăng lên một tầng thứ đồng thời có vật lý công kích đặc tính bất quá đây là đẳng cấp cao nhất hủy diệt lôi đỉnh thông thường lôi đỉnh vẫn là lúc đầu nhan sắc rốt cục phân tích thành công lê thương trong lòng thầm vui sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút liền gặp hắn bên ngoài thân xuất hiện kỳ quang đó là dầm dạm chẳng trị thật nhỏ điện xà tạo thành lôi quang Hắn hôm nay đã không cần triệu hoán tiệm điện ấn ký, một ý niệm liền có thể động dụng thấp duy thế giới diệt thế lôi đỉnh, mà trên người thần tính, có thể để cho hắn khiêu động hiện thực thế giới lôi điện lực lượng. Đúng rồi, cái này loại ấn ký, mặc dù ta đã dùng không được, nhưng có thể bàn tặng thủ hạ. Hiện tại, ta đã đem hoàn toàn phân tích, mới có thể sao chép được. Làm một thần linh, nếu như không có cường đại thủ hạ đều không thể nào nói nổi, chẳng qua trước mắt không nên hiện lộ ra, được lặng lẽ tích làm việc. Nghĩ tới đây, hắn ý niệm lại động, liền gặp thấp duy thế giới bầu trời bên trên, đại lượng lôi điện pháp tắc cụ hiện đi ra. Nương tụ thành một viên tiệm điện ấn ký. Bất quá cái này tiệm điện ấn ký là màu tím. Cái kia cổ kim sắc, hình như là một loại đặc thù niệm động lực, vật lý công kích chính là cố này niệm động lực đang tác quái. Lê Thương bắt chước cố lực lượng kia, vận dụng thế giới chi lực, đem trọng tố đi ra. Dần dần, một viên tia chớp màu vàng ấn ký xuất hiện. Chương 62: Theo tay kinh sợ. Lầu 2 giữa phòng ngủ, Lê Thương vây tay một cái, tia chớp màu vàng ấn ký tại hắn lòng bàn tay xuất hiện. Nhất thời gian xung quanh tĩnh hạt điện cực đều hiện hóa ra ngoài, bị đồng hóa, để cho trong phòng ngủ đều trở nên kim quang rực rỡ. Bất quá rất nhanh, hắn lại đem tia chớp này ẩn ký thu hồi, bởi vì hắn cảm ứng được có người tới gần biệt tự. Lê Thương học đệ, ngươi có ở bên trong không? Mau chạy ra đây, việc lớn không tốt. Là Hàn Phi Thanh Âm. Lê Thương trong lòng hơi động, chợt lấy người, trực tiếp sử dụng tuấn di xuất hiện ở lầu một phòng khách, mở cửa ra. Lê Thương học đệ, ngươi quả nhiên ở chỗ này, ngươi là thật có thể cầu thả. Sao? Ngươi thực sự là Lê Thương học đệ? Suýt chút nữa không nhận ra được. Hàn Phi nhìn thấy Lê Thương, đột nhiên sững sờ một lần, bởi vì so với hơn một tháng trước. Lê Thương biến hóa quá lớn. Đầu tiên là, là làn da càng trắng hơn, càng thêm anh Tuấn, giống như là hạ phàm trích tiên, chân chính ngọc thụ lâm phong. Sau đó chính là, Lê Thương cao hơn, trước đó tối đa một m 7 Nhưng bây giờ, chỉ ít một m 8 đứng tại Lê Thương trước mặt, Hàn Phi đều có điểm áp lực. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, tới gần Lê Thương sau đó, Hàn Phi đúng là có loại vô hình cảm giác đè nén. Bất quá Hàn Phi không có thời gian tinh tế cảm ứng, mà là nói tốc là được nói ra, bên ngoài đều loạn thành rằng gì, người lại vẫn có thể an tâm cậu thả ở chỗ này bên ngoài làm sao vậy? lê thương hiếu kỳ nói. bên ngoài tới rất nhiều đặc chiêu sinh, đều là chạy triệu anh học muội mà đến, nhưng những cái kia người hiện tại tự đánh nhau, không ai phục ai. trong khoảng thời gian này quá kích thích, thiên tài tranh phong, giao chiến không ngừng. hàn phi vẻ mặt nghiêm túc nói, có người thần tính hộ thể giai đoạn, dĩ nhiên cũng làm có thể cứng rắn hám cấp cao trước người hiện thánh cảnh. kinh khủng nhất là những cái kia đặc chiêu sinh bên trong vẫn còn có mấy người trước hiện thánh cảnh tuyệt đỉnh thiên tài. đặc chiêu sinh bên trong trước người hiện thánh cảnh, lê thương trong lòng hơi động, thần linh con cháu, đúng, thần linh con cháu. Hàn Phi tựa hồ nghĩ đến cái gì, vẻ mặt nghiêm túc nói, bên trong một cái tự xưng Thái Dương thần tử ra hỏa, quá mạnh mẽ, trước đây không lâu cùng cấp cao một cái hiện thánh cảnh học trưởng phát sinh mâu thuẫn, một quyền đem học trưởng kia đánh bay. Thái Dương thần tử? Tên này, rất điêu a." Lê Thương cười nói. Nhưng mà Hàn Phi lại không cười, Lê Thương học đệ, cái kia Thái Dương thần tử tuyên bố muốn khiêu chiến ngươi, ta sớm nhận được tin tức, ngươi chính là nhanh lên tránh một cái đi. Tên kia quá hung tàn, bản thân liền là trước người hiện thánh cảnh, hơn nữa có thể ung dung đánh bại đại học năm ba học trưởng, thực lực phi người, ngươi bây giờ không nên với hắn gặp nhau." khiêu chiến ta. Lê Thương nghi hoặc nói, vì sao? Ta không có đắc tội hắn A. Hoặc là hắn là người vương gia. Đây cũng không phải. Hàn Phi nói ra, là bởi vì ngươi là năm nay trường học của chúng ta cái thứ nhất nhất đẳng đãi ngộ đặc chiêu sinh, hắn muốn suy nghĩ phân lượng của ngươi. Lê Thương trong lòng bừng tỉnh, ngược lại cũng không thể nào để ý. Nếu như là thấp duy thế giới thăng duy trước đó, có lẽ hắn thật đúng là có chút bận tâm. Nhưng bây giờ, ai đánh ai còn chưa nhất định đây? Đúng rồi, còn có một việc. Đông nhiên Hàn Phi nói ra, nửa tháng trước. Người vương gia tại phía ngoài trường học cướp giết người chính là cái kia người hầu của thần. Cái gì? Lê Thương biến sắc, Tần Hưu Hối chết rồi. Lê Thương phản ứng đầu tiên chính là, vương gia vì dẫn hắn ra trường học đã không từ thủ đoạn. Cái này thật không có, cái kia người vương gia cũng là không may, hoặc có lẽ là là ngươi cái kia người hầu của thần vận khí tốt, vừa lúc gặp phải chấp pháp giả đi ngang qua, ngươi cái kia người hầu của thần tránh được một tiếp, nhưng là thụ thương không nhẹ. Hàn Phi nói ra, ta cũng là trước mấy ngày mới biết được, ta và Thanh Tuyền đã cho ngươi cái kia người hầu của thần đưa đi liệu thương đan, hiện tại cần phải khôi phục không sai bị lắm. Lê Thương trong mắt có sát ý hiện lên, cái này vương gia, thực sự là không dứt, thật coi mình là buồn nạn." Đa Tạ học trưởng. Lê Thương nói. "Việc nhỏ, dù sao chúng ta là người trên danh nghĩa tạm thời lao sư nhà." Hàn Phi cười cười, lập tức thần sắc chân thành nói, "Ngươi nhanh lên tránh một cái đi, cái kia Thái Dương thần tử nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi." "Được rồi." Lê Thương gật đầu. "Vậy cứ như vậy, ta đi trước, ngươi nhớ kỹ trước dấu một dấu a." Hàn Phi rời đi, mặc dù hắn có thể nhìn ra Lê Thương trên người thần tính quang huy so hơn một tháng trước nồng đậm không ít nhưng cũng không cho rằng xuất hiện Lê Thương có đối kháng trước người hiện thánh cảnh cường giả thực lực. Dù sao, Lê Thương đi lên đường thành thần thời gian quá ngắn, dù là thiên tài đi nữa, cũng là cần thời gian trưởng thành. Mà cái kia Thái Dương thần tử, là thần linh con cháu, từ nhỏ đã nắm giữ đại lượng tài nguyên tu luyện, phía sau càng là có thần linh làm hậu thuẫn, không phải Lê Thương, cái này loại hàn môn ngày mới có thể so với. Vương gia. Trong phòng khách, Lê Thương trong mắt sát ý lang nhiên. Vương gia là bởi vì bố cục quá nhỏ, liền một cái người hầu của thần đều cấp giết sao? Còn là đơn thuần chỉ là muốn đem chính mình dẫn trường học hắn suy nghĩ một chút lấy điện thoại di động ra bấm tần hưu hối điện thoại rất nhanh điện thoại chuyển được thiếu chủ tần hưu hối thanh âm cung kính truyền ra ngươi bị người vương gia cướp giết rồi lê thương lạnh giọng hỏi vì sao không cho ta biết bởi vì thiếu chủ tại bế quan không thể bị quấy rầy tần hưu hối cung kính nói thiếu chủ xuất quan sao thiếu chủ cái kia hai cái tên là hàn phi cùng tiết thanh tuyền bạn học cho thuộc hạ đưa tới liệu thương đan thuộc hạ trước mắt đã không ngại lê thương hơi hơi trầm ngâm nói ta hiện tại đi cửa hàng thú cưng đến cửa hàng thú cưng chờ ta đối với cửa hàng thú cưng ở đâu? liền ở trường học ra cửa quẹo trái 300 m, lầu 1, thiếu chủ đến rồi liền có thể nhìn thấy. thuộc hạ ngay tại trong điểm. tần hưu hối nói. lê thương cắt đứt điện thoại, trực tiếp ra môn, vừa lấy ra điện thoại di động kêu gọi xe trường. tên kia ra cửa, mẹ tiếp có thể tính ra cửa, muốn không phải là không thể quay dối người khác tu luyện. lao tử đã sớm đi đem hắn gọi ra. cái này ra hỏa thật là có thể giấu. một ít nhìn chằm chằm lê thương người, gặp lê thương ra cửa, lúc này lấy điện thoại di động ra thông tri chủ nhân của bọn họ, hoặc là trực tiếp theo đuổi theo sau. Lê Thương còn chưa đi ra rất xa liền cảm ứng được mình bị theo đuôi, hơn nữa có người tại cấp tốc tới gần. Người chính là Lê Thương. Lúc này một thiếu niên đuổi theo, ngăn cản Lê Thương lối đi, lạnh giọng nói: Ta muốn khiêu chiến ngươi. Sột! Đột nhiên một đạo thông thường màu xanh ra trời thiểm điện từ Lê Thương đầu ngón tay bắn ra, tại chỗ đem thiếu niên kia điện toàn thân co quắp. Làm xong đây hết thảy, Lê Thương nhìn cũng không nhìn, trực tiếp vòng qua thiếu niên này tiếp tục đi về phía trước. Hắn hiện tại có thể không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Ngươi, ngươi đánh lén. Sau lưng thiếu niên rất nhanh đình chỉ co quắp giống giận đuổi theo, lê thương trong mắt lanh ý hiện lên, không biết tiếng thối ngu ngốc, liền không đáng chính mình hạ thủ lưu tình, hắn như là sau đầu mọc ra mắt, chắp sau lưng bàn tay bỗng nhiên mở, một đạo tia chớp màu vàng từ hắn lòng bàn tay nổ bắn ra đi, giang dắc, tia chớp màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem bạo hướng mà đến thiếu niên đầu gối đánh gãy, chân nhỏ rời khỏi thân thể, để cho mới ngã xuống đất, tiêu thảm thiết không thôi, một ít đồng dạng chuẩn bị tiến lên đây khiêu chiến lê thương người, trực tiếp sợ đến dừng lại thân thể, từng cái vẻ mặt khiếp sợ, hoảng sợ nhìn đầu đều không hồi lê thương, không có điểm tự mình biết mình lại không biết sống chết, cắt thì không phải là đầu gối. Lê Thương thanh âm lạnh lùng vang lên, mà người nhưng dần dần đi xa. Cuối cùng, hắn thậm chí đều không quay đầu một lần, thì ung dung đem một cái thần tính cao tới hơn 780 điểm thiên tài đánh bại. Phía trước, một ít nguyên bản ngăn chặn Lê Thương Tân Sinh, gặp Lê Thương đi tới, vội vàng tránh ra, tốc độ lão nhanh, rất sợ Lê Thương cho bọn hắn cũng tới một lần. Thẳng đến Lê Thương đi xa, những học sinh mới này mới hồi phục tinh thần lại. Đây chính là cái kia cao khảo thời thần tính chỉ có 70 điểm người. Đây cũng quá mạnh a. Cái này Lê Thương Cao khảo thời thần tính thật chỉ có 70 điểm. Sao đây là người nào thả ra tin tức giả, hại người rất nặng a. Cái này mẹ nó sẽ là cao khảo thời thần tính chỉ có 70 điểm người. Nói hắn là trước người hiện thánh cảnh ta đều tin. Những học sinh mới từng cái chấn động thêm phẫn nộ, rung động là Lê Thương cường đại, vậy mà theo tay liền đem một cái thần tính cao tới hơn 700 điểm thiên tài đánh bại. Mà tức giận thì là cảm giác mình bọn người bị chơi xỏ, thành người khác giò đường thạch. Phía sau, gãy chân thiếu niên gương mặt vô pháp tí tưởng, chính mình tại tên kia trong tay, vậy mà liền một chiêu đều đi không qua đi. Chết tiệt. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, phát tiết một quyền đập ở trên mặt đất. Thiếu chủ, chân của ngài. Lúc này một cô thiếu nữ xích tới gần, giúp hắn nhặt hồi gãy chân. Thiếu chủ ngài nhanh lên nối lên, bằng không tân sinh thi đấu chịu ảnh hưởng sẽ không tốt. Thiếu niên vội vàng tiếp nhận gãy chân, chịu đựng nhức nhối tiêu hao thần tính tiếp tục gãy chân. Một bên thanh âm trầm thấp nói ra, đem cái này ra hỏa hiện thân tin tức thông chi mấy tên kia, mấy tên kia bên trong cũng có người muốn thử xem người này thủy phân. Sao, đau chết ta rồi. Đem cái này lê thương năng lực cũng thông chi những người kia, ta muốn để cho hắn cũng nếm thử gãy chân tư vị. Lê Thương bên trên xe trường sau đó lần nữa cảm ứng được có người theo đuôi. Hơn nữa lần này theo đuôi người rõ ràng mang theo ác ý. Thấp duy thế giới lần nữa thăng duy sau đó cảm nhận của hắn năng lực chiếm được tăng lên cực lớn, cách rất xa đều có thể cảm ứng được địch ý cùng một ít ác ý. Thậm chí nếu như dựa vào là đủ gần lời nói, hắn còn có thể mơ hồ cảm ứng được đối phương một ít ý tưởng. Bất quá điều này cần đối phương rất yếu mới được. Lần này theo đuôi cần phải là người của Vương gia A. Người của Vương gia cướp giết Tần Hưu Hối, là muốn đem ta dẫn trường học sao? Vẫn là muốn đem ta sợ đến không dám rời đi trường học. Lê thương suy nghĩ, ta mới xuất quan, thực lực của ta người khác còn không rõ ràng lắm, vương gia coi như thật muốn phái người tới giết ta, vậy cũng không đến mức trực tiếp xuất động bán thần, hoặc là thần linh, vương gia thần linh cùng bán thần cũng không khả năng rảnh rỗi như vậy. Thậm chí còn, vương gia thần linh cùng bán thần, có biết không có chính mình một người như vậy, vẫn là ẩn số đây. Mà ta, tại hơn một tháng trước, liền năm thứ hai đại học vương kỳ khiêu chiến, cũng không dám tiếp. Tại rất nhiều người vương gia xem ra, ta cũng chỉ là tân sinh, chỉ là một thiên tài, là một cái còn không thành lớn lên thiên tài. Xe trường bên trên. Lê Thương vừa nghĩ những thứ này, vừa nhìn phía trước. Khi hắn rất xa nhìn thấy vật tư hối đói chỗ bên cạnh nhiệm vụ phòng khách lúc, trong lòng đột nhiên tuôn ra một cái kế hoạch. Chương 63, chủ động cho vương gia chế tạo cơ hội. Thế là hắn để cho tài xế trước dừng lại, chính mình xuống xe tiến nhập vật tư hối đói chỗ. Cái này vật tư hối đói chỗ cũng là nhiệm vụ lĩnh điểm. Bất quá hối đói trước cửa sổ cùng nhiệm vụ phòng khách không ở cùng một vị trí. Ta chỉ còn lại hơn 1000 điểm thân đô tệ, căn bản không đủ thấp duy thế giới lần sau tham duy. Lê Thương suy nghĩ, mới vừa thử nghiệm lưu nào coi như là cho hắn biết bây giờ thực lực của chính mình xưa đâu bằng nay, lấy chính mình thực lực hôm nay cũng có thể đang thi hành kế hoạch đồng thời, nhất tiện làm nhiệm vụ đổi lấy tài nguyên, đồng thời cũng sẽ không để người vô cùng hoài nghi chính mình ly khai trường học là có nguyên nhân. Hiện tại vương gia còn không biết ta thực lực cụ thể, kế hoạch này khả thi rất lớn, mà vương gia hận ta nhất cần phải là vương thanh, dù sao vương hiên là của hắn thân đệ đệ, đây hết thảy đều là bởi vì vương thanh đối với ta đấu kị mà tạo thành. Cho nên nếu quả như thật sẽ có người đi giết ta, đi là vương thanh sát suất rất lớn. Lệ thương cảm thấy chính mình phải làm chút gì mới được, miễn cho về sau ai đều sẽ cảm giác mình dễ khi dễ. Chỉ cần không phải thần linh cùng bán thần tự mình đến truy sát chính mình, nắm giữ vô hạn tuấn di năng lực chính mình, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện. Chính là không biết nhiệm vụ khen thưởng như thế nào. Trong lòng nghĩ những thứ này, Lê Thương bước đi hướng nhiệm vụ phòng khách. Vật tư hối đoái chỗ cùng nhiệm vụ phòng khách mặc dù ở cùng một tòa nhà, nhưng cũng không tại cùng một nơi. Lúc này nhiệm vụ trong đại sảnh đã có không ít người đang nhìn nhiệm vụ, nhìn đúng nhiệm vụ sau đó có thể đi nhiệm vụ trước cửa sổ lĩnh chính mình muốn nhận nhiệm vụ. Có chút nhiệm vụ chỉ có thể một người lĩnh, lĩnh sau đó, bên trong đại sảnh màn hình lớn bên trên, nhiệm vụ kia liền lại biến thành bị lĩnh trạng thái. Nếu là bị người đệ trình nhiệm vụ, nhiệm vụ liền sẽ tiêu thất. Nhưng có chút nhiệm vụ là nhiệm vụ lớn, rất nhiều người đều có thể lĩnh, có thể đồng thời làm. Lê Thương đi tới nơi này, nhìn về phía màn hình lớn. Tẩy rửa tà ma nhiệm vụ, thành cây phương hướng dân sinh đường phố dân sinh tiểu khu có tà ma lui tới, phụ thể giết người, hút người tinh huyết cùng dương khí, trừ khen thưởng 10 thần độ tệ. Mới 10 thần độ tệ. Lê Thương trực tiếp lướt qua, nhìn về phía bên dưới một cái nhiệm vụ thành đông nhiều cô gái mất tích, nghi là điên thần tín đồ tác loạn, đi trước điều tra cũng giải quyết vấn đề, khen thưởng 100 thần độ tệ. Điều tra. Thời gian lâu lắm. Lê Thương vừa nhìn về phía bên dưới một cái nhiệm vụ. Màn hình lớn rất lớn, tựa như phim màn ảnh đồng dạng, phía trên nhiệm vụ rất nhiều. Hơn nữa bởi vì rất nhiều người ở chỗ này nhận nhiệm vụ hoặc là đệ trình, cho nên phía trên nhiệm vụ thỉnh thoảng đổi mới. Lê Thương từng cái nhìn xuống, rất nhiều nhiệm vụ đều là tẩy rửa tà ma, thậm chí có tẩy rửa tuyệt địa ngoại vi thành đoàn biến dị thú. Bất quá những nhiệm vụ kia, hoặc là đối với nhân số có yêu cầu hoặc là ngang nhau cấp có yêu cầu. Rất nhanh, Lê Thương nhìn thấy một cái nhiệm vụ, là vừa đổi mới đi ra. Tẩy dựa điên thần tín đồ, tấn đầu người tính toán, võ giả cảnh một thần đồ tệ một cái, võ sư 10 thần đồ tệ một cái, võ tông 100 thần đồ tệ một cái, nghi là có võ tông. Có thể nhiều người lĩnh, cũng có thể một người lĩnh, nhiệm vụ nguy hiểm, lượng sức mà đi, thận trọng. Tấn đầu người tính toán. Lê Thương trong lòng hơi động, lấy điện thoại di động ra tra xét xuống võ tông thực lực. Internet bên trên đối với võ tông thực lực miêu tả cũng không phải ít. Võ tông cũng xưng là võ đạo tông sư một thân lực lượng chỉ ít 5 vạn kg, hơn nữa đối với lực lượng vận dụng vô cùng kinh người, chiêu thức xuất thần nhập hóa, thân thể cực kỳ cường đại, cực kỳ am hiểu cả chiến, có thể đối kháng bộ phận chiến đấu hình trước người hiện thánh cảnh đường thành thần người. võ tông lực lượng mới 5 vạn kg sao, cũng không thể nào mạnh, chắc không được cái thế giới này võ đạo không bị người xem trọng, tất cả mọi người đang đeo đội đường thành thần. lê thương trực tiếp đi hướng nhiệm vụ lĩnh trước cửa sổ, nói, lão sư, ta muốn lĩnh số 9 nhiệm vụ. nhiệm vụ trước cửa sổ bên trong, một cái nhìn qua khả năng tại năm 60 tuổi lão giả nhìn thoáng qua lê thương, nói thẻ thân phận. Lê Thương xuất ra thẻ thân phận, dùng thần tính kích hoạt, trên một cái máy đọc thẻ chạm một lần. Ca thẻ đồng thời, hắn bất động thanh sắc cảm ứng lão giả thần tính, phát hiện lão giả thần tính đại khái tại 18.0000 tà hữu. Có thể là thần tính quá mạnh mẽ, vượt qua hắn cảm ứng phạm chủ, cho nên hắn đã vô pháp tính ra lão giả cụ thể thần tính số lượng. Quả nhiên, những lão sư này, tất cả đều là bán thần cấp bậc. Tân sinh. Lão giả cao mày, Tân sinh không đề nghị hiện tại làm nhiệm vụ, rất nguy hiểm. Lê Thương nói, ta biết, ta sẽ cẩn thận. Hiện tại Tân sinh thật là lớn gan vì ngươi vậy, bất quá kiến nghị ngươi nhận người họp thành đội. Lão giả thật cũng không nhiều lời, trực tiếp đưa ra một khối bạch ngọc. đây là mệnh ngọc, đánh chết điên thần tín đồ, phục dụng ngọc đụng một lần thi thể, mệnh ngọc sẽ ghi lại khí tức. nếu như khí tức là huyết sắc, vậy thì không sai. bởi vì lê thương là tân sinh, hắn nói thêm một câu, mạng này ngọc có thể nhận điên thần tín đồ, một khi tản ra phát hồng quang, chính là phụ cận có điên thần tín đồ ý tứ, cũng không nên giết lầm người. đối với, nếu như mệnh ngọc biến thành huyết sắc, đó chính là phụ cận có điên thần, được lập tức rời đi. được rồi, lê thương tiếp nhận mệnh ngọc lão giả tiếp tục nói ra, ngươi thẻ thân phận đã khai thông nhiệm vụ công năng, loại thân phận này thẻ là siêu phẩm tài liệu chế tạo, nhưng là có khoa học kỹ thuật sản phẩm công năng, lấy sau nhận lấy nhiệm vụ đều có thể ở phía trên tuần tra cụ thể tin tức. Ta xem ngươi là lần đầu tiên làm nhiệm vụ, nhiệm vụ này vốn là có thể nhiều người nhiều lần lĩnh, bất quá những cái kia điên thần tín đồ đều là chạy trốn, số lượng sẽ không quá nhiều, vì để tránh cho bị cướp nhiệm vụ tạo thành nhân thân của ngươi an toàn, ta liền tạm thời tập trung nhiệm vụ này, đây là đối với tân sinh một loại bảo hộ, nhưng cũng chỉ là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ phúc lợi. Bất quá ta vẫn là kiến nghị ngươi tìm thêm điểm người họp thành đội, nếu như là lần đầu tiên giết người, đừng đổ máu liền phun được hư thoát. Cuối cùng, mệnh ngọc là nhiệm vụ bằng chứng, để giao nhiệm vụ thời điểm muốn nộp lên, cuối cùng nhiệm vụ độ hoàn thành, lấy mệnh trong ngọc ghi chép khí tức số lượng làm chuẩn. Ta ơn lão sư, ta biết rồi." Lê Thương nói. "Đã biết tránh ra a, hạ xuống cái." Lão giả nói. Lê Thương lúc này ly khai nhiệm vụ phòng khách, một bên kích hoạt thẻ thân phận, kiểm tra nhiệm vụ cụ thể tin tức. Thân phận này thẻ, khai thông nhiệm vụ công năng sau đó, vậy mà trở nên giống như điện thoại di động. Không quá điện thoại di động là xúc bình. Nhưng thân phận này thẻ nhưng là dựa vào ý niệm công chế. Tây giao cũng chính là ngoài thành, nhân số đại khái tại 30 cái trở lên sẽ không vượt qua 50. Lê Thương trong lòng hiểu rõ, người Vương gia không phải muốn giết chính mình sao? Chính mình liền cho bọn hắn cơ hội. Vương gia coi như lại như thế nào coi trọng chính mình, vậy cũng không đến mức phái bán thần trở lên tồn tại tới giết chính mình. Dù sao ở trong mắt người ngoài, mình coi như là thiên tài, đó cũng là chưa trưởng thành lên thiên tài. Mà nắm giữ vô hạn tuấn di chính mình, dù là không được lại, cũng tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Lê Thương lần nữa lên xe trường thương tự trường học chạy đi trên xe trường hắn lấy điện thoại di động ra tiến nhập web sai trường nhìn bên dưới khoảng thời gian này náo nhiệt nhất sự kiện trong khoảng thời gian này trường học náo nhiệt nhất sự kiện chính là đại lượng bên ngoài châu thiên tài tiến nhập hàn châu báo độc hán hải thần đồ đại học những cái kêu bên ngoài châu thiên tài có khiêm tốn nhưng là có tự cao tự đại mắt nết lên trời kêu căng tự phụ những cái kêu mắt nết lên trời kêu căng tự phụ người hầu như đều đi khiêu chiến một lần triệu anh kết quả lại hầu như không ai có thể tại triệu anh dưới tay chèo chống một trường web xe trường bên trên bên trong một cái thiệp có video Một cái toàn thân phát ra kim loại sáng bóng thiếu niên bạo phát toàn lực đánh phía Triệu Anh. Kết quả Triệu Anh dựng thẳng lên trường đao, một cái trường đao đem người kia nửa người đều bộ ra, thân thể giống như vải rách bay rất ra ngoài. Mà Triệu Anh không nhúc ních tí nào, sau khi đánh xong, còn ôn quyền làm một giang hồ lễ tiết, nói một câu đa tạ, thấy Lê Thương sửng sốt một chút. Làm sao xem đều cảm giác Triệu Anh chỉ là đang chơi đùa, căn bản là không có nghiêm túc. Đương nhiên cũng có thể đó chính là thiếu nữ tính cách. Lê Thương tắt đi thiệp mời, lại nhìn về phía những tin tức khác. Phía sau tiến vào đặc chiêu sinh bên trong. Nổi danh nhất chính là Thái Dương thần tử, một cái 18 tuổi thiếu niên, toàn thân phát ra kim quang, như đi lại mặt trời nhỏ, trước người hiển thánh cảnh thiên tài, hơn 1.800 điểm thần tính. Cái thứ hai là Phong Thần chi tử, đồng dạng là thần linh con cháu, trước người hiển thánh cảnh, nắm giữ hô phong thần thông, tóc dài rất là phiêu dựn, tuấn mỹ mà phong tao. Cái thứ ba là hỏa Diễm thần nữ, trước người hiển thánh cảnh, một đầu hỏa hồng sắc gợn sóng quyền tóc dài, mặc hỏa hồng sắc liên y quần dài, vóc người thon thả mà tôn dài, cả người giống như là một đám lửa, tôn quý mà lại xinh đẹp. Phía sau còn có mấy người bất quá mấy cái kia tương đối khiêm tốn, không có có bao nhiêu giới thiệu. Chương 64, kế hoạch cùng quyết định. Ừm. Cái này web sẽ trường bên trên, vẫn còn có Hán Hải Thần Đồ Đại học phe phái giới thiệu. Có cái bài post, nhân khí rất rất cao, càng kẽ đem trong trường phe phái nhóm đi ra. Trong này, có Vương gia, Bạch gia, nông thị, Hỏa thần tập đoàn, Âm ảnh tập đoàn, Vạn Thọ tập đoàn. Tam đại gia tộc cùng ba đại tập đoàn, trường học lục đại phe phái, mỗi một nhà trí ít đều có một cái yếu ớt thần lực thần linh. Trong đó ba đại tập đoàn, càng là có trung đẳng thần lực thần linh. Mà Vương gia chấp trưởng thủy lộ vận chuyển đường đi, bởi vì Hàn Châu bị lôi trạch hải vực vây quanh, trên trời vô pháp thông hành, hàng không dân dụng máy bay hành khách sớm đã bãi công, trừ phi là thần linh cùng bản thần, hoặc là người cường đại trước hiện thánh cảnh, bằng không muốn xuất nhập Hàn Châu, nhất định phải cưỡi vương gia khống chế nước bên trên phương tiện giao thông. Bạch gia kinh doanh sùng vật, những thứ này sùng vật bên trong, có bình thường nhất sùng vật mèo sùng vật chó, còn có từ thế giới khác bắt siêu phẩm sinh vật thuần hóa thành cường đại sùng vật. Nông thị gia tộc là dược liệu gia tộc, trường học rất nhiều đan dược các, đều là nông thị đang phụ trách luyện chế cung cấp. Hòa Thần tập đoàn kinh doanh các loại tự nhiên khoáng thạch cùng nhân tạo hợp kim. Âm ảnh tập đoàn lấy mạo hiểm làm chủ, quanh năm tổ kiến mạo hiểm đoàn thăm dò thế giới khác. Vạn Thọ tập đoàn quản khống trường học tại nguyên bán phân phối. Ngoài ra còn có đại lượng thế lực nhỏ, nhưng những cái kia đều không trọng yếu. đương nhiên, nhà một cái lớn Thần đồ đại học không có khả năng chỉ có cái này mấy thế lực lớn, bởi vì rất nhiều thần linh lão sư thế lực đều không trong trường học bộ phận. Rất nhiều thần linh, dù là nhân vì nhân tộc vĩ đại mệnh lệnh, không dám đại trường kỳ cổ tại địa cầu bản thổ phát triển tiến đồ, nhưng tại địa cầu bản thổ cũng sẽ có thế lực của mình mà một ít cường đại thần linh tín đồ bình thường đều là phân tán tại các nơi trên thế giới. Lê Thương chuyên môn nghiên cứu xuống vương gia, phát hiện cái này bài bột bên trong, đem người của vương gia viên đều nhóm đi ra, tử trang địa còn có vương gia các thành viên ảnh chụp cùng đại thể thực lực tầng cấp. Vương gia có một vị yếu ớt thần lực thần linh, tám vị ban thần trước người hiện thánh cảnh mười mấy cái, thần tính hộ thể trên trăm cái, người lớn thị vượng. trong đó Vương Thanh cùng Vương Kỳ đều là trẻ tuổi người nổi bật. Vương Hiên chỉ là vậy nước nhân viên, rất nhanh xe trường đến cửa trường học. Lê Thương bất động thanh sắc cất điện thoại di động đi xuống xe trường người đi đạo bên trên khuynh chân ngồi dưới đất đoán mệnh lão giả nhìn thấy lê thương ánh mắt sáng lên cách rất xa cứ gọi nói đồng học kia có phải hay không suy nghĩ kỹ lê thương liếc cái kia lão thần côn liếc mắt không để ý đến bay thẳng đến phía ngoài trường học đi tới bạn học vấn đề của ngươi càng ngày càng nghiêm trọng ngươi chỉ cần ra một hai triệu ta là có thể nói cho ngươi trị tận gốc phương pháp lão giả vội vàng gọi nói lê thương xoay người nhìn thoáng qua lão giả ngươi nói chỉ tận gốc phương pháp có phải hay không tìm người bạn gái ách lão giả sử suốt Hiện nhiên Lê Thương đã đoán đúng. Lê Thương cười nhạt, xoay người rời đi, hắn đối với cái này đã sớm trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng âm thầm suy nghĩ, có muốn hay không tìm một thiếp thân người hầu của thần. Thiếp thân người hầu của thần, khẳng định phải là nữ, hơn nữa ít nhất. Chính mình có hảo cảm, làm người hầu của thần lại làm bạn gái cái kia loại. Nhưng cái này loại người hầu của thần, khẳng định khó tìm. Thiên hạ mỹ nữ ngàn ngàn vạn, có thể của mình thích loại hình, cứ như vậy mấy loại. Phía sau, lão giả gặp Lê Thương muốn đi ra cửa trường học, vội vàng lần nữa gọi nói, bạn học cũng không phải là thông thường tìm người bạn gái liền có thể, nhưng mà lê thương không muốn để ý đến hắn. một câu nói vấn đề, đã nghĩ thu chính mình mấy triệu đồng tiền, nghĩ gì thế? đặc biệt, theo lão giả rất nguy hiểm âm dương mất thăng bằng, nhưng mình trước mắt hoàn toàn có thể áp chế. những thứ khác đường thành thần, một cái không tốt, nói không chừng thật đúng là sẽ xảy ra vấn đề. nhưng chính hắn một đường thành thần, thật muốn xảy ra vấn đề, cùng lắm thì hủy diệt thế giới, một lần nữa diễn hóa, tình huống căn bản sẽ không không, không chế được. bất quá, lão giả kia vậy mà có thể xem ra bản thân âm dương mất thăng bằng. Lê Thương trong lòng kinh nghi không chừng, để ý, xem thần tính quan Huy cũng chính là một ban đầu cầm giữ thần tính người, có lẽ chỉ là đường thành thần đặc thù a, dù sao, một ít đường thành thần đích sắc có thể nắm giữ phi thường quỷ dị năng lực. Lê Thương chỉ có thể như thế suy đoán, dù sao, nếu như đối phương là thần linh, cũng không khả năng chạy tới nơi này đoán mệnh kiếm tiền. Hơn nữa dã còn là phàm nhân tiền, không phải thần độ tệ. Ra cửa kẹo trái 300m sao? Lê Thương hồi ức bên dưới Tần Hữu Hối nói địa điểm. Mới vừa đi ra cửa trường học, hắn lập tức cảm ứng được có chí ít ba đạo ôm ác ý thân ảnh rất xa theo đôi ở phía sau cái này liền không nhịn được sao lê thương trong lòng cười nhạt làm bộ không biết 300 m cũng không xa mấy phút sau lê thương liền nhìn thấy một cái hơi cổ phong cửa hàng cổng treo bài viết lê thần cửa hàng thú cưng năm chữ to lúc này cửa hàng thú cưng rèm cuốn môn đã kéo đi lên mở ra thủy tinh môn nội bên ngoài tần hưu hối đã chờ từ sớm ở tại chỗ nhìn thấy lê thương tần hưu hối vội vàng chào đón thiếu chủ lúc này tần hưu hối sắc mặt hơi lộ ra tái nhợn tựa như bệnh nặng mới khỏi Bất quá mặt ngoài bên trên cũng không có gì rõ ràng thường thế. Đi vào nói, Lê Thương xuất trước vào cửa hàng thu cưng. Súng vật này tiệm dùng đều là tốt nhất tài liệu, có kim loại lồng sắt, có kiếng chống đạn lồng sắt các loại. Các loại tất cả lớn nhỏ cố định trên mặt đất hoặc là vách tường bên trên lồng sắt, mười mấy cái. Ngoài ra, cửa hàng thú cưng bên trong nhất, còn có một cái tương đối nhỏ hẹp phòng một người ở ở giữa, cùng một cái nhà vệ sinh. Phía sau cũng không có cửa sổ, lộ ra nhưng cái này cửa hàng cũng không có liên thông trường học, chỉ có một mặt lối ra. Toàn bộ cửa hàng thu cưng, diện tích không tính lớn lại cũng không tính là nhỏ đại khái 410 m làm sơ quan sát cửa hàng thú cưng bố trí lê thương xoay người nhìn về phía tần hưu hối bị thương chỗ nào làm sao tổn thương tần hưu hối cung kính nói lúc đó thuộc hạ đang về nhà đường qua một cái tiểu ngõ hẻm lúc đột nhiên bị một cây súng bắn nước đinh ở trên mặt đất tiếp lấy ban đầu ở trường học vật tư hối nói chỗ ngăn lại thiếu chủ người xuất hiện ép hỏi thuộc hạ thiếu chủ mở cửa hàng thú cưng sức mạnh cùng sùng vật khởi nguồn cũng muốn cho thuộc hạ đem thiếu chủ dẫn trường học ban đầu ở vật tư hối nói chỗ cản ở của ta người người chắc chắn chứ lê thương con mắt lại đúng vậy, thuộc hạ phi thường xác định người kia có lẽ là căn bản không cảm thấy thuộc hạ có thể còn sống, cho nên hoàn toàn không có che giấu ý tứ. bất quá thuộc hạ cũng là vận khí tốt, một đội chấp pháp giả vừa vặn đi ngang qua, người kia không muốn bại lộ thân phận, vội vã tự bạo súng bắn nước bỏ chạy. thuộc hạ tiêu hao thiếu chủ bàn cho thần tính, mới may mắn sống sót. tần hưu hối nói. lê thương nhìn tần hưu hối mắt, xác định hắn không giống như là nói dối. hơn nữa tần hưu hối trên người tín ngưỡng quang huy vẫn là kim sắc, loại trạng thái này bên dưới, hắn hầu như không có khả năng đối với mình nói dối. ngoài ra. Tần Hưu Hối trên người thần tính huy hoàng sát tiêu thất, chính mình ban cho 20 điểm thần tính, đã hoàn toàn bị dùng hết. Tần Hưu Hối thấp thỏm cúi đầu, không biết thiếu chủ biết hay không biết trách tội chính mình. Phía trước, Lê Thương trầm tư một lát, đột nhiên nói ra, đi đem môn quan bên trên. Tần Hưu Hối nghe vậy, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng vẫn là nghe lời xoay người đem rèm cuốn môn kéo xuống. Gặp Tần Hưu Hối kéo xuống rèm cuốn môn, Lê Thương đột nhiên vung lên tay, Tần Hưu Hối trực tiếp tử trong tiệm tiêu thất. Lần này kế hoạch của ta bất luận thành công hay không, Vương gia khẳng định đều sẽ tiếp tục nhắm vào Tần Hưu Hối. Ta trong trường học có thể bình yên vô sự, nhưng tần hưu hối ở bên ngoài giúp ta làm việc, lại rất dễ dàng bị ám toán. Lê Thương suy nghĩ một phen sau đó, liền quyết định để thăng tần hưu hối. Có tín ngưỡng người, sẽ không dễ dàng phản bội. Mà đồng dạng xuất hiện phản bội, đều là bởi vì thực lực bản thân chưa đủ, hoặc là đối với tín ngưỡng mục tiêu lòng tin không đủ. Lê Thương cảm thấy, chính mình được cho tần hưu hối tạo một cái vĩ nạn thần bí thân phận mới được, để cho hắn đối với mình có lòng tin. Dù sao cũng là chính mình cái thứ nhất người hầu của thần, bất luận là bị người ám sát thành công hoặc là không nhịn được mê hoặc mà phản bội, đối với mình đến nói đều là sỉ nhục cùng tổn thất. Có thể tránh được, vẫn là tận lực tránh khỏi tốt. Mà bây giờ, mình đã có loại năng lực này. Trong lòng cấp tốc hiện lên những ý niệm này, Lê Thương một bên đem ý niệm chìm vào thấp duy thế giới. Bên kia, Tần hưu Hối chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt, sau một khắc hắn liền xuất hiện ở một cái quỷ dị địa phương. Sở dĩ nói quỷ dị là bởi vì thế giới này ngọn núi quá thấp bé, mây trắng tại trước người mình trôi qua, xa xa có lưu Quan cực nhanh. Những cái kia lưu quang, hình như là một loại sinh vật nào đó, tốc độ mặc dù nhanh, vừa hình thực sự quá nhỏ. Vù vù. Đột nhiên, một cỗ uy áp kinh người xuất hiện, Tần hưu hối biến sắc, ngẩng đầu một cái, liền hoảng sợ phát hiện, trong chấp nhóm này, toàn bộ thế giới đều đang hoan hô, đều ở đây nhảy nhót, vô tận tiên địa chi lực hội tụ, hóa thành một trường to lớn khuôn mặt, mặt kia bàng quả lớn, tựa như đem chọn cái thiên khung đều che đậy. Theo gương mặt này xuất hiện, toàn bộ thấp duy thế giới sinh linh đều ẩn nấp hạ xuống, lạnh run, cảm giác như là có một tôn trí cao vô thượng tồn tại phủ xuống, đều mờ mịt mà sợ hãi không dám phát sinh nửa chút động tĩnh. Cho dù là đang kịch chiến Thanh Long nhất tộc cùng Kim Ô bộ tộc, giờ khắc này cũng đột nhiên ngưng chiến. "Thiếu, thiếu chủ." Tần Hưu Hối trợn mắt hốc mồm nhìn lấy thiên khung trên gương mặt kia, trong lòng đột nhiên sản sinh một cỗ sai lầm cảm giác. Nhưng là, thiếu chủ không phải là mới vừa nhập học học sinh sao? Chương 65, Vương Thanh đuổi theo tới. Trên bầu trời cự mặt to chính là lê thương một luồng ý thức. Nhìn phía dưới trợn mắt hốc mồm Tần Hưu Hối, trong lòng hắn rất hài lòng, nói, "Nơi đây là thần quốc của ta." Thanh âm của hắn giống như là huy hoàng thần âm trực tiếp tại tần hưu hối bên thai nổ vang giống như là thiên lôi ầm vang giống như là toàn bộ thế giới đều ở đây phát ra tiếng thần thần quốc tần hưu hối tâm thần rung động thang ngục kết thiện cho nên thiếu chủ kỳ thực căn bản cũng không phải là cái gì tân sinh mà là thần linh nguyên lai like, thiếu chủ sớm cũng đã là thần linh trong chốc nhóm này tần hưu hối trên người tín ngưỡng quang huy biến đến vô cùng rực rỡ hầu như muốn chất biến thành màu tím phù phù tần hưu hối bỗng nhiên quỳ xuống đất không gì sánh được thành tín nói thiếu hối bái kiến thần chủ nguyệt ta quang huy của thần soi sáng thế gian Nguyện ta ý chí của thần rơi mỗi một cái góc, cho mê mang mọi người mang đến hy vọng. Lê Thương trong lòng không nói gì, bất quá lại mặt không chút thay đổi, nói, ngươi là bản thần cái thứ nhất người hầu của thần. Tần hưu Hối lập tức cảm giác vô cùng vinh hạnh, càng cảm giác hơn đến không có gì sánh kịp vinh quang, chính mình vậy mà thật là thần chủ vị thứ nhất người hầu của thần. Bất quá ngay sau đó Lê Thương lại nói ra, "Nhưng ngươi quá yếu." Tần hưu Hối lập tức vẻ mặt xấu hổ. Đúng vậy, chính là võ sư tu vi tại thần linh trước mặt, hoàn toàn chính xác quá yếu. Trước đây không lâu đối mặt cái kia cấp giết chính mình người, cũng không có lực phản kháng chút nào bất quá, làm vì bản thân cái thứ nhất người hầu của thần, bản thân đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, bản thân người hầu của thần, tương lai tất đem quang mang vạn trượng, đã từng tất cả cực khổ, đều là tại vì tương lai quang mang vạn trượng làm chăn đệm. Lệ Thương trầm giọng nói, hiện tại, bản thân ban cho ngươi lực lượng. Vù vù, đột nhiên thế giới chi lực hội tụ, một cỗ khổng lồ thế giới bản nguyên chạy ngược mà bên dưới, Tần Hưu Hối chỉ cảm thấy như thể hồ rót đỉnh, một cỗ lực lượng kinh khủng trào vào bên trong cơ thể, có rửa tứ chi bách hải của hắn, cường hóa máu thịt của hắn gân cốt, tăng lên tiềm lực của hắn. Lực lượng của hắn đang lấy một loại vô pháp tưởng tượng tốc độ đang tăng lên, đang cực tốc lột xác. Cùng lúc đó, ngoại giới, Lê Thương mượn hai thế giới khác biệt trên lệch thời gian, bất động thanh sắc mở ra thế giới thông đạo, tiếp dẫn hiện thực thế giới không khí cùng ánh mặt trời các loại. Cái này một hành động, trực tiếp đem tạo thành xung quanh ngàn mét bên trong ánh sáng đều trở nên tối một chút. Bất quá bởi vì Lê Thương rất cẩn thận, tiếp dẫn tốc độ rất chậm, cho nên cái phạm vi này bên trong người hầu như đều không có cảm giác gì. Lê Thương không dám dùng hiện thực thế giới dương quang trở thành tài nguyên để thăng thấp duy thế giới, nhưng dùng để để thằng tần hữu hối, lại hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn đem tất cả tiếp đón được Dương Quan cùng không khí trở, đều dùng thế giới chi lực phân giải chuyển hóa thành năng lượng, cho Tần Hưu hồi dót đỉnh. Đáng tiếc, ánh mặt trời chí dương chí cương, ta bây giờ tại tận lực tránh cho âm dương mất thăng bằng, nếu không thì không cần vì tài nguyên tu luyện mà phát sầu, có thể trực tiếp hấp thu ánh nắng. Lê Thương hơi có chút tiếng nuối, bất quá coi như có thể hấp thu ánh nắng, thấp duy thế giới hấp thu tốc độ cũng là có hạn chế. Cũng không phải là hắn hấp thu mau hơn, tiêu hóa tốc độ là có thể thật là nhanh. ăn quá nhiều cũng là sẽ tiêu hóa kém. Thế nhưng mặc dù những năng lượng này vô pháp trực tiếp dùng cho cường hóa thấp duy thế giới, nhưng dùng để cải tạo tần hưu hối cũng là đủ rồi. dù sao tần hưu hối là võ giả, không phải đường thành tần người, bản thân liền là nam tính, không cần lo lắng âm dương mất thăng bằng vấn đề. tại ngoại giới có lẽ hắn rất khó trực tiếp cải tạo một người, nhưng tại thế giới của mình bên trong, chính mình lại có thể muốn làm gì thì làm. thấp duy thế giới thăng cấp đến bây giờ trình độ này, đã có thể miễn cưỡng dung nạp hiện thực thế giới vật chất. cái này dù sao không phải là chân chính thấp duy thế giới, không phải thế giới hai d, đây chẳng qua là trường mực cùng vững chắc trình độ chờ so với hiện thực thế giới nhỏ yếu vô số lần tiểu thế giới mà thôi, cho nên bây giờ đem hiện thực thế giới người thu vào đi, đã không có bất cứ vấn đề gì. Vì tiết kiệm thời gian, lê Thương còn mở ra bây giờ có thể đạt tới vạn lần thời gian tăng tốc. Ngoại giới một phút đồng hồ, thấp duy thế giới chính là 10.000 phút trôi qua. Thấp duy thế giới, một chỗ trong dãy núi, như nâng trời cự nhân tần hưu hối cảm giác đã qua thật lâu thật lâu. Rốt cục, mỗi một khắc, hắn cảm giác mình như là đột phá nào đó loại gông cùm xiềng xích, một cố vô cùng cường đại lực lượng ở trong người sinh ra, tại kinh khủng khí huyết dao động bên trong thân thể không gian chung quanh đều đang vặn mẹo, mơ hồ muốn vỡ tan cảm giác gặp cái này lê thương trực tiếp đem tần hưu hối ném ra miễn cho hắn xem ra bản thân thần quốc nhỏ yếu cửa hàng thú cưng bên trong tần hưu hối bị ném sau khi đi ra như trước còn nằm rạp trên mặt đất cũng không biết mình đã ly khai cái kia thế giới kỳ dị đứng lên đi lê thương thanh âm vang lên tần hưu hối ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã trở về hắn nhìn thấy lê thương trong mắt thần sắc biến đến vô cùng thành kính nói đa tạ thần chủ bái ơn ở bên ngoài tiếp tục gọi ta thiếu chủ lê thương nói là Thiếu chủ, Tần hưu Hối cung kính đứng lên. Ngươi tốt nhất thích hướng xuống tăng vọt lực lượng, nếu gặp lại trước đó loại sự tình này, liền cho cấp giết ngươi người một cái kinh hỉ." Lê Thương nói. "Thuộc hạ định không cho thiếu chủ thất vọng." Tần hưu Hối lòng tin 10 phần nói, hắn đã đạt được võ tông, hơn nữa còn không phải phổ thông võ tông, bởi vì hắn huyết nhục thông thấu, gân cốt trong suốt, thân thể cường đại đến cực hạn. Gần người tình huống bên dưới, hắn có lòng tin đánh bạo phần lớn người trước hiện thánh cảnh đường thành thần người." Lê Thương thỏa mãn gật đầu, "Hảo hảo làm việc cho ta, nếu là có thể lập xuống đại công, tương lai trở thành ta thuộc thần." cũng không là không có khả năng lập xuống đại công sau mặc dù tử vong linh hồn của ngươi cũng có cơ hội tiến nhập thần quốc hắn trực tiếp vẽ một cái to lớn bánh mì loại lớn tần hưu hối chấn động trong lòng theo bản năng lần nữa quỳ dạp xuống đất hưu hối nguyện vì thiếu chủ lên núi lao xuống biển lửa muôn lần chết không tử trên người của hắn tín ngưỡng quang huy đã đang hướng lấy tử sắc quá độ có loại muốn biến thành cuồng tín đồ khuynh hướng bất quá lê thương dừng lại không có tiếp tục lắc lư bởi vì hắn cảm giác tần hưu hối biến thành cuồng tín đồ cũng chưa hẳn là chưa tốt bởi vì cuồng tín đồ quá mù quáng Làm việc thời điểm rất dễ dàng vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, dễ dàng hào tâm làm chuyện xấu. Vì vậy, Lê Thương chỉ là khẽ gật đầu, sau đó kéo ra rèm cuốn môn, đi ra cửa hàng thú cưng. Hắn không biết tại liền cho Tần hưu Hối thiểm điện ấn ký, một cái, không có có công lao ban tặng, sẽ cho người sa đoạn. Một người khác chính là, hiện tại còn không thích hợp chế tạo thủ thần, sẽ khiến người khác suy nghĩ nhiều. Hiện tại chính mình vẫn không thể muốn làm gì thì làm. Thế giới này khắp nơi đều là thần linh, chính mình vẫn là quá yếu đất. Đi ra cửa hàng thú cưng sau, Lê Thương cảm ứng bên dưới, xác định mấy cái kia ôm áp ý người còn đang nhìn mình chằm chăm. Hơn nữa bên trong một cái người, thình lình chính là Vương Thanh. Quả nhiên đã đến rồi sao? Lê Thương trong lòng cười nhạt. Ta và Vương gia tất cả hận đoán đều nhân ngươi mà lên, vậy trước tiên giải quyết ngươi đi. Trong lòng nghĩ, hắn trực tiếp chặn một chiếc taxi, hướng thành tây phương hướng chạy đi. Phía sau, Vương Thanh chậm ung dung đi tới, nét miệng lên một tia cười lạnh. Nếu như trong trường học còn không dám động tới ngươi, nhưng ngươi tất nhiên đi ra, vậy cũng đừng nghĩ hồi đi. Xe taxi bên trên, Lê Thương có thể cảm ứng được phía sau thủy trùng có mấy đạo ôm áp ý thân ảnh tại rất xa theo đuôi vậy mà thật theo kịp, ta rất khẳng định ta đã từng cùng hắn không oán không cứu. đấu kỵ vậy mà có thể để cho một người trở nên như vậy bị ủi cùng dơ bẩn nói bây giờ thu được nhất đẳng đại ngộ tân sinh sớm đã không chỉ ta một cái vì sao hắn vẫn nhìn ta chằm chằm không công là bởi vì cảm thấy ta không xứng thu được nhất đẳng đại ngộ sao hay là bởi vì vương hiên sự tình lê thương trong lòng cấp tốc hiện lên những ý niệm này bất quá hắn không suy nghĩ nhiều những thứ này cũng chỉ là tạm niệm bây giờ hắn tư duy mau lẹ như thiềm điện một ý niệm là có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện, có điểm kiểm chế không được. đây là lực lượng để thăng quá nhanh di chứng. bất quá lê thương vẫn chưa tận lực áp chế chính mình tốc độ tăng lên, ngược lại chỉ cần mình tăng lên đầy đủ nhanh, thì không cần lo lắng kinh nghiệm chiến đấu vấn đề. thật muốn có người đến gây chuyện, trực tiếp dựa vào cảnh giới chấn áp. còn nữa nói, chính mình đường thành thần quá mức khủng bố, chính mình bây giờ vẫn chỉ là thần tính hộ thể, cũng đã như vậy cường đại rồi. đông cảnh giới bên dưới, có thể sánh vai chính mình người, sợ là phượng Mao lần giác. một khi chính mình đạt được trước người hiện thánh cảnh, hoặc là ban thần đến lúc đó sợ là có thể trực tiếp cứng rắn hám thần linh. Thế giới này là lấy thần tính số lượng để phán đoán đẳng cấp, cái này nói với ta tới là một chuyện tốt. Chương 66, chân áp vương thanh. Xe taxi bên trên, lê thương nhắm mắt dưỡng thần, nhưng nhận biết nhưng thủy trung thả ra, không gian năng lực một mực mở ra, phòng ngừa đột nhiên tập sát. Bất quá để cho hắn ngoài ý muốn chính là, một đường đến rồi thành tây, trong tưởng tượng tập sát đều chưa từng xuất hiện. Đây là biết nhiệm vụ của ta rồi không? Phải ở bên ngoài trốn không người cướp giết ta. Lê thương trong lòng cười nhạt, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc miễn cho Vương Thanh mấy người cũng có năng lực cảm nhận, hắn vẫn chưa trực tiếp đi trước Tây Giao, mà là để cho tài xế xe taxi tại một chỗ nhiều người địa phương xuống xe. đã các ngươi không động thủ, vậy ta liền động thủ trước. Lê Thương cũng không có cho địch nhân mai phục cơ hội của mình ý tưởng, hắn bay thẳng đến một chỗ cỡ lớn siêu thị đi tới, đồng thời thấp duy thế giới không gian pháp tắc thả ra, hướng phía bốn phương tám hướng phúc tàn mát. phía trước sóng người bắt đầu khởi động, người đến người đi, hắn tiến nhập trong đám người sau đó, tựa như một giọt nước tiến nhập biển rộng, vô ảnh vô tung biến mất. người đâu? Vương Thanh đám người xuống xe mới vừa đu theo, liền phát hiện theo mất rồi. Chết tiệt. Vương Thanh trong lòng thầm mắng, phân phó những cái kia đi theo người của hắn, phân tán đi ra ngoài, tìm kiếm tên kia, một khi phát hiện lập tức cho ta biết. Vâng. Người hầu của thần nhóm cấp tốc phân tán. Đại siêu thị bên trong, Lê Thương bất động thanh sắc đi tới một chỗ giá hàng trước, ý niệm thì thủy trùng chú ý Vương Thanh đám người. Khi Vương Thanh phân phát tùy tùng, tự thân cũng chen vào đoàn người sau đó, đột nhiên hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thế giới thông đạo mở ra. Sau một khắc, Vương Thanh trực tiếp từ trong đám người biến mất không thấy gì nữa một màn này tự nhiên cũng bị người chung quanh phát hiện nhưng những cái kia người chỉ coi Vương Thanh là nắm giữ năng lực đặc thù đường thành thần người không có, có mơ tưởng cái này dù sao cũng là một cái thần linh đi đầy đất thế giới các loại năng lực liên tiếp xuất hiện thưa không tiêu thất mà thôi quá bình thường sự tình thấp duy thế giới Vương Thanh mới vừa xuất hiện Lê Thương liền bỗng nhiên điều động thế giới chi lực chấn áp mà xuống tình huống gì Vương Thanh sắc mặt đại biến tại phát hiện hoàn cảnh chung quanh thay đổi sau đó hắn liền bỗng nhiên điều động thần tính muốn thao túng nước nhưng mà sau một khắc hắn liền hoảng sợ phát hiện cái thế giới này nước căn bản không nghe hắn sai bảo Hắn thần tính ở cái thế giới này, vậy mà vô pháp khiêu động thiên địa chi lực. Tương phản, trong chốc nhoáng này hắn cảm giác toàn bộ thế giới đều đối với hắn tồn tại nồng nặc các ý, thiên địa ở giữa lực lượng vô cùng chấn áp mà xuống, dường như toàn bộ thiên địa đều đổ xuống. Và anh. a. Trong tiếng nổ, nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết, Vương Thanh cả người trực tiếp nổ tung, liền nửa điểm sức phản kháng cũng không có. Thủy thân đường thành thần người, vốn cũng không lấy thân thể cường đại làm chủ. Tại Lê Thương cẩn thận một xuất thủ chính là toàn lực bên dưới, hắn cả người đều trực tiếp nổ tung, bị nghiền thành bánh thịt, đầu khớp xương đều hóa thành bột phấn bất quá ở nơi này thấp duy thế giới vương thanh linh hồn đúng là không có trực tiếp tiêu tán ngược lại cụ hiện đi ra như là bán trong suốt thân thể trước đó cái tiêu cố thiên địa chi lực chấn áp mà xuống chỉ là để cho hắn lực lượng linh hồn tiêu tán đại bộ phận mà thôi khả năng liền có cái này một bộ phận lực lượng linh hồn lại làm cho cả thấp duy thế giới đều hoan hô lên khổng lồ lực lượng linh hồn quả thực có thể đỉnh một triệu chục triệu cái thấp duy thế giới phổ thông siêu phàm sinh vật linh hồn chi lực một người trước hiện thánh cảnh đường thành thần người linh hồn còn là phi thường cường đại có thể so với trước mắt thấp duy thế giới mấy vạn cái tiên tiên thần ma lực lượng linh hồn ngoài ra vương thanh thân thể bên trong những cái kia thần tính tại bị thế giới chi lực phân giải chuyển hóa sau đó cũng là một cỗ năng lượng khổng lồ đối với thấp duy thế giới rất có chỗ tốt có thể rất nhanh tốc hấp thu tiêu hóa siêu thị giá hàng trước lê thương không tìm lòng nổi những mày cảm giác trong lúc vô tình phát hiện một cái khang trang đại đạo thế là hắn tiếp tục điều động thấp duy thế giới thế giới chi lực mạnh mẽ phân giải vương thanh lực lượng linh hồn a a a là ai ai đang đánh lén ta a đi ra a dám ra tay với ta không sợ ta vương gia thần linh phát hiện sao Vương Thanh Linh hồn phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, phẫn nộ thêm nghi hoặc, hắn thậm chí cũng không biết là ai đang đối phó chính mình. Hắn giống giận muốn phản kháng, nhưng ở loại trạng thái này bên dưới, hắn căn bản không có nửa điểm sức phản kháng, chỉ cảm thấy lực lượng linh hồn bị mạnh mẽ phân giải. Rất nhanh, hắn trở nên không gì sánh được suy yếu, đều sắp vô pháp bảo trì ý thức thanh tỉnh. Linh hồn của hắn thể biến đến vô cùng suy yếu sau đó, tại thế giới chi lực trấn áp bên dưới, vụt nhỏ lại. Sau một khắc, hắn mặt đất dưới chân đột nhiên hở ra, một ngọn núi chống linh hồn của hắn thể gió lốc thẳng bên trên, thẳng vào trong mây. Đỉnh núi một cây cột đá dâng lên, tám sợi xích sắt từ trong cột đá bắn ra, cuốn lấy linh hồn của hắn thể kéo hướng cột đá, đem hắn gắt gao cố định trên cột đá. ngay sau đó, có pháp tác hiện hóa thành vài cái chữ to, đấu kỵ người, tất sẽ rơi vào vực sâu, tại trong địa ngục chấm luân. mấy cái này pháp tác hóa thành đại tự, trực tiếp là cấn tại Vương Thanh linh hồn thể bên trên, đưa hắn phong ấn lên. Vương Thanh kêu thẳng thiết, trong mắt thần sắc hoảng sợ, muốn mở miệng, lại căn bản là không có cách nói lời nói, hắn thậm chí hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, không biết rốt cuộc ai đang đối phó chính mình. hắn hoàn toàn không có hướng lê thương trên thân nghĩ. Bởi vì tại trong ấn tượng của hắn, Lê Thương bất quá là một cái mới nhập học tân sinh mà thôi. Dù là thiên phú lại mạnh, cũng không khả năng tại ngắn ngủi hơn một tháng thời gian xuất hiện như vậy to lớn để thăng. Mà hắn, thân là năm 4 học sinh cũ, một thân thần tính cao tới hơn 3000 điểm, cho dù là đối mặt mới vừa nhập học thần linh con cháu đều có thể đánh một trận. Trong siêu thị, Lê Thương sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào dị dạng. Đối với địch nhân, hắn không có chút nào nhân từ nương tay. Bất quá tại giải quyết vương thanh sau đó, hắn có kiên trì đợi đã lâu, muốn nhìn xem vương gia thần linh có hay không cảm ứng. Nhưng hắn hiển nhiên đa tâm liễu, bởi vì nửa giờ trôi qua, bên ngoài đều không có bất kỳ dị thường. Cũng không biết là bởi vì Vương Thanh không tính Vương gia thành viên trung tâm, vẫn là thế giới này không có hồn đăng hoặc là mệnh bài cắt xác nhận thành viên gia tộc sinh tử đồ vật. Lê Thương Kiên nhẫn tại bên trong siêu thị đi dạo hồi lâu, gặp đều không có bất kỳ dị thường, liền mua một bọc hạt dưa, ly khai siêu thị, lần nữa tiến nhập trong đám người. Lần này, hắn chủ động hướng Vương Thanh những cái kia người hầu của thần đi tới. Khi tới gần đến 100m sau đó, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cái người hầu của thần hư không tiêu thất, bị mạnh mẽ thu nhập thấp duy thế giới. Và anh, thế giới chi lực chấn áp mà xuống, cái này người hầu của thần cả người, liền mang linh hồn thể, đều bị đánh nát bét, bị thế giới chi lực phân giải, hóa thành thấp duy thế giới chất dinh dưỡng. cái này người hầu của thần lực lượng linh hồn, liền quá nhỏ bé, cùng vương thanh hoàn toàn không cách nào so sánh được. nhưng thịt mỗi cũng là thịt. lê thương vừa cắn lấy hạt dưa, vừa đi về phía trước. nơi hắn đi qua, trong đám người vương thanh người hầu của thần cái này tiếp theo cái kia tiêu thất, cách trăm mét, cách lấy trùng điệp người đi đường, đã bị hắn lấy đi mà hắn giống như là một cái người đi đường bình thường, căn bản không người có thể hoài nghi đến hắn trên thân. Vẹn vẹn mấy phút thời gian, Vương Thanh người hầu của thần không còn một nỗng, tất cả đều bị hắn thu vào thấp duy thế giới, vanh sắt thành tạt bã, phân giải thành năng lượng. Mà Lê Thương lần nữa chặn một chiếc taxi, hướng phía tây giao chạy đi. Lần này cuối cùng không có lại cảm ứng được có người theo đuôi. Đáng tiếc Vương Thanh mấy cái kia người hầu của thần, linh hồn chi lực quá yếu. Xem ra đường thành thần người linh hồn chi lực chất lượng viễn siêu võ giả. Lê Thương trong lòng suy nghĩ lại có 100 cái Vương Thanh. Trong duy thế giới là có thể lần nữa thăng duy. Bất quá, hiện tại hắn nhưng không cách nào đi tìm 100 người trước hiện thành cảnh tới giết. Hơn nữa hắn cũng không thích giết người, không có khả năng đi lạm sát kẻ vô tội. Trước mắt mới chỉ giết tất cả mọi người, đều là chết tiệt người. Một giờ sau, xe taxi tại Tây giao ngoại thành phía ngoài nhất ngừng lại, tài xế nói cái gì cũng không tiếp tục đi phía trước. Bởi vì ra ngoại quá nguy hiểm, không chỉ có biến dị ra thu hung ác điên cùng, còn có các loại yêu ma quỷ quái tàn sát bờ bãi. Hơn nữa gần nhất, điên thần tín đồ tại khu vực này lưu luyến, tài xế xe taxi không muốn mạo hiểm. Hắn rủ sao chỉ là người bình thường. Lê Thương bất đắc dĩ, chỉ có thể trả tiền xuống xe. Chương 67, tìm kiếm nhiệm vụ mục tiêu. Chờ xe taxi ly khai, hắn xuất ra thẻ thân phận, nhìn thoáng qua nội dung nhiệm vụ, không có cụ thể địa chỉ, chỉ nói đám kia điên thần tín đồ liên tục mấy ngày đều tại khu vực này du đãng, san giết qua lại xe cộ bên trong người, dùng người sống hiến tế bọn họ tín ngưỡng thần linh. Lê Thương cảm ứng xuống, xác định không người nhìn trộm chính mình, thế là trực tiếp thi triển tuấn lớn gì, hướng phía trong hoang dã chạy đi. Hắn một bước trăm mét, rất nhanh liền rời đi đường cái vừa đi phía trước di động, hắn vừa thả ra nhận biết. Mặc dù không gian chi lực chỉ có thể bao trùn xung quanh trăm mét, nhưng nhận biết lại có thể kéo dài ngoài ngàn mét. Muốn cảm giác được người, rất đơn giản. Cái này không, cũng không lâu lắm, lê Thương liền cảm ứng được loài người khí tức. Hắn mấy cái lấp lóe, rất nhanh liền thấy một đám người tại vây giết một đầu cùng loại lợn rừng manh thú. Cái kia manh thú toàn thân đều là tản ra kim loại sáng bóng lân giáp, thân cao hơn hai thước, đầu đá lung tung bên dưới, xung quanh núi đá cây cối đều bị đánh bay, rất là kinh người. Mà vây công cái kia con lợn rừng người, chỉ có một cái đường thành thần người. Những người còn lại đều là võ đạo người tu hành. Lê Thương bất động thanh sắc thuần di đến đám người kia mười thước ở ngoài, nhìn thoáng qua Mệnh Ngọc, gặp Mệnh Ngọc không có động tĩnh, liền lần nữa thuần di ly khai. Về phần đám người kia, bởi vì chuyên tâm vây giết lợn rừng, thậm chí cũng không phát hiện Lê Thương tới gần qua. Lê Thương một bước lóe lên một cái, tốc độ nhanh kinh người. Vô hạn thuần di, cơ hồ không có bất kỳ tiêu hao nào, mà Thuấn di tần suất từ suy nghĩ của hắn tốc độ vận chuyển quyết định. Vì vậy, hắn một giây đồng hồ có thể thuần di rất nhiều lần. Vẹn vẹn không đến 3 phút, hắn liền gặp đợt thứ hai người. Lần này Là 7 người tại một chỗ hoang dã chạy về thủ đô đi một cái lao hổ mang theo 6 người thiếu niên thiếu nữ lao hhổ khí tức mạnh nhất trên thân còn có thần tính quan Huy thần tính số lượng tại hơn 800 điểm về phần cái kia 6 người thiếu niên thiếu nữ cũng chỉ là phổ thông tối thể cảnh liền võ giả đều không đạt được hơn nữa thối thể số lần cũng không nhiều bà bà người xem nơi đó có người. Đống nhiên một thiếu niên phát hiện ngoài trăm thức lê thương một người thiếu niên khác nói ra hắn vậy mà một người có thể là cùng đồng bạn đi rời ra bà bà ngươi không phải nói tại hoang dã có thể săn giết người khác sao Nếu không chúng ta săn giết cái kia người thử xem, ngược lại cũng đều là chiến đấu. Câm miệng. La Hầu nhỏ giọng quát lớn, không cần luận nói. Bệnh. Đột nhiên, Lê Thương đột nhiên xuất hiện tại bảy người trước mặt, đem một đám người đều hách liêu nhất đại thiêu. Các ngươi muốn săn giết ta? Lê Thương lạnh giọng hỏi, một vừa tra xét mệnh ngọc, bất quá mệnh ngọc vẫn chưa phát sáng. Tất cả mọi người là biến sắc, chỉ nhìn Lê Thương cái này thần xuất quỷ một năng lực, cũng cảm giác không dễ trọng. La Hầu vội vàng nói, hiểu lầm, Đường Hữu chớ trách, tiểu bối nói vẫn chưa Đường Hữu. Đường Hữu, chính là đường thành thần bên trên đạo Hữu tên gọi tắt. Người đồng đạo ý tứ, Lê Thương thần sắc lạnh lùng, chính mình chỉ là đi ngang qua mà thôi, dĩ nhiên cũng làm nghe được có người nói muốn săn giết chính mình. Không thủ không đoán, hoang dã bên trên nguy hiểm như vậy sao? Hắn nhìn thoáng qua đám thiếu niên này thiếu nữ, phát hiện tuổi tác đều cùng chính mình không sai biệt lắm, khả năng đều là mới vừa tốt nghiệp trung học học sinh, còn rất non nớt, nhưng tâm có thể tuyệt không mềm, liền một cái đi ngang qua người cũng nghĩ muốn săn giết. Ừm. Đống nhiên Lê Thương nhìn thấy một cô thiếu nữ, đại khái một em m 6 thân cao, dung mạo rất đẹp mắt, vóc người cũng tốt. Nhưng Lê Thương chú ý cũng không phải là thiếu nữ vóc người cùng dung mạo, mà là ánh mắt của cô gái. Cặp mắt kia quả thực sẽ nói lời nói đồng dạng, lóe lên chớp lóe. Trong chớp nhoáng này, Lê Thương cảm ứng được một cỗ hơi yếu tinh thần chấn động, hắn theo bản năng nhìn chăm chú nhìn lại, nhìn chăm chú vào cặp mắt kia. Lập tức, hắn tại trong cặp mắt kia dường như thấy được máu tanh, thấy được sợ hãi, thấy được thương cảm cùng bất lực. Thông qua thiếu nữ tán phát tinh thần lực, hắn đúng là trong lúc vô tình chọn đọc thiếu nữ bộ phận ký ức. Đó là thiếu nữ khắc vào trong xương trí nhớ khắc xấu nhất nguyên bản bởi vì thấp duy thế giới tồn tại mà đối với sinh mệnh có chút không thèm chú ý đến lê thương tâm đột nhiên có chút mềm mại hạ xuống không muốn cùng những người này so đo ngược lại cũng nói chỉ là một câu lời nói mà thôi chính mình cũng không thể bởi vì đối phương nói một câu chính mình nói xấu liền giết người à lê thương còn không có máu lạnh như vậy về sau nói lời nói chú ý một chút lưu xuống một câu lời nói hắn lần nữa một cái thuần gì rời khỏi nơi này giả trang cái gì bức, còn tưởng rằng muốn đánh một trận đây trước đó nói muốn săn giết lê thương thiếu niên suy cười một tiếng hoàn hảo hắn không nhúc nhích tay Nếu không để cho hắn biết bông hoa vì sao. Vang kết. Đột nhiên một đạo tia chớp màu vàng xuyên qua 300m trường không, trực tiếp đem thiếu niên bên người một gốc cây to cỡ miệng bắt cây tối trả đứt. Đồng hóa. Mẹ ơi. Tất cả mọi người tại chỗ, bao quát lao hổ ở bên trong, đều hách liêu nhất đại thiêu. Trong đó hai thiếu nữ càng là sợ đến ôm cùng một chỗ. Lại miệng không lựa lời, ngươi liền biết nước biển tại sao lại mặn. Thanh âm lạnh lùng tại tất cả mọi người vang lên bên hai, lập tức tất cả mọi người đều câm như hến. Coi như là trước đó nói chuyện thiếu niên kia, cũng lại run. Thẳng đến 5 phút trôi qua, Xác định Lê Thương thật đi xa, lão ẩu mới hung hăng chừng mắt liếc thiếu niên, Nhiệm Vĩ Hoa, ngươi suýt chút nữa hại chết đại gia. Thiếu niên Nhiệm Vĩ Hoa lúc này chân đang run, không dám nói cái gì. Vừa rồi hắn suýt chút nữa dọa gái ra, bởi vì tia chớp màu vàng liền rơi vào hắn mấy thước bên ngoài, thiếu chút nữa thì bổ trúng hắn. Bà bà, liền ngài cũng đánh không lại người kia sao? Trước đó thả ra tinh thần lực thiếu nữ nhìn về phía lao ẩu. Lao ẩu nói ra, cái kia tia tia chớp màu vàng, bà bà căn bản tiếp không được. Không, mười cái bà bà đều tiếp không được. Mạnh như vậy. Thiếu nữ khiếp sợ. Rất mạnh. La Hầu vẻ mặt nghiêm túc, nói, nàng xem hướng thiếu nữ, nghĩ nghĩ, ngươi có phải hay không dùng tinh thần lực công kích hắn? Được sương nghĩ nghĩ thiếu nữ nói ra, ta không có công kích hắn, ta chính là muốn dùng tinh thần lực ảnh hưởng hắn, để cho hắn thấy cho chúng ta không có ác ý nhưng hắn cũng không có bị ảnh hưởng đến. Nàng chưa nói xong chính là, đối phương chẳng nhưng không có bị ảnh hưởng đến, ngược lại dường như đối với mình sản sinh đồng tình cảm giác. Cái này khiến trong lòng nàng một hồi cổ quái, đối phương tại sao muốn đồng tình nàng? Lẽ nào đối phương biết nàng sao Các người nhà, La hầu bất đắc dĩ trừng mắt một cái không biết trời cao đất rộng mấy người đã nói với các ngươi bao nhiêu lần tại hoang dã phải cẩn thận đừng tưởng rằng mình có chút năng lực liền vô địch thiên hạ nàng xem hướng thiếu niên nhiệm vĩ hoa đặc biệt người đừng tưởng rằng thối thể tam trọng rất đáng ngưỡng Bà bà cuối cùng cho các ngươi thêm học một khóa thế giới rất lớn cường giả rất nhiều đợi đi đến thần đồ đại học cũng không muốn lại lô mãng như thế thần đồ đại học loại địa phương kia là giết người không thấy máu địa phương cũng không có cao trung như vậy hòa bình siêu siêu siêu siêu đột nhiên một đám quần áo lam lũ võ giả từ trong rừng rậm lao ra đem lão ổ đám người vây lại. Người nào? Lão hẩu hơi biến sắc mặt. Nắm lên tới, một người cầm đầu trực tiếp hò hét, "Muốn chết?" Lão hẩu giẫm một cái mặt đất, bảy tám cây địa thứ toát ra. Phúc. Bên trong một cái võ giả trực tiếp bị đâm xuyên. Nhưng mà người nhiều hơn ung dung vòng qua những thứ này địa thứ, thẳng hướng bọn họ. Lão ổ vội vàng biến thân, câu lũ thân thể gầy yếu trở nên cường tráng. Đại địa thần đường thành thần đại địa thân thể. Nhanh rút bà bà. Nhiễm Vi Hoa đám người sắc mặt đại biến. Thiếu nữ nghĩ nghĩ vội vàng vận dụng năng lực của mình, nhìn về phía một người trong đó. Ánh mắt người nọ khép lại, trực tiếp rơi vào trạng thái ngủ say. Có thể nàng cũng chỉ có thể đối phó một người mà thôi. Ầm. Lúc này một người cấp tốc đột tiến, một trưởng đem lão hủ đánh bay ra ngoài. Bà bà. Một đám thiếu niên thiếu nữ sắc mặt đại biến. Người đầu hàng không giết, ngu xuẩn mắt không người, giết không tha. Cầm đầu nam nhân quát lạnh nói, Lê Thương một đường tuấn di, từ giữa trưa đến xế chiều, trước sau gặp hơn 10 nhóm người. Nhưng những cái kia người, hầu như đều là đến hoang dã săn giết biến dị thú người, cũng không phải điên thần tín đồ. Lê Thương đều có chút hoài nghi. Điên thần tín đồ có hay không thật còn tại mảnh khu vực này. 6 giờ chiều, hắn đi tới một ngọn núi bên trên. Nơi này là phụ cận ngọn núi cao nhất, tầm mắt tốt, có thể nhìn thấy khoảng cách rất xa. Lại tìm một giờ, nếu như tìm không được, đi về trước. Lê Thương trong lòng làm ra quyết định, mặc dù hắn không có ở trong vùng hoang dã vượt qua buổi tối, nhưng internet trên đều nói, ban đêm hoang dã cực kỳ nguy hiểm, yêu ma quỷ quái liên tiếp xuất hiện. Hắn tạm thời không có mạo hiểm dự định. 2 phút đồng hồ sau, hắn lần nữa nhìn thấy một nhóm người, lần nữa tuấn di đi qua. Còn tại hơn 300m bên ngoài, hắn liền thấy năm người bước nhanh hành tẩu, tốc độ cực nhanh. năm người kia trên thân đều có thần tính quan huy, hơn nữa rõ ràng đều trước mặt người khác hiện thánh cảnh. chấp pháp giả, lê thương liếc mắt nhìn ra năm người kia hóa trang, cùng trường dân huyện chấp pháp giả phục trang không sai biệt lắm. chương 68, tìm được, đại khai xa dối. những người này hẳn là sẽ không là điên thần tín đồ đi. lê thương nghĩ như vậy, sẽ phải rời khỏi. đứng lại, nhưng mà cái kia năm cái chấp pháp giả đã phát hiện lê thương, vội vàng đuổi theo. lê thương sắc mặt biến thành ngưng, thật cũng không đi vội vã ngược lại nắm giữ vô hạn tuấn di năng lực hắn, tùy thời có thể đi, nhưng hắn muốn nhìn xem mấy cái này chấp pháp giả hành vi cùng thái độ. rất nhanh, năm người đi tới gần, đều xuất ra một khối bạch ngọc kiểm tra, rõ ràng cho thấy mệnh ngọc, không phải mục tiêu. hắn không phải. năm người nhìn nhau, tiếp lấy một người trong đó nói ra, tiểu tử, trời sắp tối rồi, nhanh đi về, trong hoang dã ban đêm cũng có thể không an toàn. mặt khác, về sau đừng đến mảnh khu vực này, trong khoảng thời gian này nơi này có điên thần tín đồ tàn sát bừa bãi. nói xong, năm người liền nhanh nhanh rời đi, căn bản không cho lê thường cơ hội nói chuyện. Lê Thương thở dài một hơi, hoàn hảo, những thứ này chấp pháp giả không có để cho hắn thất vọng, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng mấy cái kia chấp pháp giả là muốn cướp giết hắn đây, cũng là đến tìm điên thần tín đồ sao? Trong lòng hắn hiện lên cái ý niệm này, tiếp lấy xoay người lý khai. Lần này, vẹn vẹn đi qua 2 3 phút, hắn liền rất xa nhìn thấy một đám người. Ừm. Nhiều người như vậy. Hắn trong lòng hơi động, lặng lẽ nhích tới gần. Rất nhanh, làm hắn tới gần đến hơn 300m bên ngoài lúc, liền thấy có hơn 20 người đang bị giam giữ lấy một đám người chạy đi. Lần này cần phải tìm đúng rồi a. Lê Thương trong lòng tối thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng để ta dễ tìm à, đám người kia, vậy mà rời thành phố xa như vậy, nơi đây đều nhanh đến ngoại ô 100 cây số ở ngoài. Nếu như lại tìm không được, hắn đều muốn đi trở về. Gì? Đông nhiên, Lê Thương phát hiện, những cái kia bị áp giải trong đám người, hầu như đều là trước hắn đã gặp người. Trước hắn tìm điên thần tín đồ thời điểm, gặp được hơn 10 nhóm người, đều là săn giết biến dị thú. Những cái kia bị áp giải trong đám người, có hơn 10 đều là hắn thấy qua, ngoài ra còn có 7, 8 người, hắn chưa thấy qua. Bà lao kia đám người, cũng ở trong đó. Đây là bị bắt rồi hả? Muốn đưa đi nơi nào? Lê Thương trong lòng hơi động, đến vụ trách áp tại võ giả, phát hiện chỉ có 23 người, rõ ràng cùng nhiệm vụ đã nói 30 cái đến 50 không hợp. Đây là chỉ còn lại như thế điểm người, vẫn là đội ngũ khác tại xảo huyện. Những người này là muốn đem người áp giải đến xảo huyện hiến tế điên thần sao? Lê Thương nghĩ tới đây, liền không có vội vã xuất thủ, mà là theo sau từ xa. Bị áp giải trong đám người, rất nhiều người đều bị thương, một đường đi một đường đổ máu. Bất quá đám này điên thần tín đồ rõ ràng rất có kinh nghiệm, vừa đi, một bên để cho người thanh lý vết tích một loại đặc thù pháp thuật thả ra, máu tươi liền sẽ bị dọn dẹp sạch sẽ, liền mùi máu tươi cũng không lưu lại xuống. 3. đi mau, chưa ăn cơm sao? một cái điên thần tín độ dùng cành cây hung hăng quật bên dưới người đi ở phía sau nhất, quát lớn nói. bị quất người kêu thảm một tiếng, vội vàng tăng thêm tốc độ. trong đám người, thiếu nữ nghĩ nghĩ đỡ la hổ, thần sắc trong kinh hoàng mang theo cửu hận. một bên, khác một cô thiếu nữ loan loan hoảng sợ nhỏ giọng nói ra, chúng ta có phải hay không chết chắc rồi? ba bà, sẽ có người tới cứu chúng ta sao? la ẩu nhỏ giọng nói ra bây giờ hoang dã trong thông tin gãy hơn nữa nơi này cách thành thị quá xa vậy vậy làm sao bây giờ thiếu nữ loan loan bất lực nói trong mắt có nước mắt xuất hiện đi nhanh lên muốn kéo dài thời gian sao ba đột nhiên một cái điên thần tín độ dùng cành cây quật bên dưới lao ẩu cùng thiếu nữ nghĩ nghĩ mấy người vội vàng cơm miệng không dám lại nói lời nói một đám người gắng sức đuổi theo rốt cục nửa giờ sau sắc trời đều sắp đen xuống lúc một cái khe suối xuất hiện ở phía trước ừ lê thương cách hơn một m liền cảm ứng được cái kia trong hốc núi khí tức ngay ở phía trước sau hắn trong lòng hơi động có lòng trực tiếp tuấn di vòng qua người trước mặt trước đi xem tình huống bất quá hắn lại lo lắng đến lúc đó làm ra động tĩnh đem phía sau đám này điên thần tín đồ hụ chạy ngược lại lập tức phải đến chỗ rồi có phải hay không những người này sao huyền rất nhanh là có thể biết lê thương nhị được tiếp tục suyết ở phía sau rất nhanh người phía trước đến gần rồi khe suối lối vào một cái ngồi sồn lối vào tráng hắn nhìn người tới cẩn thận phát sinh tín hiệu áp giải đám người điên thần tín đồ bên trong một người lập tức tiến lên đối với ám hiệu bệnh đột nhiên Lê Thương trực tiếp một cái thuấn gì xuất hiện ở tráng hán kia trước người, đồng thời xuất ra mệnh ngọc, liền phát hiện mệnh ngọc tản ra hồng quang nhàn nhạt. Không sai. Lê Thương lộ ra nụ cười. Ai? Đột nhiên xuất hiện Lê Thương, làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Bà bà, là người kia. Trong đám người, thiếu nữ nghĩ nghĩ giật mình chỉ vào Lê Thương. Người này lúc này ra ngoài làm gì? Hắn tất nhiên phát hiện tình huống nơi này, tại sao không gọi cứu viện? Những người khác cũng phát hiện Lê Thương, tức giận đồng thời cũng là bất đắc dĩ, trách cứ Lê Thương không đi gọi cứu viện ngược lại chạy đến chịu chết. Bởi vì Lê Thương thực sự quá trẻ tuổi, căn bản không người cảm thấy hắn năng lực địch đám này điên thần tín đồ. Bởi vì đám này điên thần tín đồ bên trong, võ sư đều có 7 tầng cái, hơn nữa phía trước rõ ràng cho thấy điên thần tín đồ sao hiện, bên trong khẳng định còn có càng rất mạnh hơn người. Bên cạnh. Đúng lúc này, một đạo tia chớp màu vàng chiếu sáng khe suối, chiếu sáng chung quanh rừng cây. Thình thịch. Từ trong tối đi ra tráng hán đầu góc trực tiếp nổ tung, máu và xương bay bắn tung tóe khắp nơi. Lê Thương bất động thanh sắc mở ra thấp duy thế giới thế giới thông đạo, đem cái này người lực lượng linh hồn thu vào. Dám đốc thủ bắt hắn lại muốn chết lúc này thì có bốn năm cái võ sư cấp bậc điên thần tín đồ thẳng hướng lê thương nhưng mà lại gặp lê thương một chỉ điểm ra wenket tia chớp màu vàng rọi sáng khắp nơi một người trong đó đầu góc lúc này nổ tung lê thương ngón tay di chuyển nhanh chóng wenket giang giặc wenket tia chớp màu vàng liên tiếp bùng lên xông lên điên thần tín đồ một tên tiếp theo một tên bị đánh bạo đầu góc. tốc độ tia chớp quá nhanh ma ẩn chứa vật lý công kích đặc tính tia chớp màu vàng thế như trẻ che cho dù là võ sư cường giả cũng vô pháp chống cự bị một kích chí mạng bị áp giải mà đến thiếu nữ nghĩ nghĩ đám người nhìn cái kia không ngừng bùng lên tia chốc màu vàng chỉ cảm thấy đại não đều chống rỗng ven két dâm dâm dầm Tia chốc màu vàng liên tục bùng lên điên thần tín đổ liên tiếp bị vỡ đầu căn bản không cách nào tránh né chỉ cần bị lê thương ý niệm tập trung liền là tử vong vẹn vẹn nửa phút thời gian mà thôi khe suối phía ngoài tất cả điên thần tín đổ cũng đã toàn bộ bị giết sạch không còn một ngống. chạy mau a một võ giả kêu gạo muốn thừa cơ chạy thoát thân đứng lại đột nhiên lê thương đánh ra một đạo điện rơi vào người kia phía trước Ai dám chạy trốn, ta sẽ đưa hắn trở thành điên thần tín đồ, một chỗ giết. Người kia sắc mặt đại biến, vội vàng dừng bước lại, không dám động đậy. Còn lại cũng muốn chạy trốn người, nghe được lời nói của Lê Thương nói, cũng đều nhịn được. Thình thịch. Đột nhiên trong hốc núi một tảng đá lớn bị người đánh vỡ, ngay sau đó một cái cầm trong tay đại đao trắng hắn lao ra, liếc mắt liền thấy được toàn thân tản ra kim quang Lê Thương. Dị giáo đồ đều đáng chết, giết. Trắng Hán kia nộ quát một tiếng, đại đao bổ ra không khí, mang theo kinh người đao mang bổ về phía Lê Thương. Đó là võ tông. xong tất cả mọi người sắc mặt đại biến, cái kia đang chết tiểu tử thối hủy chúng ta đường sống, có người đoán hận chừng lấy Lê Thương, cái danh hắn sao? Có người mang to Lê Thương, chạy mau a, có người tiêu gạo, nhưng mà đúng vào lúc này, Lê Thương như là trước đó như vậy tiện tay một chỉ điểm ra, vang cảnh, một đạo tia chớp màu vàng trực tiếp bắn chung cháng hắn trong tay đại đao, ung ung, sau một khắc đinh thái nhức óc tiếng quanh minh vang lên, chung hán trong tay đại đao trực tiếp nổ tung, đưa hắn cầm đao cái kia tay đều nổ vỡ nát. chương 69 mươi ra tới lực nguy hiếp nổ lớn đem phụ cận cây cối đều suýt chút nữa đánh gãy sóng xung kích đem còn chưa kịp chạy ra quá xa người đều hất tung ở mặt đất cái gì võ tông thực lực điên thần tín đồ tráng hán hoảng sợ thất sắc không thể nào tiếp thu được một màn này mắt thấy lê thương lần nữa một chỉ điểm ra hắn như là biết trước đầu góc đông nhiên lệ một cái vinh cảnh một đạo thiềm điện lướt qua đầu của hắn bắn trúng một tảng đá lớn khối cự thạch này trực tiếp nổ bể lê thương hơi hơi nhũ mày, lần nữa phát sinh thiềm điện lần này tráng hán kia thân giữa không trung không chỗ mở lực rõ ràng có thể sản sinh nguy cơ dự cảm lại bất lực thịch kia chớp màu vàng trực tiếp bắn trúng mi tâm của hắn, đem mi tâm của hắn đánh ra một cái lỗ nhỏ, nguyên bản có thể đục lỗ võ sư cường giả đầu tia chớp màu vàng, đúng là bị hắn mi cốt ngăn trở. Hắn thân thể mạnh mẽ chặn cái kia loại kinh người vật lý công kích đặc tính, bất quá cái kia lôi điện đặc hữu tê dại đặc tính vẫn là để cho hắn toàn thân co quắp, cuộn cuộn lấy rơi đến trên đất. võ tông cường giả thân thể sao? lê thương lần nữa như mày, sau đó lại là một đạo kia chớp màu vàng bắn xuyên qua, thình thịch. rốt cục võ tông cường giả đầu óc cũng nổ tung, thi thể không đầu mặt ngoài miệng kia chớp màu vàng cấp tốc đi khắp. Những cái kia đang chạy thủp mạng người trong lúc Lơ đãng quay đầu lúc, sau khi thấy một màn này, cả kinh trong mắt đều muốn bay ra ngoài. Sau đó từng cái quên mất phía trước chướng ngại vật, trực tiếp bị vấp ngã xuống đất, tất cả đều thành lăn đất hồ lô. Hắn, hắn, hắn. Hắn vậy mà đem Võ Tông đều đánh chết. Ta trời, hắn rốt cuộc là ai? Hắn mạnh như thế nào? Giờ khắc này, tất cả mọi người xem Lê Thương ánh mắt, đều giống như xem thiên thần. Đặc biệt, thời khắc này Lê Thương, toàn thân phát ra kim quang, giống như thiên thần hạ phàm, uy phong lẫm lẫm. Lê Thương một bên mở ra thế giới thông đạo, Mạnh mẽ thu tất cả thi thể tiêu tán đi ra lực lượng linh hồn, một bên nhìn về phía những cái kia muốn muốn chạy trốn người, lạnh giọng nói, ai dám chạy, ta sẽ đưa hắn trở thành điên thần tín đồ, một chỗ chủ diệt. Lần này, lời của hắn rốt cuộc cẩn chứa sức uy hiếp mạnh mẽ. Tất cả mọi người nghe xong, đều là nơm nớp lo sợ, cũng không dám nữa chạy. Trước đó mắng lê thương, vái lê thương hủy bọn họ đường xuống người, càng la lạnh run, hận không thể đảo cái lô đem đầu góc vùi vào đi, lo lắng bị lê thương nhớ kỹ. Đem tất cả tiêu tán lực lượng linh hồn đều thu nhập thấp duy thế giới sau đó. Lê Thương lần nữa nhìn về phía đám người kia, lạnh giọng hỏi: "Mới vừa rồi là ai mang ta?" Tất cả mọi người biến sắc, lồm lớp lo sợ, không dám phát ra tiếng. Đột nhiên Lê Thương trong tay xuất hiện một đạo màu xanh ra trời thiểm điện, bắn trúng một người trong đó. "Á a a." Người kia lúc này kêu thảm thiết, kêu chấp này không có vật lý công kích đặc tính, nhưng tê dại đặc tính lại một chút cũng không ít, trực tiếp để cho người kia toàn thân co quắp, tiếng kêu thảm thiết đều là vô ý thức phát ra. "Ô ô, đừng có giết ta, đừng có giết ta." Đột nhiên một nữ nhân sợ đến hỏng mất, trực tiếp quỳ rạp xuống đất dưới cái nhìn của nàng giờ khắc này Lê Thương so với cái kia điên thần tín đồ đều khủng bố hơn Lê Thương đừng khóc ta chỉ nhằm vào mắng ta người hắn im lặng nói một tiếng tâm nói mình có đáng sợ sao như vậy đột nhiên trong hốc núi lần nữa có người lao tới Lê Thương quay đầu chính là một đạo tia chớp màu vàng bắn ra bên cạnh ầm cái kia điên thần tín đồ mới vừa ló đầu đã bị ẩn chứa vật lý công kích đặc tính tia chớp màu vàng đánh nổ đầu góc. cái kia trong hốc núi tầm mắt rõ ràng không tốt bên trong người nhìn không thấy động tĩnh bên ngoài lúc này liên tiếp có người lao tới Lê Thương gặp cái này đương nhiên sẽ không khách khí, tới một người giết một người. Vang cảnh, vang cảnh, vang cảnh. Tiêu chốc màu vàng liên tiếp nổ bắn ra, từng cái điên thần tín đồ bị đánh xuyên đầu góc chết toan chết uổng. Người phía sau con mắt đều thấy chóng, dưới cái nhìn của bọn họ mạnh mẽ như vậy điên thần tín đồ, tại thiếu niên này trong tay lại là như thế không chịu nổi một kích. Rất nhanh, tất cả lao ra điên thần tín đồ đều chết sạch, toàn bộ bị vỡ đầu, hóa thành thi thể không đầu. Lê Thương cảm ứng bên dưới, phát hiện trong hốc núi lại nhưng đã không có người sống khí tức, trong lòng buồn chồn. Những thứ này điên thần tín đồ như vậy điên sao? Vậy mà toàn bộ giết đi ra. Hắn hơi hơi trầm ngâm, xoay người đối với tất cả có người nói, tất cả mọi người ở lại chỗ này, không cho phép chạy loạn, bằng không ta sẽ đem bọn ngươi trở thành điên thần tín đổ, một chỗ giết. Đại nhân yên tâm, chúng ta tuyệt đối không chạy. La ẩu cái thứ nhất mở miệng, nàng cũng bị dọa phát sợ. Trước đó hoàn toàn không nghĩ tới, cái này nhìn lên tới 17, 18 tuổi thiếu niên, lại là kinh khủng như vậy. Thiếu nữ nghĩ nghĩ mấy người cũng là vẻ mặt nghĩ mà sợ, lòng nói hoàn hảo trước đó không cùng người này đánh tới tới. Bằng không Người này một cái tay cũng có thể diệt bọn họ toàn bộ. Đúng đúng đúng, chúng ta tuyệt đối không chạy. Tuyệt đối không chạy, ngài yên tâm. Những người còn lại cũng đội vàng tỏ thái độ, thấy được Lê Thương khủng bố sau đó, cũng không dám nữa làm trái Lê Thương phân phó. Liên liên cái kia bị điện giật đánh chừng phạt người, cũng vội vàng tỏ thái độ, trong lòng hối hận quả thực muốn tắt mình hai bàn tay, lúc đó tại sao mình muốn miệng tiện, chạy trốn liền nghiêm túc chạy trốn, tại sao muốn mắng người ta. Lê Thương thỏa mãn gật đầu, dưới chân nhẹ nhàng điểm một cái, thân thể nhẹ nhàng nhảy lên bên cạnh một cây đại thụ 10 thước chỗ, rơi vào một cây to bằng bắp đùi cảnh khô bên trên hướng trong hốc núi nhìn lại, hắn không dám lô màng tiến vào bên trong, miễn cho có cái gì cơ quan. bất quá lúc này sắc trời đã tối lại, trong hốc núi càng là một mảnh đen nhánh, cái gì đều nhìn không thấy. lê thương suy nghĩ một chút, đột nhiên một phen tay, từ thấp duy bên trong thế giới lấy ra một cái đã nắm trong tay thái dương pháp tắc kim ô. cái này kim ô trường 7 cm cao thấp, vừa xuất hiện liền tản ra kim sắc quang mang, đem khắp nơi dọi sáng, như một mấy trăm miếng ngói bóng đèn lớn. hơn nữa cái này kim ô tán phát ánh sáng, không giống đèn điện quang mang, sẽ không dễ dàng bị không khí tản ra, ánh sáng lục xuyên thấu độ cực mạnh có thể chiếu bắn ra rất xa, thế cho nên phía dưới tất cả mọi người cảm giác trời đã sáng, từng cái kinh ngạc ngẩng đầu nhìn treo trên ngọn cây mặt trời nhỏ. Thấp duy thế giới lần nữa thăng duy sau đó thấp duy thế giới pháp tắc cũng lần nữa trở nên mạnh mẽ, con kim ô này đã có thể thương tổn được phổ thông võ giả. Bất quá đáng tiếc là con kim ô này không có khai linh trí, linh hồn quá yêu đất. Lê Thương dùng một luồng ý niệm phụ thân con kim ô này bay vào trong hốc núi, khe suối cửa vào chỉ có rộng 2 mét, nhưng tiến nhập bên trong sau đó lại rộng mở trong sáng, một cái sâu tới hơn 20m rộng trung 10 thước cự đại không gian xuất hiện ở kim ô trong tầm mắt. Nơi đây không hề giống là nhân công phu đào lên, mà là thiên nhiên. Hơn nữa không giống như là bị người thường trú bộ dạng, bên trong chỉ có một chút sinh hoạt rất rưởi. Hiện nhiên, những cái kia điên thần tín đổ là sắp tới mới tới chỗ này. Mà ở khe suối một bên, một cái dùng tảng đá điêu khắc ra tự thần, bị đặt ở một người là đào lên bình đài bên trên. Tại Tượng thần phía dưới chất đống mười mấy bộ thi thể. Những thi thể này đều bị đâm xuyên trái tim, bị tươi sống hiến tế. Bởi vì kim ô tán phát ánh sáng đem nội bộ rọi sáng, cho nên người bên ngoài đều nhìn thấy một mặt kia lập tức tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên tái nhợt, trong lòng sợ. Nếu như không phải Lê Thương xuất hiện, bọn họ khả năng cũng lại biến thành thi thể, bị điên thần tín đồ hiến tế cho điên thần. Mà ở phụ thân Kim Ô Lê Thương trong cảm giác, hòn đá kia pho tượng tản mát ra một cỗ để cho hắn đều cảm giác khí tức đè nén. Tiểu Kim Ô theo bản năng e ngại, không dám tới gần. Đây chính là điên thần tự thần, không biết có không có lợi có thể kiếm. Lê Thương trong lòng hơi động, như muốn thu nhập thấp duy thế giới, nhưng mà hắn mới vừa mở ra thấp duy thế giới thông đạo, đột nhiên toàn bộ tượng đã đều phát ra hào quang màu đỏ như máu, che chở tự thần để cho tượng thần giống như là cái neo định tại hiện thực thế giới không gian bên trong, chặn thấp duy thế giới thu. Lê Thương trong lòng cảm giác nặng nề, đây mới thật là thần linh, dù là chỉ là một cái tượng đá, nhưng bị điên thần tín đồ mỗi ngày thờ bái, cống hiến tín ngưỡng chi lực, chỉ sợ cũng đã thông thần. Hắn nhìn thoáng qua mệnh ngọc, gặp mệnh ngọc vẫn chưa biến thành đỏ như máu, mới thở dài một hơi. Tất nhiên vô pháp lấy đi, cái kia sẽ phá hủy. Trong lòng nghĩ như vậy, hắn đột nhiên một tay chỉ trời, thử khiêu động tiên điệp ở giữa lôi đình chi lực, triệu hoán tiên lôi. Rất nhanh, liền gặp cao mấy trăm thước bầu trời bên trên, từ không tới có. Một cái đường kính vẹn vẹn chừng 10 thước kim sắc lôi vân vòng xoáy chậm rãi xuất hiện, có mịn tia chớp màu vàng ở trong đó xuyên toa. Chương 70, nhiệm vụ hoàn thành, gặp lại Tama. Theo lôi vân toàn đoàn xuất hiện, một cỗ kinh người uy áp bao phủ xuống, để cho phía dưới tất cả mọi người là tâm thần rung động. Thần tích. Trước người hiện thánh cảnh tiêu chí, người này tuyệt đối là trước người hiện thánh cảnh đường thành tần người. Tất cả mọi người khiếp sợ, không chỉ có khiếp sợ tại Lê Thương Cường Đại, còn khiếp sợ tại Lê Thương trẻ tuổi. Trẻ tuổi như vậy, vậy mà cũng đã là trước người hiển thánh cảnh tu vi. Vào giờ khắc này, Hầu như tất cả mọi người đem Lê Thương trở thành thần linh con cháu, nếu không không cách nào giải thích Lê Thương tuổi tác như vậy thì đạt đến loại cảnh giới này. Tất cả mọi người ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời bên trong kim sắc lôi vân, chờ đợi lấy cái kia loại thần kỳ kim sắc lôi điện rơi xuống. Nhưng là đợi nửa ngày, cái kia kim sắc lôi điện chính là không rơi xuống, tựa như táo bón đồng dạng. Lê Thương lao lực ra rồi gọi về một lát, trong lôi vân thiểm điện chính là không rơi xuống, làm chính hắn cũng vô cùng khó chịu. Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa, luôn cảm giác kém một chút cái gì. Là bởi vì ta không có đạt được trước người hiện thánh cảnh sao? Cái cái này thần linh thực sự là quá kém cỏi. Lê Thương Âm thầm cao mày, bất động thanh sắc thu ngón tay lại, tán đi trên bầu trời lôi vân, bỏ qua Triệu Hoán Thiên lôi công kích tượng thần. Tiếp lấy hắn vẫy tay một cái, thiên địa ở giữa lôi điện chi lực bị hắn Triệu Hoán hóa thành tia chớp màu vàng cấp tốc tại lòng bàn tay hội tụ. Một cái tia chớp hình cầu càng tụ càng lớn. Phía dưới, tất cả mọi người chính nghi hoặc vì sao lôi vân vòng xoáy tiêu thất lúc, liền lần nữa đều cảm giác tóc phiêu khởi, trong không khí tĩnh điện lực chẳng để bọn hắn toàn thân làn da đều tê dại. Mặc dù tất cả mọi người nghi hoặc vì sao không trực tiếp dùng lúc trước thần tích chiêu thức quanh kích tự thần nhưng không ai dám lộn xộn lại không người dám nói lời nói rất sợ lê thương hiểu lầm một đạo tia chớp màu vàng đưa bọn họ vỡ đầu Đổi thành mới vừa nhìn thấy lê thương lúc không ai sẽ đem tuổi quá trẻ lê thương để trong lòng bên trên nhưng bây giờ khác biệt đây là tuân gia tới lực uy hiếp ngọn cây bên trên lê thương càng không ngừng ngưng tụ lôi điện chi lực tại ý niệm của hắn áp xúc bên dưới tất cả triệu hắn mà đến lôi điện chi lực đều bị áp xúc đến lòng bàn tay rốt cục nửa phút thời gian trôi qua tia chớp hình cầu trực tiếp đạt tới bóng rổ cao thấp mặc dù lý luận bên trên hắn có thể một mực xúc lực, nhưng bây giờ đây đã là trước mắt hắn có thể khống chế cực hạn, lại lớn liền muốn mất khống chế. Đi. Lê Thương đem Tiểu Kim ô triệu hắn đi ra sau đó, đột nhiên run lên tay, tia chớp hình cầu nổ bắn ra hướng trong hốc núi tượng đá. Vô hình. Phách lý ba lạc. Dây đặc tiếng nổ vang bên trong, tia chớp màu vàng tàn sát bừa bãi tượng thần, đánh với bụi. Trong góc nồi kim loại bát bầu chậu bị tia chớp màu vàng nghe nhóm, trực tiếp phát sinh nổ lớn. Trong hốc núi cắt bay đá chạy, ẩn chứa vật lý công kích đặc tính tia chớp màu vàng đem bên trong nga thạch các đánh nát. Khe suối hai bên thạch bích cũng biến thành cục ghề. Cùng lúc đó, tượng thần cũng tản mát ra vì thế kinh người, cùng tia chớp màu vàng chống lại. Nơi đây giống như là lôi đình ở vàng, tiếng sấm vang rội, chấn được thiếu nữ tư tư đám người màng thai rung động, tê cả da đầu. Bất quá cái kia tượng thần bên trong ẩn chứa tín ngưỡng chi lực hiển nhiên không đủ nhiều, vẹn vẹn chừng 10 giây sau, cái kia cố để cho người da đầu tê dại thần uy liền tiêu tán. Cùng lúc đó, tia chớp màu vàng cũng rốt cục hao hết. Răng từng đạo vết xuất hiện ở tượng thần mặt ngoài. Rất nhanh, toàn bộ tượng thần trực tiếp nứt ra, hóa thành đại lượng vật thạch mà theo tượng thần vỡ vụn, cái kia loại để cho người không thở nổi cảm giác đè nén cũng tiêu tan trống không. Lê Thương không gian chi lực một mực bao phủ trong hốc núi bộ phận, làm xong nhưng lại không đúng liền xoay người chạy chuẩn bị. bất quá, theo tượng đá vỡ tan, trong hốc núi đã bị phá hư không còn hình dáng, không có bất kỳ có thể gọi là bảo vật đồ vật lưu lại. mấy cái nồi chén bầu trầu, cũng đều bị phía trước kia chốc màu vàng nổ nát. coi như là cái kia tượng thần cũng chỉ là phổ thông tảng đá điêu khắc, sở dĩ có cái kia loại uy năng cũng chỉ là bởi vì tín ngưỡng nguyện lực tồn tại có lẽ còn có trước mắt lê thương chỗ không hiểu thần ý chí nhưng này tượng thần rõ ràng không có có thần linh ý thức cũng không biết điên thần chết hay chưa thật lâu xác định không có chuyện gì lê thương mới từ trên cây hạ xuống nhưng hắn vẫn chưa tiến nhập trong hốc núi bộ phận miễn cho bên trong còn có cái gì cả đấy hắn điều khiển tiểu kim ô trôi nổi tại chính mình đầu đỉnh người thức chỗ sau đó cầm mệnh ngọc đi hướng điên thần tín đồ thi thể lần lượt đụng vào một lần mệnh ngọc đụng tới thi thể sau đó ngay lập tức sẽ hấp thụ đến một luồng đỏ như máu khí tức giống như là một cây màu máu đỏ sợi tóc đồng dạng người chết căn mạnh khí tức càng to. Bên kia, những cái kia bị điên thần tín đồ trộm tới người, gặp điên thần tín đồ xào huyệt đều bị phá hủy, mà Lê Thương cũng không tiếp tục để ý chúng nó, từng cái rốt cục trầm tĩnh lại. Nôn. Ngay sau đó, bộ phận lần đầu tiên nhìn thấy cái này loại máu tanh tràn diện người, trực tiếp phun. Trong đó phải kể tới đám thiếu niên kia thiếu nữ ói hung nhất, bọn họ trước đây chưa từng gặp qua cái này loại máu tanh tràn diện. Lê Thương không có buông tha bất luận cái gì một cỗ thi thể, dù sao những thứ này đều là tiền, là nhiệm vụ bằng chứng. Thậm chí, hắn còn thử phục dụng ngọc trạm đến hai lần võ tông cường giả thi thể. Kết quả hấp thụ đến cũng chỉ có một luồng khí tức. Soát nhiệm vụ ý tưởng cao phá. Tinh chế khí tức thời điểm, Lê Thương mới phát hiện, trong này vẫn còn có nữ tín đồ, vóc người đều còn rất khá, nhưng đã không có đầu óc. Trước đó hắn giết quá nhanh, nhìn thấy người liền trực tiếp vỡ đầu, đều chẳng muốn nhận nam nữ, ngược lại chỉ cần là từ trong hốc núi lao ra, liền nhất định là điên thần tín đồ, sẽ không dẫn lầm. Không bao lâu, điên thần tín đồ thi thể khí tức tinh chế hoàn tất. Lê Thương đến một lần, phát hiện võ giả khí tức 29 đạo, võ sư khí tức 13 đạo, võ tông khí tức một đạo. Mỗi võ giả một thần đồ tệ Mỗi cái võ sư 10 thần đồ tệ, võ tông 100 thần đồ tệ. Đó chính là 259 thần đồ tệ, tương đương với 259 vạn đồng tiền, cũng không tệ lắm. Lê thương đối với nhiệm vụ lần này thu hoạch vẫn là rất hài lòng. Kiểm kê hết thu hoạch, hắn lần nữa nhìn về phía những cái kia bị điên thần tín đồ trộm tới người. Những người kia ngược lại là nghe lời nói, thật một cái cũng không dám chạy. Bất quá có lẽ là bởi vì lại thụ thương, lại buôn ba hơn phân nửa ngày, trước đó lại phun một hồi, lại đói lại khốn, lúc này đã có người đang ngủ gà ngủ gần. Đông nhiên. Lê Thương nhìn thấy ban ngày dùng tinh thần lực ảnh hưởng chính mình thiếu nữ kia, đang ngủ gà ngủ gật thời điểm, trên người có thần tính quang huy lóe lên chập lóe. Mỗi khi đầu của nàng ngủ một lần, nàng trên thân sẽ có thần tính quang huy xuất hiện, nhưng khi ngắn ngủi thanh tỉnh, thần tính quang huy lại biến mất. Cái này khiến Lê Thương nghĩ tới Tô Mê Hình. Tô Mê Hình cũng là như thế này, ngủ sau đó trên thân mới có thần tính quang huy, lúc tỉnh lại nhưng không có, rất là cổ quái. Từ Từ, mau tỉnh lại. Lúc này thiếu nữ bên cạnh loan loan đem Từ Từ đánh thức, hắn tới rồi. Từ Từ thân thể mềm mại du lên, cả người đều thanh tỉnh ngẩng đầu một cái, liền gặp Lê Thương hướng chính mình đi tới, lập tức sợ đem thân thể co đến lao hẩu phía sau. Tất cả mọi người khẩn trương lên tới. Hiện tại điên thần tín đồ bị giết xong, bọn họ không biết cái này kinh khủng thiếu niên sẽ làm sao đối đãi nói người mình. Đại nhân, lao hẩu cũng rất khẩn trương, lo lắng Lê Thương gặp sắc này lòng tham, dù sao nàng mang tới hai thiếu nữ dung mạo đều không kém. Lê Thương không để ý đến, bất quá cũng không lại tiếp tục đi hướng thiếu nữ kia, mà là trực tiếp cầm Mệnh Ngọc ở trong đám người suy toa. hoan hảo, đi một vòng, Mệnh Ngọc cũng không có phát sáng. Hiển nhiên trong này không có điên thần tín đồ. A. Đột nhiên tít ngoài rìa chỗ một người nam nhân kêu thảm thiết. Lê Thương đột nhiên quay đầu, liền gặp khuôn mặt nam nhân sắc tại cấp tốc trở nên tái nhợt, hắn tinh khí thần đang trôi qua nhanh chóng. Tà ma, tất cả mọi người là biến sắc. Lê Thương nhướng mày, hướng người kia trên thân đánh ra một đạo thông thường màu xanh ra trời thiểm điện. Kết quả người kia chỉ là toàn thân co quắp, tinh khí thần trôi qua hiện tượng tiêu thất, nhưng phụ thể Tà ma vẫn chưa bị đánh đi ra. Đại, đại nhân, Tà ma đối với năng lượng công kích có chống trả nhất định, đặc biệt phụ thể tình huống bên dưới. Loại vật này sợ nhất vẫn là thần tính. La Hầu gặp Lê Thương dường như kinh nghiệm không quá đủ bộ dạng, nhỏ giọng nhắc nhỏ nói. Lê Thương trong lòng hơi động, trực tiếp đi tới một nắm nắm nam nhân kia bà vai. Á a a. Nam người lập tức phát ra tiếng tiêu thảm, bởi vì bờ vai của hắn đang bốc khói. Chương 71, ẩn tính đường thành thần tiên phú. Người chung quanh đều bị dọa đến liên tục rút lui, cái này tiếng tiêu thảm thiết quá giận người. Lê Thương cảm giác mình dường như chộp được thứ gì, ra bên ngoài lôi kéo, liền gặp một cái bán trong suốt quỷ ảnh bị kéo ra ngoài. Cái này mẹ nó thực sự là một cái quỷ ảnh. Trên mặt tất cả đều là lỗ máu, phi thường giận người. Tại va chạm vào lê thương trên người thần tính sau, quỷ ảnh nà càng không ngừng kêu thảm thiết, thân thể tại cấp tốc tan rã. Tiếng kêu thảm kia, giống như là trực tiếp tại bộ não người bên trong vang lên đồng dạng, phi thường giận người. Nguyên bản người thường là nhìn không thấy tà ma, nhưng lúc này tà ma bị thần tính ăn mòn, hình thể hiện hóa ra ngoài. Tất cả thấy như vậy một màn người, đều hù dọa đến liên tục rút lui. Liên liên lê thương, cũng không nhịn được tê cả da đầu, bởi vì cái này tà ma mẹ nó căn bản là dân gian truyền thuyết quỷ. Mà bây giờ, trong tay mình cầm lấy một cái quỷ hắn một cái giật mình, suýt chút nữa đem tà ma ném ra ngoài, bất quá hoàn hảo, hắn tâm tính sớm đã xưa đâu bằng nay, nhịn được. tà ma bị kéo sau khi đi ra, nam nhân trực tiếp mới ngã xuống đất, ngất đi. hắn đồng đội vội vàng đưa hắn nâng dậy, cảm kích nói với lê thương, tạ ơn cám cám ơn đại nhân. lê thương không để ý đến, trực tiếp đem cái này tà ma ném tới thấp duy thế giới, dùng thế giới chi lực đem phân giải. đều là đường thành thần người lao hổ gặp lê thương như vậy ung dung liền giải quyết rồi một cái tà ma, hơn nữa trên người thần tính quang huy vậy mà không có biến yếu bao nhiêu, lập tức càng là giật mình. Nàng đã hoàn toàn cho rằng thiếu niên này tuyệt đối là một người trước hiện thánh cảnh đường thành thần người không thể nghi ngờ. Chỉ có trước người hiện thánh cảnh đường thành thần người mới có thể nhẹ nhàng như vậy đánh chết võ tông. Chỉ có trước người hiện thánh cảnh đường thành thần người mới có thể nhẹ nhàng như vậy tiêu diệt một cái tà ma. Dù là chỉ là phổ thông tà ma đổi thành bình thường thần tính hộ thể người để giải quyết ít nhất phải tốn nhiều sức lực, hoặc là sử dụng pháp thuật cách không đánh chết, hoặc là tiêu hao tự thân thần tính mạnh mẽ ma diệt. Nhưng như lê thương nhẹ nhàng như vậy giống như ăn uống nước đồng dạng mà trên người thần tính quang huy cũng không có nửa điểm biến hóa ít nhất phải trước người hiện thánh cảnh đường thành thần người mới có thể làm được. Nhất làm cho lão hổ giật mình là người bình thường đánh chết tà ma còn sẽ có một ít tà ma tàn niệm tiêu tán đi ra. Những cái kia đều là tà tính, giống như là đường thành thần người thần tính giống nhau, là một loại đặc thù thuộc tính. Bất quá thần tính tiêu tán sau đó sẽ trực tiếp bị hoàn cảnh chung quanh hấp thu. Nhưng tà tính tiêu tán sau đó sẽ không hoàn toàn bị hoàn cảnh hấp thu, bộ phận ngoan cường tà tính sẽ từ từ hóa thành các loại hình dạng lung tung không có mục đích bay thẳng đến cuối cùng triệt để tiêu tán. Nhưng lê thương giải quyết cái này tà ma quá trình vậy mà không có tiêu tán ra chút nào tà tính, quả thực thần kỳ. La hầu trong lòng buộc phát kính nể. nhưng mà nàng cũng không biết, lê thương là đem tà ma trực tiếp thu vào thấp duy thế giới, có thân thể coi như thấp duy thế giới cùng hiện thực thế giới giới thể, lê thương hoàn toàn có thể không mở ra rõ ràng thế giới thông đạo, là có thể đem ngoại giới đồ vật thu nhập thấp duy thế giới, trừ phi là đối với không gian ba động cảm ứng không gì sánh được bén mẹ người, bằng không rất khó nhận thấy được. tại lê thương cảm ứng bên trong, cái này tà ma cùng ban đầu ở trường dân huyện đạt được chính là cái kia tà ma, căn bản không cách nào so, chất lượng quá kém. Bởi vì, cái này tà ma phân giải ra ngoài lực lượng linh hồn, liền một cái bình thường võ giả lực lượng linh hồn cũng không bằng. Bởi vì tà ma đại bộ phận lực lượng đều là tà tính, bị thế giới chi lực phân giải chuyển hóa sau đó, căn bản không có bao nhiêu có thể hấp thu. Hơn nữa, cũng không có tinh hoa bảo tồn, không giống huyết sắc tà ma như thế, lưu lại tinh hoa bị thấp duy thế giới lôi đỉnh chi lực đồng hóa thành tiệm điện đơn ký. Ngược lại là tà ma cái kia loại âm thuộc tính lực lượng, vậy mà triệt tiêu thấp duy thế giới bộ phận chí dương trí cương đặc tính. Lê Thương lập tức trong lòng hơi động, bây giờ chính mình thấp duy thế giới âm dương mất thăng bằng, dương thịnh âm suy Liên nguyên bản thuộc Mộc Thanh Long đều bị thế giới quy tắc dựng dục thành thủy thuộc tính tới triệt tiêu chí dương chí cương đặc tính. Đây là vì ngăn chặn Kim Ô phát triển, mà loại tà ma âm thuộc tính lực lượng dường như có thể trình độ nhất định triệt tiêu chí dương chí cương đặc tính. Thế là hắn trực tiếp hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thu hồi trôi nổi tại đỉnh đầu Kim Ô. Mà theo giống như mặt trời nhỏ Kim Ô tiêu thất, trong sơn cốc rơi vào một mảnh đen vịt. Bóng tối này bất thình lình, nguyên bản còn cảm giác an toàn mười phần mọi người, đột nhiên rơi vào trong khủng hoảng. Chúc mừng, các ngươi tự do." Lê Thương nói một câu, sẽ phải rời khỏi Hắn muốn đi săn bán, nếu săn giết càng nhiều hơn tà ma, tựa như ban đầu ở trường dân huyện thu tà ma tàn niệm như thế, bắt được tà ma bản thể. Đại nhân, nhưng mà lao hầu đột nhiên kinh hô một tiếng, xin ngươi mang theo chúng ta ly khai à, cái này trong hoang dã khắp nơi đều là tà ma cũng yêu ma, chúng ta căn bản là không có cách trở về. Những người khác sắc mặt cũng thay đổi, nghĩ tới đây là ngoài trăm dặm hoang dã, một khi lê thương ly khai, bọn họ chẳng mấy chốc sẽ biến thành tà ma yêu ma thức ăn. Đại nhân, dẫn chúng ta ly khai đi. Cầu van sinh ngại, đại nhân, những người khác cũng đều tranh nhau mở miệng rất sợ sau một khắc lê thương liền sẽ tiêu thất. Dù sao lê thương trước đó chính là đột nhiên xuất hiện. Mặc dù bọn họ nơi này có hơn 20 người, có thể mạnh nhất cũng mới võ sư, còn có một cái thần tính hộ thể cảnh giới đường thành thần người. Thần tính hộ thể đường thành thần người mặc dù có thể đối phó tà ma, có thể trên hoang dã buổi tối tà ma sao mà nhiều. Nhất là, nhân khí càng nhiều địa phương, tà ma càng là ưa thích. Võ giả đối mặt tà ma, tối đa có thể dựa vào cường đại khí huyết cùng dương khí bức lui, nhưng nhiều tới mấy cái tà ma là có thể hút khô bọn họ dương khí. Lấy lao hổ thực lực căn bản không cần mấy cái tà ma, là có thể dây dưa đến chết nàng. Mới vừa muốn rời đi Lê Thương nghe vậy dừng lại, đột nhiên nghĩ đến một việc, internet đã nói, nhân khí càng nhiều địa phương, càng dễ dàng hấp dẫn tà ma. Nơi đây không thì có một đám có sẵn ngồi sao? Bất quá, mặc dù mình muốn bắt những người này làm mối, có thể mình cũng muốn phân ra tinh lực tới bảo vệ những người tài giỏi này đi. Lê Thương suy nghĩ, chính mình cũng không khả năng bình lãng phí không tinh lực đi bảo hộ một đám người xa lạ, những người này tổng phải bỏ ra chút gì mới được. Nghĩ tới đây, hắn không thấy những người khác quay đầu nhìn thoáng qua lão hầu bên người cái kia ban ngày dùng tinh thần lực ảnh hưởng hắn thiếu nữ, thấy đối phương cũng là vẻ mặt sợ hãi. Thế là hắn hơi hơi trầm ngâm, liền hỏi thiếu nữ, "Ngươi tên là gì?" Gặp Lê Thương nói lời nói, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, cũng đều xem bên dưới thiếu nữ. "A." Thiếu nữ tư tư sừng sốt, tựa hồ không nghĩ tới Lê Thương sẽ đơn độc nói chuyện với nàng. "Ta, ta gọi Phạm Tư Tư." Thiếu nữ sắc mặt khẩn trương trả lời, một bên ở trong lòng suy đoán Lê Thương muốn làm gì. "Ngươi là đường thành thần người sao?" Lê Thương hỏi. "Đại nhân, nàng không phải đường thành thần người." Bất quá nàng đã thi lên Hán Hải Thần Đồ Đại học, năm nay ngày mùng ngày 1 tháng 9 liền có thể đi vào Thần Đồ Đại học, phải có hy vọng trở thành đường thành thần người. La Hầu giúp thiếu nữ trả lời. Lê Thương liếc La hổ liếc mắt, "Ta không hỏi ngươi, ta hỏi nàng." Phạm Tư Tư mở miệng nói, "Đại nhân, ta không phải đường thành thần người." Nói thật lời nói, Lê Thương trầm giọng nói, "Thiếu nữ thân thể mềm mại du lên, "Ta thật không phải là đường thành thần người." "Đại, đại nhân." La Hầu lo lắng nhìn Lê Thương, không biết Lê Thương vì sao quấn quýt vấn đề này. Lê Thương nhìn về phía La Ngươi có thể thấy nàng trên người thần tính quang huy sao? Thần tính quang huy? Lão ầu ngạc nhiên, nhìn về phía thiếu nữ, không có à? Đại nhân ngài có phải hay không nhìn lầm rồi? Không phải hiện tại, là vừa mới, nàng ngủ gà ngủ gật thời điểm, trên người có thần tính quang huy. Lê Thương nói, điều đó không có khả năng, lão bà tử một mực tại bên người nàng, nhưng lão bà tử cũng chưa phát hiện cái gì thần tính quang huy. Lão ầu lo lắng, Lê Thương hoài nghi thiếu nữ cùng điên thần tín đồ dính liễu quan hệ, gấp gáp vội vàng giải thích, mà nàng nói cũng phải thật lời nói. Lê Thương lập tức trong lòng sáng tỏ. Thiếu nữ ngủ gà ngủ gật lúc tán phát cái kia loại thần tính quan huy cần phải chỉ có mình có thể nhìn thấy bao quát tô mê hình cũng là giống nhau tại ngủ thời điểm mới có cái kia loại thần tính quan huy chỉ có chính mình mới có thể thấy được bằng không nếu như những người khác cũng có thể nhìn thấy phòng trường sớm liền đem nó đặc biệt chiêu dẫn vào thần đồ đại học hoặc là thu làm người hầu của thần dù sao người như thế theo Lê Thương tuyệt đối là có đường thành thần thiên phú hơn nữa hẳn là sẽ không quá kém chương 72, ta muốn nàng Lê Thương lần nữa một phen tay lấy ra tiểu kim môn ném tới trên trời. Tiểu kim ô như một cái mặt trời nhỏ, tản mát ra ánh sáng và nhiệt độ, xua tan ban đêm lạnh lẽo cùng hát cám, đem trong sơn cốc rọi sáng. Mượn ánh sáng, Lê Thương lần nữa cẩn thận tường tận xem xét thiếu nữ. Trước đó không sao cả nghiêm túc xem, hiện tại nhìn kỹ, Lê Thương phát hiện, thiếu nữ này dáng dấp còn thật xinh đẹp. Hoặc có lẽ là, xinh đẹp cùng khả ái tập trung vào một thân. Miễn cưỡng một M6 thân cao, thân thể mềm mại có lồi có lõm, duyên dáng yêu kiều, hơi bụ bẫm mặt trái xoan rất là tinh xảo, rất phù hợp Lê Thương thẩm mỹ, càng xem càng thích cái kia loại. Lê Thương nghĩ đến trước đây thuần y Tam nói qua lời nói, lại nghĩ đến cửa trường học đoán mệnh láo giả trong lòng hơi động thế là hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra ta và các ngươi vô thân vô cố đem bọn ngươi từ điên thần tín đồ trong tay cứu xuống đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ tất cả mọi người nghe vậy đều là biến sắc bất quá đúng lúc này lê thương lần nữa mở miệng nhưng muốn ta hộ tống các ngươi trở về cũng không phải không được đại nhân chúng ta có thể trả tiền đúng đúng đúng chúng ta trả tiền xin ngài bảo hộ chúng ta tất cả mọi người mở miệng mặc dù có người cảm thấy lê thương lãnh huyết thế kỷ muốn dùng đạo đức bắt cóc lê thương nhưng người như thế cuối cùng là số ít càng nhiều người cảm thấy lê thương ý tưởng đương nhiên đổi thành bọn họ cũng không khả năng vì một đám người xa lạ mà đem chính mình đặt mình trong ở trong nguy hiểm dù sao bọn họ cảm thấy coi như lê thương rất mạnh cũng mạnh được hữu hạn muốn thủ hộ đưa bọn hắn nhiều người như vậy về hán hải thành phố khẳng định cũng muốn đánh đổi khá nhiều bởi vì đoạn đường này bên trên khẳng định gặp được yêu ma ta ma không thông qua một phen tử chiến cái kia là không có khả năng nhưng mà lại nghe lê thương nói ra ta không cần tiền ta muốn nàng hắn nhìn về phía tên là phạm tư tư thiếu nữ lập tức Lão hầu cùng sau lưng nàng thiếu niên thiếu nữ toàn đều hoàn toàn biến sắc. Không được. Đại nhân ngài đổi một yêu cầu đi. Mấy người thiếu niên thiếu nữ đều không chút do dự cự tuyệt. Lê Thương thậm chí trên người một người thiếu niên trong đó cảm ứng được nồng nặng ý ý. Lão hầu cũng khẩn trương nói, đại nhân, chúng ta có thể bỏ tiền mời ngài. Lê Thương nhìn mặt hốt hoảng phạm tư tư, nói, đừng suy nghĩ nhiều, ta nhìn chúng là ngươi thiên phú. Trở thành ta người hầu của thần, ta bỏ tài nguyên bồi dưỡng ngươi, mang ngươi đi lên đường thành thần. Đương nhiên ngươi cũng có thể tự tuyệt, ta sẽ không đem ngươi thế nào, nhưng ta sẽ xoay người rời đi. Dù sao vô thân vô cố, ta sẽ không đem thời gian lãng phí ở bảo hộ một đám người xa lạ phía trên. Lê Thương cũng không có biện pháp, ở nơi này thần linh đi đầy đất, nguy cơ tứ phía thế giới, chính mình sợ rằng không có thời gian đi nói yêu thương. Tha rằng như vậy, còn không bằng tu một cái của mình thích loại hình nữ hài là người hầu của thần, lại làm người hầu của thần lại làm bạn gái cái tiếu loại. Mặc dù ở loại tình huống này bên dưới đưa ra yêu cầu, có điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ý tứ, nhưng vừa lúc mà gặp A, cũng không phải hắn cố ý thiết một cái như vậy cục. Lê Thương giờ khắc này không khỏi cảm tạ thế giới cường dạ vi tôn này. Người mạnh là vua tốt. La Hầu nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, nguyên lai chỉ là người hầu của thần sao? Chí ít so với nàng theo dự đoán tình huống tốt hơn nhiều, nàng còn tưởng rằng Lê Thương muốn đối với Phạm Tư Tư như thế nào đây. Nàng đã đem Lê Thương xem thành thần linh con cháu, dù sao chỉ có thần linh con cháu mới có thể tại thời điểm thành niên đạt được trước người hiện thành cảnh. Lê Thương nhìn lên tuổi tác cũng không so Phạm Tư Tư đám người lớn bao nhiêu. Phạm Tư Tư cùng ở một cái thần linh con cháu bên người, kỳ thực đã coi như là với cao. Dù sao, lúc thi tốt nghiệp trung học, Phạm Tư Tư vẫn chưa đo xuất thần tính. Hơn nữa xuất thân dục cô viện, căn bản không có khả năng có quá nhiều tài nguyên tới đi đường thành thần. Phạm Tư Tư mặc dù có thể thu được hán hải thần đồ đại học trúng tuyển, chỉ là bởi vì văn hóa khoa thành tích ưu tú mà thôi. Mỗi một chỗ thần đồ đại học, mỗi một năm đều sẽ trung tuyển đại lượng văn hóa khoa thành tích học sinh ưu tú. Bởi vì những người này coi như cuối cùng vô pháp đi lên đường thành thần, cũng là quy cao nhân tài, ai cũng sẽ không lại nhiều. Không được, tuyệt đối không được, Tư Tư không nên đáp ứng hắn. Lúc này tên là Nhiệm Vi Hoa thiếu niên nói, trước đó đối với Lê Thương sản sinh địch ý chính là cái này ra hỏa nhưng mà lê thương căn bản không để ý tới hắn mà là nhìn phạm tư tư tự cân nhắc không nên bị ngoại nhân ảnh hưởng chúng ta không là người ngoài nhiễm vi hoa bất man nói tư tư tên là loan loan thiếu nữ ánh mắt phức tạp nhìn liếc mắt phạm tư tư trong lòng không biết là ước ao vẫn là đấu kỹ kỳ thực rất nhiều người muốn trở thành người khác người hầu của thần cũng không có tư cách muốn trở thành cường đại đường thành thần người người hầu của thần càng là phải xem cơ duyên đây là một cái người mạnh là vua thế giới đi theo cường giả cũng không đáng xấu hổ mà lê thương tuổi tác không so với bọn hắn phần lứa cũng đã có thể ung dung diện một đám điên thần tín đồ, liền võ tông cường giả đều có thể ung dung đánh chết. ngươi như thế, tuyệt đối coi là bên trên cường giả, hơn nữa còn là tuổi rất trẻ cường giả. phạm tư tư cuốn quyết lấy, nàng nhìn thoáng qua bên người lao hầu, la hầu hiền hòa nói ra, ngươi tự quyết định à? nếu như ngươi không nguyện ý, chúng ta liền chính mình đi trở về, cùng lắm thì chết mà thôi. những đội ngũ khác người cũng đều khẩn trương nhìn phạm tư tư, lo lắng phạm tư tư cử tuyệt không ít người thậm chí muốn thúc giục phạm tư tư bằng lòng, nhưng lại cảm giác mình không có tư cách nói ra như vậy. phạm tư tư nhìn thoáng qua đem chính mình nuôi lớn bà bà cắn răng một cái, nói ra, ta, tư tư không thể bằng lòng hắn, hắn tất nhiên đều nói ngươi thiên phú tốt, vậy ngươi chỉ cần đi vào thần đồ đại học, là có thể đi lên đường thành thần, căn bản không cần trở thành người khác người hầu của thần. tên là nhiệm vi hoa thiếu niên lần nữa gọi nói, lo lắng phạm tư tư bằng lòng. lê thương liếc mắt một cái thiếu niên này, phạm tư tư, cái này gia hỏa là thân nhân của ngươi sao? hắn là bạn học ta. phạm tư tư trả lời nói, vậy để cho hắn công nghiệp a, nếu không ta lo lắng ta thiểm điện cất cỏ lê thương nhàn nhạt nói, thiếu niên biến sắc, mặc dù trong lòng rất phẫn nộ nhưng cũng không dám mở lại miệng. trước đó lê thương giết người không chớp mắt một màn kỳ thực hắn cũng rất sợ hãi. đừng. phạm tư tư gấp gáp vội vàng nói ta đáp ứng ngươi. nàng nói trực tiếp đi người hầu của thần lễ nghi tại chỗ quỳ gối lê thương trước mặt cung kính nói thiếu chủ tại bên trên ta là phạm tư tư. giờ khắc này lê thương đột nhiên cảm ứng được phạm tư tư tâm tình chập chấn rất kịch liệt một cỗ hơi yếu tinh thần lực tiêu tán đi ra hắn cường hãn nhận biết tiếp xúc được luồng tinh thần lực này sau đó lần nữa thấy được thiếu nữ một ít ký ức máu cùng kinh khủng buổi tối nằm trong vũng máu song thân dấu ở nhỏ hẹp lò siêu sóng bên trong bé gái nhu nhược bất lực sợ hãi hình ảnh nhất truyền thiếu nữ ký ức biến thành lê thương đánh tay ở giữa giết chết từng cái điên thần tín đồ chẳng cảnh cái kia toàn thân phát ra kim quang thân ảnh giống như là thiên thần hạ phàm cứu vớt thế gian thanh trừ một ít ố hế cùng tà ác những ký ức này hình ảnh hiện lên sau đó vẹn vẹn vài giây đồng hồ mà thôi Vì dưới đất thiếu nữ trên thân dĩ nhiên cũng làm xuất hiện tín ngưỡng quan huy hơn nữa trực tiếp chính là ánh sáng màu trắng rất nồng đậm tốc độ này có thể so với lúc trước tần hưu hối tự mình thôi miên nhanh hơn nhiều lắm bất quá nghĩ đến chính mình cảm giác được thiếu nữ những ký ức kia, Lê Thương trong lòng hiểu rõ, xem thiếu nữ ánh mắt trở nên ôn nhu rất nhiều. Có thể, Lê Thương lộ ra nụ cười, tự mình đem thiếu nữ nâng dậy, đứng lên đi. Cảm ơn thiếu chủ. Phạm Tư Tư xem Lê Thương ánh mắt, trong thấp phẩm lộ ra một vẻ sùng bái. Tâm thần bất định là thật, bởi vì nàng không biết Lê Thương phẩm tính như thế nào, sẽ làm sao đối đãi chính mình. Sùng bái cũng là thật, bởi vì Lê Thương đánh chết điên thần tín đồ chẳng cảnh, để cho trong lòng nàng phi thường vui sướng, hận không thể giống như Lê Thương có thể tiện tay gạt bỏ điên thần tín đồ. Cái kia giơ tay nhấc chân ở giữa đánh chết võ tông hình ảnh, cái kia toàn thân phát ra kim quang, giống như thiên thần hạ phàm thân ảnh, còn có tại chính mình rơi vào tuyệt vọng bất lực lúc, lê thương đột nhiên xuất hiện, đều đủ để để cho nàng sùng bái. Đơn thuần sùng bái có thể tại ngay lúc đó trong nháy mắt đó sinh ra tín ngưỡng chi lực, nhưng đơn thuần sùng bái lại cũng không là tín ngưỡng. Mà giờ khắc này, nàng nguyện ý đem cái này loại sùng bái hóa thành đối với lê thương tín ngưỡng, đem hy vọng ký thác đến lê thương trên thân. Tín ngưỡng chính là một loại tâm linh ký thác. chương 73 ta trước đây đều là cá thể. đi thôi. Lê Thương nói với tất cả mọi người: trở về trên đường đại gia tới gần một chút, bằng không ta cũng không tinh lực chạy loạn khắp nơi cứu người. Ta ơn đại nhân, cảm tạ đại nhân, đại nhân đại ân bọn ta nhất định khắc trong tấm khảm. Trừ lao hầu đám người ở ngoài, những người còn lại đều lộ ra nụ cười cao hứng, rốt cục có thể đi về. Có Lê Thương cái này cường đại miễn phí bảo tiêu hộ tống, bọn họ đối với trở lại trong thành phố ôm hy vọng rất lớn. Thiếu chủ, đống nhiên Phạm Tư Tư chỉ vào những cái kia cao hứng bừng mừng người nói ra, những người này theo ta không có quan hệ gì, thiếu chủ không cần phải lãng phí quá nhiều tinh lực chỉ cần chiếu cố cô kỹ bà bà cùng các bạn học của ta là được rồi. Nàng hy sinh chính mình, có thể không phải là vì bảo hộ người xa lạ, nàng chỉ là muốn bà bà cùng các học sinh không có việc gì. Mà tất nhiên theo Lê Thương, nàng đương nhiên cũng không muốn Lê Thương xảy ra chuyện, cái này không chỉ có là bởi vì là tín ngưỡng, càng bởi vì nàng đem tương lai bỏ vào Lê Thương trên thân. Những cái kia nguyên bản cao hứng bừng bừng người, nghe được lời nói của Phạm Tư tư sau, sắc mặt đều là biến đổi. Cô nương ngươi tại sao có thể dạng này? Đại nhân, những người kia đều khẩn trương nhìn về phía Lê Thương. Lao hầu đám người hiển nhiên cũng không nghĩ tới Phạm Tư Tư có thể như vậy nói, mà Lê Thương nghe được lời nói của thiếu nữ, nụ cười trên mặt nồng nặng hơn, rất hài lòng người thị nữ này. Khu, người hầu của thần tính cách, thiện lương có thể, nhưng không thánh mẫu, sẽ cân nhắc cho mình, lo lắng cho mình lãng phí quá nhiều tinh lực do đó lực kiệt. Các ngươi đều nghe được. Lê Thương nhìn về phía những người kia, ta và các ngươi vô thân vô cố, không có khả năng đem tinh lực lãng phí trên người các ngươi, các ngươi có thể đi theo chúng ta, nhưng nếu như gặp phải nguy hiểm, ta sẽ không cứu các ngươi, dù sao ta cũng là người, tinh lực hữu hạn mà nơi này cách thành thị hơn 100 cây số. chẳng qua nếu như các ngươi nguyện ý bỏ tiền, ta vẫn có thể phân ra tinh lực. tất cả mọi người sắc mặt khó coi, số ít mấy người thậm chí đem Phạm Tư Tư lên. nhưng Phạm Tư Tư thở, các ngươi cũng không phải thân nhân của ta bằng hữu, dựa vào cái gì muốn ta hy sinh chính mình, sau đó để cho mình thiếu chủ bảo hộ các ngươi? ta, ta nguyện ý bỏ tiền. một người nam nhân cắn răng một cái, nói, ta ra ba. không năm vật hối, ta chỉ có thể xuất ra năm vật hối, chỉ cần đem ta đưa đến địa phương an toàn liền có thể hiện tại không có internet vô pháp chuyển khoản, đến rồi có internet địa phương, ta nhất định lập tức chuyển khoản. Ta cũng ra năm vật hối. còn có ta, rất nhanh, phần lớn người đều thanh minh nguyện ý bỏ tiền, nhưng như trước có hai người chưa nói lời nói, một người trong đó chính là trước kia mắng Lê Thương sau đó bị Lê Thương điện thám giết người. Lê Thương nhìn hai người kia lên mắt, hai người kia ánh mắt lấp lóe, bất quá vẫn là kiên trì chưa nói lời nói. Hai người kia đều cảm thấy Lê Thương đều đã mang nhiều người như vậy, tốc độ khẳng định vô pháp nhanh lên, bọn họ chỉ cần theo ở phía sau là được. Lê Thương đếm xuống nguyện ý bỏ tiền người, 10 tăng cái, một cái năm vạn, đó chính là 900.000, tương đương với 9 viên tinh khí thần đan. Cho dù đối với hắn hôm nay đến nói như như muỗi bỏ biển, nhưng thịt muối cũng là thịt nhà. Thế là hắn cười nói, vậy được, các ngươi nguyện ý bỏ tiền, theo xác. Còn không nguyện ý bỏ tiền hai vị, người không nên tới gần chúng ta 20m, bằng không ta sẽ nghĩ đến đám các ngươi gây bất lợi cho ta. Không muốn bỏ tiền hai người thanh niên sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám phản bác, năm vạn đồng tiền, có thể mua năm viên dưỡng khí đan. Bọn họ vốn cũng không phải là cái gì cương giả bằng không cũng sẽ không bị điên thần tín đồ bắt. Thiếu chủ, mời đợi thêm một lần." Đột nhiên Phạm Tư Tư nói một câu, sau đó cô nén át tâm, chạy đến những cái kia điên thần tín đồ thi thể trước mặt, không quá thuần thục sở thi. Lê Thương thấy thế sử sốt, lập tức xem thiếu nữ ánh mắt càng ôn nu, cái này rõ ràng cho thấy một cái sợ nghèo thiếu nữ. Liên hắn đều quên cái này một vụ, thật sự là trong khoảng thời gian này tiêu tiền như nước quán, động một tí một triệu triệu tổn ra, tinh khí thần đan 10 viên 100 viên sử dụng. Dù là những số tiền kia đều là mượn, vẫn như trước để cho hắn sinh ra một loại tiểu tiền không còn là tiền ảo giác. Đương nhiên chủ yếu nhất vẫn là, sở thi loại chuyện như vậy, liền có phải hay không người bình thường có thể nghĩ tới, chí ít Lê Thường cảm giác mình rất bình thường. La Hầu gặp Phạm Tư Tư lãng phí thời gian đi lục soát thi thể, vội vang nhìn về phía Lê Thường, lo lắng Lê Thường không kiên nhẫn. Bất quá gặp Lê Thường chẳng những không có không kiên nhẫn, ngược lại ánh mắt ôn nhu, nàng mới thở dài một hơi, đồng thời cũng âm thầm cô, vị thiên tài này cường giả chỉ sợ không phải vừa ý Tư Tư hoa nhi thiên phú đơn giản như vậy a. Tư Tư, không cần phiền tay như vậy. Lê Thường nói, đồng thời hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khống chế không gian chi lực trực tiếp đem tất cả điên thần tín đồ thi thể vật phẩm tùy thân đều bao lấy, điều khiển bay đến phạm tư tư trước người, niệm động lực, la hổ bọn người lấy làm kinh hãi, vị thiên tài này cường giả vẫn còn có niệm động lực sao? Đây chính là một loại rất cường đại năng lực, có thể giết người ở vô hình. phạm tư tư thấy thế cũng rất giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới nhà mình thiếu chủ còn có cái này loại thần kỳ năng lực. lê thương đi tới, đem một ít như thẻ căn cước cùng chi phiếu các đều ném hết, những vật này cầm sẽ không có dùng, ngược lại khả năng đưa tới phiền phức. bất quá cái này loại hắc sắc tiền là cái gì? Hắn cầm lấy một cái cùng ngũ giác tiền tiền xu không xê xích bao nhiêu hát sát tiền, phát hiện phía trên lại có thần tính khí tức, đại khái một đơn vị thần tính số lượng. Bất quá cái này loại thần tính cùng tiền xu tài liệu hoàn toàn dung hợp, vô pháp bị hấp thu. Về phần tiền tài liệu, hình như là nào đó loại tảng đá, mà phi kim loại. Thiếu nữ phạm tư tư nghe vậy, kinh ngạc nhìn về phía lê thương. Thiếu chủ, đây là thần đồ tệ nha, ngài không biết sao? Nàng mặc dù chưa dùng qua thần đồ tệ, có thể ít nhất cũng từng thấy. Ồ, đây chính là thần đồ tệ. Lê thương bừng tỉnh, ta trước đây đều là cá thể. Hoàn toàn chính xác, chưa thấy qua thần đồ tệ và thật. Phạm Tư Tư, lao ẩu các tất cả mọi người. Tất cả mọi người minh bạch, đây chính là một cái vạn ác siêu cấp phú nhị đại. Lê Thương gặp Phạm Tư Tư đám người thần sắc, lập tức biết những người này hiểu lầm cái gì. Nhưng hắn cũng lời giải thích, bởi vì hắn là thật chưa thấy qua thần đồ tệ và thật. Rất nhanh, một phen sang tuyển, chỉ để lại thần đồ tệ cùng một ít đồ trang sức. Thần đồ tệ hơn 80 cái, đồ trang sức hơn 20 khắc. khác. Chính ngươi thu a, ngươi đi đường thành thần dùng lên. Lê Thương không muốn số tiền này, trước hắn mặc dù cũng thiếu tiền. Nhưng xa còn lâu mới có được đạt được như thiếu nữ cái này loại sợ nghèo trình độ. Kiếp trước hắn tốt xấu cũng ăn mặc không lo, xuyên Việt tới sau đó, ở trực tiếp là trùng tu sạch sẽ phòng sếp, năm thứ nhất đều là thịt cá, chỉ có gần sát tốt nghiệp đoạn thời gian kia mới bắt đầu ăn mì ăn liền. Phạm Tư Tư nghe vậy, giật mình nhìn về phía lê thương, gặp Lê Thương không đang nói đùa, lập tức có loại lệ nóng doanh tròng cảm giác. Cảm ơn thiếu chủ, nàng còn chưa bao giờ từng thu được nhiều tiền như vậy. Dù sao, hơn 80 cái thần đồ tệ, đó chính là hơn 800.000 a Cái kia hơn 20 khắc hoàng kim ít nhất, cũng có năm 6000 khối. Thiếu chủ dĩ nhiên cũng làm dạng này cho mình. Phạm Tư Tư lần đầu tiên cảm thấy, có lẽ đi theo vị thiếu chủ này cũng xem là tốt. Nàng tuyệt không ghét bỏ thần đồ tệ cùng đồ trang sức phía trên máu tươi, chân nhi trọng chi đem những vật này thu nhập trong túi áo. Được rồi, đi thôi, Tư Tư theo ta đi phía trước. Lệ Thương trực tiếp bá đạo lôi kéo Phạm Tư Tư hướng trước mặt đi tới, đồng thời điều khiển đỉnh đầu kim ô bay đến đầu hắn đỉnh. Hắn ở đâu tiểu kim ô cũng theo tới chỗ đó. Chương 74, Sơn ngộ yêu ma. Tiểu kim ô bất quá quả đấm lớn nhỏ, nhưng tản ra ánh sáng và nhiệt độ cũng rất kinh người đem xuống quanh mấy chục thước phạm vi đều chiếu sáng như ban ngày. đây chính là kim ô, mà không phải hỏa cầu. bọn họ ánh sáng cùng ánh sáng của mặt trời mang rất tương tự, không chỉ là ánh sáng mà thôi, còn ẩn chứa năng lượng, không khí khó có thể phân giải tản ra. bất quá bởi vì không phải là vì công kích, chỉ là bản năng phát ra ánh sáng và nhiệt độ, tựa như nhân thể tiêu tán khí huyết ba động giống nhau, cho nên cái này quang mang là không có tính sát thương. vì vậy, mặc dù chỉ ở trên không mười thước, nhưng chưa đối với mặt đất nhân tạo thành thương tổn, chỉ là khiến người ta cảm thấy ấm áp, ban đêm gió dường như đều chẳng phải lạnh. Bầu trời mây đen che trăng, hoang dã gió đêm thật lạnh, bất quá có tiểu kim mô tại, đây hết thảy đều không là vấn đề. Bị Lê Thương như vậy ban ngày ban mặt kéo tay, Phạm Tư Tư vẻ mặt khẩn trương và câu thúc, nhưng không dám cự tuyệt. Lê Thương tại kéo Phạm Tư Tư tiểu tay lúc, lần nữa cảm ứng được trước đó thiếu niên kia ý. Lập tức trong lòng hắn không nói, thiếu niên kia là thầm mến thị nữ của mình a. Cái này là muốn chết nhịp điệu a, như vậy không che giấu chút nào phát ra đi ý, thật không sợ bị chính mình làm cái ngoại ý muốn bây chết. Gặp Lê Thương xuất phát, tất cả mọi người cũng vội vàng đuổi kịp. Sơn đạo không dễ đi cũng may đỉnh đầu mặt trời nhỏ rọi sáng con đường phía trước, không đến mức đã mất tích cùng dẫm sai chỗ. Tất cả mọi người một bên âm thầm cảnh giác lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm, cũng một bên âm thầm quan sát đỉnh đầu mặt trời nhỏ, thật tò mò đây tột cùng là thứ gì. Nhưng người nơi này, tối cường cũng mới võ sư mà thôi, rất khó xem thấu kim ô bên ngoài thân hỏa diễm, căn bản không biết đó là một con chim. Liên liên lao hầu cũng cho rằng đó là lê thương nào đó loại bảo vật, chỉ cảm thấy quả cầu ánh sáng kia tản ra ánh sáng rất là ấm áp. Hai người các ngươi, không đi theo cùng gần như vậy. Đống Nhiên phía sau có người mở miệng Quát lớn không muốn bỏ tiền hai người thanh niên. Căn bản không cần lê thương xua đổi, những cái kia nguyện ý mở tiền người, liền chính mình xua đổi hai cái không nguyện ý mở tiền người. Dù sao, chính mình bỏ tiền mới có thể hưởng thụ đãi ngộ, dựa vào cái gì không nguyện ý bỏ tiền người cũng muốn thu được cùng chính mình giống nhau đãi ngộ. Lê Thương liếc phía sau liếc mắt, cái kia hai người thanh niên mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể đứng ở tại nguyên chỗ, chờ người trước mặt đi ra hơn 20m mới dám tiếp tục cùng lên. Có lẽ là bởi vì kim mẫu tán phát ánh sáng, đem bốn phía chiếu sáng quá, thế cho nên Liên tiếp đi ra ngoài 7, 8 cây số, dĩ nhiên có không có gặp lại một cái tà ma. Lê Thương ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu tiểu kim Kimô, âm thầm cô, vật nhỏ này tại thấp duy thế giới, nhưng là lĩnh ngộ Thái Dương pháp tắc thần ma cấp bậc tồn tại, hình thể chừng hơn 700 mét to lớn. Dù là đi tới hiện thực thế giới sau, khắp mọi mặt năng lực đều bị suy yếu vô số lần, có thể đó cũng là thần ma cấp bậc sinh vật, trên thân cần phải là có chừng mực cực kỳ nhỏ bé thần tính. Loại sinh vật này tán phát ánh sáng, chắc cũng là có thần tính, để cho tà ma không dám tới gần. Như vậy sao được? Ta nhưng là phải câu tà ma Lê Thương trong lòng hơi động, đột nhiên đem đỉnh đầu kim ố thu vào thấp duy thế giới. Lập tức mặt đất trở nên một mảnh đen kịt, đột nhiên từ ban ngày hoàn cảnh tiến nhập không có nửa điểm tia sáng buổi tối, tất cả mọi người có loại đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác. A, chuyện gì xảy ra? Đại nhân cứu mạng a. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, thất hình, cho rằng gặp phải yêu ma. Liên Liên Phạm Tư Tư cũng hoảng sợ theo bản năng gắt gao kéo Lê Thương bàn tay. Lê Thương phát hiện dạng này cũng không tiện, mặc dù mình tầm mắt không nhận ảnh hưởng quá lớn, vừa vặn sau đám người kia hầu như nhìn không thấy đường. Cái này không thể được quá dễ dàng lạc đội, chạy đi tốc độ giảm nhiều, hơn nữa dễ dàng ngã bị thương. Những người kia vốn là mang thương, nhưng đừng chết ở nửa đường. Thế là hắn lại từ thấp duy thế giới mò một cái trăm mét lớn trẻ trẻ kim mô. Sau một khắc, liền gặp đầu đỉnh mười thước trên bầu trời, xuất hiện một cái một cm đường kính quang điểm. Cái kia quang điểm mặc dù cũng tàn mát ra tia sáng chói mắt, nhưng là vẹn vẹn đem xung quanh mười thước chiếu sáng trưng. Mười thước ở ngoài liền bắt đầu mờ tối. Mọi người đừng khẩn trương, chẳng qua là ta bảo vật năng lượng dùng hết rồi mà thôi. Hiện tại ta thay đổi cái điểm nhỏ, tốn năng lượng nhỏ. Lê Thương nói ra. Lần này sẽ không xảy ra ngoài ý muốn, mọi người theo sát chút, nhưng đừng lật đội. Tất cả mọi người nghe vậy đều là thở dài một hơi. Bọn họ còn tưởng rằng gặp phải yêu ma nữa nha. Phía sau, không muốn bỏ tiền hai người trước đó trái tim đều suýt chút nữa hù dọa đi ra, lúc này nhìn thấy ánh sáng lại xuất hiện, rất muốn dựa vào gần một điểm. Nhưng có mấy người vậy mà một chỉ nhìn bọn hắn chằm chằm, để cho hai người rất là tức giận. Lê Thương Lôi kéo Phạm Tư Tư tiếp tục đi về phía trước, một bên hỏi, "Tư Tư, các ngươi làm sao sẽ nghĩ đến xa như vậy địa phương luyện?" Nơi này cách khu vực thành thị hơn 100 cây số đây. Phạm Tư Tư nghe vậy, dòn dã trả lời nói: "Thiếu chủ, chúng ta cũng không có tới xa như vậy, trước đó ngài gặp phải chúng ta địa phương, chính là chúng ta chuẩn bị đi ra khoảng cách xa nhất, chỉ có nơi đó mới sẽ bắt đầu xuất hiện biến dị thú." Trước đó Lê Thương cùng bọn họ gặp nhau địa phương, cách nơi này cũng liền hơn 20 cây số mà thôi. Hơn nữa, chúng ta là lái xe tới, bất quá chúng ta xe bị điên thần tín đồ phá hủy." Phạm Tư Tư còn nói nói. Lê Thương bừng tỉnh, hắn đã nói, đám người kia tất nhiên không dám buổi tối tại hoang dã hoạt động, cái kia hẳn là không đến mức ngốc đến đi bộ chạy xa như thế tới săn bắn đồng nhiên, lê thương trong lòng hơi động, có tà ma tiến nhập hắn phạm vi cảm ứng, đó là một cái bán trong suốt linh thể, rán mà di động, không có nửa điểm âm thanh. nếu như không phải nắm giữ không gian năng lực, chỉ dựa vào nhận biết, lê thương cũng rất khó sớm phát hiện đồ chơi này. lập tức, hắn cũng không đợi đợi, không có ý định chậm bước, trực tiếp đem thu vào thấp duy thế giới, sử dụng thế giới chi lực phân giải. không sai, con mồi đầu tiên đến tay, mặc dù không nhiều, nhưng là tương đương với 4 năm khỏa tinh khí thần đan, lại đến mấy ngàn cái, cũng đủ để cho thấp duy thế giới thăng duy. lê thương lộ ra nụ cười. Phạm Tư Tư gặp Lê Thương đột nhiên lộ ra cười đến dáng vẻ rất vui vẻ, cảm giác mặc danh kỳ diệu, nhưng là không dám hỏi. Con đường sau đó bên trên, cách ngôi đại khái mấy ngàn mét, sẽ xuất hiện một cái tà ma, cái này khiến Lê Thương rất là kinh ngạc. Nguyên lai dã ngoại vậy mà nguy hiểm như vậy, hắn cũng không khách khí, ai đến cũng không có cự tuyệt, tất cả đều thu vào thấp duy thế giới, an rất ngon lành. Thậm chí ngay cả thỉnh thoảng có thể thấy được tà ma tàn niệm, hắn đều chưa thả qua, tất cả đều tịch thu. Tà ma tàn niệm không có tính nguy hại, nhưng ban ngày cũng sẽ không xuất hiện, chỉ có buổi tối mới có thể xuất hiện. Mặc dù bây giờ tà ma tàn niệm đối với thấp duy thế giới đến nói, liền như mối bỏ biển đều tính không lên, nhưng ngược lại lại không lãng phí sức lực, Lê Thương thuận tay một đường đi một đường thu. 3 giờ sau, đã sắp đến dạng sáng 12 giờ, bởi vì nơi này người yếu nhất đều là thối thể một lần võ đạo người tu hành, thời gian 3 tiếng, đã đi ra hơn 20 cây số. Đây còn là bởi vì sơn đạo khó đi nguyên nhân, bằng không có thể đi được nhanh hơn. Đoạn đường này bên trên, bởi vì tà ma chỉ muốn tới gần trong vòng trong thước, đã bị Lê Thương tịch thu, thế cho nên tất cả mọi người cảm thấy quá bình tĩnh cùng trong tưởng tượng tà ma khắp nơi đều là tình huống hoàn toàn bất động. nói với trên mạng trong hoang dã tà ma tùy ý có thể thấy được cũng hoàn toàn bất động. thế cho nên một số người đã có chút hối hận đi theo lê thương. dù sao đối với bọn họ đến nói 5 vạn đồng tiền cũng không phải tiền nhỏ à. đại nhân. bỗng nhiên phía sau một người mở miệng chỉ vào phía bên phải nói ra. bên kia là đường cao tốc, nếu không đi vòng qua à, đến rồi đường cao tốc, tốc độ của chúng ta có thể nhanh một chút. hơn nữa nếu có xe, chúng ta cũng không cần đi bộ. đi. lê thương cải biến phương hướng. bất quá lần này mới đi ra khỏi bẫy. 800 mét, phía trước đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện lục quang. Cái kia xanh biết ánh sáng, đem phía trước rừng cây đều dọi sáng. Mặc dù còn cách mấy trăm mét, tất cả mọi người cũng đều có loại toàn thân rét run cảm giác. Yoma lao ẩu biến sắc, nhìn về phía Lê thương. Đó là Yoma. Những người còn lại cũng sắc mặt biến hóa, khẩn trương lên tới, không dám tiếp tục đi phía trước. Lê Thương dừng chân lại, ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy lục quang kia càng ngày càng sáng, hơn nữa đúng là tại cấp tốc hướng bọn họ tới gần. Rất nhanh, Lê Thương cảm ứng được. Đó là một cái khí tức chí ít cùng võ tông trên lệch không bao nhiêu quỷ dị sinh vật, nhưng không có hình thể, trực tiếp chính là một mạng lớn ánh sáng. Quang mang kia càng ngày càng gần, một cỗ yêu tà khí tức bao phủ mà đến, trừ lê thương, tất cả mọi người lạnh run, muốn xoay người chạy, nhưng hai cổ run ấn dậy, hai chân như nhu ra, răng trên răng dưới răng đều bởi vì sợ hãi mà không bị khống chế và chạm lấy. Lê thương là lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma, không dám lấy thân thử nghiệm, cách 200 em mở liền trực tiếp đánh ra một đạo tia màu vàng chương chiến yêu ch Tia chớp màu vàng xuyên qua 200m trường không, trực tiếp bổ trúng cái kia phiến lục quang, đem lục quang đánh ra một cái sâu 7-8 thước lỗ thủng. Ngay sau đó, tia chớp màu vàng vỡ vụn ra, tứ tán đi ra ngoài, liền gặp bao phủ xung quanh hơn 20m lục quang mặt ngoài, tất cả đều là miệng tia chớp màu vàng xuyên tới xuyên lui. Giống, cái kia phiến lục quang bị đánh bỗng nhiên bỗng nhiên tại nguyên chỗ, một hồi trầm thấp giống tiếng vang lên, yêu ma như là bị chọc giận. Sau một khắc lục quang kia bỗng nhiên tăng vọt, lập tức bao trùm hơn 100m, đồng thời bỗng nhiên tăng tốc hướng bên này tới gần. Cũng không thấy cây cỏ bị giẫm đạp hiện tượng. Cái kia yêu ma không có bất kỳ thực chất hình thể, giống như là một mảng lớn xanh lét quang huy đang di động, phải chiếm đoạt tất cả mọi người. Đại nhân, tất cả mọi người đều hoàn toàn biến sắc. Thối lui đến đằng sau ta. Lê Thương vội vàng tiến lên một bước, trên thân phát ra kim quang long ánh, điều động thấp duy thế giới lôi đỉnh pháp tắc, khiêu động hiện thực thế giới thiên địa ở giữa lôi đỉnh chi lực, hai tay bỗng nhiên về phía trước đánh ra. Vành tạch, hai đạo lớn bằng ngón cái tia chớp màu vàng từ hắn đôi thủ trưởng tầm bắn ra, xuyên qua trăm mét trường không, trực tiếp đem cái kia trắng bệnh lục quang hình tạc ra hai cái to bằng cánh tay hơn 10 thước sâu cái hố. Gào. Tiếng kêu thảm thiết từ trắng bệnh lục quang bên trong phát sinh. Nhưng này trắng bệnh lục quang chẳng những không có chút nào lùi bước, ngược lại hung tàn hơn, lấy tốc độ nhanh hơn hướng mọi người đánh tới. Một cỗ yêu tà mà cảm giác bị đè nén bao phủ ở tất cả mọi người, khiến người ta cảm thấy như đặt mình trong hầm băng. Đại nhân nhanh ngăn lại nó. Cứu mạng a. Tất cả mọi người hoảng sợ kêu gào. Yêu ma mạnh như vậy sao? Bởi vì không biết, Lê Thương trong lòng cũng khó tránh khỏi sợ hãi, nhưng hắn tâm tính rất cao, không có hoảng loạn, nhưng là không dám lấy thân thử nghiệm. Ra đi liên gặp hắn đột nhiên phất tay phóng xuất ra một mảng lớn mặt trời nhỏ tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu kim ô bị hắn thả ra ngoài trong đó không thiếu 6 7 cm cao thấp kim ô. tại chỉ thị của hắn bên dưới tất cả tiểu kim ô đồng thời thả ra nhức mắt tính sát thương ánh sáng có cách hướng tính nổ bắn ra đi phía trước trong chớp mắt một mảnh xì bạch suy suy suy cái kia phiến cực tốc đến gần xanh lét ánh sáng lúc này đã bị chiếu xạ được bức gói ngao ngao gạo để cho người ra đầu tê dại tiếng tiêu thảm thiết vang vọng sơ lâm ngay sau đó đã nhìn thấy cái kia phiến xanh lét ánh sáng đang cấp tốc tan rã. Kim ô ánh sáng vốn là mang có thần tính, hơn nữa trí dương trí cường, đối với yêu tà thuộc tính yêu ma tiên tiên khắc chế. Dù là thực lực bị cao thời không hiện thực thế giới suy yếu vô số lần, nhưng ở tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu kim ô đồng thời phát lực xuống, cái kia yêu ma cũng trong nháy mắt bản thân bị trọng thương. Khi lục quang bị tan rã một nửa sau đó, tàn dư lục quang đột nhiên trở lui, ngay lập tức trăm mét, mấy cái thời gian lập lệ liền biến mất ở sơn lâm chỗ sâu. Trong toàn bộ quá trình, Lê Thương thậm chí đều không có thể thấy rõ ràng cái kia yêu ma bản thể rốt cuộc cái gì. Lúc này đầu đỉnh cái kia tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu kim ô còn đang giải phóng tính sát thương ánh sáng, mặc dù không có nhắm vào mặt đất, nhưng số lượng nhiều lắm, tự nhiên tán phát ánh sáng và nhiệt độ đều vô cùng kinh người. Mắt thấy chung quanh sơn lâm đều muốn bốc cháy lên tới, mặt đất đám người đều phải bị nướng khét, Lê Thương vội vàng đem phía sau thả ra tiểu kim ô toàn thu hồi thấp duy thế giới. Chỉ còn lại trước kia liền ở bên ngoài cái kia tiểu kim ô, như trước trôi nổi tại cao 10 mét không, tản ra ánh sáng và nhiệt độ, xua tan ban đêm lạnh lẽo cùng hắc Thật lâu, Phạm Tư Tư bọn người mới trước lúc trước to lớn trong sự sợ hãi phục hồi tinh thần lại rất nhiều người thậm chí không có làm biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy trên bầu trời đột nhiên một mảnh xí bạch, thiên địa ở giữa như là từ đêm tối chuyển là ban ngày, mà bọn họ giống như là đưa thân vào trong lò lửa. Nhưng loại tình huống này vẹn vẹn rằng có một hai giây, tất cả liền kết thúc. Cái kia yêu ma đã tan biến không còn dấu tích, mà đỉnh đầu xí bạch cũng trong nháy mắt tiêu thất, chỉ còn lại cái kia mặt trời nhỏ như trước trôi nổi giữa không trung, tản ra ánh sáng và nhiệt độ. Trong đám người chỉ có số ít mấy cái võ sư, cùng duy nhất đường thành thần người la hầu, miên cương thấy rõ tình huống trong khoảnh khắc đó. Lê Thương thả ra giậm giạp chẳng trị mặt trời nhỏ, đem Yêu Ma đẩy lùi. Cái này khiến mấy người nghi ngờ trong lòng, những cái kia đều là vị đại nhân kia bảo vật sao? Vị đại nhân kia không phải nói năng lượng đã tiêu hao hết sao? Bất quá bọn hắn cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám hỏi, chỉ là đem tình huống trước trở thành trước người hiển thánh cảnh đường thành thần người thần thông các loại đại sát chiêu. Đại, đại nhân, Yêu Ma đã chết rồi sao? Có người run giọng hỏi. Những người còn lại đều khẩn trương nhìn về phía Lê Thương. Yêu Ma tại tất cả mọi người trong ấn tượng đều là kinh khủng đại danh tử bởi vì từng cái yêu ma đều rất cường đại, cho dù là nhỏ yếu nhất yêu ma cũng không phải người trước hiện thánh cảnh không thể địch. võ giả đối mặt yêu ma càng là bó tay bó chân, bởi vì không có khắc chế thủ đoạn, đơn thuần vật lý công kích rất khó thương tổn được yêu ma, càng đừng để giết chết. trước đó một khắc này tất cả mọi người đều cảm giác được tử vong, cảm thấy chỉ cần bị cái kia phiến xanh lét ánh sáng thối vệ liền chắc chắn phải chết. không chết nhưng bị ta đả thương. lê thương nói thân sắc cũng có chút nghiêm trọng. hắn cái này là lần đầu tiên nhìn thấy yêu ma, cũng là lần đầu tiên kiến thức đến yêu ma khủng bố cùng hung tàn. Nếu không có bị Kim Ô Tiên Tiên khắc chế, cái kia Yêu Ma sợ rằng mặc dù bị thương cũng sẽ không dễ dàng tối lui. Cũng chính bởi vì không biết, hắn không dám qua quyết đem Yêu Ma thu nhập thấp duy thế giới, miễn cho xảy ra vấn đề gì, hắn không dám khẳng định bây giờ thấp duy thế giới có thể trấn áp đầu kia Yêu Ma. Đương nhiên, cũng là bởi vì, thu như vậy to lớn dáng Yêu Ma, động tĩnh quá lớn, dễ dàng bại lộ chính mình thấp duy thế giới, cái được không đủ đắp đủ cái mất. Cho nên, tại phát hiện đầu kia Yêu Ma cấp tốc tới gần mà vô pháp đánh giết trong chớp mắt sau đó, hắn trực tiếp mở lớn, đem tiểu Kim Ô thả ra ngoài. Trải qua sau trận chiến này, Lê Thương cảm thấy có lẽ chính mình cửa hàng thú cưng mua bán sủng vật muốn làm điều chỉnh. Bởi vì thấp duy thế giới sinh vật có thể làm quân đội của mình cũng có thể tính thành là lực lượng của chính mình. Thấp duy thế giới sinh vật giống như là ý chí của hắn một bộ phận, thao túng lên rất dễ dàng. Thậm chí không cần ý niệm phụ thân, liền có thể làm được kỷ luật nghiêm minh. Bất quá Lê Thương cũng phát hiện loại tình huống này chỉ là nhằm vào không có khai linh trí thấp duy sinh vật. Tựa như trước đó hắn thả ra đám kia tiểu kim ô bên trong có mấy con làm mở linh trí, có điểm không nghe sai kiến sẽ sản sinh các loại hoài nghi. Dù sao chúng nó cũng không nhận thức Lê Thương, đột nhiên nô ra một cái có thể khống chế bọn họ tồn tại, không nghi ngờ mới lạ. Đây chính là sinh vật có trí khôn, sản sinh linh trí sau đó rất dễ dàng xuất hiện các loại vấn đề. Ta tất nhiên có thể cải tạo tần hưu hối, vậy dĩ nhiên cũng có thể cải tạo cái khác động vật, có lẽ. Lê Thương trong lòng sản sinh các loại ý niệm trong đầu. Yêu ma không chết sao? Nghe được Lê Thương trả lời, tất cả mọi người là trong lòng cảm giác nặng nề. Cũng không cần lo lắng, cái kia yêu ma bản thân bị trọng thương, hẳn là sẽ không trở về. Lê Thương nói ra, nhưng cũng có thể sẽ gặp phải cái khác yêu ma nói chung ta tất nhiên thu các ngươi tiền, liền sẽ bảo hộ các ngươi, sẽ không vứt xuống các ngươi. dù sao còn muốn các ngươi hỗ trợ dụ dỗ tà ma đây. tiếp tục chạy đi đi. Lê Thương kéo đồng dạng bị hù dọa Phạm Tư Tư tiểu tay, tiếp tục đi về phía trước. một bên hỏi, không có làm sợ ngươi đi. không có, không có. cảm tạ thiếu chủ quan tâm. Phạm Tư Tư có chút thụ sủng nhược kinh, bất quá cũng có chút thẻ thùng dù sao phía sau nhiều người như vậy nhìn, bà bà cũng đang nhìn đây. không có làm sợ liền tốt. Lê Thương méo méo Phạm Tư Tư mềm mại tiểu tay, nói, đúng rồi trước đó các ngươi bị bắt thời điểm ngươi có bị thương không không có bà bà bị sau khi đánh bại chúng ta bởi vì hoàn toàn không phải đối thủ liền trực tiếp đầu hàng phạm tư tư có chút lung túng rất lý trí cách làm lê thương cười nói thân thể theo bản năng để sát vào phạm tư tư cảm giác thiếu nữ trên người mùi thơm của cơ thể rất dễ chịu nhưng mà hắn mới để sát vào phạm tư tư lại lần nữa cảm ứng được lao hẩu bên người thiếu niên kia lý lập tức hắn khẽ nhíu mày vừa như đầu liền cùng cái kia ánh mắt của thiếu niên đối đầu thiếu niên kia lại càng hoảng sợ vội vàng túi đầu Lê Thương dừng bước lại, Phạm Tư Tư bởi vì bị Lê Thương lôi kéo tiểu tay, cũng nghi ngờ dừng lại. Chương 76, lại gặp mấy cái chấp pháp giả. Tất cả mọi người gặp Lê Thương dừng lại, cũng vội vàng đi theo ngừng lại, đều lộ ra vẻ nghi hoặc, vì sao không đi? Lúc trước bị tà ma phụ thân nam nhân, đã tỉnh lại, bất quá bởi vì là bị đồng đội mang theo, cho nên lúc này có chút mờ mịt, còn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy Lê Thương nhìn lao Hầu bên người thiếu niên kia, nhàn nhạt nói, ngươi lại đối với ta thả ra để ý, có tin ta hay không trực tiếp đưa ngươi ném tới yêu ma trong ổ đi? Phạm Tư Tư cùng lao Hổ bọn người là biến sắc, La Hổ vội vàng quát lớn thiếu niên, Nhiễm Vĩ Hoa ngươi đang làm gì? Quát lớn hết thiếu niên, La Hổ vội vàng lại đối với lê Thương xin lỗi, đại nhân bất giận, hắn tuyệt đối không có ác ý, ngài cần phải là cảm ứng sai rồi, dù sao hắn cùng ngài cũng không có thù hận, hơn nữa ngài còn đối với hắn có ân cứu mạng, hắn làm sao lại đối với ngài sản sinh địch ý Nhiễm Vĩ Hoa? Ngươi nói có phải hay không? Nàng trừng mắt về phía Nhiễm Vĩ Hoa, mặc dù hắn rất hoài nghi lê Thương là cố ý nhằm vào Nhiễm Vĩ Hoa, bởi vì nàng nên cái gì đều không cảm ứng được mà Nhiệm Vị Hoa trước đó ngăn cản Phạm Tư Tư đi theo Lê Thương, khả năng bị Lê Thương mượn, đang cố ý gây sự với Nhiệm Vị Hoa. Nhưng nàng cũng không dám nói ra tới, chỉ có thể dùng quát lớn phương thức, nhắc nhở Nhiệm Vị Hoa. Nhiệm Vị Hoa cũng gấp vội vàng nói, đại nhân bất giận, ta đối với ngài cũng không có có ác ý gì. Lê Thương nhàn nhạt nói, ngươi đối với ta có hay không ác ý ta cảm ứng ra được. La Hầu bọn người khẩn trương lên tới. Phạm Tư Tư cũng có chút bận tâm Lê Thương sẽ giết Nhiệm Vị Hoa, bất quá nàng cái miệng nhỏ nhắn chương chương, cuối cùng vẫn cái gì đều không nói bởi vì nàng đã đoán được nhiễm vi hoa vì sao lại đối với thiếu chủ sản sinh để ý tại dục cô viện thời điểm nhiễm vi hoa dường như đối với nàng có hảo cảm chỉ bất quá nàng chỉ là đem nhiễm vi hoa trở thành phổ thông cùng học mà thôi hiện tại nàng là thiếu chủ người hầu của thần nhất định để nàng tại giữa hai người lựa chọn nàng khẳng định chọn thiếu chủ dục cô viện cũng không phải là lê thương kiếp trước cô nhi viện dục cô viện rất nhiều người hơn nữa còn là quan phương tiểu mẫu thế giới này không có tư nhân kinh doanh cô nhi viện coi như có cái kia cũng không phải công đức tính chất những người còn lại cũng không có nói lời nói Yên lặng xem náo nhiệt, không phát biểu bình luận cùng quan điểm. Thiếu niên tại Lê Thương ánh mắt nhìn kỹ bên dưới, nghẹn đến sắc mặt tung đỏ, cuối cùng túi lầu nói: thật xin lỗi, ta không khống chế được tư tưởng của ta, nhưng ta đối với ngài sắc không có ác ý gì. Ta, ta chỉ là đấu kỵ, nhưng cái này cũng không hề là ác ý." Hắn cũng hiểu được khó tin, chính mình chỉ là ở trong lòng đấu kỵ Lê Thương, dĩ nhiên có sẽ bị đối phương cảm ứng được. Cái này chính là cường giả sao? Siêu siêu siêu. Đúng lúc này, tiếng xe do vang lên, mấy bóng người cấp tốc từ phương xa chạy tới. Lê Thương quay đầu nhìn lại, liền gặp ba ngày gặp một lần năm cái chấp pháp giả chính cấp tốc hướng bên này tới gần. làm cái kia năm cái chấp pháp giả dựa vào gần trong phạm vi trăm thước sau những người còn lại cũng thấy rõ là chấp pháp giả chấp pháp giả tới tất cả mọi người lộ ra vẻ vui mừng phía sau nhất không muốn bỏ tiền hai người thanh niên càng là mừng rỡ như điên nhào tới chấp pháp giả đại nhân cứu mạng a một người kêu gào nói chấp pháp giả đại nhân người kia vơ vét tài sản chúng ta tên còn lại càng là như thế này mở miệng vừa chạy hướng năm cái chấp pháp giả một bên hung tận chỉ vào lê thương người này chính là lúc trước mắng Lê Thương, kết quả bị Lê Thương điện người. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, liền liền trước hết chạy tới thanh niên cũng vẻ mặt kinh ngạc, không kìm lòng nổi cách xa người kia mấy bước, lo lắng bị Lê Thương giận chó đánh mèo. Liên liên Nhiệm Vi Hoa cũng là vẻ mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ, dường như là lần đầu tiên nhìn thấy cái này loại không biết xấu hổ người. Rất nhanh, năm cái chấp pháp giả đi tới 20 em ở bên ngoài, rất xa nhìn thoáng qua Lê Thương đỉnh đầu mặt trời nhỏ. Ngay sau đó vừa nhìn về phía mọi người phía sau cái kia phiến bị nướng khét sơn lâm. Thật là mạnh yêu khí lưu lại. Bất quá dường như bị tỉnh hóa qua. Một cái chấp pháp giả nói, năm cái chấp pháp giả đều không để ý đến hai cái nhằm phía bọn họ thanh niên. Một người cầm đầu chấp pháp giả nhìn về phía Lê Thương, hỏi, trước đó là các ngươi đang cùng yêu ma chiến đấu. Đúng thế. Lê Thương gật đầu, không có dấu giếm, trong lòng đã đoán được, cái này năm cái chấp pháp giả là bị phía trước chiến đấu động tính tới. Dù sao, trước đó tính bằng đơn vị hàng nghìn tiểu kim ô thích sáng lên, đem xung quanh ngàn mét bên trong đều chiếu sáng như ban ngày, khẳng định cách rất xa đều có thể nhìn đạp. Năm người này có thể phát hiện, cũng không kỳ quái. Cái kia yêu ma đâu? Cầm đầu chấp pháp giả lộ ra vẻ kinh ngạc, bị ngươi đánh chết. Không có. Lê Thương nói ra, ta lần đầu tiên tao ngộ yêu ma, kinh nghiệm chưa đủ để nó chạy. Tất cả chấp pháp giả. Bọn họ nhìn Lê Thương, cảm thấy Lê Thương hẳn là sẽ không vượt qua 20 tuổi, nhỏ hơn bọn hắn nhiều lắm, dĩ nhiên cũng làm có thể một người đẩy lùi yêu ma. Mặc dù có thể nhất định là Lê Thương một người đẩy lùi yêu ma, quá đơn giản, bởi vì những người còn lại khí tức đều thấp đủ cho một nhóm, căn bản không thể có thể rút. Cầm đầu chấp pháp giả tán thán nói, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên ban ngày ngược lại là thất lễ. Hiển nhiên hắn cũng nhận ra lê thương. Lúc này trước đó mắng lê thương thanh niên lần nữa gọi nói, chấp pháp giả đại nhân, người kia vơ vét tài sản chúng ta, hắn còn muốn giết chúng ta. Ngươi, ngươi thực sự là không biết xấu hổ. Nếu không phải là thiếu chủ cứu ngươi, ngươi đã sớm chết rồi. Phạm tư tư vẻ mặt tức giận chừng lấy người kia. la hổ mấy người cũng có chút phẫn nộ, dù là lê thương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của muốn đi phạm tư tư, nhưng lê thương đối với bọn họ có ân cứu mạng cái kia thì không cách nào xóa sự thực. Đặc biệt, lê thương vẫn chưa khắc nghiệt phạm tư tư. Ngược lại là Lê Thương, vẻ mặt bình tĩnh, đối với tìm đường chết người, hắn từ trước đến nay lười nhác nhiều lời. Cầm đầu chấp pháp giả nghe vậy, hiếu kỳ hỏi, "Hắn làm gì ngươi?" "Hắn, hắn công kích ta, hắn dùng điện điện ta, còn uy hiếp ta, nói không trả tiền liền để ta đi chết." Thanh niên nói. Cầm đầu chấp pháp giả nhìn về phía Lê Thương. Phạm Tư Tư tức giận nói ra, "Chấp pháp giả đại nhân ngài đừng nghe hắn nói bậy nói bạ, rõ ràng là thiếu chủ nhà ta đem mọi người chúng ta từ điên thần tín đồ trong tay cứu xuống, sau đó tất cả mọi người yêu cầu thiếu chủ nhà ta bảo vệ trở lại thành thị." thiếu chủ nhà ta chỉ là tính cách tượng trưng thu một điểm thù lao, hai người bọn họ không muốn bỏ tiền liền nói xấu thiếu chủ nhà ta. Lê Thương hài lòng nhìn thoáng qua thiếu nữ, không hổ là chính mình coi trọng nữ hài. Điên thần tín đồ năm cái chấp pháp giả đều là thần sắc nghiêm lại, đầu tiên là nhìn thoáng qua Lê Thương, sau đó vừa nhìn về phía những người còn lại muốn tìm chứng cứ. chấp pháp giả đại nhân, lão bà tử có thể làm chứng. lúc này la hẩu đứng ra nói ra, vị đại nhân này đem chúng ta từ điên thần tín đồ trong tay cứu ra, đối với chúng ta có ân cứu mạng. người kia đúng là nói bậy nói bạn. Người như thế chính là bà bà ngài nói lấy ván trả ơn sao?" Liên Nhiệm Vĩ Hoa cũng nói nói. Lê Thương Liệp Nhiệm Vĩ Hoa liếc mắt, có chút bất ngờ. Nguyên bản hắn cảm thấy khả năng nhất sẽ hướng chấp pháp giả cáo hắn trả người, cần phải là thiếu niên này mới đúng. Dù sao thiếu niên này một đường bên trên càng không ngừng hướng hắn phát ra lý ý, ngược lại là cái kia hai người thanh niên, một đường bên trên không có tiếng tâm gì. Kết quả là, ngược lại là cái kia hai người thanh niên cáo trạng trước, mà Nhiệm Vĩ Hoa không hề có một chút nào chạy tới tố cáo ý tứ. Vị bằng hữu này, người đánh chết điên thần tín đồ cầm đầu chấp pháp giả kinh ngạc nhìn về phía lê thương lê thương lấy ra mệnh ngọc phô bày bên trong đỏ như máu khí tức cái này có thể làm chứng sao mệnh ngọc cầm đầu chấp pháp giả ánh mắt sáng lên ngươi là hán hải thần đồ đại học học sinh tại hạ lê thương nhận lấy tiêu diệt điên thần tín đồ nhiệm vụ cô y đến đây làm nhiệm vụ lê thương nói lê thương tất cả mọi người là lần đầu tiên biết tên lê thương bao quát phạm tư tư ngươi chính là lê thương cái kia cầm đầu chấp pháp giả kinh ngạc nói nguyên lai là ngươi ta đã nói khá quen đại nhân nhận thức ta lê thương nghi hoặc nói Đương nhiên nhận thức. Toàn bộ Hán Hải thành phố chỉ có một cái thần đồ đại học, bên trong tin tức lớn bình thường đều sẽ truyền tới. Cái kia chấp pháp giả cười nói, ngươi có thể nổi danh, cao khảo thời thần tính mới 70 điểm, kết quả vậy mà thu được Hán Hải thần đồ đại học nhất đẳng đãi ngộ, chính ngươi khả năng đều không biết, Triệu Anh đột nhiên xuất hiện sau đó, ngươi liền theo nổi danh, bởi vì năm nay Hán Hải thần đồ đại học đặc chiêu sinh bên trong, ngươi đãi ngộ giống như nàng, mà lại vẫn là thứ nhất thu được nhất đẳng đãi ngộ người. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn về phía Lê Thương. Phạm tư tư trong con người xinh đẹp hiện lên vẻ sùng bái. Nguyên lai like thiếu chủ lợi hại như vậy sao? Chương 77, Đường Minh tao thao tác. Bất quá, cao khảo thời thần tính mới 70 điểm, đây là thật giả? Tất cả mọi người rất hoài nghi. Bởi vì vô luận là Lê Thương cái kia cường hãn đến thực lực khủng bố, vẫn là không có gặp qua thần độ tệ thực vật biểu hiện, đều hoàn toàn giống như là một cái thần linh con cháu. Nhưng chân chính thần linh con cháu, làm sao có thể cao khảo thời thần tính điểm mới 70 điểm? Lúc này cái kia Ân đề Đoán trả thanh niên đã có loại dự cảm không ổn, cảm giác mình quá xung động. Nguyên bản ta đối với ngươi đãi nộ cũng có chút hoài nghi. Bất quá ngươi vậy mà có thể đẩy lùi yêu ma, hiện tại ta là tuyệt không hoài nghi, nhất đẳng đánh ngộ, là ngươi nên được." Cầm đầu chấp pháp giả cười nói. "Đại nhân quá khen." Lê Thương cười cười. "Cũng đừng gọi ta đại nhân, ta gọi Đường Minh, đã từng cũng là Hãn Hải Thần Đồ Đại học học sinh. Gọi ta học trưởng hoặc là tên đều có thể." Đường Minh cười nói, "Đúng rồi, ngươi là ở nơi nào đánh chết điên thần tín đồ? Có nhìn thấy tượng thần sao?" Phía sau hơn 30 cây số bên ngoài trong một khen núi, tượng thần đã bị ta phá hủy. Lê Thương trong lòng hơi động, "Cái kia, Đường Minh học trưởng?" đánh chết điên thần tín đồ cùng thế giới khác thần linh tín đồ, hình như là có tưởng tưởng a. Đường Minh bật cười nói, thần đồ đại học nhiệm vụ cùng chấp pháp ngành nhiệm vụ là cùng nhau, khen thưởng không trồng lên. Được rồi. Lê Thương hơi có chút tiếng lưỡi. Đường Minh bật cười lắc đầu, nói, được rồi, đã ngươi nơi đây vô sự, vậy chúng ta liền đi trước một bước. Chấp pháp giả đại nhân. Cái kia ân đề đoán trả thanh niên biến sắc, đại nhân các ngươi cũng không thể bỏ lại ta a. Chúng ta có nhiệm vụ trên người. Đường Minh nói, trực tiếp mang theo bốn cái thuộc hạ nhanh nhanh rời đi, rất nhanh liền tiêu thất trong bóng đêm. Năm người chấp pháp giả ly khai, tất cả mọi người yên lặng nhìn về phía cái kia ân đề đoán trả thanh niên. Thanh niên kia lập tức sắc mặt tái nhợt, có lòng đuổi kịp năm cái chấp pháp giả, nhưng năm cái chấp pháp giả tốc độ quá nhanh, căn bản không phải hắn có thể đuổi kịp. Đại nhân, ta không có lấy đoán trả ơn, ta trước đó chỉ là tìm kiếm chấp pháp giả chế trở, hơn nữa ta với hắn cũng không phải một nhóm. Một người thanh niên khác vội vàng gọi nói, khẩn trương nhìn Lê Thương. Lê Thương không có xem thanh niên kia. Đại nhân, ta sai rồi. Ân để đoán trả thanh niên hoảng sợ nói. Lê Thương trực tiếp bấm tay một gậy, cách thình thịch kia chốc màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đem thanh niên kia đầu vóc đục lỗ, thi thể không đầu hướng về sau ngã xuống đổ. Lê Thương mở ra thấp duy thế giới thông đạo, đem thanh niên tiêu tán lực lượng linh hồn thu vào, phân giải ma diện cái sạch sẽ. Tất cả mọi người là hơi biến sắc mặt, lần nữa thấy được Lê Thương tàn nhẫn cùng quả quyết, chân chính giết người không chấp mắt. Phù phù. Một người thanh niên khác sợ đến bỗng nhiên quỳ dặm xuống đất, đại nhân tha mạng, ta thật không có. Ta thấy được. Lê Thương nhàn nhạt nói, chính mình đến phía sau đi thôi, tránh xa một chút. Ta ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Thanh niên này suýt chút nữa dọa đái ra, sống sót sau hai nạn nói: Ta, ta bỏ tiền. Lê Thương, không cần. Ta, ta ra gấp đôi. Thanh niên này vội vàng nói. Lúc này hắn mới tỉnh ngộ, cùng sinh mệnh so với tới, tiền giống như cũng không là trọng yếu nhất. Lê Thương nhàn nhạt nói: Ta cũng không dám vơ vét tài sản người khác. Không phải vơ vét tài sản, là ta tự nguyện. Trước đó tên kia chính là cái vương bắt đản, lấy oán trả ơn. Nhưng ta và hắn không giống nhau. Trước đó ta chỉ là muốn tiết kiệm tiền, nhưng tuyệt đối không có bất luận cái gì đối với ngài bất kính ý tứ. Người kia vội vàng nói, túy ngươi vậy. Lê Thương nhàn nhạt trả lời, sau đó lôi kéo Phạm Tư Tư tiểu tay tiếp tục chạy đi. Tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Thanh niên kia thở dài một hơi, đúng là có loại rốt cục trở về đại gia đình cảm giác kỳ diệu. Mọi người tiếp tục lên đường. Bởi vì đã trải qua lục quang yêu ma sự tình, tất cả mọi người đối với Lê Thương càng kính sợ hơn, tuyệt đối tiêu tiền phi thường giá trị. Giả ngoại buổi tối quá nguy hiểm, so internet đã nói còn nguy hiểm. Ban ngày còn không có gì, nhưng đến rồi buổi tối, giả ngoại này thật là là yêu ma tà ma nhạc viên. Ừ. mới đi ra khỏi hơn một ngàn mét, đông Lê Thương chân mày khẽ núc đích cảm ứng được Đường Minh đám người khí tức, lập tức hắn ánh mắt cổ quái. phía sau ngoài ngàn thước, Đường Minh năm người chấp pháp giả lượn quanh một vòng mấy lúc sau, lại trở về, rất xa rơi tại Lê Thương đám người phía sau. đội trưởng, chúng ta làm như vậy có phải hay không không tốt lắm? một cái chấp pháp giả hỏi. chúng ta làm cái gì? Đường Minh nghi hoặc nói, chúng ta có làm cái gì sao? nói chuyện lúc này chấp pháp giả nghe vậy sướng suốt một lần, phản ứng kịp, à đúng, chúng ta không có làm cái gì kỳ thực ta cũng rất đáng ghét cái kia loại ân đề đoán trả người, ngược lại chỉ cần không phải tự chúng ta động thủ là được, cái này cũng không phạm quy. Đường Minh liếc cái này tiểu đệ liếc mắt, không có tiếp lời nói. đội trưởng, chúng ta không qua theo chân bọn họ hội họ sao? Nhiệm vụ của chúng ta nên tính là hoàn thành à? Mặc dù điên thần tín đồ không phải chúng ta tự tay đánh chết. lúc này một cái khác chấp pháp giả hỏi. chờ một chút, chờ chừng nửa canh giờ, để bọn hắn thấy cho chúng ta thật là đi làm nhiệm vụ, miễn cho có người suy nghĩ nhiều. Đường Minh nói ra, cái kia Lôi Hương, vậy mà có thể một mình đẩy lùi yêu ma? chúng ta với hắn đi cùng một chỗ sẽ an toàn chút. Ta cũng không nghĩ tới lần này vậy mà kéo đến lúc này, cũng là phía trên hạ tử mệnh lệnh, nhất định phải đem đám kia điên thần tín đồ tiêu diệt. Nếu không ta là đánh chết cũng không muốn tại hoang dã qua đêm. Mặc dù hiển thánh cảnh đường thành thần người không sợ tà ma, nhưng đối với yêu ma vẫn như cũ sợ hãi. Lê thương một đường đi, một đường thu tà ma. Cái này buổi tối tà ma, đó là thật nhiều, hầu như cách mỗi mấy ngàn mét đều có thể gặp phải một cái. Những cái kia tà ma, có khi là từ dưới đất nô ra, có khi là từ trong cây cối nô ra, xuất quỷ nhập thần. Tại cảm ứng được nhân khí sau đó, liền trực tiếp nào tới, không có lý trí, chỉ có bản năng. Lê Thương Ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ muốn tới gần trong phạm vi trăm thước, liền trực tiếp thu vào thấp duy thế giới. Thu tà ma động tĩnh nhỏ vô cùng, liền không gian ba động đều rất không rõ ràng, căn bản không người có thể phát hiện. Mà lần này, Lê Thương trừ tà ma ở ngoài, nếu như phát hiện con kiến hoặc là một ít ngoại hình xinh đẹp côn trùng, cũng sẽ thu. Hắn chuẩn bị đem cải tạo cường hóa sau đó, cầm đi bán. Đừng tưởng rằng con kiến rất nhỏ, một cái phổ thông vàng kiến, tại bây giờ thấp duy thế giới, cũng là hơn em mở cao thấp chỉ bất quá không có hình thể đối mặt thấp duy thế giới siêu phàm sinh vật còn chưa đủ xem nửa giờ sau lê thương đột nhiên tiến đến phạm tư tư bên thai nhỏ giọng nói ra cho ngươi biến cái ảo thuật nhìn thấy phía trước gốc cây kia rồi không khi chúng ta tới gần gốc cây kia sau đó sau cây sẽ đi ra năm cái chấp pháp giả phạm tư tư bị lê thương như vậy thân mật hành vi khiến cho khuôn mặt đỏ thai nóng bất quá sau khi nghe tò mò nhìn về phía trước cây kia đường kính vượt qua một mét đại thụ quả nhiên làm bọn họ tới gần đến chừng 20 em sau đó trước đó bọn họ thấy qua năm cái chấp pháp giả liền từ phía sau cây đi ra. Hở, Lê Thương học đệ, lại gặp mặt. Đường Minh nhìn thấy Lê Thương sau đó, vẻ mặt kinh ngạc. Phạm Tư Tư cũng là vẻ mặt kinh ngạc, bất quá sau khi kinh ngạc, khuôn mặt nhỏ nhắn liền trở nên có chút cổ quái lên. Nàng cũng không đốc, hơi chút vừa nghĩ liền hiểu, mấy người này rõ ràng cho thấy đã sớm chờ ở nơi này. Lê Thương nghe vậy cũng kinh ngạc nói, Đường Minh học trưởng các ngươi không phải đi làm nhiệm vụ sao? Làm sao từ sau cây đi ra? Hại, đừng nói nữa, chúng ta gặp phải một cái quỷ dị yêu ma, biết dùng truyền tống năng lực, gặp không đánh lại được chúng ta liền đem chúng ta ném ra, không nghĩ tới vừa lúc ném tới nơi này. Đường Minh vẻ mặt vui quẻ nói: "Vẫn còn có cái này loại yêu ma." Lê Thương kinh ngạc nói: "Chương 78, tiêu hao thần tính, một kích toàn lực." Đó là đương nhiên, yêu ma năng lực tiên kỳ bách quái. "Đường Minh, cái này loại yêu ma còn khá tốt, chỉ là năng lực quỷ dị, nhưng chiến lực không mạnh. Buổi tối tại hoang dã làm nhiệm vụ, lại quỷ dị yêu ma đều có thể gặp phải." Lê Thương lúc này nói ra: "Người học trưởng kia nhiệm vụ của các ngươi làm xong sao? Muốn không theo chúng ta kết bạn à? Về trước đi, ngày mai lại đến làm nhiệm vụ." buổi tối sắc quá nguy hiểm. Đường Minh nghe vậy do dự bên dưới, cái này mới nói, ngươi nói cũng đúng. vậy thì một chỗ a, nếu như gặp lại yêu ma, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. mấy cái chấp pháp giả lúc này gia nhập vào trong đội ngũ tới, mượn trên trời tiểu ánh sáng của mặt trời mang tiếp tục chạy đi. theo mấy cái chấp pháp giả gia nhập, phía sau tất cả mọi người cảm giác cảm giác cả an toàn tăng nhiều. mặc dù lê thương cũng rất mạnh, nhưng những thứ này chấp pháp giả đồng dạng không kém a, dám ban đêm tại hoang chấp hành nhiệm vụ chấp pháp giả, thực lực liền sẽ không thấp hơn trước người hiển thánh cảnh. nhiều mấy người trước hiển thánh cảnh nếu như gặp lại yêu ma cũng có thể thoải mái hơn. Đường Minh quan sát một hồi bầu trời mặt trời nhỏ, hiếu kỳ nói: Lê Thương học đệ, phía trên đây là của ngươi yêu ma sùng vật sao? Yêu ma sùng vật? Lê Thương bật ra, Minh Bạch Đường Minh xem thấu kim ố bên ngoài thân ánh sáng. Đường Minh thần tính cao tới hơn 5.000 điểm, có thể xem thấu kim mẫu bên ngoài thân ánh sáng cũng rất bình thường. Đúng. Hắn gật đầu thừa nhận. Đây là cái gì yêu ma? Đường Minh hiếu kỳ nói: Ta mặc dù biết bạch gia có thể bắt yêu ma thuần dưỡng thành sùng vật, nhưng ta còn chưa thấy qua yêu ma sùng vật đâu. Dù sao từng cái yêu ma sùng vật đều đắt muốn chết. Ngươi cái này yêu ma sùng vật, lại vẫn có chứa nhàn nhạt thần tính khí tức. Hơn nữa cái này quan mang, hoàn toàn có thể là mặt trời nhỏ tới dùng. Buổi tối tại giã ngoại chấp hành nhiệm vụ, có cái này loại sùng vật, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn a. Chỉ cần có cái này loại sùng vật bên người, tà ma căn bản không dám tới gần. Về phần ánh sáng sẽ hấp dẫn yêu ma vấn đề, Đường Minh không thấy. Dù sao buổi tối phiền vãi nhất vẫn là tà ma, có được tất có mất đi. Phạm Tư Tư chờ tất cả mọi người nghe vậy, đều là bừng tỉnh đại nộ. Nguyên lai like một đường hạ xuống đều không gặp phải tà ma, là bởi vì Lê Thương cái này sùng vật đang chấn nhíp sao. Tất cả mọi người nhìn về phía bầu trời, mặt trời nhỏ, ánh mắt đều đã bất động. Đặc biệt lao hầu số ít mấy người, trước đó mơ hồ nhìn thấy rầm rạp chẳng chịt cái này loại mặt trời nhỏ. Bất quá bọn hắn cũng có chút hoài nghi, là không phải mình hoa mắt. Dù sao, nếu như những cái kia tất cả đều là yêu ma sùng vật lời nói, cái kia quá không thể tưởng tượng nổi. Lê Thương hơi hơi trầm ngâm, liền nói, đây là kim ô. Kim ô. Đường Minh bật ra, trong truyền thuyết thần thoại cái kia loại kim ô. Đối với, bất quá có người nói đây chỉ là nhân công đổi kim ô, cùng chân chính kim ô kém quá xa. Lê Thương nói ra, ta cũng là ngoại ý muốn thu được, nhưng là trả giá giá cả to lớn. Đường Minh vẻ mặt hâm mộ nói ra, coi như là nhân công bồi dục, cũng phi thường quý hiếm A Kim o A. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời mặt trời nhỏ, tuyệt không sợ chói mắt, nhỏ như vậy Kim O, nhưng cái này quang mang dĩ nhiên có mang theo nhàn nhạt, nhạt thần tính khí tức, đây quả thực là tà mà khắc tinh. Lê Thương học đệ, người ở đâu lấy được? Hoa bao nhiêu tiền? Phi thường sang quý. Lê Thương nói, phương tiện tiết lộ sao? Đương nhiên nếu như không tiện cũng không quan hệ. Đường Minh h cho dù là tại bây giờ đường thành thần thời kỳ, kim mẫu đều là truyền thuyết cấp bậc. Lê Thương giả vờ cuốn quít, một lát mới nói ra, cũng không có gì không tiện, ta tại trường học của chúng ta cửa một cái cửa hàng thú cưng trong phát hiện, hoa ta 10000 thần đồ tệ đây. 10000 thần đồ tệ. Đường Minh suy nghĩ bên dưới, nói, đích xác rất quý, nhưng yêu ma sủng vật, đắt đi nữa đều bình thường. Đắt đi nữa đều bình thường sao? Lê Thương tốc độ tim đập hơi có chút nhanh hơn. 10000 thần đồ tệ, Đường Minh dĩ nhiên có chẳng qua là cảm thấy quý, mà không phải cảm thấy khoa trương. Chính mình thấp duy thế giới nhưng là có gần triệu cái này loại kim ô đây còn có một cái ở ngủ say thái cổ kim ô hắn trong lòng hơi động đống nhiên nói ra kỳ thực đây không phải là yêu ma không phải yêu ma đường minh ở ra đối với ta nghe cái kia cửa hàng thú cưng người bên trong nói đây là thần ma lê thương nói ra dù sao cũng là kim ô tại trong truyền thuyết thần thoại kim ô là thái cổ thần ma học trường ngươi cũng phát hiện cái này kim ô mặc dù chỉ là nhân công bội dụng nhưng là có thần tính khí tức ngươi gặp qua yêu ma trên người có thần tính sao đường minh nghe vậy tán thành nói hoàn toàn chính xác Yêu ma đều là yêu tà sinh vật, trừ phi là thế giới khác cái kia loại mở linh trí cũng lại đạt được tín ngưỡng yêu ma, bằng không đều là yêu tà sinh vật. Makimo, tại trong truyền thuyết thần thoại, đích thật là thần ma. Thần ma sủng vật ta, hắn vẻ mặt tươi cao, nhưng là cũng quá mắc, 10.000 thần đồ tệ một cái, hắn được táng ra bại sản mới mua được, là bạch ra cửa hàng thú cưng sao? Hắn hỏi. Không phải. Lê Thương nói ra, là mới mở. Bất quá ta nghe nói, nhà kia cửa hàng thú cưng có một vị rất mạnh thần linh tọa chấn. Đây là khẳng định, coi như là yếu ớt thần lực thần linh. Hơn phân nửa cũng không lấy được kim ô cái này loại thần thoại sinh vật. Đường Minh Tán thành nói, trong lòng nhảy nhót, cái này cửa hàng thú cưng tên gọi là gì? Sửa ngày ta phải đi xem. Lê thần cửa hàng thú cưng. Lê Thương nói ra, bất quá cửa tiệm kia cũng không phải bình thường có kim ô cái này loại sủng vật bán, được thử vật khí, ta liền là vận khí tốt mới gặp phải. Đây là khẳng định, cho dù là nhân công bội dục, nhưng cũng là trong truyền thuyết thần thoại sinh vật, lại hi hữu đều bình thường. Đường Minh gật đầu. Đội trưởng, phía trước. Đỗng nhiên một cái chấp pháp giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Lê Thương cùng Đường Minh ngừng lại nói chuyện với nhau, ngẩng đầu nhìn lại, lập tức thần sắc cũng ngưng trọng lên. Chỉ thấy phía trước bảy, 800 mét bên ngoài có tử quang sáng lên, đó là một chỗ sân gốc có hoang ngọc thành bụi. Tử quang liền từ trong cỏ hoang thoát ra, càng ngày càng sáng. Yêu Ma, Đường Minh vẻ mặt nghiêm túc nói, chuẩn bị chiến đấu à? Yêu Ma cũng không phải hoàn toàn không có lý trí, chỉ là không có nhân tính mà thôi. Chúng nó đồng dạng nằm vùng ở trong tối, một khi hiện thân, đó chính là công kích dấu hiệu. Lê Thương học đệ, làm tốt tiêu hao thần tính chuẩn bị đi, có thể phải khổ chiến. Cái kia yêu ma thấy chúng ta nhiều người như vậy còn dám hiện thân, tất nhiên không kém. Năm cái chấp pháp giả đều đang chuẩn bị, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đường Minh cùng một cái chấp pháp giả trên thân toát ra lửa nóng hừng hực, ba người khác thì trực tiếp biến thân sơn thần thân thể, hóa thành cao một trượng cự nhân. Các ngươi lui lại. Lê Thương nghe vậy trong lòng cũng nghiêm trọng, để cho Phạm Tư Tư đám người lui lại, sau đó trên thân cũng toát ra kim quang. Đồng thời hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khiêu động thiên địa ở giữa lôi đình chi lực, bắt đầu xúc lực. Hai tay hợp lại, một cái kim sắc tia chấp hình cầu tại hắn hai tay ở giữa xuất hiện, càng ngày càng lớn. Phạm Tư Tư đám người nhanh chóng lùi về phía sau, bất quá Phạm Tư Tư phát hiện, theo cùng với chính mình lùi lại, Tiểu Kim Ô cũng nhanh chóng lùi về phía sau, thủy trung tại đầu của nàng định. Lập tức trong lòng nàng ấm áp, thiếu chủ đây là để cho Tiểu Kim Ô bảo vệ mình sao? Trong sơn cốc, tử quang đã tăng lên đến cao hơn 10m, hơn nữa tử quang phạm vi càng ngày càng lớn, nhưng không thấy hình thể. Lê Thương hai tay giữa tia chớp màu vàng cầu cũng càng ngày càng lớn. Vô vụ. Đột nhiên, trong sơn cốc yêu ma bỗng nhiên tăng tốc, ngay lập tức trăm mét, như ánh sáng bắn hướng bên này. Chuẩn bị. Đường Minh hét lớn. Toàn thân liệt diễm sôi trào, dưới chân tuôn ra nhang tương, đầu đỉnh hỏa mây lan lộn. Trước người hiển thánh cảnh thần tích trực tiếp hiện ra, chuẩn bị quyết chiến yêu ma. Còn lại mấy cái chấp pháp giả cũng đồng dạng bạo phát toàn lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lê Thương thấy thế, cũng càng là đem hết toàn lực hội tụ lôi đỉnh chi lực. Liên thần tính đạt hơn hơn 5.000 đường minh đều như vậy trận địa sẵn sàng đón quân địch, cái này yêu ma tất nhiên không kém. Thậm chí còn hắn trực tiếp tiêu hao thần tính, gia nhập vào áp xúc kia chấp hình cầu bên trong, kia chấp màu vàng cầu điên cuồng hội tụ, bị hắn điên cuồng áp xúc một cố kìm nén lại để người ra đầu tê dại khí tức từ tia chớp hình cầu bên trong phát ra. 800m khoảng cách, đối với yêu ma đến nói, bất quá là chỉ vài thước khoảng cách. Mắt thấy cái kia tử quang yêu ma đã đến 300m bên ngoài, Đường Minh đám người liền muốn bạo phát toàn lực lên chiến. Đột nhiên, Lê Thương đột nhiên hai tay đẩy. Veng kết. Một đạo đinh thai nhức góc tiếng sấm âm thanh triệt để sơ lâm. Liên gặp một đạo ngón cái to, nhưng là không gì sánh được nhức mắt tia chớp màu vàng xuyên qua trời cao, tinh chuẩn bắn chúng giữa không trung tử quang ngầm tâm. cạnh. Trong tiếng nổ, giữa không trung yêu ma trực tiếp bị đánh ra nguyên hình. Một cái bán trong suốt hình người bộ xương hiện hóa ra ngoài, ngao ngao gạo. Tiếng đều thảm thiết vang vọng sơn lâm. Thình thịch. Sau một khắc cái kia hình người bộ xương trực tiếp nổ tung, từ quang chôn vùi, nương theo lấy hơn 10 khối toái cốt vẩy ra hướng bốn phương tám hướng. Lạch cạch. Một cái sơn thần đường thành thần chấp pháp giả mới vừa bước ra chân đột nhiên đánh trượt, quăng ngã cái chó gầm bùn. đang chuẩn bị xông ra đường minh. Còn lại ba cái chấp pháp giả, hậu phương phạm tư tư chờ tất cả mọi người. Tiêu hao hơn 100 điểm thần tính lê thương. Sườn núi bên trên rơi vào yên tĩnh giống như chết bên trong chương 79, yêu ma xương. Đường Minh năm người chấp pháp giả trực tiếp xóa khí, nguyên bản đều chuẩn bị xông ra, kết quả lại nhìn thấy màn này. Năm người thần thông đều không thể duy trì. Hỏa vân tiêu tán, nham tương làm lạnh, sơn thần thân thể thu nhỏ lại. Từng cái cứng ngắc chậm rãi quay đầu, vẻ mặt đờ đẫn nhìn về phía Lê Thương. Cái này yêu ma, dường như cũng không có trong tưởng tượng mạnh như vậy a. Lê Thương buồn chột nói, hắn còn chuẩn bị tử chiến nữa nha, đều tiêu hao 100 điểm thần tính, cảm giác có điểm lãng phí. Thật sự là Đường Minh mấy người cái tia tư thế muốn liều mạng, có điểm hù dọa đến hắn. Tăng thêm hắn chưa bao giờ chân chính bùng nổ qua toàn lực, cũng không biết mình một kích toàn lực, vậy mà mạnh như vậy. Đường Minh, còn lại bốn cái chấp pháp giả. Phạm Tư Tư cấp tất cả mọi người, Lê Thương học đệ ngươi là nghiêm túc sao? Đường Minh dạy ra nói, cái kia yêu ma, coi như là ta, cũng phải toàn lực ứng phó mới có thể đối kháng, ngươi, ngươi. Hắn hít sâu một hơi, nỗ lực áp bên dưới chấn động trong lòng, ngươi vừa rồi đó là cái gì thần thông? Cái kia hẳn là là Trưởng Tâm Lôi a. Uy lực này cũng quá lớn. Ngươi thần tính cũng nhanh đến 8000 đi. Bất quá, kia chấp màu vàng ta đều là chưa thấy qua. Ta. Ách. Lê Thương há miệng, sẽ không có nhiều như vậy. Hắn chỉ có thể trả lời như vậy, bất quá cũng xin học trưởng không được lộ ra, dù sao chẳng mấy chốc sẽ đi học, ta còn phải tham gia tân sinh thi đấu. Quả thế, ngươi yên tâm, chúng ta không phải người hay lắm miệng. Đường Minh Thu hồi vốn là xóa khí thần thông, chán phục nói, dù là không đến 8000 điểm thần tính, cũng quá kinh khủng a, ngươi mới tốt nghiệp trung học không lâu a, cái này mẹ nó, đều sắp bán thần. Kỳ thực cũng không nhanh như vậy. lê Thương nghĩ đến chính mình thần tính chất lượng, trong lòng hơi động nói ra, cao khảo sau khi kết thúc ta sẽ không khảo nghiệm qua thần tính của ta rốt cuộc có bao nhiêu thiếu, học trưởng kinh nghiệm phong phú, giúp ta ước định một lần, ta tiêu hao một, đại khái một ngàn điểm thần tính, mới có bi lực như vậy. đây coi như là bao nhiêu thần tính có thể làm được, tiêu hao một ngàn điểm thần tính. đường minh kinh ngạc, trong lòng ám đạo, tiểu tử này thật là một hung ác loại người a. muốn biết, thần tính khôi phục chắc trở, tiêu hao quá lớn, thậm chí khả năng tạo thành tiềm lực tổn thương, thần tính vô pháp hoàn toàn khôi phục, được một lần nữa ngưng luyện ra tới. hắn hơi hơi trầm âm, nói, tiêu hao một điểm thần tính có thể đánh ra dạng này uy lực công kích, vậy ít nhất cũng là 4000 đến 6000 điểm thần tính đi. Bất quá ngươi tia chớp màu vàng, cần phải là có vật lý công kích đặc tính a. Nếu như là dạng này, khả năng còn muốn hàng một điểm, bởi vì ẩn chứa vật lý công kích đặc tính tiềm điện, uy lực sẽ càng lớn, dù vậy, cũng phải 3000 đến 5000 điểm thần tính mới có thể làm đến. Nói đến đây, hắn thán phục nói, cái này cũng phi thường giỏi, ngươi mới 18 tuổi a. Cũng còn không có chính thức tiến nhập thần đồ đại học, lại nhưng đã nắm giữ như vậy hùng hậu thần tính, tốt nghiệp trước đó, thần linh không dám nói nhưng bán thần cơ hội là ván đã đóng tuyển hắn hải thần đồ đại học thần đồ bảng sợ là muốn xuất hiện lớn đổi mới trong lòng hắn cảm khái nghĩ lúc đó chính mình tiến nhập thần đồ đại học đoạn thời gian kia cũng vừa bước vào thần tính hộ thể cảnh giới a trên lệnh này cũng quá lớn người so với người tức trên người 3.000 đến 5.000 điểm thần tính sao lê thương trong lòng hơi có chút đếm bất quá đây chỉ là hắn ở bên ngoài thực lực chỉ là lôi điện cái này một khoa toàn bộ thực lực hắn bây giờ có thể sử dụng được còn có hỏa diễm cùng nước hai lớn năng lực của thủ tính chỉ bất quá cũng không có tương ứng công kích chiêu thức vì vậy một mực không có biểu diễn ra qua mà nếu như đem địch nhân thu nhập thấp duy thế giới dùng thấp duy thế giới chấn áp địch nhân hắn có thể đủ càng hơn mấy cấp bản thân cần phải còn vô pháp chấn áp dù sao đó là một cái khác tầng cấp sinh vật dường như đã bắt đầu cô động thần thể hơn nữa có thần lực nhưng hiện thánh cảnh cái này cái cấp bậc nếu như không phải đặc biệt tam hiểu chiến đấu đường thành thần người ta cần phải đều có thể ứng đối lê thương âm thầm suy nghĩ nếu như mình đạt được trước người hiện thánh cảnh cái kia hẳn là là có thể đối kháng bản thân mà theo cùng với chính mình thấp duy thế giới càng ngày càng hoàn thiện chính mình thần tính chất lượng cũng sẽ càng ngày càng mạnh, mình có thể nắm giữ phương thức công kích sẽ càng ngày càng nhiều. Khi đó, mình cũng sẽ càng mạnh. Bất quá, có lẽ tất cả mọi người không biết, ta chân chính mạnh nhất, nhưng thật ra là nhục thể của ta, bởi vì nhục thể của ta, chịu lấy thấp duy thế giới, cơ thể của ta, trình độ nào đó bên trên, chính là thế giới bản thân. Mặc dù ta có thể phát huy ra được lực lượng, chỉ có 100.000 kg tả hữu, nhưng thể chất của ta lại cũng không phải 100.000 kg lực lượng có thể phá hủy. Lê Thương quyết định đem chuyện này chôn dưới đáy lòng, trở thành đòn sát thủ. Mà chính mình cũng tận lực tránh cho cận chiến. Đúng rồi, Lê Thương học đệ, chúng ta đi nhanh đem yêu ma xương thu thập lên, đồ chơi này có thể là đồ tốt, bình thường nhất yêu ma xương đều là 100 thần đồ tệ 1 kg đây. Bỗng nhiên đường mình nói, yêu ma xương. Lê Thương trong lòng hơi động, vậy tốt. Tư tư các ngươi đuổi kịp, không cần là đội. Mọi người lúc này hướng yêu ma nổ tung địa phương chạy đi. Bởi vì là đường xuống dốc, hơn nữa Phạm Tư Tư bọn người là vừa mệt vừa đói. Phạm Tư Tư hoàn hảo, có Lê Thương nâng, nhưng những người khác sẽ không tốt như vậy vận khí, cơ hồ là một đường té xuống dưới. Đường Minh thấy thế nói ra, hoàn hảo có người Kim Ô súng vật, bằng không những người này sợ là muốn lăn lộn xuống núi. Súng vật này thực sự là ban đêm chấp hành nhiệm vụ thần trợ tay a cái này loại súng vật, tại ban đêm dễ dàng hấp dẫn yêu ma, nhưng là không có cái này loại ẩn chứa thần tính quang mang soi sáng, không đợi yêu ma xuất hiện, là có thể bị tà ma phiến chết. Hắn lần nữa càng khái, rất muốn cũng mua một cái cái này loại thần kỳ súng vật, đồng thời âm thầm suy nghĩ, như thế nào mới có thể thấu đủ 10000 thần độ tệ. Rất nhanh, mọi người đi tới yêu ma ổ tung địa phương. Lê Thương đột nhiên cảm ứng được số ít mảnh vụn linh hồn bay xuống ở trong không khí, đang cấp tốc tiêu tán. Là cái kia yêu ma. Hắn vội vàng bất động thanh sắc mở ra thấp duy thế giới thông đạo, đem những cái kia mảnh vụn linh hồn thu vào. Đáng tiếc, tới quá muộn, phải có đại lượng linh hồn chi lực tiêu tán. Dù vậy, những linh hồn này mạnh vụn, đều có thể có 2 3 cái phổ thông tà ma thêm lên nhiều như vậy. Nói như thế, yêu ma cũng là của ta tài nguyên tu luyện a. Lê Thương đem chuyện này ghi dưới đáy lòng. Bởi vì Đường Minh mấy người đều có không kém cảm giác lực, mà yêu ma xương lại ẩn chứa mãnh liệt ta tính rất dễ dàng cảm ứng được. Cho nên, chẳng mấy chốc, tất cả yêu ma xương liền đều bị tìm được. Đây cũng là loài người hài cốt, bị tà ma phụ thân hoặc là chính mình biến dị hình thành yêu ma. Đường Minh đem tất cả cốt khối chất ở một chỗ, hơi chút hợp lại bên dưới, phát hiện là người hình bộ xương, nói ra, cái này loại yêu ma xương, chất lượng so với người bình thường loại hài cốt nặng hơn nhiều, nhưng yêu ma này xương phải có hơn 100kg. Xách sách, Lê Thương học để ngươi phát tải. hắn Phi thường ước cao, hơn 100kg yêu ma xương, đó chính là hơn một vạn thần a đều có thể mua một cái kim mẫu làm sủng vật. rất nhiều người cả đời đều không kiếm được nhiều tiền như vậy. lê thương nói ra, học trưởng các ngươi cũng giúp một chút, nếu không ta không biết bao lâu mới có thể làm cho đều nhiều như vậy yêu ma sương, cho nên học trưởng các ngươi cũng chia một ít đi. không cần, không cần. đường minh mặc dù rất muốn, nhưng vẫn là cự tuyệt. hắn biết lê thương chỉ là khách khí mà thôi, dù sao yêu ma sương tà khí như vậy nồng, muốn tìm còn không đơn giản. người thường có lẽ không cảm ứng được tà khí, nhưng đường thành thần người lại rất dễ dàng cảm ứng được. nhưng mà lê thương kiên trì, nói, học trưởng không muốn cự tuyệt coi như kết giao bằng hữu, sự thực bên trên nếu như không phải học trường nhắc nhở, ta còn không biết yêu ma xương như vậy đáng giá đây. Học trường cũng biết, ta mới tốt nghiệp trung học, đối với rất nhiều chuyện đều không biết. Hơn nữa ta mới tới Hán Hải thành phố, đối với nơi đây tất cả đều chưa quen, về sau nói không chừng liền muốn cầu cạnh học trường. Hắn nói là thật tình lời nói, Đường Minh coi như chấp pháp giả, nói không chừng chính mình lúc nào sẽ có nhu cầu. Hơn nữa, nếu như không có Đường Minh nhắc nhở, hắn là thật không biết yêu ma xương vậy mà như vậy đáng giá, mặc dù có thể sẽ thu thập một điểm nhưng hơn phân nửa sẽ không lãng phí thời gian toàn bộ làm cho đều. đương nhiên còn có một chút, chính là lo lắng đường mình đám người đỏ mắt tối hạ sát thủ hơn một vạn thần đồ tệ, đây cũng không phải là số lượng nhỏ. mấy người trước hiện thánh cảnh cương giả, hắn cũng không thể không nhìn, đơn giản tốn chút tiểu đại giới mua bình an. chương 80, chấp pháp cố vấn đường cao tốc đường Minh ngay vậy, mặc dù vẫn cảm thấy không tốt cẩm bất quá vừa nghĩ tới chính mình sắp sửa xoay tiền đi mua kim ô, liền cắn răng một cái, nói lê thương học đệ dạng này ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, thân ta là chấp pháp ngành chấp pháp đội trưởng có một cái chấp pháp cố vấn danh ngạch ta dùng cái này chấp pháp cố vấn danh ngạch đổi với ngươi lấy 10 kg lô yêu ma sương, ngươi xem coi thế nào. Chấp pháp cố vấn. Lê Thương nghĩ hoặc. Đường Minh giải thích nói, chấp pháp cố vấn xem như là không có chính thức biên chế chấp pháp giả. Nếu như tại 1.000 năm trước, ngươi có thể đem người như thế gọi dân binh, nhưng quyền hạn so với dân binh một lớn, lại so chính thức chấp pháp giả tự do. Tỷ như gặp phải làm sang làm bệnh người, ngươi có thể tiên trả hậu tấu, tự động chấp pháp. Bất quá chấp pháp cố vấn là không có tiền lương, trừ phi chấp pháp bộ môn mời người tham dự nhiệm vụ chấp pháp cố vấn tương đương với một loại vinh dự chức vị có hư chức mà không lãnh lương Lê Thương lúc này trong lòng hơi động nếu là có cái thân phận này về sau mình làm sự tình hẳn là sẽ thuận tiện rất nhiều đương nhiên mặc dù có thể tự động chấp pháp thế nhưng nhất định muốn có lý có cứ cũng không thể dùng cái thân phận này đi làm sàng làm bậy nếu không không chỉ có ngươi lại nhận nghiêm phạt ta cũng sẽ nhận dính liễu bất quá cái này chấp pháp cố vấn thân phận bản thân chính là một loại bảo đảm về sau ngươi nếu như gặp phải bất công cho dù là thần đồ đại học chuyện nội bộ cũng có thể để cho chấp pháp bộ môn tham gia Đường Minh bổ sung nói: Thần đồ đại học quyền hạn rất lớn, bởi vì thần linh rất nhiều, có thể cái kia cũng chỉ là một nhà. Nhưng chấp pháp bộ môn lại khắp cả hoa hạ quan phương bộ môn, bình thường sẽ đối với thần đồ đại học mở một con mắt nhắm một con mắt. Nhưng thật đến rồi lúc cần thiết, chấp pháp bộ môn mới không quản ngươi có đúng hay không thần đồ đại học. Cố vấn danh ngạch dùng sau khi rời khỏi đây là có giá cao, cho nên rất nhiều chấp pháp giả đội trưởng cũng không muốn đem cái này danh ngạch dùng ra đi. Mà bây giờ vì yêu ma sương, Đường Minh quyết định đem cái này danh nghịch dùng ra đi. đương nhiên cũng là bởi vì xem trọng lê thương tương lai muốn kết giao Lê Thương, bằng không hắn cũng không muốn mạo hiểm. Một cái chấp pháp cố vấn danh ngạch, cùng một ngàn thần đồ tệ, cái nào càng có giá trị, thật đúng là khó mà nói. Thả trên người người khác nhau, giá trị cũng bất đồng. Vậy được. Lê Thương nói ra, cái kia thì đạt tạ học trưởng. Đây chính là người tốt có hảo bảo sao? Hắn âm thầm suy nghĩ. Hắn cảm thấy, chính mình dù là hiện tại không cần đến cái này chấp pháp cố vấn thân phận, vốn lấy sau mới có thể dùng đến, không đủ nhất ít nhất, cũng là một loại bảo đảm. Tựa như bảo hiểm nhân thân, rất khó dùng đến, nhưng thật đến rồi cần dùng thời điểm cũng không so chân quý. Lê Thương lúc này phân ra tới 4 khối xương sườn, nói: "Nơi đây đại khái 10 kg, học trưởng ngươi cảm thụ một lần thử xem." Dương Minh cầm lấy 4 khối xương sườn cân nhắc, nói: "Đủ, khả năng nhiều đều có." Hắn cười, cầm ra bản thân chấp pháp giả thân phận bài, nhịn đau tiêu hao một chút thần tính, từ thân phận bài ở giữa tách ra một khối bỏ túi thân phận bài. "Cái này ngươi cầm, đây chính là chấp pháp cố vấn thân Phật bài." "Đương nhiên, đây chỉ là thân Phật bài, ta trở về sau là muốn đưa ngươi thân phận tin tức đăng ký tạo sách." Cái thân phận này cũng không phải là một tấm lệnh bài là có thể hoàn toàn quyết định rồi, bất quá bởi vì có ta người bảo đảm, sẽ không ra vấn đề." Đường Minh nói ra, "Đúng rồi, trao đổi một lần thông tin dãy số a, truyền tin của ngươi dãy số cũng muốn đăng ký. Ngươi cái này tiểu thân phận bài cùng ta cái này là một bộ, bên trong cũng có điện tử linh kiện, là never, tin tức của ngươi sau này sẽ đưa vào." "Được rồi." Lê Thương đưa qua không thể so với nhất nguyên tiền xu lớn bao nhiêu bỏ túi thân phận bài, sau đó lại cùng Đường Minh trao đổi thông tin hảo. Tiếp lấy hắn dùng một cây đằng điều đem yêu ma xương chói lên, xét ở trong tay. Còn có đại khái 100 kg dáng vẻ, nhưng đối với hắn đến nói, chút sức nặng này không đáng một đề. Về phần xương ngón tay các tiểu đồ vật bị hắn thu nhập thấp duy thế giới. Cái này loại khối lớn, vì không khiến người ta hoài nghi, hắn trực tiếp xách trong tay. Vậy chúng ta tiếp tục chạy đi đi. Đường Minh đem bốn khối yêu ma xương thật sâu mang theo, cười nói, nơi đây đến đường cao tốc chỉ còn lại 2 3 cây số, tiến nhập đường cao tốc sau đó liền dễ đi. Đáng tiếc buổi tối xe rất ít, vàng không còn có thể đón xe. Mọi người tiếp tục chạy đi, leo lên núi sườn núi, vượt qua một toàn núi nhỏ. Rất nhanh Đường cao tốc ngay trước mắt. Lê Thương vừa đi đường, một bên hiếu kỳ hỏi, yêu ma cũng không tất cả đều là hài cốt biến thành a. Đó là đương nhiên. Đường Minh trả lời nói, yêu ma loại hình rất nhiều, hài cốt chỉ là một loại, hơn nữa không chỉ có riêng là nhân loại hài cốt, bất kỳ sinh vật nào hài cốt cũng có thể hóa thành yêu ma. Thường thấy nhất phải kể tới thú vật yêu ma, ngoài ra còn có thực vật yêu ma. Những thứ này đều là tương đối nhất dễ đối phó. Phiên toái nhất chính là vô hình yêu ma. Vô hình yêu ma? Lê Thương hỏi. Chính là không có hình thể yêu ma. Có một loại yêu ma Bản thể chính là một trùng sáng, hoặc là một mảnh xương ngủ, phi thường khó chơi, trừ phi có khắc chế thủ đoạn, bằng không gặp phải hắn phải chết." Đường Minh cảm thán nói. Hậu phương Phạm Tư Tư đám người nghe vậy, đều là trong lòng hơi động, không hẹn mà cùng nhìn Lê Thương liếc mắt. Lê Thương cũng nghĩ đến trước đó lục quang kia yêu ma. Cái kia dường như chính là một trùng sáng, căn bản không có thực thể. Nếu không có hắn phóng xuất ra đại lượng tiểu kim ô, sợ rằng thực biết rất phiền phức. Rốt cục, mọi người đạp lên xa lộ, có thể tính đến đường cao tốc, mặc chết ta. Có người mệt tại chỗ ngồi xuống, trước đó đều là tại gắng gượng. Bởi vì bọn họ trên người bị thương. Thật là đói a." Có người chật vật lầm bẩm. "Đại nhân, có thể hay không nghỉ ngơi một lần?" Có người nhìn về phía Lê Thương, khẩn cầu nói. "Đúng vậy a, hiện tại đến rồi đường cao tốc, chúng ta nghỉ ngơi một lần lại lên đường đi." Không ít người đều muốn nghỉ ngơi, trước đó tại Hoang Sơn Dã Linh bên trong, không dám nghỉ ngơi, nhưng bây giờ, đường cao tốc bên trên, hơn nữa còn có kim ô ánh sáng chiếu sáng, chí ít cảm giác an toàn phía trên mạnh một chút, rất nhiều người đều không chịu nổi. Lê Thương nghe vậy, nhìn về phía đường mình đang người, nếu không liền nghỉ ngơi một lần chúng ta đều được, ngược lại chúng ta không nóng nảy. Đường Minh cười nói, sau đó nhìn về phía bốn cái thủ hạ, bốn người các ngươi đến phụ cận cảnh gác. Đường Minh tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người lập tức đều trực tiếp ngồi xuống, thậm chí có mấy người trực tiếp nằm xuống. Cũng may hôm nay là mùa hè, tăng thêm đỉnh đầu tiểu kim ô phát ra ánh sáng và nhiệt độ cũng không làm sao lạnh. Phạm Tư Tư cũng tại Lệ Thương bên người ngồi trồn hồn xuống, chỉ cảm thấy vừa mệt vừa đói, còn mệt ra rời. Nếu không phải là còn tại rã ngoại, nàng muốn trực tiếp ngã xuống đi nằm ngủ, bất quá bên người chính là thiếu chủ. Nàng cũng sợ cho Lê Thương lưu xuống không ấn tượng tốt, gắng gượng không có ngủ gà ngủ gật. Lê Thương gặp Phạm Tư Tư như vậy mệt mỏi ráng rấp, trong lòng hơi động, hắn suýt chút nữa quên mất, mình đã không cần ăn, nhưng người khác còn cần ăn à. Phạm Tư Tư đám người bị điên thần tín đồ bắt thời điểm, cũng còn là buổi trưa hoặc là buổi chiều thời gian, sợ rằng bữa trưa đều không ăn. Mà bây giờ, đều nhanh 2 giờ sáng. Thế là hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đem trước đó trên đường thu vào thấp duy thế giới một con rắn lột da tẩy sạch, dùng hỏa tiếp lấy lại từ thấp duy thế giới trong biển rộng tinh chế một ít muối sẽ tìm tới đại lượng có thể phục vụ gia vị thực vật hơi cho khô mài nhỏ tại thấp duy thế giới trên bầu trời xoát thịt quay hành vi này trực tiếp đem thấp duy thế giới đại lượng thần ma cấp bậc sinh vật sợ đến lạnh run bởi vì ngoại giới tiểu xà tại thấp duy thế giới vậy cũng là vạn thước chiều dài cự long cấp bậc quái vật lớn có thể lúc này lại bị lột da nướng quá hù dọa thần ma ngoại giới trước sau bất quá mấy giây thời gian một sâu thịt nướng liền xuất hiện ở lê thương trong tay ngay sau đó một cỗ để cho người thèm thuần mùi thịt trên đường cao tốc tràn ngập Tất cả mọi người theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt. Chương 81: Thiếp thân người hầu của thần, Lông Vũ. Ở đâu ra mùi thịt? Thơm quá a. Không ít người đều nuốt nước miếng, nhìn xung quanh, rất nhanh liền phát hiện mùi thịt khởi nguồn. Lê Thương không nhìn thẳng tất cả mọi người, đem thịt quay đưa cho Phạm Tư Tư, "Ăn một chút gì đi." Tất cả mọi người con mắt đều chừng trực, ngạc nhiên nhìn Lê Thương trong tay lớn sâu nướng. Cái này sâu nướng cũng không nhỏ, chừng chừng 10 thịt đuôi hồn đo. Liên Liên nguyên vốn không thế nào đói đường mình, đều kinh ngạc nhìn qua, thật tò mò Lê Thương từ nơi này lấy ra sâu nướng. Thiếu chủ Phạm Tư Tư nhìn thấy sâu thì sau, đầu tiên là lấy làm kinh hãi, theo bản năng cuốn nuốt nước miếng, nhưng không dám tiếp. Thiếu chủ ngài tự mình ăn đi, ta không nói bụng. Chính mình coi như người hầu của thần, dù là Lê Thương trước mắt mới chỉ đều đối với nàng tốt, nhưng nàng cũng không dám quá làm cản, bởi vì Lê Thương đều không ăn. Để ngươi ăn ngươi liền ăn. Lê Thương trực tiếp đem sâu nướng nhét vào Phạm Tư Tư trong tay. Phạm Tư Tư ngạc nhiên, trong lòng nói thầm thiếu chủ thật bá đạo, nhưng trong mắt đã có nước mắt nổi lên. Sáu tuổi sau đó, liền rốt cuộc không ai đối với nàng tốt như vậy qua thế cho nên để cho nàng suýt chút nữa sản sinh ảo giác, Lê Thương không là của nàng thiếu chủ, mà là một cái thân nhân. Mau ăn đi, lạnh liền ăn không ngon. Lê Thương cảm ứng được Phạm Tư Tư tâm tình chập trần còn một ít ký ức hình ảnh, giọng nói nhu hoa chút. Cảm ơn thiếu chủ. Phạm Tư Tư nỗ lực để cho giọng nói không nghẹn ngào, cảm kích nói. Đường Minh thấy như vậy một màn, trong lòng hơi động, hỏi, Lê Thương học đệ, vị này chính là đệ muội. Lê Thương, nàng là ta mới thu người hầu của thần, Phạm Tư Tư. ân, nàng cũng thu được Hán Hải thần đồ đại học tuyển chọn. Minh Bạch, thiếp thân người hầu của thần nha. Minh Bạch. Đường Minh Bừng tỉnh cười nói, sau đó âm thầm trên thân lục lội. Lê Thương mặt môi nhỏ bé đỏ, tất lại không phải người của thế giới này, không có có nhận đến quá nhiều cái thế giới này phong tục ảnh hưởng, cho nên cảm giác có chút lúng túng. Nhưng hắn cũng không có giải thích, bởi vì hắn chính là như vậy muốn. Nam tử hắn đại trưởng phu dám làm dám chịu. Phu cận không ít người nghe vậy, đều trong lòng bừng tỉnh, thầm nghĩ quả thế. Cách đó không xa, lão ẩu nhìn thoáng qua Lê Thương, vừa liếc nhìn túi đầu ăn sâu nướng Phạm Tư Tư, bất quá cũng không nói gì. Túi đầu ăn sâu nướng Phạm Tư Tư tự nhiên cũng nghe thấy Đường Minh lời nói lập tức trong lòng có chút hoảng loạn, bên hai đều đỏ. Bất quá nghĩ đến một đường bên trên lê thương đối với bảo vệ cho mình, nàng lúc này giả vờ làm cái gì đều không nghe thấy, cái gì cũng không biết. Dù sao mình cũng không có biện pháp phản bác, không phải sao? La ẩu phía sau, nhiệm vi hoa nhìn thoáng qua lê thương, sau đó lại nhìn duy nhất có thức ăn phạm từ từ, âm thầm biến lặng, trong lòng đối với lê thương địch ý ngược lại là không có lớn như vậy. Chỉ bất quá hắn tâm tình vẫn như cũ phức tạp, đối với lê thương vẫn là các loại đấu kỵ chỉ hận chính mình không đủ mạnh, vô pháp đứng sau lưng thiếu nữ là đối phương che gió che mưa. Trừ nhiệm vi hoa còn lại ba người thiếu niên kỳ thực cũng đối với Lê Thương có chút đố kỵ dù sao Phạm Tư Tư là bọn họ dục cô viện là số không nhiều mỹ nữ một trong cứ như vậy bị Lê Thương mang đi muốn nói một điểm lòng ghen tị cũng không có cái kia là giả lúc này Đường Minh rốt cục móc ra một cái tiền xu bộ dáng ám hồng sắc vật nhỏ nói với Phạm Tư Tư Phạm Tư Tư học nguội đây là ta lúc nhàn rỗi lúc chế luyện lật vật dùng thần tính kích thích ném ra là được có thể bị người sử dụng ý niệm thao túng nắm giữ toàn lực của ta một kích khả kích giết phổ thông võ tông coi như quả ra mắt học trường lần này đi ra làm nhiệm vụ cũng không mang cái gì tốt đồ vật hy vọng học muội không cần ghét bỏ mới tốt. Lê Thương kinh ngạc nhìn Đường Minh lên mắt, sau đó bất động thanh sắt trên người tự mình lục lọi. Người khác tặng chính mình dự bị bạn gái lấy vật, chính mình phải hồi lễ à? Phu cận tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua, có thể đánh chết phổ thông võ tông. Trước người hiển thánh cảnh chấp pháp giả một kích toàn lực. Chính giả Trang Đà điều Phạm Tư Tư, sau khi nghe không thể không đứng lên tới, thủ sủng nhược kinh nói, học, học trưởng, cái này quá quý trọng. Ta, nàng có chút không biết làm sao nhìn về phía Lê Thương, bởi vì nàng rất rõ ràng. Đường Minh sợ dĩ sẽ tặng nàng lễ gặp mặt, đều là bởi vì nhà mình thiếu chủ. Đường Minh cũng nhìn về phía Lê Thương. Lê Thương cười nói, nếu là học trưởng đưa tặng, ngươi liền thu cất đi. Đường Minh lộ ra nụ cười. Phạm Tư Tư nghe vậy, không thể làm gì khác hơn là đem hỏa hống sắc lật và thu hạ, cảm ơn học trưởng. Tiếp lấy nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì, có điểm không dám nhìn Lê Thương, nhỏ giọng nói ra, thiếu chủ, cái này thức ăn, ta có thể phân cho bà bà bọn họ sao? Nàng hiện tại đứng tại Lê Thương bên người, có điểm không được tự nhiên. Có thể, bất quá ngươi phải ăn nó trước. Lê Thương nói ngược lại đầu kia rắn cũng không tính là nhỏ. cảm ơn thiếu chủ. phạm tư tư vội vàng hướng lao ẩu tiểu chạy tới. bất quá nàng cũng chỉ là cùng lao hậu cùng tên là loan loan thiếu nữ chia sẻ thức ăn, còn lại bốn cái nam sinh, nàng không để ý, miễn cho thiếu chủ suy nghĩ nhiều. ngược lại mấy cái nam sinh cũng chỉ là phổ thông bạn học, nàng không có nghĩa vụ cùng bọn họ chia sẻ thức ăn. học trưởng, ngươi theo ta tới một lần. lê thương gặp phạm tư tư sau khi rời khỏi, nói với đường minh một tiếng, sau đó hướng xa xa đi tới. đường minh nghi hoặc, bất quá vẫn là đi theo lê thương đi về phía trước đi thẳng đi ra ngoài 20m, Lê Thương mới làm bộ từ trong túi quần áo lấy ra một vật, cái này là một cây bất quá ngon nút dáng dấp hỏa hồng sắc lông vũ, tản ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt, còn có hỏa diễm thần tính khí tức. Cái lông chim này vừa xuất hiện, xa xa Đường Minh một cái thủ hạ đều có cảm ứng, hướng bên này nhìn thoáng qua, bất quá thấy là nhà mình lão đại ở bên kia, hắn liền không nghĩ nhiều. Đây là, Đường Minh chấn động trong lòng, bởi vì nho nhỏ này lông vũ, đúng là để cho hắn cảm giác trên người thần tính đều có chút sôi trào lên. Hắn cảm giác nếu như mình có thể luyện hóa cái lông chim này. Thực lực của chính mình sợ rằng sẽ xuất hiện một cái tăng lên trên diện rộng. Cái này Long Vũ, chính là thấp duy thế giới thái cổ chu tức rơi xuống một cái lông chim, bị Lê Thương Phế vật lợi dụng. Bất quá Lê Thương mặt ngoài thì nói ra, đây là ta trong lúc vô tình đạt được một cái lông chim, phía trên có hỏa diễm thần tính khí tức, chắc là nào đó loại hỏa thuộc tính siêu phàm sinh vật Long Vũ, Đường Minh học trưởng cần phải là đi hỏa thần đường thành thần a. Cái này Long Vũ cần phải đối với học trưởng hữu dụng. Cái này, Đường Minh có chút rung động, học đệ, ta biết ngươi là muốn hồi lễ, nhưng nói thật lời nói thứ này so với ta tặng phạm tư tư học mọi vật nhỏ quý nặng hơn nhiều ta đây cũng không dám thu dù sao cũng là thái cổ chu tức lông vũ cho dù là thấp duy thế giới thái cổ chu tức, có thể đó cũng là nắm giữ hỏa diễm pháp tắc tồn tại cho dù là thấp duy thế giới hỏa diễm pháp tắc có thể đó cũng là pháp tắc mặc dù thấp duy thế giới pháp tắc cùng hiện thực thế giới pháp tắc không giống nhau lắm nhưng cũng chỉ là chi tiết địa phương không giống nhau bản chất đều là tương đồng cũng là vì vậy lê thương mới có thể sử dụng thấp duy thế giới pháp tắc khiêu động hiện thực thế giới thiên địa chi lực dù là chỉ là thái cổ chu tức một cái lông chim hơn nữa bóc ra có một đoạn thời gian nhưng cũng không phải là phạm vật dù sao bây giờ thấp duy thế giới khoảng cách hiện thực thế giới đã không xa bên trong rất nhiều thứ đều có thể đi tới hiện thực thế giới lê thương cười nói học trưởng mới có thể tra được ta người hầu của thần thân phận a nàng nói không chừng còn có thân nhân bằng hữu gì gì đó về sau học trưởng đối với thân nhân của nàng bằng hữu chiếu cố nhiều hơn là được rồi đường minh nghe vậy hơi hơi trầm ngâm sau đó liền trịnh trọng tiếp nhận hỏa hồng sắc lâm vũ nói về sau phạm tư tư học muội liền là muội muội của ta thân nhân của nàng bằng hữu liền là thân nhân của ta bằng hữu Cái kia đã tạ học trưởng, Lê Thương cười nói, "Là ta đạt tạ ngươi mời đối với, cái này lông vũ ta mặc dù không nhìn ra là sinh vật gì rơi xuống, nhưng phía trên hỏa diễm thần tính chất lượng rất cao, đối với ta chỗ tốt hẳn là rất lớn." Đường Minh nói, Chân Nhi trọng chi đem lông vũ thu hồi tới. Hai người lúc này mới đi trở về. Bất quá mới đi ra khỏi mấy bước, đột nhiên Lê Thương lỗ tai khẽ động, nói, "Có xe âm thanh." Tiếng xe. Đường Minh cũng vội vàng nghiêng tai lắng nghe. Nhưng mà hắn nghe xong một lát, cái gì cũng không nghe được, lập tức nghi ngờ nhìn về phía Lê Thương. Chương 82 Thần linh con cháu đoàn xe là từ một hướng khác tới, cần phải không được bao lâu, liền sẽ tới gần nơi này bên. Lê Thương nói ra, học trưởng, dám buổi tối người lái xe, cần phải cũng sẽ không là người thường a. Đây là khẳng định, đường cao tốc cũng không phải là đường sắt, là không có bảo hộ các biện pháp, ban đêm yêu ma đồng dạng sẽ tập kích. Đường Minh có chút hoài nghi, thật sự có tiếng xe sao? Lê Thương trực tiếp đi hướng Phạm Tư Tư đám người, nói, tất cả mọi người lên, tránh ra con đường, có xe chuyết tới rồi. Có xe, thật vậy trang đại nhân, xe từ đâu bên tới? Tất cả mọi người kích động lên. Nơi này cách Hán Hải thành phố còn có tốt mấy chục cây số đây. Thậm chí nếu như dọc theo đường cái đi, sẽ xa hơn, trời biết đạo lúc nào mới có thể đi tới. Liên Liên Phạm Tư Tư cũng có chút kích động, nếu có thể ngồi xe, ai nguyện ý đi đường a? Đường cao hưng qua sớm, khả năng chỉ là xe bình thường, nơi đây nhiều người như vậy, ngồi không bên dưới. Lê Thương nhàn nhạt nói, lập tức tất cả mọi người nổ trí. Hoàn toàn chính xác, nơi đây 20, 30 người đầu, xe bình thường căn bản trang không bên dưới. Đường Minh gặp Lê Thương thật tình như thế, mặc dù như trước hoài nghi, nhưng cũng phân phó bốn cái thuộc hạ chuẩn bị sẵn sàng. Đầu năm nay, dám đi đường đêm người, cũng không phải là hiền lành. Dường như không chỉ một chiếc. Đông nhiên Lê Thương nói, "Không chỉ một chiếc?" Đường Minh nghi hoặc. Rốt cục, lại qua một phút đồng hồ, Đường Minh mới rốt cục nghe được tiếng xe. Lập tức hắn khiếp sợ nhìn về phía Lê Thương, cái này ra hỏa tính lực khủng bố như vậy sao? Lúc này, tiếng xe sợ rằng còn tại 5 6 cây số ở ngoài, mà tiếng xe bình thường đều so tiếng nói chuyện môn lớn, Đường Minh mới có thể nghe thấy. Nhưng Lê Thương lại tại 3 phút trước đó, cũng đã nghe được có xe, hơn nữa không chỉ một chiếc. Đường Minh hướng bốn cái thủ hạ nói ra, chuẩn bị sẵn sàng, bảo hộ người thường, đồng thời nếm thử nhờ xe. Tất cả mọi người khẩn trương lên tới, đồng thời cũng âm thầm chờ mong. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, mấy phút sau, hậu phương phần cuối xuất hiện ngọn đèn, lúc này Phạm Tư Tư bọn người mới rốt cục nghe thấy tiếng xe. Đến rồi, thật tới xe. Tất cả mọi người khẩn trương lên tới, đêm nay bên trên bọn họ đi được quá xa, mang thương đi tháng 2 năm 30 km, cảm giác chân đều nhanh không phải là của mình. Rất nhanh một chiếc chiếc xe buýt xuất hiện trong bóng đêm. Lê Thương ánh mắt xuyên thấu qua có chút không lóa mắt đèn xe, nhìn về phía thân xe, nói, là xe buýt. Bất quá có điểm kỳ quái, là cùng loại khoản thức xe buýt, tổng cộng 6 chiếc, chuẩn bị đón xe. Đường Minh đối với bốn cái thủ hạ nói, trong đó hai cái thủ hạ lúc này đi tới phía trước vây tay. Đông Nhiên Lê Thương đồng tử co rụt lại, bởi vì hắn cảm ứng được, 6 chiếc xe bên trên, lại có bốn cái bán thần, thần tính đều vượt qua 10.000 điểm. Ngoài ra, những người còn lại hầu như đầy người trước hiện thánh cảnh, hoặc là chính là võ tông cấp bậc võ đạo cường giả cái này khiến hắn chấn động trong lòng, âm thầm để phòng lên, bất quá lại bất động thanh sắc, không muốn để cho người biết mình có thể xem thấu bán thần. đồng thời hắn âm thầm đem tinh khí thần đều thu liễm, phàm là có tinh khí thần tiêu tán, đều ngầm thừa nhận đem thu nhập thấp duy thế giới. hắn còn nhìn thoáng qua đỉnh đầu tiểu kim ô, nhưng không thu hồi tới, lúc này thu hồi tới cũng đã chậm, ngược lại sẽ để cho nhiều người muốn. ban đêm đường cao tốc bên trên, phía trước nhất xe buýt còn tại ngoài 200 thức thước liền bắt đầu giảm tốc, tài xế đối với bên cạnh thiếu niên nói ra, thiếu gia, là chấp pháp giả đang đón xe. chấp pháp giả tốt nhận bởi vì phục trang đều là thống nhất thiếu niên khen như mày lập tức nói ra để cho người qua đi hỏi một chút là tình huống gì nhớ kỹ mang mệnh ngọc đừng bị điên thần tín đồ âm đúng tài xế lúc này dừng xe ở ngoài hai trăm thước để cho một cái bán thần đi hỏi cũng không lâu lắm người kia trở về bẩm báo nói thiếu gia những cái kia chấp pháp giả nói bọn họ vây quét điên thần tín đồ từ điên thần tín đồ trong tay cứu một số người nhưng xe của bọn họ bị phá hủy muốn nhờ xe những người kia trừ chấp pháp giả ở ngoài hầu như người người mang thương không giống giả lời nói Vậy quét điên thần tín đồ. Thiếu niên như mày, có chứng cứ sao? Có, bọn họ lấy ra một khối mệnh ngọc, bên trong quả thật có hơn 10 đạo điên thần tín đồ mệnh khí. Bán thần thuộc hạ trả lời. Thiếu niên suy nghĩ một chút, hỏi, bọn họ bao nhiêu người? Đúng, cái kia chiếu sáng là thứ gì? Bán thần thuộc hạ trả lời, chiếu sáng cần phải là nào đó loại siêu phàm sùng vật, nhưng bất quá to bằng ngón tay, không có nửa điểm vi hiếp, có thể là Hàn Châu bên này là sản. Bọn họ khoảng 30 người, mạnh nhất cũng chính là cái kia năm cái chấp pháp giả, người mạnh nhất bất quá hơn 5000 điểm thần tính. Nếu như thiếu gia không nguyện ý để bọn hắn nhờ xe, thuộc hạ có thể đuổi bọn hắn. Không cần, chúng ta mới tới Hàn Châu, không nên cùng bên này chấp pháp giả làm cứng quan hệ." Thiếu niên nói ra, đem vị trí đằng một lần, cho bọn hắn một chiếc xe đi. "Là, thiếu gia." Bán thần thuộc hạ lúc này ly khai, đi chuyện đạt mệnh lệnh. Ngoài 200 thước, Lê Thương Âm thầm rung động, thiếu niên kia thần tính tối đa 2000 điểm, nhưng có bán thần thuộc hạ. Đây cũng là thần linh con cháu không thể nghi ngờ, hơn nữa sợ rằng còn chưa phải là yếu ớt thần lực thần linh con cháu. Lại là tới Hán Hải thần đồ đại học học tập sao? Hắn cảm giác mình hoàn toàn đánh giá thấp lên đỉnh thiên lộ triệu anh lực ảnh hưởng. Thiếu chủ, Phạm Tư Tư đi tới Lê Thương bên người, đầu tiên là nhìn Lê Thương lên mắt, tiếp lấy khẩn trương thêm mong đợi nhìn về phía xa xa đoàn xe. Lê Thương khẽ gật đầu, cũng không nói gì lời nói. Cũng không lâu lắm, cái kia ban thần lần nữa đi tới, một bước mười thước rất nhanh sẽ đến đường mình trước người, nói với Đường Minh, thiếu gia nhà ta nói, cho các ngươi lưu một chiếc xe, các ngươi có người biết lái xe không? Tất cả mọi người tại chỗ nghe vậy, đều kích động lên, bất quá không ai dám loạn cắm lời nói, ách, hoàn toàn lưu cho chúng ta. Đường Minh kinh ngạc nói, liền tài xế đều đi rồi chưa. Đến lúc đó, các ngươi có thể đưa trở về cũng có thể, bất quá không quan trọng. Cái này ban thần nói, hiện nhiên hoàn toàn không đem một chiếc xe bitcoin là chuyện đáng kể. Vậy đa tạ, chúng ta mấy người cũng biết lái xe. Đường Minh cảm tạ nói, cái kia ban thần gật đầu, xoay người lần nữa ly khai. Rất nhanh, ngoài 200 chiếc xe bitcoin lần nữa khởi động, chỉ chưa chiếc tiếp theo đỉnh tại nguyên chỗ, đèn xe vẫn sáng, hiện nhiên không có rút chìa khóa. Năm chiếc xe bitcoin đi qua bên này lúc, trước mặt nhất chiếc xe kia chỗ kế bên tài xế bên trên một người vóc dáng to con thiếu niên nhìn Đường Minh liếc mắt, Đường Minh vội vàng ôm quyền thăm hỏi, hắn cũng đã nhìn ra, thiếu niên này tuyệt đối là thần linh con cháu, nguyên do bởi vì cái này đoàn xe đội hình quá khoa trương. Mặc dù Đường Minh nhìn không ra bán thần thần tính, nhưng có thể nhìn ra, đội xe này bên trong, phải là Đường thành thần người, thần tính quang huy mức độ đậm đặc liền sẽ không thấp hơn người bình thường trước hiện thánh cảnh. Hơn nữa còn có mấy cái trên người thần tính quang huy, quả là nhanh muốn đem cả người đều quang hóa, cái kia tuyệt đối là bán thần không thể nghi ngờ. Những người còn lại, từ khí tức để phán đoán, cũng chí ít đều là võ tông. Mà toàn bộ đoàn xe hiển nhiên là lấy thiếu niên này dẫn đầu. Thiếu niên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt tại lê thương đám người trên mặt đảo qua một cái, nhưng không có trên người bất luận kẻ nào dừng lại. Bất quá hắn lại nhìn nhiều trên bầu trời tiểu kim ô lên mắt, có điểm hiếu kỳ, nhưng do thân phận hạn chế, cũng không nói gì. Lấy thân phận của hắn, muốn muốn cái gì, căn bản không cần đoạn. Hắn là tôn quý thần linh con cháu, mà không phải sơn phỉ. Đặc biệt, nơi đây còn có chấp pháp giả. Rất nhanh, năm chiếc xe buýt vượt qua mọi người, lái về phía trước. Chờ năm chiếc xe buýt sau khi đi xa, đường minh mới lớn tiếng nói ra: chúng ta có xe, đại gia chở, tiểu tử, ngươi đi đem xe lái tới. là, đội trưởng. tên là tiểu tử chấp pháp giả lúc này qua đi lái xe. thật tốt quá, rốt cuộc không cần đi bộ. tất cả mọi người vẻ mặt hưng phấn, nếu như đi bộ lời nói, trời biết đạo lúc nào mới có thể trở lại trong thành phố. trên đường còn có yêu ma tà ma, dù là có người bảo hộ, nhưng cũng vô cùng nguy hiểm. rất nhanh, xe buýt bị lái tới, đình tại mọi người phía trước. đại gia có thứ tự lên xe, không cần chen trúc. đường minh nói ra, cái này loại hình xe buýt có hơn 40 chỗ ngồi không cần lo lắng không có vị trí tất cả mọi người nghe vậy đều không chút hoang mang xếp hàng lên xe hơn nữa đều chủ động lui về phía sau chuyển, gọi là một cái trật tự chương 83, su nóng tránh lạnh rắn phạm tư tư nhìn thoáng qua lê thương gặp lê thương không núp đít cũng đi theo đứng tại chỗ rất nhanh tất cả mọi người bên trên hết xe lê thương lúc này mới thu hồi chiếu sáng tiểu kim ô ôm lấy yêu ma giường mang theo phạm tư tư đi lên xe buýt ngồi phía trước liền tốt lê thương nói được rồi phạm tư tư gật đầu đi tới trước mặt nhất hai người tọa liền muốn ngồi trâu ngồi gần cửa sổ Lê Thương ngăn lại nàng, nói: Ngươi ngồi bên ngoài, theo ta ngồi chung một chỗ. Là, thiếu chủ. Phạm Tư Tư không dám nhiều lời, chờ Lê Thương đi vào trước ngồi xuống, nàng mới ở cạnh hành lang chỗ ngồi bên trên ngồi xuống, bởi vì dán chặt Lê Thương, cho nên thân thể mềm mại có chút căng thẳng. Đường Minh cuối cùng một cái lên xe, nghe được Lê Thương cùng Phạm Tư Tư đối thoại, cười nói: Phạm Tư Tư học muội Lê Thương học đệ là lo lắng có yêu ma hoặc là tà ma tập kích, ngươi ngồi chỗ ngồi gần cửa sổ sẽ rất nguy hiểm. Phạm Tư Tư ngẩn ra, lập tức cảm kích nhìn thoáng qua Lê Thương nguyên bản căng thẳng thân thể cũng hơi hơi trầm tĩnh lại, một loại xa lạ mà kỳ diệu cảm giác an toàn, để cho nàng cảm thấy rất không chân thực, giống như nằm mơ. Lê Thương cười cười, nói với Đường Minh: Học trưởng, có thể đi được chưa? Đường Minh gật đầu, Tiểu Tử, lên đường đi, lái ổn một chút. đội trưởng yên tâm, tài lái xe của ta ngài còn không biết sao. Tiểu Tử cười cười, sau đó khởi động xe buýt. Đường Minh đầu tiên là nói với Lê Thương một câu: Lê Thương học đệ, còn mời hỗ trợ đề phòng, coi như là xe, chúng ta cũng không phải hoàn toàn an toàn, ban đêm đường cao tốc không thể so với núi rừng an toàn đi nơi nào ta biết rồi, dù sao ta còn thu những người này tiền thuê. Lê Thương cười nói. Không gian của hắn chi lực một mực mở ra, thời khắc cảm ứng xung quanh trăm mét, hắn cũng sẽ không cầm chính mình sinh mệnh nói đùa. vậy là tốt rồi. Đường Minh cười, cũng trên chỗ kế bên tài xế ngồi xuống. xe cộ khởi hành, chấp pháp giả tiểu tư mở rất vững vàng, nhưng tốc độ không chậm, không bao lâu liền rất xa thấy được phía trước đoàn xe. tiểu tư lúc này mới giảm tốc, rất xa xuyên ở phía sau. có thần linh con cháu đoàn xe mở đường, một đường bên trên quả nhiên rất an toàn nhiều, yêu ma căn bản không dám hiện thân, liền tà ma cũng không dám tới gần. Lê Thương hơi có chút tiếng nuối, bất quá cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại tối nay thu hoạch đã không ít, tà ma bắt được chừng 20 cái, tương đương với trên trăm khỏa tinh khí thần đan. Ngoài ra, còn thu được hơn trăm kg yêu ma sườn, dựa theo đường mình nói tới, những yêu ma này sườn, giá trị hơn vạn thần độ tệ. Cuối cùng cũng không thiếu côn trùng cùng một ít hình thể rất trẻ trẻ động vật. Những cái kia tiểu động vật là hắn trên một đường gặp phải sau trực tiếp thu nhập thấp duy thế giới, trước đó đầu kia rắn chính là một cái trong số đó. Những cái kia tiểu động vật, hắn chuẩn bị thử cải tạo sau đó, để vào cửa hàng thu cưng. Về phần Kim Ô chờ siêu phẩm sinh vật, hắn cũng sẽ phóng tới cửa hàng thu cưng, nhưng không có khả năng thả quá nhiều, cũng chính là đói bụng kinh doanh hình thức, để cho người cảm thấy loại sinh vật này phi thường hi hữu. Trừ Kim Ô chờ đỉnh chuỗi thực vật tồn tại, thấp duy thế giới còn có đại lượng siêu phẩm sinh vật, mặc dù chiến lược so với Kim Ô chờ kém xa, đều có thể hình thể trên lệnh không bao nhiêu, lại cũng không thiếu. Bởi vì lúc trước chạy đi quá mệt mỏi lại khốn, xe buýt bên trên, không ít người tại xe cổ mới vừa khởi động liền trực tiếp ngủ. Mặc dù có nói chuyện, thanh âm cũng rất nhỏ, tất cả mọi người lặng lẽ nghĩ lấy tối nay trải qua. Những người này hầu như đều là lần đầu tiên kiến thức đến yêu ma. Nhưng tất cả mọi người trong lòng cổ quái, luôn cảm giác yêu ma cũng không có trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Thiếu chủ, đương nhiên Phạm Tư Tư nhỏ giọng hỏi, trước đó ngài cho ta sâu thịt, là cái gì thịt nha? Ăn thật ngon cảm giác, ta trước đây cũng chưa từng ăn, ăn ngon như vậy thịt. Thì rắn, Lê Thương trả lời. Phạm Tư Tư nghe vậy sửng suốt. Rắn? Đúng. Lê Thương quay đầu nhìn bên người thiếu nữ, nghiêm trang nói ra, chính là cái kia loại mềm đúng, một trường đều cái kia loại, sờ lên trắng mịn chớ nhắn, sẽ còn cắn người. Loại sinh vật này bởi vì là lãnh huyết sinh vật, cho nên chúng nó ưa thích tiến vào người trong ống quần, giấu ở người trong quần áo, thậm chí ưa thích tại ban đêm thời điểm tiến vào người cái chân trong sưởi ấm. Phạm Tư Tư biết hầu nút đích, hai tay theo bản năng ôm cánh tay, có loại toàn thân sợ hãi cảm giác. Lê Thương để sát vào Phạm Tư Tư bên hai, nhỏ giọng tiếp tục nói ra, cái này loại lãnh huyết sinh vật bình thường sẽ ở có người đi ngang qua thời điểm lặng lẽ tiến vào người ống quần bên trong, sau đó theo người chân leo lên, bởi vì su nóng tránh lạnh, cho nên gặp phải ấm áp nhiệt động, chúng nó liền sẽ chui vào bên trong. Phạm Tư Tư nghe xong. Hai tay càng dùng sức ôm cánh tay. Cũng không biết nàng nghĩ tới rồi cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, ánh mắt hoảng sợ, tóc đều muốn dựng lên, chỉ cảm thấy toàn thân rất run, hơn nữa dù mình. Phốc. Phía sau một nữ nhân nhịn không được cười ra tiếng. Lê Thương quay đầu liếc nữ nhân kia liếc mắt. Nữ nhân kia vội vàng che miệng, trang làm cái gì đều không phát sinh, bất quá nàng vẻ mặt thông đỏ, nhất định là nghĩ sai. Còn lại không ngủ người đều cúi đầu, hoặc là ngửa đầu nhìn xe đỉnh, bọn họ cái gì đều không nghe thấy. Phía sau lão ẩu cũng là vẻ mặt im lặng biểu tình. La Hầu bên người thiếu nữ Loan Loan cũng có chút sợ hãi, nhỏ giọng nói ra, "Bà bà, rắn thật như vậy, như vậy ưa thích giấu vào trong chăn cùng trong quần áo sao? Trước đó nàng nhưng là cũng ăn một chút thì rắn." La Hầu. Lê Thương quay đầu, gặp Phạm Tư Tư vẻ mặt vẻ mặt sợ hãi, an ủi nói, "Đừng xem rắn loại sinh vật này rất đáng sợ, nhưng thịt của bọn nó có thể thơm, nướng chín sau đó, lau muối, vẩy bột tiêu cay cùng tư nhiên sau đó, cách rất xa đều có thể ngửi được thơm ngát mùi vị." Phạm Tư Tư theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, hoàn toàn chính xác cảm giác không có sợ như vậy. Thậm chí nàng còn nghĩ Về sau nếu như nửa đêm lại đói tỉnh, có lẽ có thể tìm tìm trong chăn có hay không rắn. Bởi vì áp sát quá gần, mà bây giờ Lê Thương năng lực cảm nhận sao mà cường đại, trực tiếp cảm ứng được Phạm Tư Tư cái này một luồng sóng tư duy động. Lê Thương, bỗng nhiên hắn cảm ứng được phía trước quăng tới ánh mắt, ngẩng đầu một cái, liền gặp Đường Minh ánh mắt khác thường nhìn hắn. Lê Thương học đệ tài lái xe không tệ a, hơn nữa mở vững vững vàng vàng. Bỗng nhiên Đường Minh thanh âm trực tiếp tại Lê Thương trong đầu vang lên. Lê Thương hơi sững sờ, cẩn thận cảm ứng, phân tích thanh âm này nguyên lý, dường như có tinh thần chấn động. Không đúng, là linh hồn chi lực, hắn lợi dụng thấp duy thế giới thời gian tăng tốc, lấy thế giới chi lực phân tích, thôi diễn, là một loại linh hồn chi lực truyền âm kỹ xảo sao? Một chút, hắn thử thả ra linh hồn chi lực, bao phủ đường minh, nhắn đủ ý niệm, đường minh học trưởng. Dừng một chút ngừng. Lê Thương học đệ ngươi sẽ không là lần đầu tiên sử dụng thần thức truyền âm a, đừng dùng thần hồn chi lực quét hình ta. Đống nhiên đường minh thần hồn lực lượng tiêu tán đến bên ngoài thân, đem toàn thân đều bao trùm ở, ngăn cách Lê Thương quét hình. Lê Thương trong lòng hơi động, tiếp tục phân tích đường minh truyền âm cho mình cái loại cảm giác này. Thu hồi 99% lực lượng linh hồn, chỉ trừ hạ xuống sợi mang theo một chút lực lượng linh hồn ý thức, tại cảm giác đến Đường Minh sóng linh hồn lúc, liền nhắn nhủ ý niệm, nói, học trưởng nói tới thần thức chuyên âm, chính là cái này loại giao lưu phương thức sao? Cái này loại truyền âm phương thức, không chính là mình tại thấp duy thế giới ý thức phủ xuống phương thức sao? Chỉ bất quá, cái này loại truyền âm phương thức, vô pháp ngưng tụ ý thức thể mà thôi, hơn nữa muốn càng thêm cẩn thận từng ly từng tí, bằng không dễ dàng đem truyền âm biến thành quát hình. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa thì đem Đường Minh nhìn hết sạch. Đường Minh hơi hơi nhướn mày, truyền âm nói, không sai. Đường Thành Thần người đạt được trước người hiện thánh cảnh sau đó, nhân hồn đã bắt đầu hướng phía thần hồn lõa xác. Lúc này linh hồn của chúng ta chi lực đã có thể phóng ra ngoài, câu thông thiên địa. Chúng ta hiện thánh cảnh Đường Thành Thần người hiện ra thần tích, cũng là dựa vào cái này loại thần hồn câu thông thiên địa tới đạt thành. Mà lúc này linh hồn của chúng ta ý thức, cũng chính là thần thức, đã có thể thả ra ngoài, thông qua thần thức, không chỉ có thể quét hình hoàn cảnh, càng có thể truyền âm. Chương 84, vào thành, phân biệt. Trong lòng hắn nói thầm, rất hoài nghi Lê Thương là lần đầu tiên sử dụng thần thức truyền âm, nhưng lại cảm thấy không giống bởi vì nếu như là lần đầu tiên, cái kia Lê Thương học được cũng quá nhanh, đây cơ hồ không có khả năng. Bởi vì cái này mặc dù chỉ là một loại tiểu kỹ xảo, có thể cũng cần chậm rãi nắm giữ. rất nhiều người, bởi vì đối với thần hồn lực thao túng chưa quen thuộc, dễ dàng như Lê Thương lúc trước như thế, sẽ một tia ý thức đem chỗ có thần hồn chi lực đều thả ra ngoài. như thế không chỉ có lãng phí, còn dễ dàng bị người phát hiện. bởi vì thần thức, vẹn vẹn mang theo một luồng cực ít thần hồn lực lượng, là ý thức một loại cụ hiện hóa, mà không phải là thần hồn chi lực. người khác nhau, thần thức cường độ cũng là khác biệt. Trước người hiện thánh cảnh thân thức, bình thường đều ở đây 1m đến 100m phạm vi này. 1m là bình thường nhất, 100m là đỉnh cấp tiên tiêu cực hạn. Đạt được bán thần sau đó mới có thể lần nữa lột xác. Mà Lê Thương nghe được lời nói của Đường Minh, nhưng là trong lòng hơi động, thần hồn chi lực câu thông thiên địa mới có thể hiện ra thần tích. Hắn nghĩ tới rồi trước đó chính mình triệu hoán lôi vân, nhưng không cách nào giật xuống lôi đỉnh một màn. Là bởi vì ta thần hồn chi lực không có câu thông thiên địa nguyên nhân sao? Dường như đúng là như thế, bởi vì lúc đó hắn chỉ là dùng tập duy thế giới lôi đỉnh pháp tắc khiêu động hiện thực thế giới lôi đỉnh chi lực, nhưng chưa từng nếm thử đem thần hồn chi lực câu thông thiên địa. Thậm chí khi đó, hắn đều không có ý thức được cái gì là thần hồn chi lực. Đây chính là hoang dại đường thành thần người cùng thần đồ đại học đường thành thần người phân biệt. Hiện tại Lê Thương, bởi vì còn không có chính thức nhập học, tính từ tới vẫn là nửa cái hoang dã đường thành thần người, rất nhiều tri thức đều không biết. Bất quá bây giờ không có cách nào khác nếm thử, chỉ có thể có rảnh rỗi thử lại lần nữa như thế nào dùng thần hồn câu thông thiên địa. Lúc này Lê Thương đối với thần thức truyền âm đã rất nhuuyễn, hắn trực tiếp lướ qua phía trước trọng tâm câu chuyện, truyền âm hỏi Đường Minh học trưởng, yêu ma xương là dùng để làm gì? Bán, ở nơi nào bán tốt nhất? Ngược lại Đường Minh cần phải điều tra hắn, biết hắn là từ xa xôi huyện thành nhỏ tới, còn không có chính thức nhập học, rất nhiều thứ đều không biết. Mà Đường Minh cũng có ý định kết giao hắn, hắn liền nhân cơ hội hỏi một ít không tính bí mật đồ vật. Đường Minh trả lời, yêu ma xương là chế tạo đường thành thần người thần binh tài liệu một trong, phàm là sen lẫn yêu ma xương thần binh, bình thường đều rất quý. Yêu ma xương bởi vì xảy ra nào đó loại thần kỳ biến hóa, lý luận bên trên là tiềm lực vô hạn tài liệu một trong, chỉ là bởi vì ẩn chứa cực mạnh ta tính được chậm rãi dùng thần tính hoặc là những phương pháp khác đem tà tính ma diệt mới có thể chế tạo thành vũ khí bằng không càn quý. Lê Thương bừng tỉnh, nguyên lai là dùng để chế tạo thần binh tài liệu. Đường Minh tiếp tục nói ra về phân bán, phía ngoài rất nhiều thu mua biến dị thú tài liệu mặt tiền cửa hàng đều thu mua yêu ma xương. Người bây giờ là thần đồ đại học học sinh, cũng có thể trực tiếp tới trường học vật tư hối nãy trô bán cho trường học, bất quá bán cho trường học sẽ rẻ hơn một chút, đương nhiên cũng sẽ không tiện nghi quá nhiều. Trường học là không nói giá cả, giá cả đều là cố định, sẽ không thấp hơn 100 thần độ tệ 1 kg nhưng cũng sẽ không cao hơn bao nhiêu ở bên ngoài có thể nói giá cả lê thương gật đầu sau đó hắn lại thỉnh giáo một ít thương thức như giá ngoại biến dị thú trùng loại cùng cái gì biến dị thú trên người bộ vị gì tài liệu càng đáng giá tiền các loại thậm chí hắn còn thỉnh giáo một ít yêu ma phương diện tri thức đường minh bình thường ở bên ngoài làm nhiệm vụ đối với yêu ma kiến thức không ít mặc dù tự mình đánh chết yêu ma không nhiều nhưng lại bình thường sẽ đụng phải yêu ma lấy thực lực của hắn gặp phải phổ thông yêu ma mặc dù khó có thể đánh chết có thể trốn được tính mạng cũng không khó Tại hai người càng không ngừng sử dụng thần thức câu thông bên trong, một giờ trôi qua rất nhanh. Lúc này, xe buýt đã hạ đường cao tốc, tức sẽ tiến vào vùng ngoại thành. Đại nhân, có tín hiệu. Đống nhiên phía sau có người nói ra, đại nhân ngài nói xuống ngài ai đi, ta cái này đem tiền chuyển cho ngài. Những người còn lại đều bị đánh thức, một số người nghe vậy, mặc dù có chút không quá tình nguyện, nhưng cũng không dám quy nợ. Bất quá người nhiều hơn còn thì nguyện ý trả tiền, bởi vì đêm hôm nay nếu như không có Lê Thương, bọn họ tuyệt đối là về không được. Lê Thương báo bên trên ngân hàng của mình tài khoản rất nhanh nhận được 19 bút tiền trả. Trừ lao hầu đám người, những người còn lại tất cả đều mở tiền, không ai dám quy nợ. 19 bút tiền trả bên trong, trong đó 18 bút đều là 5 vạn đồng tiền, cuối cùng một khoản là 100.000 đồng. Tổng cộng 1 triệu. Không tính ít. Chỉ bất quá có lẽ là bởi vì chính mình này đường thành thần háo tiền quá lớn, đưa tới Lê Thương có loại hảo giác, cái này 1 triệu đồng tiền, giống như cũng không nhiều bộ dạng. Bởi vì, 1 triệu đồng tiền, kỳ thực cũng chính là 10 viên tinh khí thần đan mà thôi. Thật quá ít. Mà thấp duy thế giới lần nữa tham duy cần nhưng là đại khái 2 vạn khỏa tinh khí thần đan, 10 viên tinh khí thần đan, như mối bỏ biển mà thôi. Lê Thương đều không biết mình lúc nào dưỡng thành cái này loại không quan tâm tiền nhỏ thói quen. Cũng là vì vậy, trước đó đánh chết điên thần tín đồ sau đó, hắn đều không nghĩ tới muốn sở thi. Lúc này Lê Thương âm thầm suy nghĩ, có lẽ mình có thể dùng tiền mua tiểu động vật, dùng linh hồn tới đào tạo thấp duy thế giới, tính giá cả so đều so tinh khí thần đan cao. Bất quá cũng không biết thời đại này có còn hay không đại lượng tiểu động vật bán địa phương. Thực sự không được, liền tự mình đi dã ngoại bắt. Xe bên trên trừ lao hầu đám người đều ở đây chuyển khoản. Đường Minh năm người chấp pháp giả làm bộ không nhìn thấy. Ngược lại Lê Thương Thu chính là tiền thuê, cái này cũng không phạm pháp. Sự thực bên trên rất nhiều thương đội, bình thường thuê làm cường giả hoặc là mạo hiểm đoàn đi theo, giá cả so với Lê Thương Thu cao hơn. Lúc này Đường Minh cho Tiểu Từ truyền âm nói, trực tiếp đi đường thành thần đường, chưa đưa Lê Thương học đệ tới trường học. Tiểu Từ kinh ngạc nhìn thoáng qua Đường Minh, sau đó gật đầu truyền âm, được rồi, đội trưởng. Rất nhanh, xe buýt tiến nhập Tây Giao, chính thức tiến nhập Hán Hải thành phố. Lê Thương nói. Học trưởng tìm một có thể đánh xe địa phương xe đồ a, hiện tại hẳn còn có xe taxi a. Lại nghe Đường Minh cười nói, không cần, vừa lúc tiện đường, đến trường học các ngươi cùng lại xuống xe cũng không trễ. Lê Thương lúc này ánh mắt sáng lên, có thể không đổi xe đương nhiên tốt nhất, vậy cảm ơn học trưởng. Không có việc gì, ngược lại tiện đường. Đường Minh cười nói, còn lại bốn cái chấp pháp giả âm thầm cô, nơi này là Tây Giao, Hán Hải thành phố chấp pháp bộ môn có rất nhiều cái, bọn họ đi làm địa phương là Tây Giao bên này thì sao? Mà Hán Hải Thần đồ đại học tại Hán Hải thành phố nơi trung tâm nhất, nơi nào tiện đều rồi bất quá mấy người cũng không nói lời nói làm bộ không biết ngược lại đều đến thị khu mấy giờ sự tình không vội ở nhất thời cái kia chấp pháp giả đại nhân có thể hay không tại thành tây dục cô viện phụ cận xe đố. lúc này phía sau lá ẩu hỏi dục cô viện đường minh hỏi lê thương cảm giác được bên người thiếu nữ có điểm đứng ngồi không yên quay đầu nhìn về phía nàng ngươi ở dục cô viện hắn tự nhiên cũng là biết dục cô viện dục cô viện chính là cái thế giới này quan phương tính chất cô nhi viện loại địa phương này không chỉ có riêng là thu dưỡng mà thôi còn xây dựng tiểu học đến trung học đệ nhị cấp giáo dục nghĩa vụ. Bất quá tốt nghiệp trung học sau đó, dục cô viện liền không quản những người này, trừ phi ưu tú mới có thể lưu xuống. Thông thường, mặc kệ tự sinh tự diệt, tối đa bang đối phương an bài một cái bình thường công tác mà thôi, có thể làm tiếp liền làm, không làm tiếp được chính mình đi ra ngoài mưu sinh. Trường dân huyện liền có một cái dục cô viện, bên trong có hơn mấy ngàn cô nhi. Lê Thương từng từ cái kia dục cô viện cổng đi qua, phát hiện bên trong cùng phong bế thức trường học không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên trong học sinh so bình thường trường học học sinh muốn thương cảm, bởi vì rụng cô viện cô nhi. Nửa năm mới có thể ly khai trường học một lần, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm cũng là thái độ bình thường. Hán Hải thành phố loại địa phương này, dục cô viện không phải chỉ một cái. Phạm Tư Tư nói, thiếu chủ, ta tại dục cô viện lớn lên, tạm thời còn tại dục cô viện ở lại. Nàng muốn trưng cầu Lê Thương ý kiến, muốn hồi dục cô viện. Bởi vì Lê Thương rõ ràng muốn coi nàng là thành thiếp thân người hầu của thần bổ dưỡng, để cho nàng rất tâm thần bất định, có điểm sợ, muốn trước thích tướng một đoạn thời gian. Lúc này phía sau lão hầu bên người thiếu nữ loan loan nói ra, Tư Tư, ngươi trước đi theo đại nhân A tiểu trường thời điểm ta sẽ đưa ngươi thư thông báo chúng tuyển mang cho ngươi lê thương lập tức quay đầu hai lòng nhìn thoáng qua thiếu nữ kia loan loan có điểm thụ sủng được kinh nàng kỳ thực cũng không có lấy lòng lê thương ý tứ chỉ là lo lắng phạm tư tư hành vi làm tức giận lê thương mà thôi nhưng mà phạm tư tư lại nhịn không được muốn truy đả cái kia miễn cưỡng xem như là khuê mật bản thân chương 85, trở lại trường học nếu như không cần phải làm thủ tục gì liền trực tiếp đi theo ta đi tại mở đầu khóa học trước ta sẽ tận lực giúp ngươi đi lên đường thành thần tân sinh thi đấu thời điểm nếu là có thể thu được một chút thành tích cũng có thể cầm đến một ít miễn phí tài nguyên. Lê Thương nói. Hậu Vương lao ẩu nghe vậy trong lòng hơi động, vội vàng trả lời. Tư Tư tại cao khảo lúc kết thúc cũng đã xong xuôi rời đi thủ tục. Bất quá Tư Tư còn có một chút quần áo các loại vật phẩm có thể phải mang lên. Lê Thương nhìn thoáng qua thiếu nữ trên người thấp kém vải vóc y phục, nói, y phục mua nữa mới là được, sẽ không đông lạnh lấy ngươi. Phạm Tư Tư gặp Lê Thương kiên trì phải dẫn chính mình, chỉ có thể kiên trì nói, cái kia. Tư Tư nghe thiếu chủ an bài chính là, nàng đối với chính mình tại mở đầu khóa học trước đi lên đường thành thần cũng không ôm hy vọng. Bởi vì cho đến bây giờ, nàng không biết mình nên đi cái gì đường thành thần đây. Rất nhiều đường thành thần, nhưng là phải tiêu tiền, trước đây nàng cũng không tư cách đó đi. Nàng chẳng qua là cảm thấy, Lê Thương chỉ là không kịp chờ đợi muốn chính mình. Nàng không khỏi thấp phẩm trong lòng, mình mới 18 tuổi nha, trước đây căn bản không nghĩ tới sớm như vậy liền đàm luận nam bằng hữu. Hơn nữa, trước mắt vị này, có thể chưa chắc coi nàng là thành bạn gái. Người hầu của thần, cho dù là thiếp thân người hầu của thần, nói trắng ra là kỳ thực cũng chỉ là một cái thị nữ mà thôi, là không, có hữu danh phận. Nhất thời gian trong lòng nàng mở miệng đối với tương lai tràn ngập tâm thần bất định, lê thương cảm ứng được phạm tư tư sóng tư duy động cũng không giải thích, hắn cũng không về phần như vậy nói khác. trước đó hắn nói đều nghiêm túc, có như thế đường thành thần thiên phú, không sớm một chút đạp lên đường thành thần, đơn giản là lãng phí sinh mệnh. hắn rất xác định, phạm tư tư đường thành thần thiên phú sẽ không kém đi nơi nào. đường minh gặp mấy người quyết định tốt, liền nói với tiểu tử, trong tương lai đường đường rẽ miệng xe đố. được rồi đội trưởng, tiểu tư gật đầu. bởi vì lúc này đã là đêm khuya 4 giờ hơn, bên ngoài mặc dù còn có xe nhưng phi thường thiếu, ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một chiếc. ngược lại là thần linh con cháu đoàn xe, thủy trung ở phía trước, khả năng bọn họ cũng là thẳng đến hãn hải thần đồ đại học đi. nửa giờ sau, xe buýt tại một con đường rẽ miệng ngừng lại. đường minh nhìn thoáng qua phạm tư tư, sau đó nói với la hậu, từ nơi này xuyên qua mấy cái tiểu khu, lại qua ba cái đường phố, liền đến thành tây Dục cô viện, đây là đường nhỏ, tối đa nửa giờ. bất quá buổi tối nơi này có điểm loạn, ta để cho tiểu chu tiễn các ngươi. hắn nhìn thoáng qua trong đó một cái chấp pháp giả, cái kia chấp pháp giả vội vàng đứng lên. đa tại đại nhân. Lão đám người vội vàng đứng lên tới, cảm tạ nói: "Cái kia, ta cũng ở nơi đây xuống xe a, nhà của ta cách nơi này không xa." Lúc này một người nam nhân nói. Những người còn lại hơi hơi do dự, cũng nhao nhao đứng lên tới. "Chúng ta cũng ở nơi đây xuống xe đi." Trừ Lê Thương cùng Phạm Tư Tư, tất cả mọi người đứng dậy. Đường Minh nói: "Cũng tốt, chính các ngươi chú ý an toàn, gặp phải nguy hiểm liền gọi 110, phụ cận chấp pháp giả sẽ rất nhanh chạy tới." Tất cả mọi người bắt đầu xuống xe, bất quá đều rất có trật tự, không tranh không đoạt. Loan Loan đi qua Phạm Tư Tư bên người lúc, nhỏ giọng nói ra: Tự trường thời điểm ta sẽ đem ngươi đổ vật đều mang người cho. Bất quá ta nên làm sao liên lạc ngươi? Nàng nói một câu cuối cùng lời nói thời điểm là nhìn Lê Thương. Đến lúc đó phát mã số của ta đi. Lê Thương đem số di động của mình cho người thiếu nữ này. Được rồi đại nhân. Loan Loan nỗ lực nhớ kỹ. Trong lòng thầm vui. Nếu như tiến nhập Hán Hải Thần đồ Đại học có vị đại nhân này chiếu cố, tự mình nói không chắc chắn thuận lợi một ít, chí ít sẽ không bị những người khác bắt nạt. Bởi vì nàng cũng chỉ là dựa vào văn hóa khoa thành tích ưu tú mới có thể kiểm tra bên trên Hán Hải Thần đồ Đại học nàng chỉ là tại võ đạo phương diện có điểm thiên phú đều có thể bây giờ cũng chỉ thối thể nhất trọng mà thôi cảm ơn loan loan phạm tư tư đứng dậy nói lao hầu đi qua mấy người bên cạnh lúc hiền hòa nói với phạm tư tư hảo hảo đi theo đại nhân tu luyện phạm tư tư cung kính nói ta biết rồi cảm tạ bà bà công ơn nuôi dưỡng tư tư nhất định sẽ trở lại gặp nhìn ngài lê thương trong lòng hơi động theo bản năng đứng lên tới cái gì công ơn nuôi dưỡng ở đâu ta bất quá là dục cô viện lao sư mà thôi lao hầu lại khẽ lắc đầu bất kể như thế nào tại dục cô viện bà bà ngài đối với ta tốt nhất Ngài vĩnh viễn là thân nhân của ta. Phạm Tư Tư nói. Lao Hầu vui mừng cười cười, đang muốn xuống xe, bỗng nhiên Lê Thương nói ra, bà bà chờ. Lao Hầu nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Thương, đồng thời bởi vì Lê Thương đối với mình sưng hô mà hơi kinh ngạc. Phạm Tư Tư cũng nghi ngờ nhìn về phía Lê Thương. Lê Thương trực tiếp điều động thấp duy thế giới thế giới chi lực, nghiền chết thấp duy thế giới vài tỷ cái thấp duy sinh vật, chuyển hóa ra một ít thế giới bản nguyên, sau đó chụp xuống Lão Hầu bả vai, nói, cảm ơn bà bà đối với Tư Tư chiếu cố. Động tác của hắn rất bí mật cho dù là Đường Minh mấy người cũng không phát hiện. Phạm Tư Tư cũng chỉ là gặp Lê Thương hít một lần bà bà bà vai mà thôi, bất quá mặc dù nghi hoặc, nhưng là không dám hỏi. Nàng đối với Lê Thương vẫn là rất sợ, bởi vì lúc trước Lê Thương giết người quá quả quyết. La Ẩu chỉ cảm thấy một cỗ tựa như bao dung vạn tượng năng lượng trào vào bên trong cơ thể. Nhưng cỗ năng lượng kia rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, dường như ẩn nấp đến rồi thân thể chỗ sâu nhất, vô pháp nhận biết. Nàng nghi ngờ trong lòng, bất quá vẫn là cười nói, ta là dục cô viện lão sư, cái này là của ta bổn phận. Chỉ hy vọng đại nhân đối xử tử tế Tư Tư. Tư Tư Hải Tử này, sau tuổi liền mất đi song thân, nhưng tính cách từ trước tới giờ không cực đoan. Ta sẽ hảo hảo đối với nàng. Lê Thương cười nói. Ta ơn đại nhân. La Hậu cảm tạ một tiếng, liền xoay người xuống xe. Sau khi xuống xe, nàng liền cảm giác một cỗ mênh mông sinh cơ từ thân thể chỗ sâu nhất tuân ra, bắt đầu làm dịu nàng gián nua thân thể. Thậm chí nàng vậy mà sản sinh một loại chính mình đang chậm rãi trở nên trẻ tuổi hào giác. Nguyên bản bởi vì giàn nua mà có chút mất đi sức sống tế bào thân thể, đúng là đang chậm rãi sống lại những cái kia giàn mua tế bào đúng là lại có xuất hiện sự trao đổi chất dấu hiệu, lập tức nàng tốc độ tim đập thoáng nhanh hơn, cảm giác vị đại nhân kia khả năng cho mình nào đó loại khó lường độ vật. chờ tất cả mọi người xuống xe, Đường Minh liền để cho Tiểu Từ tiếp tục lái xe. xe bên trên, Phạm Tư Tư quay đầu nhìn ven đường lao hầu đám người, trong lòng có chút không bỏ, nhưng cũng có giải thoát, rất phức tạp. tại dục cô viện, nàng kỳ thực qua cũng không vui, bởi vì nàng là nữ sinh, hơn nữa vóc dáng cũng nhỏ gầy, bình thường chịu đến bất ạt, dĩ không bỏ cũng chỉ là bởi vì lao hầu tồn tại cùng ở nơi này hơn 10 năm duyên cớ. Nàng ở chỗ này cao lớn, ở chỗ này tiếp thụ giáo dục, nàng nhận thức tất cả mọi người hầu như đều ở chỗ này. Lê Thương cảm ứng được Phạm Tư Tư tâm tình chậm chần, cũng không an ủi nàng, để cho chính cô ta chậm rãi thích ứng. Xe bên trên rơi vào an tĩnh bên trong. Lại qua một giờ, Lê Thương từ xe bên trên đã có thể rất xa nhìn thấy Hán Hải Thần đồ Đại học vài cái chữ to, mấy cái kia chữ kỳ thực cũng không cao, nhưng giống như là nào đó loại hình chiếu, mặc dù cách rất xa đều có thể nhìn đến, thậm chí đối với chân chính cường giả đến nói, mặc dù ở ngoài thành đều có thể nhìn đến. Trước đây Lê Thương muốn tới gần Hán Hải Thần Đồ Đại Học mới có thể nhìn thấy, nhưng bây giờ cách mấy trăm cây số là hắn có thể nhìn thấy. Bất quá bây giờ chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy. Lại qua hơn ba giờ, cách cách trường học đã rất gần. Phạm Tư Tư mới rốt cục nhìn thấy cái kia vài cái chữ to. Nơi đó chính là Thần Đồ Đại Học rồi không? Phạm Tư Tư lúc này mặc dù phi thường khốn, mỹ mắt đều đánh nhau, nhưng tinh thần nhưng có chút hư vấn, trong con ngươi có chờ mong, cũng có tâm thần bất định. Nàng không khỏi nhỏ giọng hỏi, thiếu chủ, ta hiện tại cũng có thể vào sao? Đương nhiên có thể. Thần đồ đại học là kiểu cởi mở trường học, không hạn chế ngoại nhân tiến nhập, chỉ bất quá bên ngoài người không thể ở lâu mà thôi. Lê Thương trả lời nói. Phạm Tư Tư thở dài một hơi, ngay sau đó liền trở mông lên. Thần đồ đại học à, chính mình liều mạng học tập, không phải là muốn dựa vào lấy văn hóa khoa thành tích tiến nhập thần đồ đại học sao? Chỉ bất quá, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình đúng là lấy phương thức như vậy, sớm tiến nhập thần đồ đại học. Sau 20 phút, xe buýt ở trường học cổng ngừng lại. Đến rồi, chúng ta xuống xe đi. Lê Thương nói. Phạm Tư Tư vội vàng đứng lên. Cảm ơn học trưởng đưa tạm." Lê Thương nói với Đường Minh. "Tiện đường mà thôi." Đường Minh cười nói, "Có rảnh rỗi thường liên hệ." "Nhất định." Lê Thương mỉm cười gật đầu, ôm yêu Ma Sương, mang theo Phạm Từ Từ đi xuống xe. Đường Minh trên xe hướng Lê Thương phất phất tay, sau đó để cho tiểu từ lần nữa lái xe, ly khai cửa trường học. Lúc này cửa trường học, cho dù là đêm khuya, như trước đèn đuốc sáng trưng, người đến người đi. Lê Thương rất xa nhìn thoáng qua chính mình cửa hàng thu cưng, gặp môn đang đóng, nhưng hắn vẫn có thể cảm ứng được tần hữu hối ngay tại trong điểm. Hắn vẫn chưa đi qua mà là trực tiếp mang theo phạm tư tư hướng trong trường học đi tới, một bên hướng trong trường học bộ phận đi tới, hắn một bên bất động thanh sắc đem từng cây một yêu ma xương thu nhập thấp duy thế giới, miễn cho gây nên người khác hoài nghi. Hiện tại còn chưa phải là bại lộ thực lực thời điểm, hơn nữa yêu ma xương quá chân quý, dễ dàng chọc người đỏ mắt. Bất quá yêu ma xương tả tính quá nặng, tiến nhập thấp duy thế giới sau đó, lại là muốn ăn mòn thế giới. Lê Thương đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp chấn áp, đồng thời cách ly ra một khu vực chuyên môn để đặt yêu ma xương. Lấy bây giờ thấp duy thế giới cấp, liền còn sống yêu ma đều có hy vọng trấn áp. Chấn áp chính là yêu ma sương, căn bản không ở lời nói bên dưới. Chờ nhanh muốn đi vào trường học cửa lớn lúc, lê thương trong tay yêu ma sương, đã thu sạch vào thấp duy thế giới. Phạm tư tư bởi vì như hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng khắp nơi nhìn loạn, cũng không có chú ý đến một mặt này. Nàng có chút khẩn trương đi theo lê thương bên người, nhìn cái kia lui tới đoàn người, kinh ngạc nói, thiếu chủ, bọn họ đều không ngủ được sao.